chương ba trăm bảy mươi sáu chỉ vì gặp phải ngươi cố chi nam cười ha h a chủ nhà đại nhân ngày hôm nay hóa một điểm n h ạ t trang hồng hào môi càng dễ thấy tiểu anh làm tốt cơm trinh m ộ n g a n h nhớ tới về sớm một chút ăn cơm các ngươi an ca tỷ đêm nay không trở về nhà ăn cơm cáo tử cố chi nam nói xong cũng lôi kéo chủ nhà đại nhân đi ra ngoài hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi bị cố man tử lôi kéo không thể làm gì khác hơn là theo chạy chậm chỉ là khỏe miệng ức c h ế không được d ư n g lên cố chi nam trinh mậu ánh ngây ngốc ở tại chỗ hồi lâu mới dậm chân có chút một mực chúng ta đi nơi nào cố chi nam mang theo hạ an ca chạy c h ậ m một khoảng cách mới dừng lại hắn quay đầu lại chi ngộng ánh rất thức thời cũng không có theo tới không biết ta đã nghĩ cùng chủ nhà đại nhân một chỗ ồ hạ an ca tùy ý hắn lôi kéo hai người mang khẩu trang đi ở bên trong đám người thời gian dường như đều chậm một ít thật giống lung tung không có mục đích lại thật giống đang c h ậ m chậm tìm cái gì hạ an ca đến rồi vương t r i ề u giải trí cũng không có đi ra ngoài dạo chơi quá đối với này phồn hoa nhất đêm đô thị quảng trường cũng không biết chỉ là cố man tử lôi kéo nàng nàng cũng yêu thích bước đi chờ ta một chút cố chi nam đột nhiên bông ra chủ nhà đại nhân tay chạy hướng về phía một cái tiệm bán hoa hạ an ca nhìn bóng người của hắn hơi hé miệng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì mấy phút sau ở hạ an ca hoa đảo con mắt nhìn kỹ cố chi nam nâng một bó hoa hồng đi đến trước mặt nàng đưa cho ngươi cố chi nam nhẹ giọng nói rằng trên mặt ý cười dịu dàng hạ an ca tiếp nhận tràn đầy một bó to khẳng định tốn không ít tiền nàng cách khẩu trang nhữ nhẹ cái múi ngửi một hồi thầm nói cố t r i nam nào có người ngay trước mặt mua hoa đưa hơn nữa thật lãng phí nói là nói như vậy có thể trong mắt nàng nhưng cất dấu tràn đầy ý cười xem một vòng trăng trọn treo đầy cố chi nam nội tâm hoa hồng ngươi n ắ m mới đẹp đẽ cố chi nam kéo một lần nữa kéo nàng một cái tay cười nói tất cả có ngươi mới lãng mạn ta chính là muốn cho ngươi biết ngoại trừ ta ai cũng không thể với ngươi hạ an ca không h a n g hái vành thai trước sau x ứ n g t r ư ớ c biểu đạt ra chủ nhân nội tâm tâm tình nàng hơi cúi đầu nhìn đầy c õ i lòng hoa hồng trong lòng cũng theo nợ rộ hoa hả ta biết rồi hả ta biết rồi cố chi nam dở khóc dở cười bất đắc dĩ cách khẩu trang quát một hồi mũi của nàng lúc này không nên nói một tiếng cảm tạ ta thân ái bạn trai hạ an ca liếc mắt nhìn hắn hơi bị môi hả cảm tạ ngươi Cố một một c hai i n m người bước chậm hơn một mươi phút đã rất xa cách vương triều giải trí cao úc đi đến một cái yên tĩnh đường phố không có hắn đường phố như vậy rộng lớn đường phố bầu không khí đèn lõe thư thái ánh sáng chỉ vì gặp phải n g ư ờ i cố chi nam nhắc tới một hồi cười nói chính là chỗ này trên mạng danh tiếng rất tốt hải phổ võng hồng tình nhân nhà hàng có người nói tư tưởng không sai quan trọng nhất chính là nơi này cũng có hâm lạ i thịt hạ an ca ngẩng đầu nhìn cái này nhà hàng tên tên rất đặc biệt vị trí cũng rất đặc biệt ít đi rất nhiều bên ngoài huyên não thật giống đi vào con đường này người đều gặp không tự giác chìm đắm ở mảnh này i ê n tĩnh hoàn cảnh xấu cùng ánh đèn chỉ vì gặp phải ngươi nàng không khỏi nắm chặt cố man từ tay trong phòng ngăn chính t r u y ề n phát tin hạ an ca gặp gỡ vừa vặn cùng nhà hàng chủ đề rất phù hợp cố chi nam mới vừa mang theo chủ nhà đại nhân đi vào nghe được này một ca khúc hai người đều không khỏi nắm chặt tay của nhau đi về phía trước một chút khoảng cách liền lập tức có người phục vụ tiến lên đón chào ngài có hẹn t r ư ớ cả hiện nay đã là ngồi đời nha có họ cố điện thoại di động số đôi là chín năm trăm hai mươi bảy được rồi xin chờ một chút người phục vụ đi xác định hạ an ca nghi hoặc nhỏ giọng nói chuyện người lúc nào hẹn trước ngày hôm trước vẫn là ngày hôm qua ở đoàn kịch lúc không có chuyện gì làm liền yêu thích tìm nhà hàng nghĩ ngày nào đó mang n g ư ờ i đến ta hẹn trước thật hai ngày vẫn thả người ta bộ câu ngày thứ hai lại hẹn trước sau đó liền bị trừ tiền một lần hơn một trăm đây cố chi nam tập hợp lại đây nhỏ giọng giải thích vẻ mặt thành thật lại đau lòng dáng vẻ thật lãng phí hạ an ca nhướng mày lên cố chi nam đưa tay giúp nàng gian ra cả ngày câu m à y bị trần nữ sĩ nhìn thấy ta lại muốn bị đánh ồ hạ an ca nhìn hắn nghiêm túc nói ta gặp giúp ngươi ngăn cản a di cảm động nhiều như vậy đốn hâm lại thịt rốt cục có thâm tình tặng lại hạ an ca cúi đầu xem hoa hồng đi tới tán gẫu này hai phút người phục vụ mới xác định xong xuôi chỉ là nhìn cố chi nam ánh mắt có chút k ỳ quái cố chỉ cựu tiên sinh mời tới bên này vẫn là ngày hai ngày trước bắt đầu liền hẹn trước phòng khách cố chỉ cựu hạ an ca có chút không hiểu cố man tử lúc nào cải danh người phục vụ mang theo cố chi nam cùng hạ an ca lên lầu xuyên qua từng cái từng cái vị trí rốt cục đi đến một mảnh càng thêm yên tĩnh không gian phòng khách trên một mặt tường dĩ nhiên viết cô chi nam phía trước viết cái kia thủ quan sư trong lúc cô chi nam cùng hạ an ca còn nhìn thấy có mấy mặt trên tường đều dán đầy bức ảnh xem ra như là tới dùng cơm các đôi tình nhân lưu lại toàn bộ bên trong phòng ăn bộ tràn ngập đồng đậm tình yêu bầu không khí tất cả hóa trang đều có vẻ đặc biệt tốt đẹp gặp phải đây là phòng khách tên là cô chi nam hẹn trước thật ít ngày mới hẹn trước đến chỉ là thả hai lần bộ câu cũng may cô chi nam mỗi ngày đều gặp sớm nói với người ta không qua được lúc này mới có thể vẫn luôn hẹn trước gọi món ăn là gọi món người phục vụ cởi giới thiệu một chút liền đi ra ngoài phòng khách không lớn nửa trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài rộn ràng đám người một mặt khác tiểu trên tường quay chung quanh một nhóm nói tràn ngập tự cố chi n a m để sát vào xem là tên đều là hai người tên vòng ở ái tâm bên trong nếu như hôm nay tình chưa hết ngại gì người khác ngôn ngữ nhẹ nhưng khi xuân hoa mộ đã lúc này tâm chờ đợi người hữu duyên cố chi n a m nhẹ giọng nói ra nhìn chủ nhà đại nhân c ư ờ i nói rất có tư tưởng phía trên này đều là một ít ở đây ăn cơm song tình nhân lưu lại hơn nữa phòng ăn này chỉ tiếp đón một nam một nữ c hạ ủ nhà đ i với gián tiếp giúp đánh một cái quảng cáo. Từ đi vào nhà hàng đến hiện tại tiến Chi nhân tương đương đánh quảng nhà hàng đến phòng n khách, gặp gỡ một Từ vào vào cáo. Cố an m một lại l ầ ở phòng h k á ca h hưởng nghe chủ nhà nhân gần giấu tiếng tiểu đại âm được c như cẩn ũ n An g gặp gỡ. là Hạ ca c thận để tốt hoa hồng lấy xuống khẩu trang đi đến cố man tử trước người nhìn mặt trên từng cái từng cái tên ánh mắt hơi khác thường ta đói cố chi nam cười ha ha có chút bất đắc dĩ biết rồi biết rồi hâm lại thì mà nhìn mùi vị như thế nào hạ an ca gật cù ánh mắt có chút trở mong ở cố man tử gọi món thời điểm nàng tìm một hồi cái này phòng nhỏ đều không có tìm được bút liền có chút bất đắc dĩ ngồi xuống lại nghĩ tới cái gì để sát vào cố ma tử cố chỉ cựu là ngươi tên mới thúc thúc thật cho ngươi đổi tên cố chi nam điểm thật đơn để điện thoại di động xuống có chút ý cười không phải tự nhiên giải trí tân tuyển đi vào người sự vụ lớn nhỏ đều giao cho hắn xử lý n g h i ệ p vụ có thể nâng đỡ cường ta dùng tên hắn h ẹ n trước nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm bảy mươi bảy ta gặp vẫn hầu ở bên cạnh ngươi ồ hạ an ca hai tay chống gõ má nhìn mặt kia tường ngươi tại sao ngày hôm nay sẽ đến a không phải nói vẫn không có đập phim hay mà cố chi nam chân mày cao lại trên mặt có chút ý cười vương ngữ yên t r è o chân rồi mặt sau mấy ngày đều đập không được ta liền đến a hạ an ca nhìn cố man từ mặt cảm thấy cho hắn ở cười trên sự đau khổ của người khác thật giống như chính mình lúc trước t r è o chân hắn cũng ở cười trên sự đau khổ của người khác người cười thật vui vẻ nào có cố chi nam vội vàng thu lại nụ cười trang một mặt thâm trầm dáng vẻ ta thực sự dùng mỉm cười c h e lấp nội tâm thương tâm vương ngữ yên trẹo chân rồi thần thoại tiến triển đầy mạnh không được đoàn kịch chỉ có thể háo ở nơi đó ta lại nghĩ tới chủ nhà đại nhân nhớ ta rồi hạ an ca h vớt h ể cằm của chính mình học cố man tử dáng vẻ nói rằng dung tục soái có thể coi như ăn cơm hạ ta đem bùn cho hắn hất lạc chủ nhà đại nhân ngươi phải biết chỉ có giống ta như vậy ở soái cùng phổ thông trong lúc đó bồi hồi nhân tài là tốt nhất hạ an ca cố nén cười nhìn cố man tử dáng vẻ đưa tay q u á t một hồi mũi của hắn cái kia cố chi nam thật đẹp trai hạ an ca đưa tay nắm lấy cố man từ tay ở hắn chưa kịp phản ứng thời điểm đến gần hôn một cái mặt trái của hắn ngựa khí kiên định lại mang theo ngưỡng ngủ ta gặp vẫn hầu ở cố chi nam bên người ngươi có thể vẫn hướng về ta nhiều lần xác nhận ta đáp án trước sau chỉ có một cái vậy thì là cố chi nam cố chi nam sửng sốt không nghĩ đến luôn luôn chỉ có thể bị động bị vén chủ nhà đại nhân dĩ nhiên mạnh mẽ lên hắn kéo chủ nhà đại nhân tay đặt ở trái tim của chính mình ngươi cảm thụ một chút là trái tim nhảy loạn âm thanh nó rất vui vẻ ghi chép tất cả những thứ này cố man từ trái tim nhả hạ an ca cảm giác mình tay có chút chảy mồ hôi nàng rút tay trở về ồ ồ nha nha ngoại trừ nha chủ nhà đại nhân còn có thể sử dụng hắn từ gạt ta ạ cái gì từ Ng ngược lại có thật nhiều cố chi nam trong lúc nhất thời không nhớ ra được ồ hạ an ca phân cao thấp như thế lần này còn tăng thêm âm thanh kéo dài âm cố chi nam yên tĩnh c ũ n g nói lấy điện thoại di động ra tìm ra trước liền tìm tốt cái k i a một ca khúc này g xin phồn đem điện thoại di động phóng tới chủ nhà đại nhân trước mặt nàng nghi hoặc không rõ trong điện thoại di động chuyên g a dễ nghe âm nhạc hạc ca không rõ nhìn cố ma tử mà khi bên trong chuyển ra ồ, ồ ồ ồ ồ ồ nam tiếng ca thời điểm nàng sửng sốt một tấm khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt đỏ như máu cố rất tử hạ an ca nắm lên điện thoại di động liền muốn đánh cố ma tử lại nghĩ đến điện thoại di động là vô tội t h ở phì phò n h ấ n xuống tiếng ca tràn ngập sát khí hoa đào con mắt nhìn hắn cố chi nam tay mắt lanh lệ cầm lại điện thoại di động rời xa chủ nhà đại nhân chỉ có phép thuật mới có thể đánh bại phép thuật chủ nhà đại nhân biết sai lầm rồi sao hạ an ca cắn răng bạc không nói lời nào chỉ là khuôn mặt nhỏ đỏ chót dáng vẻ trông rất đẹ mắt ta nhớ kỹ nàng lệnh lệnh nói một câu xoay người nhìn người bên ngoài người đến hướng về đám người đi tới ồ người hạ an ca nộ quay đầu tức giận trước ngực chập chúng bất định lập tức lại có vẻ hơi hoa n ư c ta muốn gọi điện thoại cho a di xin lỗi cố chi nam lập tức nhận sai đại t r ư ở n g phu sinh ở trong thiên địa co được d ắ n được hạ an ca không quan tâm hắn cố chi nam có chút bất đắc di rụ rỗ lúc này cửa bị gõ văng lên lại đợi một phút được đáp ứng hắn mới đẩy môn đi vào người phục vụ đẩy toa an đi vào nhìn thấy chuyện này đối với tình nhân dáng vẻ có chút kỳ quái cô gái thật giống tức rồi lương quá thân ngắm phong cảnh nam thì lại mang khẩu trang tiếp nhận trong tay hắn môn a n cách đi ra ngoài thời điểm hắn đóng cửa lại trước còn đặc biệt liếc mắt nhìn bên trong nữ hải tử k i a xoay người thời điểm người phục vụ vội vã đóng cửa chỉ nhìn thấy một ít chất nhan người anh em này bạn gái làm sao cảm giác như vậy xem hạ an ca a người phục vụ tiểu hỏa tự lẩm bẩm cái kia vội vàng thoáng nhìn ở trong đầu hắn lái đi không được hắn là cái tiên kiếm tiểu thuyết mê cũng là hạ an ca trung thực f a n thật sự rất xem sẽ không chính là chứ phục vụ viên này có chút mê man nhưng không có khách hàng dặn dò bọc là không thể lại đi vào mạng mội quấy dối bị trách cứ sẽ bị chụt món tiền nhỏ tiền làm sao phờ phạt đi ngang qua trước sân khấu thời điểm một thanh âm đem hắn kéo trở lại tiểu hỏa ngầm đầu nhìn thấy người đến vội vàng đứng lên lão bản lục nộ vung vung tay thân thể không thoải mái không có tiểu hỏa gãi đầu một cái nhỏ giọng nói gặp phải bên trong bao xương có cái cô gái cùng hạ an ca dung mạo thật là giống chính là chúng ta nhà hàng chủ đ ể gặp gỡ biểu diễn người lục nộ ánh mắt sáng lên cũng có chút kinh ngạc chỉ là rất nhanh liền bị hắn che giấu lên không muốn hỏi thăm khách hàng việc riêng tư xuống bận bị đi được rồi mọi người đi rồi g i á n g dấp văn nhã chỉ vì gặp phải ngươi lao bản lục nộ liếc mắt nhìn xa xa gặp phải phóng khách đam chiêu hắn cũng bị làm nổi lên hứng thú đến xem một ánh mắt khách tối nay danh sách hẹn trước người gọi cố chỉ cựu lục nộ đam chiêu gặp phải trong p h ò n g khách cố chi nam nhìn túi đầu cơm khô chủ nhà đại nhân có chút khó đỉnh sớm biết như thế khó hống liền không chọc trước tiên vào ăn m ó n cơm cố chi nam đề nghị liệu chữ một hồi hạ an ca không quan tâm hắn cố chi nam không nói gì lúc này điện thoại của hắn văng lên là lại cảnh minh chi nam không phải ngươi đánh nhầm rồi gặp lại này này, này. lại cảnh minh liền vội và nói g n đại sự đại sự hai phút là được đại sự cố chi nam cả kinh lẽ nào vân ấn tuyết chân cũng trẹo chuyện gì kha kha kha ngươi để an ca giúp ngươi chụp tấm hình lại đây chứ cũng giúp nàng đập một tấm có tác dụng cố chi nam để ý tới sau lại cảnh minh lại bắt đầu bán cái nút cố chi nam liếc mắt nhìn hoàn toàn không muốn lý phòng của mình đông đại nhân mập mạp chết bầm này thực sự là hết chuyện để nói không đập trên mạng có ta bức ảnh chính mình đi tìm an ca bức ảnh đi hỏi tiểu anh tuấn không phải đoàn kịch sự t ì n h cố chi nam chẳng muốn cùng lại cảnh minh so sánh hiện tại là hẹn hò thời gian có chuyện gì chính ngươi cùng chỉ cựu thương lượng liền như vậy cố chi nam trực tiếp ở lại cảnh minh mẹ nó đường treo trong tiếng cúp điện thoại hạ an ca lúc này mới ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên bởi vì cố man tử nói rồi bức ảnh còn có nàng cái gì bức ảnh hoa hảo ừ m không biết lại bàn tử không nói nói muốn chúng ta bức ảnh nhưng chỉ định không phải chuyện tốt đẹp gì nói không chắc muốn chỉnh sâu độc chúng ta đây cố chi nam nhún vai một cái không hoa hảo hạ an ca lại cúi đầu đi ăn cơm cố chi nam Ta đ ị người h d ù n album mới công bố chúng ta đối với ta quan hệ. Cố man tử không nói lời nào, hạ an lời mới với đối nói công chúng Cố ca trước tiên không nào, bố hệ. hạ tử t r ớ c được.、Hành. Cố chi tiên trả không nhịn Hành. nam l r ấ thật t ẳ n thán. Người g t h sự không ngại không ngại a ai không muốn có cái đại minh tinh bạn gái đây không sợ bị người nói rồi ta hiện tại sợ chủ nhà đại nhân f a n sau khi biết thương tâm gần chết từng cái từng cái chạy đi nhảy lầu hạ an ca s ừ n g sốt một chút giàu dĩ nói mới sẽ không nàng f a n nên đều là rất ôn hòa cố man tử f a n mới táo bạo từng cái từng cái mỗi ngày nghị bắt hắn đi tế thiên chương ba trăm bảy mươi tám cảm giác an toàn cố chi nam cho chủ nhà đại nhân gấp món ăn chính mình nhưng nợ nụ cười trước đây là cảm giác mình quá phổ thông nào dám trèo cao như ngươi vậy nữ thần a hiện tại mà ngươi khối này thị thiên nga ta ăn chắc cố chi nam nói chính mình mạnh mẽ ăn một khối hâm lại thịt đem hạ an ca xem xứng sở nàng liếc mắt nhìn mâm lại nhìn cố man từ mặt lẩm bẩm ở miệng đó là ta hiện tại không có cố chi nam suýt chút nữa không thể đến có chút dợ khóc dợ cười khiếp sợ vương triều giải trí cao lãnh băng mỹ nhân càng làm một khối hâm lại thịt bồn dầu ta không cao lãnh hạ an ca để đua xuống cầm lấy khăn giấy lau miệng lại nhìn mặt kia tường mặt kia lưu đầy tên tưởng thực phía trước lúc tiến vào hạ an ca liền biết ở bên ngoài a n gặp cẳng có ý cảnh phòng khách tóm lại là ít một chút cái gì nhưng hết cách rồi không bị phát hiện cũng còn tốt phát hiện chắc là phải bị vẫy xem cố man tử nói cũng không sai minh tinh chính là phiền phức hạ an ca k h ẽ thở dài một cái cố chi nam chú ý tới chủ nhà đại nhân ánh mắt cũng biết nàng muốn làm gì chỉ là vì sao phải thở dài hắn đứng dậy đi đến trên tường đưa tay sờ soạn một hồi phía này tường là có thể đổi phía trên này tên tràn ngập liền sẽ đổi đi nhưng tóm lại sẽ vì người lưu lại một phần nhớn u n g ta gọi người phục vụ đem bút mực đem ra chúng ta cũng lưu danh tự ở phía trên đi cố chỉ c ử u hạ an ca ngựa cổ cố trực nam nhắc không mẹ nó là cố chi nam cố chi nam miệng m ô i nói sai lệnh vội vàng vòng trở về nhưng trên mặt vẫn còn có chút k h ô nóng bởi vì hắn nhìn thấy một đôi hoa đảo con mắt chính mang theo một bộ ta liền biết n g ư ờ i là trực nam ánh mắt nhìn hắn cố trực nam hạ cảm nhận được cái k i a cố ánh mắt đột nhiên chuyển biến sắc khí cố chi nam ngừng lại miệng quên đi quá khó hống vẫn là trở trọc hạ an ca cũng đứng dậy đến cố man tử bên n g nhìn mặt trên mỗi một cái tên có chút ước mơ trong lòng nhưng thủy chúng cất giấu một chút sợ hãi mất đi k h i ế p đảm cố chi nam ngang ta thật sự rất muốn vẫn đi cùng với ngươi ngươi không muốn không muốn ta có được hay không nàng nhìn về phía cố mắt tử hoa đào trong con ngươi loay quang đó là cố chi nam cho cố chi nam cũng nhìn chủ nhà đại nhân con mắt màu đen bên trong chiếu dọi tấm kia mang theo chờ mong cùng căng thẳng khuynh thành khuôn mặt nhỏ hắn muốn bật thốt lên sẽ không lại lập tức có chút rủ rè hạ an ca nhìn thấy hắn dáng vẻ cho rằng nội tâm hắn bất định hoa đào con mắt có chút tạm đạm xuống nàng túi đầu không nói tay nhưng không an phận k u ấ y lên cố chi nam đem trong đầu ý nghĩ tản ra đi đưa tay đem chủ nhà đại nhân vỡ tới trong lồng ngực nàng vùi đầu ở cố chi nam trong lồng ngực yên tĩnh đáng thương cảm giác an toàn thứ này ta biết lập tức là cho không tới ngươi cố chi nam nhẹ g i ọ n g cười nói phía trước ta cùng chủ nhà đại nhân nói quá ta lớn như vậy chỉ có đang đụa huệ dọc thời điểm bị kiên định không thể nghi ngờ lựa chọn quá hiện tại có ngoại lệ ta gặp ở lại chủ nhà bên người đại nhân xem người bạn nhỏ như thế giống ta cha mẹ như thế dùng ngây thơ lãng mạn đối với ngươi dùng bản năng đi yêu ngươi hạ an ca cầm lấy cố man tử quần áo càng chặt ở trong lồng ngực của hắn tầng tầng n một tiếng vậy bây giờ có phải là hòa hảo rồi cố chi nam thử dò xét nói đều ô m cũng không thể nói cân nhắc chứ hoa hảo rồi hạ an ca vẫn không có ngầm đầu cố chi nam có chút bất đắc dĩ mà lúc này cửa bao xương bị vang lên một hồi sau đó trực tiếp đẩy ra tiến vào chính là lục nộ hắn là đến đưa nước cọ mầu cũng là hết sức tò mò đến cùng là có bao nhiêu xem vì lẽ đó hắn gõ cửa liền mở cửa đi vào sau đó liền nhìn thấy bên trong nam nữ chính thâm tình ôm nhau lục nộ cùng cố chi nam liếc mắt nhìn nhau hai người trầm mặc đặc biệt lục nộ nhìn rõ ràng cố chi nam mặt thời điểm trong nháy mắt liền kinh ngạc hắn yêu thích hạ an ca xương ca cũng yêu thích cô chi nam viết mà hạ an ca ca phần lớn đều là xuất từ cố chi nam tác phẩm vì lẽ đó hắn cũng là hai người f a n người là cố chi nam lục nộ đầu góc một hồi thì có chút trống rỗng cố chỉ cựu là cố chi nam vậy hắn ôm cô gái có thể hay không là nàng là hạ an c a à? các ngươi hạ an ca là quay lưng lục nộ giờ khác này nàng ngẩng đầu lên m u ộ n khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ nàng nhìn cố m a n từ mặt không biết nên làm gì cố chi nam nhìn kinh ngạc lục nộ bất đắc dĩ nói kinh hỉ hay không đều bị nhìn thấy nhắm mắt nói không phải cũng không hiện thực cố chi nam đơn giản ngạ bài thực sự là lục nộ lập tức thì có chút bị kích thích vốn là muốn nhìn cái kia nhiều xem hạ an ca cô gái không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là củng cố chi nam đồng thời cái kia nàng đúng là hạ an ca chính chờ mong hạ an ca chính mình quay người lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ còn mang theo hai mạt mây tía nàng kéo ra một cái ý cười n h ạ t nhạt người tốt lục nộ lập tức lên người nhìn trước mắt đứng nam nữ lập tức không biết nên nói cái gì người các ngươi khỏe sau một hồi lục nộ mới ngăn chặn nội tâm kiếp sợ muốn biểu hiện bình tĩnh một điểm minh tinh cũng là người này không nói chuyện yêu đương nói tới hắn nhà hàng đến rồi có chút bạn muội ta là như ngươi l nhìn thấy chúng ta là tình nhân ngươi nhà hàng bầu không khí rất tốt đáng tiếc chúng ta không thể ở bên ngoài trải nghiệm một hồi cô chi nam cười nói thực sự là ha ha ha yêu thích là tốt rồi yêu thích là tốt rồi có thể được các ngươi tán thành ta rất vui vẻ phòng ăn này chủ đề gần đây mới đổi bên ngoài chính là con sư chuyện phát tin cũng là gặp gỡ vẫn luôn nghĩ ngày đó nếu như các ngươi có thể đến một hồi là tốt rồi không nghĩ đến lục nộ nhã nhặn trên mặt nho nhã nụ cười không ngừng sau đó mới nhớ tới đến mình là tới làm gì hắn đem màu nước bút g a o cho cô chi nam giải thích đây là ánh h ì n h quang b ú t mực buổi tối ánh đèn đều dập tắt nó gặp tỏa ra chính mình hà o quang ở đây hay là không có cái gì ở bên trong đại sảnh buổi tối những người mặt tưởng gặp lượng đến như ngân hà xem như là một loại tinh thần ă n ủi ở các ngươi không nhìn thấy thời điểm các ngươi liên hệ cùng nhau tên vẫn là gặp đồng thời phát sáng cố chi nam tiếp nhận màu nước bút cùng chủ nhà đại nhân liếc mắt nhìn nhau trực tiếp ở phía trên lưu lại tên của chính mình sau đó đem bút giao cho nàng nàng cũng thật lòng ở phía trên lưu lại tên của chính mình sau đó suy nghĩ một chút lại tìm một cái màng tim lên khuôn mặt nhỏ mây tía bay tán loạn lục nộ vẫn luôn cho rằng hạ an ca là một cái l ạ n h lạnh khí chất cô gái có thể bây giờ nhìn thấy nàng dáng vẻ không khỏi có chút cảm giác mình lý giải sai rồi Nào chương ó cái gì cao gì l n n g ờ i chỉ là v ba trăm bảy mươi chín xem bức ảnh đem bút trao trả cho lục ngộ cố chi nam cười nói một tiếng cảm tạ lục ngộ ngơ ngác tiếp nhận không che giấu nổi lạc cố chi nam quay đầu cười khẽ hạ a n ca lắc đầu ta vốn là không muốn giấu lục ngộ nghe bọn họ lời nói cảm thấy đến có chút xấu hổ ở hắn bây giờ nghĩ lại cố chi nam cùng hạ a n ca chỉ là muốn đến trải nghiệm một hồi t ì n h nhân bầu không khí còn chọn bên trong bao xương không nghĩ đến vẫn bị chính mình gặp được các ngươi yên tâm được rồi ta sẽ không nói ra đi lục nộ gật ngủ là như vậy tới nơi này ăn cơm tình nhân có thể tự do lựa chọn chụp ảnh giao nộp hai trăm yêu đương tiền giảm chân một năm sau đó còn cùng nhau lời nói có thể tới nơi này thu hoạch một lần chuyên môn ngọt ngào hoạt động sau lần đó đến vậy sẽ là giảm ba mươi lưu lẽ nhưng một năm sau không có đến lời nói liền không còn giá trị rồi mẹ nó làm ăn này được cố chi nam cảm thấy chiếm được nơi này tiểu tình nhân đại đa số bị vướng bởi mặt mũi đều sẽ lựa chọn bởi tới cái hứa hẹn này hơn một năm trường không dài có thể hiện tại đồ ăn nhanh ạ hệ ghi nạ sao nhiều thật không nhất định có mấy cái có thể đến như vậy đi chúng ta đập một cái nhưng ngươi phải đợi chúng ta chủ động công bố quan hệ thời điểm lại đặt ở ngươi trong cửa hàng có thể không cố chi nam đề nghị hạ an ca nhìn cố ma tử ánh mắt dị thường lục lộ ánh mắt sáng lên đây chính là quảng cáo tốt nhất với hắn hiện tại nhà hàng chủ đề vô cùng phù hợp vậy khẳng định tốt lục nộ nói câu trở chạy như thế ra phòng khách hắn đi lấy camera muốn gặp à cố chi nam lúc này mới nhìn chủ nhà đại nhân nàng kỳ quái nhìn cố ma tử hắn đều đi lấy camera ngươi mới hỏi ta ý kiến hạ an ca đưa tay xoa xoa bọn họ mới vừa lưu lại tên nói là không có quan thời điểm chính mình gặp phát sáng hạ an ca cũng sẽ phát sáng vừa vặn một bên nhất định phải là cố chi nam bất luận lúc nào ta muốn lại ngươi hạ an ca mãi u n g mãi u n g n ữ khí vẻ mặt có chút đáng yêu Cố quá quá c chủ chủ hạ i an ca t h liếc mắt nhìn hắn quay bờ qua lục nộ nắm ca mê ra trở về trong phòng ngăn mỗi một lần chụp ảnh đều là hắn tự mình thao tác hắn rất hưởng thụ để người ta hạnh phúc đập xuống đến cảm giác cũng hy vọng hắn đập xuống đến mỗi một đôi tình nhân cuối cùng đều có thể lại một lần nữa lại đây nghiệm chứng bọn họ tình yêu thời gian một năm chân tâm lời nói thật sự rất ngắn cố chi nam cùng chủ nhà đại nhân đứng ở tên tường phía trước có chút nhăn nhó nói là nói thế nào muốn chụp ảnh lời nói hắn là thật có chút sẽ không trái lại hạ an ca vẻ mặt như thường nàng đối với những này màn ảnh đã miễn dịch n g ạ c hai h vị có thể thân mật một điểm à. tốt như vậy xem có vẻ hơi xem bằng hữu mà không phải tình nhân quan hệ lục nộ nhìn màn ảnh dưới c ố chi nam cùng hạ an ca hai người đều giống như có chút không b ô n g ra dáng vẻ cố chi nam suy nghĩ một chút đưa tay nắm ở chủ nhà đại nhân vai lại muốn một hồi cái tay còn lại đưa tay so với ư xem ra vô cùng q u ê mùa lục nộ dở khóc dở cười cố h h hắn、so、với cô Chi nam lớn hơn vài tuổi đều sẽ không như chụp ảnh. định Hạ thanh nhạt. không í n Nam lớn này. Ngươi liền ngộ nói An miệng, ngộ nàng so sẽ với vài vậy vừa tuổi Cái tiếp, biết cô Lục ca Lục mở âm m rất đều u đập. n nhưng vẫn làm một gì, gật đầu chi á i gọi Vậy ta gọi 321 đập tấm. bà nam không rõ lại nghe thấy chủ nhà đại nhân nhỏ giọng nói rằng ngươi duy trì động tác này là được ồ c ô chi nam gật đầu lục nộ bắt đầu rồi đ ế m ngược làm tốt liền đập chuẩn bị ba hai một đ ế m ngược kết thúc lúc hạ an ca di chuyển nàng kê chân xoay người đưa ra một cái hoàn mỹ c h í c nhan sau đó thân ở cố chi nam trên mặt trên mặt nhưng lộ ra vô cùng hạnh phúc ý cười cố chi nam nguyên bản nụ cười biến thành mang theo kinh ngạc dán g vẻ vẫn là cái kia kéo tay nhưng bởi vì hạ an ca một động tác này trở nên không giống nhau đẹp đẽ lục nộ hài lòng hô to hạ an ca lúc này mới thu hồi động tác ô n cố man tử cánh tay cúi đầu không nói lời nào này một cây chân tiêu hết nàng một tháng này tới nay tích góp dũng khí chỉ có cố chi nam còn có chút n g â y n g ố c hắn quay đầu xem bức ảnh đừng xem ta hạ an ca thật giống ý thức được cố man tử đang xem nàng nhỏ giọng nhắc nhở đó là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài lấy dũng khí kết quả còn muốn triển tại đây cái nhà hàng Ô nha! nam bận điệu nhìn về phía lục nộ, lục nộ tiến lên nhiên, nộ động nói. Cố chi nam tiếp nhận camera, nhìn bên trong hắn cùng chủ nhà đại nhân vừa nãy đập xuống bức ảnh, ba đều là giống nhau động、tác. hắn có chút sừng sốt. Chủ nhà đại nhân mỏ thân mặt của mình,、một、bên ánh mắt còn nhìn về phía mặt ảnh,、cả、người có vẻ sinh động chi phía hai thật kích chi chủ chút Chủ chu phía hoạt camera, vừa ba của Cố lục lục bước, cả Lục Cố bức tác, có cả có tốt. suốt. điệu tiếp đại đại mặt. tấm mỏ mặt một mắt mặt bát đập đỏ đập đều Quá về về vẻ là tự rất sự là hắn cho mà cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi tại đây một thế giới lạ lẫm gặp phải ta cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói rằng hạ an ca sửng sốt một chút ngẩng đầu lên không rõ nàng cho rằng là bức ảnh sự tình không k h á c h khí hạ an ca nhỏ giọng lúng túng vậy cũng là nàng hiện nay có khả năng cho đến to lớn nhất dũng khí bức ảnh cho ta phát một tấm ta rất cần này một tấm hình cố chi nam nết h miệng đối với lục nộ cười nói lục nộ gật g ủ cố chi nam cũng không có với hắn nhiều so sánh trực tiếp trao đổi m ệ chát lục nộ tự nhiên rất vui vẻ đây là tay cầm cố tài tử mẹ chát nghĩ tới đây ánh mắt hắn sáng lời mở miệng nói bên ngoài có hoạt động lời tâm tình giải đ ầ u lớn người thứ nhất có thể thu được miễn đơn tư các nhà có muốn hay không thử một chút trên b à n mã cờ giờ liền tiến vào khách hàng nói ra chính mình cố sự cái này hoạt động ở trong cửa hàng còn thật náo nhiệt cố chi nam quan sư ở thơ từ giới bên trong x ư n g là biểu lộ nhất tuyệt có thể trên mạng lại nói hắn trực nam lục nộ hiện tại nhìn thấy chân nhân biểu hiện tự nhiên là không tin cái này cần xem bạn gái của ta nàng biện hội cho nói có thể gặp vén cố chi nam cười nói sau đó đã trúng hạ an ca một cái bên hông hôn lo giết cố chi nam nghe răng trận mắt vẫn là ngoan cường nói rằng c h ô n g ư chỉ n đ ư có là cố động tri nam ước hẹn. hạ an ca ánh mắt cũng có chút chờ mong cái kia nàng củng cố man tử tại đây phụ cận mua cái nhà một ngày ba bữa đều lại đây ăn Cũng còn trong ố suốt t tâm thuật, tâm thể t lục lạnh lạnh lên đọc được cái này, lành lành, nữ hài nội, tâm ý nghĩ có ngộ không không nghe này nữ nội nghĩ không nâng lên nhà hàng sẽ phải hài hay đêm vậy chạy ý ố n Trưng đúng, ngài. t r đại sảnh trước kia yên t ĩ n h hoàn cảnh hiện tại có chút t âm ý bởi vì phòng khách màn hình giờ khắp này chính biểu hiện ngồi ở chỗ này mỗi người hiện tại có khả năng nói ra đối với tình yêu tốt nhất biểu hiện cố chi nam cùng hạ an ca một lần nữa mang thật khẩu trang xuất hiện ở bên trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng đám người nhìn màn ảnh lớn xuất hiện mỗi một câu nói bọn họ cũng có thể trên điện thoại di động tiến vào nhà hàng chuyển động cùng nhau khách hàng tiến hành lai cuối cùng tuyển ra đến đều là ở trong này ăn cơm khách mời lai、like. phòng khách thật chịu thiệt còn chiếc quý cố chi nam nhỏ giọng thầm thì một tiếng bên ngoài bầu không khí cảm kéo đầy tất cả mọi người đều nhỏ giọng thảo luận chụp ảnh tiếng n h ạ c còn có bốn phía mặt tường cố ý ánh đèn lờ mờ có chút lưu đi đến tên đã phát sinh mơ hồ ánh sáng lục nộ lúng túng sờ s ớ muối cải tiến cải tiến tranh thủ đem phòng khách tham dự cảm c ũ n g kéo cao hạ an ca cờ trộn so sánh với đó phòng khách càng thích hợp yên tĩnh ăn cơm phòng khách bầu không khí quả thật không tệ nhiều người như vậy đều là một đôi đối với tình nhân nàng không khỏi cố chi nam kinh ngạc hạ an ca lại túi đầu không nói lời nào nhìn trên màn ảnh lớn vẫn lăn lộn nhắn lại lời tâm tình mỗi người đều ở tổng kết mưu trí của chính mình tình yêu giao lưu đại hội cố chi nam n ở nụ cười bọn họ cũng quét mã đi ra đứng ở một bên nhìn chủ nhà đại nhân có muốn hay không phát biểu một hồi cả nghĩ thì như ta gặp vẫn hầu ở bên cạnh ngươi hắn để sát vào chủ nhà đại nhân vành t a i nói hạ an ca một giật mình ngẩng đầu lường hắn một cái không có cố chi nam bất đắc dĩ n ở nụ cười quay về lục nộ nói rằng cái kia xem ra chúng ta chỉ có thể tính tiền đi rồi lục nộ nhìn cố chi nam hai người dáng dấp có chút ý cười như vậy đi cố tiên sinh có thể trực tiếp ở phía trên n ạ c danh phát chỉ cần phát ra liền miễn đơn ngươi tài thơ tốt như vậy nếu không liền lưu một câu thơ thôi ngươi cho rằng thơ là nhà ngươi muốn tới liền đến đó là cũng bị trong ngộng đại lao tra hỏi cố chi nam lường hắn một cái nhưng nghĩ tới chủ nhà đại nhân tối hôm nay biểu hiện hắn nhìn quét một ánh mắt ở bên trong đại sành ăn cơm người trẻ tuổi bọn họ giấu trong lòng chính mình ban đầu thành ý chính đang thật lòng đối xử này một phần cảm tình có thể mặt sau sẽ gặp phải các loại ngăn trở nhưng nếu như có thể tiếp tục kiên trì khẳng định là tối chân thành tình yêu nghĩ cố chi nam mở ra điện thoại di động quét một hồi màn ảnh lớn phía dưới mã thơ ta không có nhưng ta xem qua như vậy một phong thư tỉnh qua lại đều chỉ có một chữ là hai người lẫn nhau hồi phục ta cảm thấy rất được liền ở lại mặt trên đi hạ an ca ngẩng đầu nhìn hắn một phong thư tỉnh qua lại đều chỉ có một chữ lục nộ cũng bị làm nổi lên hứng thú hắn nhìn màn ảnh lớn tất tuyên bố lưu bình đều sẽ ở màn ảnh lớn biểu hiện ba mươi giây cố chi n a m ngón tay t r ư ợ t thư tỉnh đã gửi đi đi đến trên màn ảnh lớn từ từ hiện lên hai cái đúng n g à i liền lại không gì khác hạ an ca sửng sốt lục nộ cũng sửng sốt những người nhìn ngẫu nhiên nhìn màn ảnh lớn người cũng sửng sốt một cái truyền một cái tất cả đều nhìn màn ảnh lớn toàn bộ trong mắt người đều là không rõ chỉ có c ố chi nam mỉm cười nhìn màn ảnh lớn đưa tay nắm chủ nhà đại nhân tay nhỏ ôn n u nói biết đây là ý gì、hả? hạ hạ an ca lắc đầu nàng thật sự lập tức đoán không ra đến lục nộ cũng không rõ nhìn c ố chi nam c ố chi nam nhẹ giọng nói đúng họ chính là ngươi trong lòng có mấy người ngài nói chính là trong lòng chỉ có một mình ngươi giản lược lại hết sức lãng mạn hạ an ca khẽ nết nhỏ lục nộ cũng sửng sốt mà lúc này trên màn ảnh lớn cô chi nam lưu bình đã quét xuống nhưng hắn như n g muốn đi đưa cái này nâng lên sau đó chính mình chú thích một hồi chuyện này quả thật quá lãng mạn vượt qua thiên ngôn văn ngữ ngắn nhất thư t ì n h chỉ có hai chữ nhưng hoàn mỹ biểu đạt ra tất cả trong lòng ta chỉ có một mình ngươi ngươi hiểu chưa cố chi nam nhỏ giọng nói rằng hạ an ca cầm lấy cố chi nam tay càng chặt đầu hơi dựa vào bờ vai của hắn đây chính là cảm giác an toàn mỗi một phân đều là cố man t ự cho viết quá tốt rồi đây là người nào viết thư t ì n h có thể nói tên sao lục nộ kích động nói hắn hiện tại đã nghĩ tất về phía sau đài này phong thư tỉnh nhắc lên đến chú thích n g ư ơ i không quen biết chỉ có ta biết cố chi nam cười nói lại là trong n g ộ n g hạ an ca cao mày bạn gái của ta thật thông minh cố chi nam đưa tay quát một hồi nàng cách khẩu trăn g mũi hạ an ca nhăn một hồi mũi không để ý tới hắn lục nộ cười khổ cái gì trong n g ộ n g vậy còn không là cố chi nam chính mình biết có tài hoa nhân tính cách đều q u á i lạ sao miễn đơn miễn đơn chờ các ngươi công bố quan hệ ta sẽ đem bức ảnh cùng này phong thư tình tác giả công bố ra hiện tại ta muốn đi chú thích một hồi không phải vậy có thể hiểu người khẳng định rất ít ta liền nói ngày hôm nay ra ngoài tổng cảm giác muốn gặp may mắn không nghĩ đến lục nộ hưng phần nói cố h chút, trong tiệm này, mỗi một hợp hàng năm đúng hẹn tình nhân có bao nhiêu. ờ một tiệm mỗi một năm mà trong tới có c đúng ngươi này, bao chi nam đột đề nộ tư nhiên vấn nói. Lục trẻ ừ một tiếng túi đầu trên điện thoại di động biên tập cái gì sau một phút lục nộ điện thoại di động vang lên hắn có chút xứng sở ta cho ngươi điện thoại di động phát ra một đoạn văn đồng thời chú thích lên đi chỉ vì gặp phải ngươi nơi này rất tốt chúng ta rất yêu thích hy vọng có thể ở thêm trụ một ít tình yêu cố chi nam cười cười lục nộ có thể cảm g i á được hắn là chân tâm hai người đều nhìn nhau nợ nụ cười cố chi nam cùng hạ an ca đi rồi trở lại căn hộ trên đường hạ an ca b ư ớ c b ư ớ c nhỏ tử có vẻ hơi t h í chí có cố man tử ở tâm tình của nàng đều là có thể thả l ò n g đến t ự c điểm phía sau ngươi để lại cái gì cho cái kia chủ cửa hàng ta cho rằng tình yêu còn a cái kia không phải lời tâm tình giải đấu lần s a o ta nhất định phải bộc lộ tài năng a ta phương tâm tên phóng hỏa há lại là lãng hư danh cố chi nam hừ hừ nói ồ hạ an ca ô m cố man tử cánh tay có chút ngạc nhiên muốn nghe cậu ta cậu ngươi có cảm tình một điểm cố chi nam bất đắc dĩ chủ nhà đại nhân quá bình tĩnh c â u n g ư ơ i là loại này bình thản ngự khí nói ra sao hắn khé thở dài một cái muốn triệt để giải phóng chủ nhà đại nhân thiên tính gánh nặng đường xa mà lúc này chỉ vì gặp phải ngươi nhà hàng trên màn ảnh lớn lại một lần nữa xuất hiện vừa n ã y kỳ quái hai chữ lần này phía dưới xuất hiện chú giải nhìn thấy chú giải sau tất cả mọi người đều kinh diễm cái này cần là thật lãng mạn văn hóa a khi bọn họ nhìn thấy cuối cùng xuất hiện cái kia vài hàng nói thời điểm đều dồn dập nhìn mình bạn trai hoặc bạn gái ánh mắt mỗi người có không giống nhưng cuối cùng hóa thành một mảnh kiến định bọn họ dồn dập cho một đoạn văn này một cái cực lớn、like. càng nhiều người là chụp ảnh lên tải lên đến n ả i bộ trên ngắn nhất thư tỉnh giấc mơ bên trong t ỉ n h y ê u quan ta cảm thấy đến lẫn nhau yêu thích là một cái rất khó đến sự tỉnh so với hai người tại đây to lớn thế giới có thể gặp phải còn khó hơn thôi mà mỗi người trong lúc đó đều là không giống nhau tính cách cùng xử sự, sự cũng giống như vậy không muốn vừa phát sinh chút gì chuyện không vui liền cảm thấy không thích hợp so với mặt sau t á c h ra gặp tạo thành thống khổ ta càng muốn dùng thời gian cùng ngươi đồng thời rèn luyện vạn nhất nỗ lực phần cuối là ngươi đây tất cả những thứ này không cũng rất đáng ra mà một cao một thấp hai bóng người đi ở căn hộ tiểu khu trên đường nhỏ Lẫn nhau lôi nhau tay kéo t r ư ớ chương sau đung đưa, p ạ m muốn đem vi giống tới trời, càng lúc càng lớn, đèn thật giống muốn đem tay đặt tới bầu đ ba trăm tám mươi m ộ t rung chân cố chi nam một bên tùy ý người bên cạnh càng lúc lay động tay một bên đánh giá cái này xa hoa tiểu khu so với tinh quang h ậ ngu cái kia xác thực không ngừng tốt hơn một cấp bậc hơn nữa đây là ở trung tâm thành phố căn hộ a ngày mai vương triều giải trí thấy cố chi nam đã nhìn thấy trông mòn con mắt nguyễn anh trình mẫu gánh hai người này chỉ lo chính mình đem chủ nhà đại nhân p h chạy vất t h ú còn chạy đến dưới lầu không cần, có Ca chỉ có không có tay, còn cầm thật chặt. Cố Chi nam mí mắt nhảy một cái, căn hộ không phải là không có rắc liếc chủ chết đặc phòng. đến Không phương ngủ. An không không buông Nam nhảy không không gian nào? Hắn không tự giác liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân tinh nhan, nhạt trang, đèn đường hồng người. Hạ thật hộ phải hóa hàm đại tay, địa dưới dưới quai hàm hồng đặc biệt lầu là Lẽ trở. mắt một tự mắt mí mê xào sau đó cố chi nam liền n u ố t từng ngụm từng ngụm nước bị hạ an ca nhìn thấy người k h á t nước hạ an ca n g h i hoặc Ngạc, nên thật giống có lẽ vậy cố chi nam sắc mặt không tự nhiên nhìn về phía nơi khác chủ nhà đại nhân quá đơn thuần hắn vốn là cũng là cái đơn thuần con loan mãi đến tận ở nguyên chủ dưới đáy giường tìm ra một chút giáo dục mạnh kỳ kỳ quái quái cố mang tử hạ an ca nhỏ dọm dầm gì lôi kéo hắn tay nhưng đi càng nhanh hơn an ca tỉ n h m ộ n g ánh cách mười mấy mét nhìn thấy liền chạy chậm tới nguyễn anh cũng theo ở phía sau đừng gọi rồi đêm t ố i khuyết k h ắ t ngươi là chỉ lo người ta không biết nguyễn anh chừng chị n g ánh một ánh mắt chị n g ánh vội vàng l ê tiếng nói lầm bầm này bên trong tiểu khu không phải vương triệu giải trí nghệ nhân chính là có tiền người người ta đối với minh tinh mới không có hứng thú đây, đây là một cái có môi giới phải nói đi ra lời nói ngươi bành trướng mập ánh nguyễn anh từ cố chi nam nơi đó học được ba điểm miệng lưỡi công phu mỗi lần đều cầm lấy trình mộng ánh nỗi rất vui sướng x ú tiểu anh t r ì n h mộng ánh mấy ngày nay sát thực mập mấy cân lúc này nàng liền bắt đầu rước áo hạ an ca rõ ràng nàng cũng mập nhưng một điểm cái bụng cũng không có không tự giác liếc mắt nhìn hạ an ca trước mặt cao vót quần áo t r ì n h mộng ánh không hề có một tiếng động thở dài người theo người trong lúc đó là không thể khá là hai n g ư ờ i thật là tận trách sợ ta quải chạy các ngươi an ca tỉ cố chi nam n h ữ n môi hạ an ca chừng cố man t ử một ánh mắt sắc mặt quân hồng nói được lắm xem nàng rất dễ dàng bị quải chạy như thế đêm m ộ ư ơ một giờ vẫn chưa về khẳng định lo lắng a chị ngậu ánh nhìn hai người nắm chặt tay hừ hừ nói an ca tỉ ngày mai còn muốn chế tác eo b u n mới đây nàng đối tượng hợp tác là ai người a vậy ngươi nói cái r á m ta sốt u rồi ta cố chi nam cho trình ngậu ánh một cái rõ ràng mắt chị ngậu ánh nắm chặt nắm tay sau đó lung tung b a y về không khí suý một trận thao tác đi ngủ đi ngủ nguyễn anh cởi trộm hai bên đối tuyến cuối cùng đều là thất bại chị ngậu ánh thở phỉ phò đi theo thang máy căn hộ bên trong cố chi nam có chút xạ thiệt đây chính là công ty lớn gốc gác phòng khách một bên cửa kính ban công hoàn mỹ thể hiện rồi h ạ i phổ cánh đêm đây chính là cái gọi là đứng được cao nhìn ra xa đúng không đúng không nguyễn anh nhìn cố chi nam dáng vẻ lôi kéo hạ an cà tay hương phần nói cố lao sư cũng kinh ngạc ta lớn như vậy đều không có ở qua loại này đại công ngụ đây hơn nữa sát vách vẫn là vương ngữ yên căn hộ nha ha ha cố chi nam kéo ra một cái nụ cười nhìn trong này bố trí có chút khâm phục vương triều giải trí giàu nước đố độ vách đồng thời cũng có chút vui mừng điều này cũng biểu thị bọn họ là thật lòng ở đối xử tuy rằng giữa bọn họ giao dịch thành phần càng to lớn hơn nhưng chủ nhà đại nhân là chân thật giúp bọn họ tranh thủ lợi ích các ngươi trở lại ngủ đi ta dẫn hắn đi gian phòng hạ an ca nhẹ dọn g nói rằng nguyễn anh cùng trình mở ộ g á n h liếc mắt nhìn nhau đồng ý ngược lại đều dưới mí mắt mà cố chi nam ảo tưởng cũng rốt cục ở chủ nhà đại nhân vặn ra phòng khách tv tường bên cạnh cái kia môn sau khi phá d i ệ t căn phòng này cố chi nam cảm thấy đến liền thái quá đây là để người ta một mặt khác diện tích n g ạ n h móc một điểm đi ra vẫn là cửa mở say rồi nên ở sát vách căn hộ bên trong mở cửa mới đúng hạ an ca cũng là lần thứ hai đi vào gian phòng nhỏ này thật sự rất là nhỏ một mặt khác nàng ngủ phòng ngủ hai cái phòng ngủ thứ hai không gian cũng đặc biệt đại chàng trách nguyễn anh nói muốn bắt tới làm phòng giữ quần áo chấp nhận một hồi ngược lại so với ở khách sạn tốt đẹp hạ an ca ngữ khí mềm mại như là có chút thật không thiện căn phòng này ga trải giường vỏ chăn đều là bản thân nàng t u y ể n đây cố chi nam g ậ t g ụ nhìn này ga trải giường vỏ chăn màu sắc lập tức đóng cửa lại hạ an ca một giật mình thân thể liền bị ô m lấy nàng chừng lớn chính mình cặp kia hoa đào con mắt cố m a tử nàng có chút bối rối căng thẳng bên ngoài tiểu anh cùng ngộng ánh có thể đều mới trở về phòng bên trong chủ nhà đại nhân này ga trải giường vỏ chăn màu sắc cùng tiểu dáng theo ta ở nhà chợ nhỏ gian phòng như thế ngươi sẽ không phải đánh tiếp tục ở đây thu ta tiền thuê nhà bàn t ì n h chứ mới không có hạ an ca liên quan cánh tay đều bị cố man tử cầm cố nàng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình bất mãn không ngủ lời nói ngươi đi ra ngoài ở khách sạn được rồi cố chi nam n ế t miệng lên không được liền muốn ngủ ở chỗ này vậy ngươi thả ta ra hồi lâu không thấy bạn trai phúc lợi một lần bổ túc cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân không an phận môi túi đầu trực tiếp ấn đi đến hạ an ca từ từ bị bức ép đến bên giường con mắt nhưng thủy trùng trận thật lớn thỉnh thoảng còn chấp một hồi sau đó nàng rút chân lập tức ngồi bậy xuống giường thậm chí có chút không dám tin tưởng d á n g v ẻ cố chi nam ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất đưa tay vòng chủ nhà đại nhân e o nhìn nàng ngồi ở trên giường dùng tay bộ mặt d á n g v ẻ cảm thấy đến cả người cũng không tốt n à y lại là người nào tiên tử lại cảnh minh nói vương ngữ yên xem tiên tử xem tiên tử hắn một điểm cảm giác đều không có nhưng hiện tại cái này cái rơi vào phạm trần tiên tử thiếu chân thật xuất hiện ở cố chi nam bên người hôn môi nhận được run chân hạ an ca cảm thấy đến không có mặt mũi đối với cố man tử ngồi ở trên giường thở dốc đồng thời sâu sắc túi đầu nhìn thấy cố man tử còn tập hợp sang đây xem nàng dùng tay che mặt của mình chỉ còn dư lại hồng đến cái cổ vành thai biểu lộ ra chủ nhân tâm tình người ta nói hôn môi yêu quá tha thiết run chân là rất bình thường cố chi nam thử nghiệm an ủi vậy sao ngươi không có hạ an ca trực tiếp nằm ngửa ở trên giường kéo qua c h â n c h e lại mặt của mình ta muốn đi ngủ cố chi nam rợ khóc rợ cười đây là choáng được đó cái kia ngủ đi cố chi nam trực tiếp kéo dài chăn chính mình cũng chui vào hạ an ca trong nháy mắt như là sủ lông thọ như thế đen kịt trong chăn hạ an ca lại bị ô m lấy cố chi nam c ầ m đến ở nàng trên đầu nhỏ giọng nói một câu vậy ngủ ngon hạ an ca không thể giải thích được yên tĩnh lại hai người lẳng lặng nằm đã lâu nàng mới dây dội lên khuôn mặt thanh tú phấn h ư n g một mảnh đây là ngươi giường ta muốn về phòng ta liền không còn cố chi nam có chút treo bừa phản ứng này thần kinh là có chút chậm ngủ ngon hạ an ca lung tung nói một câu trốn như thế mở cửa chạy ra ngoài cố chi nam đi đến cửa nàng đã túi đầu cất bước đi trở về một mặt khác hành lang vào phòng bên trong có ngưng ngủ ngon mới là an ổn cố chi nam nằm ở trên giường chậm rãi xoay người mặt trên còn có một điểm oi ả cùng chủ nhà trên người đại nhân hương vị tối h nay khẳng định là cái mọc đẹp chương ba trăm tám mươi hai thu hoạch để danh thưởng hai một cố chi nam ở chỉ vì gặp phải n g ư ờ i nhà hàng lưu lại ngắn nhất thư tình cùng cái k i a một đoạn văn nương theo trong phòng n ắ n tình nhân chụp ảnh tải lên lời bồ ở do càng nhiều người đang lại dĩ nhiên cũng tới một hồi họ x ệ ấp mặc dù là ở cuối cùng nhất b u ổ i hồi nhưng cũng treo đ ư ờ ngày n các cư dân mạng đều bị một chữ này lẫn nhau đáp lời chấn kinh rồi đồng thời cũng vì mặt sau tình yêu quan có chút kinh、diễm. không văn hóa thật sự không thấy được ai có thể nghĩ tới l ạ như vậy chú g i ả i đây trong lòng mấy người trong lòng một người yêu yêu người có ăn học lãng mạn liền làm sao như thế đơn giản lại phức tạp mặt sau tình yêu quan quá mức mậu ảo thế gian lại có mấy người có thể làm được như vậy đây đúng đấy nhưng là chính là bởi vì mậu ảo nó mới là chúng ta luôn luôn hàm muốn a mậu ảo nhưng ta nhưng muốn có vạn nhất nỗ lực p h ầ n khối là n g ư ờ i đây đừng nghĩ vì cuộc sống bun ô ba đi loại này tình yêu không phải chúng ta p h ả m p h u tục tử có khả năng nắm giữ người bình thường cũng có bình thường yêu đ ư ơ n g à ngoại giới ngựa xe như nước vùng trong đèn đuốc sáng choang còn có một phần nhiệt c ơ p nước ta đã biết đủ các cư dân mạng ai dự ý nấy đều phát biểu chính mình tự nhận là ý kiến chỉ vì gặp phải n g ư ờ i nhà này lấy tình nhân bầu không khí làm chủ đề nhà hàng cũng nhờ vào đó đại hỏa lên ở buổi tối hôm đó liền đột nhiên bạo hỏa hẹn trước cùng trực tiếp đến trong cửa hàng đánh thẻ người dâm phá cửa lục nộ thay thế trực tiếp khiến người ta đem cô chi nam ngắn nhất thư t ì n h lấy thực thể khuôn đi ra còn đem cái kia một đoạn vằn cũng biết đi ra đồng thời đánh tới tương lai không xa gặp công bố này hai đoạn nói tác giả tuyệt đối là một cái vui mừng thật lớn mạnh lưới cho đầy đủ mà ở hoành điếm ngày thứ hai trời vừa sáng vương ngự yên liền lên t i ể u lan ngày hôm nay chúng ta đoàn kịch đập cái gì cố chi nam có sắp xếp h hoành điếm thần thoại hai cái đoàn kịch bao xuống khách sạn vương ngự yên một cái chân bọc lại băng gạc uống trợ lý đinh lan mang đến cháo nóng như là thuận miệng hỏi đinh lan lắc đầu một cái tự nhiên giải trí lại đạo cùng tư đồ đạo diễn ngày hôm nay đi giúp hàng cầu truyền thông đạo diễn giám sát đi tới chúng ta đoàn kịch ngừng một ngày nghỉ n ơ i mà cố lao sư nói là đi hải phổ lạc ngày hôm qua xế chiều đi vương ngự yên hút cháo động tác hơi ngưng lại có chút không dám tin、tưởng. Cố chi nam ngày hôm qua buổi chiều còn tới thăm quá chính hôm thăm mình buổi tới nam ngày qua quá đinh â y Hắn đ Hải Phổ. Đi làm gì? v ư ơ g Ngữ Yên ỏ i ra vấn đề này sao vấn này đề lan i đi ề n chính mình rất ngu. Hắn cảm có thể đi làm thấy rất thể Hạ gì? ca Lan ở Hải Phổ. Đinh、lan、vừa định nói chuyện c ử a mở vương n g ữ yên có môi giới vội vội vàng vàng đi vào đại tiểu thư của ta n g ư ơ i làm sao làm có môi giới kim tinh nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa tinh tế thon dài chân đặt tại một bên chân trần c ò n neo băng gương mặt kéo lao trường kim tỷ đinh lan có chút rực rẻ tỷ cái rắm nhường ngươi xem trọng ngự yên ngươi ngược lại tốt làm cho nàng bị thương kim tinh đốt đinh lan đầu nàng có chút o a n ứ c vương ngữ yên d ở khóc dở cười đưa tay kéo cỏ môi dưới tay ai nha là ta đóng kịch không cẩn thận làm chẳng lẽ muốn để tiểu lan theo vào kính à kim tinh nhìn vương ngữ yên chân trần lo lắng nói không có sao chứ có thể có chuyện gì có người nói có người so với ta còn nghiêm trọng còn sinh long hoạt hồ đây ta cũng không kém vương ngữ yên có chút tán vị nguyên bản thơ ngọt cháo thịt nạc cũng ăn thì không ngon cố chi nam nói người kia khẳng định là hạ an ca nàng biết hạ an ca ở ca sĩ giấu mặt thời điểm bước đi bất ổn hẳn là bị thương mặt sau nàng còn ngẫu nhiên nghe thấy nàng tiểu trợ ly nói hắn giúp nàng vào chân một cái trực nam một cái cao l ã n h ngạo kiểu thật có thể đi tới đồng thời hạ kim tỷ tới được thời điểm biết cái kia cô chi nam ở công ty hạ vương ngữ yên nhỏ giọng hỏi kim tinh sửng sốt một chút lắc đầu cô chi nam không nhìn thấy thế nhưng l à giám đốc nói với ta một hồi công ty tiêu cảnh diễm có chút không an phận những ngày qua vẫn đang q u ấ y r à y hạ an ca hắn cũng là hôm qua mới biết đã cùng phụ thân ngươi báo cáo để ta cùng ngươi cũng nói một chút dù sao hạ an ca là vương triều năm nay tạo thế đối tượng hóa ra là như vậy vương ngữ yên lẩm bẩm nói vì lẽ đó hắn mới như vậy không thể chờ đợi được nữa cái gì kim tinh nghe không rõ ràng lắm không có gì ngươi cùng hót thuốc nói một chút để hắn trực tiếp hạn chế tiêu cảnh diễm hoạt động vũ tiên muốn bảo vệ hắn hắn vũ tiên quyền lợi cũng g ặ p đi vương ngự yên lạnh lùng nói tâm tình lập tức liền không đẹp đẽ kim tinh nhìn đột nhiên chuyển biến tâm tình vương ngự yên có chút không rõ tuy rằng vương ngự yên bình thường cũng sẽ nhúng tay chuyện của công ty nhưng không có hiện tại như thế táo bạo phụ thân ngươi đã trực tiếp ra lệnh phòng chừng ngày hôm nay liền sẽ truyền đạt đến tiêu cảnh diễm bên kia cùng quyết định của ngươi gần như hai ngươi thật đúng là người một nhà hạ an ca sau lưng có vương triều giải trí cần tài nguyên ai cũng không thể xúc động phụ thân ta điển hình nhà tư bản thôi ta chỉ là đoán ra hắn tâm tư vương ngữ yên thu về chân nhưng không cẩn thận đụng tới hút một cái hơi lạnh sau đó nghĩ tới điều gì quật cường không lên tiếng có thể đinh lan cùng kim tinh vẫn là nhìn thấy hai người nhất thời có chút hoang mang trái lại hải phổ bên này la văn v i có chút không dám tin tưởng hắn đầy hả hành động phái a vi ca sớm a cố chi nam ngồi ở la văn v i văn phòng cười vừa nói la văn v i khỏe miệng q u t một cái nghĩ ngày hôm nay mới vừa mới bắt đầu không thể bị tiểu tử này liền như vậy phá hoại hắn nhẫn mại ngồi xuống thương lượng một chút sau đó đưa cái này xưng hô đã quên được không cái gì xưng hô cố chi nam giả vờ ngây mốc vĩ đúng không thực sự không được ngươi gọi ta thuốc đều được ngược lại ta không tranh lệch nhiều n g ư ơ i một vòng la văn vĩ nghiêm túc nói cố chi nam chân mày cao lại kỳ quái nhìn la văn vĩ lao già này cùng lâm tất như thế đều gian vô cùng đổi giọng liền đổi giọng còn lớn hơn một cái bối phận la phong ta bắt đầu liền gọi lại thuốc hắn dài đến qua gia thành vĩ ca nhiều năm nhẹ a đúng không ngươi lại gọi ta đem an ca thông báo kéo đầy la văn vĩ tức giận nói nhìn khách khí này không phải vậy cũng là n g ư ơ i em dâu n g ư ơ i căm lòng cố chi nam lập tức liền biến hóa sắp mặt tiến lên nhiệt tình đắp la văn vĩ vai vì tiêu cảnh diễm người kia đến la văn vĩ tức giận vũ bỏ cố chi nam tay tự mình tự rót sáng sớm đệ nhất tấm trả ta cùng vương tổng nói quá tiêu cảnh diễm nói khó nghe điểm ở bên ngoài xem như là ngụy một đường ở vương triều giải trí hạng hai đi dựa vào sở căng đan cùng trên khuôn mặt đi công ty luôn luôn không thích nhưng hắn nhân vật giả thiết liền như vậy tám a giết lửa cố chi nam hơi kinh ngạc tư bản liền là hiện thực a kiếm tiền còn chưa coi trọng la phong tối hôm qua từ nơi khác trở về cũng biết tức giận vô cùng tiểu tử kia hiện tại coi ngươi là anh em ruột thịt dĩ nhiên có người muốn quấy giấy h n t ca hắn hiện tại phòng trường g i ế t đi tiêu cảnh diễm nơi đó la nhị ca c h â u b ò la nhị ca ngươi là đại ca a cúc đi cố chi nam trận mắt khinh bỉ hai ngươi đều họ la lại không thể gọi ngươi vi ca bao nhiêu là hơi khó xử la văn vĩ cho cố chi nam nói rồi vương ứng thịnh cho tiêu cảnh diễm truyền đạt hạn chế tạm dừng hắn thông báo cố h chi nam t không í để h thể i làm gì khác hơn là đem tối hôm qua chính mình tình cờ gặp tiêu cảnh diễm sự tỉnh nói rồi một hồi la văn vĩ sắc mặt có chút không dễ nhìn nha không nghĩ đến tối hôm qua tiêu cảnh diễm dĩ nhiên chạy đi chặn lại hạ aka người này đầu góc có bị bệnh không trước tiên không nói có phải là tự do yêu đương liền như vậy thức có thể đuổi theo cô gái la văn vĩ cảm thấy đến người này coi chính mình mọc ra một tấm đẹp đẽ một điểm mặt liền ngây thơ cho rằng toàn bộ thế giới đều muốn vòng quanh hắn xoay chuyển ta để lao hoác tạo áp lực cố chi nam xua tay từ chối quên đi thôi các ngươi như vậy khiến cho ta rất hoảng hắn quay dày không tới an ca là được không cần thiết làm như vậy tuyệt chỉnh thật giống hắn không phải các ngươi vương triều người như thế ngươi vẫn đúng là nói đúng hắn hợp đồng muốn đến kỳ hiện tại thật sự có điểm ý vị không rõ ta nghĩ hắn sở dĩ như thế trắng trận dây dưa an ca cũng là biết an ca năm nay sẽ phải chịu công ty nhật phụng hắn muốn ăn vạ cũng là muốn nhìn công ty thái độ la văn vĩ lạnh nhạt nói rất hiển nhiên hắn cả nghĩ quá rồi công ty rất sớm đã đang tiếp xúc hắn muốn cùng hắn r a hạn hợp đồng nhưng hắn thật giống cố ý kéo vương triều sẽ không là một cái khác tinh quang hấu ngu chứ ta không chơi người đem ta a n ca trả lại ta ta vậy thì đi dẫn nàng đi cố chi nam kinh ngạc lại tới một cái hợp đồng quái đi đi đi có điều tinh quang hấu ngu hiện tại đúng là lan lộn không sai hoa cúc tinh giải trí thả mấy cái một đường quá khứ có chút thế ba chân và cảm giác ta ý kiến là không bằng vương triều tiểu tử ngươi đúng là sẽ nói la văn vĩ cười nói lúc này la phong cũng đẩy cửa đi vào nhìn cố chi nam liền lên đến ngồi xuống vô vô bờ vai của hắn có ta ở vương triệu giải trí không ai có thể bắt nạt tan ca người yên tâm tổng cảm giác có một luồng nơi này là ta cháo cảm giác có điều cố chi nam cũng có chút cảm động hắn nhẹ giọng mở miệng đánh thắng a la phong không rõ la văn vĩ tức giận nói tiểu tử này cho rằng người đi theo tiêu cảnh diễm đánh tới đến rồi la phong gãi đầu một cái cảm thật giống là hết sức lưu dâu mép cặp bã có vẻ thành thục thận trọng cảnh cáo vài câu ta tuy rằng hiện tại là cái hạng hai ca sĩ nhưng tốt xấu là vương triệu giải trí lao nhân quan tư lịch liền có thể đẻ chết hắn la phong cười ha ha b â n g lên la văn vi cũng c h ả uống một hớp chi nam cảm tạ ngươi viết ca phát ca hậu vẫn không có cơ hội ngay mặt nói bây giờ nói cũng không muộn ta thật sự rất yêu thích bài hát này cố chi nam gật g ù mặc dù là trao đổi í t lợi nhưng ít nhất cũng coi c h â n tâm la phong làm người cố chi nam từ ca sĩ giấu mặt liền biết rồi la văn vĩ làm người cũng không sai những thứ này đều là đáng giá kết giao b ằ n g hữu còn có hàng cầu truyền thông c h â n thanh ai thuốc phát xong phải tiếp tục hướng về sông lên không phải còn muốn tiếp theo phát ca bảo trì lại nhiệt độ cố chi nam cười nói la văn vĩ gật cù la phong cũng cười cười đúng đấy công ty viết hai bài ca cho ta chính ta viết một thủ cũng không tệ nhưng không có có thể làm chủ hit xong vì lẽ đó hiện tại đang cố gắng an ca chiến sĩ thi đua thắng này hai thủ ngự yên ở thần thoại đoàn kịch còn có hai thủ cố chi nam gật cụ từ trong túi sách của mình diện lấy ra hai tấm gấp gọn lại giấy a 4 mở ra phong tới trên bàn thiếu chủ hit xong lời nói bài này nên thích hợp la ca phong cách ca khúc đáp ứng rồi vương triệu giải trí gặp giúp viết ca ta chắc c h ắ n sẽ không n u ố t lời la văn vĩ con mắt trong nháy mắt bạo lượng la phong cũng là kinh hỉ cầm lấy đến vừa nhìn niên thiếu hữu vi hai người nhìn mấy phút la phong nhìn về phía cô chi nam mặt đỏ bừng lên trong tay nắm bắt tấm m tiêu ca từ c ả o như nhặt được trí bảo như thế ngươi là thật hắn à h i ể u ta la phong lần thứ nhất nói rồi cốt túy cả n g ư ờ i ngột ngạt tâm tình bài hát này cũng tai thuốc như thế quả thực đánh thẳng nội tâm của hắn khắc khắc chi nam a la văn vĩ lại đột nhiên đắp mở vai của hắn có chút thật không tiện như thế cái này vốn là mà lần này chính là muốn tìm ngươi suy nghĩ một ít biện pháp viết bài ca không nghĩ đến chính ngươi trước tiên cho la phong viết nhưng ngươi cùng la phong quan hệ gì à đúng không lại thêm một bài công ty có cái hạng nhất nữ ca sĩ gần nhất cần gấp một ca khúc ngươi yên tâm lần này tuyệt đối là trả thù lao ngươi cho rằng hảo ca trên đất kiếm c ố chi nam kêu to kéo dài là văn vĩ tay ta biết ngươi muốn không liền đem la ca cướp đi cho nàng la phong vừa nghe trực tiếp liền đem hai tấm giấy a 4 n h é t vào trong túi tiền đi tới cảnh giác nhìn la văn vĩ đừng hòng mơ tới la văn vĩ trắng la phong một ánh mắt ngươi hoảng cái rắm nhậm dung không thích hợp ngươi bài hát này nàng muốn tiếng còn đông sau đó hắn lại xem cô chi nam có chút bất đắc dĩ ta biết tiểu tử ngươi có biện pháp lâm tất bên kia chi giang làm phó đài trưởng c h vậy dạng này ta để vương triều nhạc sĩ viết mấy thủ đi ra ngươi liền viết một thủ tiếng quảng đông chủ hịch xong cho nàng la văn vĩ thử dò xét nói ta làm sao biết chất lượng như thế nào la văn vĩ khỏe miệng quất một cái khẳng định không phải nhạc thị trường a nhưng có thể hay không hỏa ta không dám nói chỉ có thể bảo đảm khẳng định có lượng tiêu thụ ca khúc loại này có chút vừa mới bắt đầu tuyên bố thời điểm không nóng không lạnh mà sau mới lại nhiệt la văn vi không dám đánh c a n đoan nhưng hảo ca đều là một ánh mắt liền có thể biết mà hiện tại cố chi nam chính là xuất phẩm tất tinh phẩm hạ an ca ca khúc mới hiện tại đã h ở khắp phố lớn n h o nhỏ đi ở trên đường không phải luôn luôn tính lặng chính là nho nhỏ nếu không chính là tình yêu người lớn ở hướng về trước một điểm gặp gỡ cùng non nửa đều còn ở truyền phát tin hạ an ca đã có hy vọng tại hạ nửa năm chân chính sung kích hạng nhất ca sĩ nhân khí mà nàng là chân chính dựa vào hát đi đến a người đem cái kia nhậm dung ca khúc thả ta nghe một chút cố chi nam không thể làm gì khác hơn là mở miệm la văn vĩ ánh mắt sáng lên lúc này gọi điện thoại sau đó mới nói nàng hắn ca đã thu lại được rồi nàng vừa lúc ở công ty ta làm cho nàng mang tiểu dạng lại đây cũng làm cho an ca lại đây làm cho các nàng quen biết một chút sau hai mươi phút nguyên bản chính đang phòng thu âm hội vàng chế tác đệm nhạc hạ an ca xuất hiện ở la văn vĩ văn phòng nhìn cố man tử bọn họ hơi nghi hoặc một chút cố chi nam tiến lên lôi kéo nàng lại đây ngồi xuống nhỏ giọng nói có mệt hay không mệt lời nói chúng ta lưu lại trở về căn hộ nghỉ ngơi hạ an ca đỏ mặt lắc đầu ngay ở trước mặt một cái tiền bối một cái giám đốc trước mặt nàng còn không đông ra la văn vĩ cùng la phong cũng lắc đầu tiểu tử này sao đi một lần quá mức đến hai phút sau bên ngoài hấp tấp đi vào một cái a n h tư hiên ngang nữ nhân l a phong hồng tóc ăn dâm dày cao gót tinh xảo trăng d u n g cố chi nam có chút bất ngờ nữ cường nhân cấp bậc cố chi nam nhậm dung liếc mắt liền thấy thấy cô chi nam ngồi ở chỗ đó trong tay còn lôi kéo cái kia công ty người mới hạ an ca tay các ngươi nhà chẳng trách hạ an ca vẫn có người vết i ca còn thiếu bạn gái sao ta tuổi cũng không lớn mới ba mươi người thu lại điểm lưu lại an ca tức rồi chi nam còn dám cho người vết ca la văn vĩ bất đắc dĩ đỡ chán này nhậm dung hồng công người tính cách lấm lấm liệt liệt đúng là tiếng phổ thông nói rất tiêu chuẩn nhậm dung tiền bối tốt hạ an ca đứng lên ra hiệu nhậm dung vội vàng tiến lên ngăn lại làm gì đây là ai nha tiểu cô nương tay cùng không c ó xương như thế này khuôn mặt nhỏ chẳng trách chẳng trách nhậm dung nhậm dung trắng la văn vĩ một ánh mắt ngồi ở hạ an ca bên người đem usb giao cho la văn vĩ la văn vĩ cầm sen vào chính mình máy vi tính phòng làm việc của hắn toàn cảnh đồn bi âm nhạc giám đốc liền như vậy hùng hăng bình thường không có chuyện gì còn kém một thủ dê truy hạ an ca thế mới biết cái này tiền bối là muốn cho cố man tử rút viết ca nàng nhìn về phía cố man tử phát hiện hắn chỉ là túi đầu vớt nhẹ tay của chính mình nàng không khỏi đỏ mặt rút về tay cố chi nam thở dài hạ an ca lường hắn một cái nhỏ giọng nói không chính kinh cố chi nam nợ nụ cười chống cằm thật lòng nghe nổi lên ca hồi lâu tiếng nhạc dừng nhậm dung có chút chờ mong nhìn về phía cố chi nam cái này từ năm trước thanh danh vang dội cố tài tử một lần vọt vào cờ cờ tờ vờ b à y ra tiết mục đồng thời biểu diễn năm ngoái cờ cờ tờ vờ nặng cân nhất tiết mục ca khúc chủ đề người trẻ tuổi bất kể là làm từ soạn nhạc vẫn là hát đều là vô cùng tốt ca sĩ giấu mặt cái k i a m ộ t thủ quốc việt song ngữ nụ hôn quá chân thật đem nàng kinh đến khi đó không có đến quan quân nàng trực tiếp liền tham dự với ấy bộ m a n g chiến chào phúng cái thoải mái ngược lại đại gia không phải một cái công ty nàng xưa nay không sợ dung tỷ ca đều lệnh thương càng phong nhưng là tính cách của ngươi không giống a cố chi nam cười nói ai nha mạ ước vân sao thực ta thường thường nửa đêm nghe nhạc g à o khóc ta rất mạnh mai n h â m dung đột nhiên thẹn thùng nói rằng la văn vĩ mặt sạm lại la phong cũng là có chút bất đắc dĩ nữ nhân này vẫn là như thế bọn họ trước sau không lâu tiến vào vương triều nhưng hắn mặt sau mình lựa chọn là lui nhậm dung nhưng là từng bước một bỏ lên trên hạng nhất ca sĩ phong cách đại đa số đều là tiếng quảng đông ca k i n h thục nữ thuộc về cố chi nam trầm tư rất lâu mới mở miệng nói có đàn guitar mà có chút âm cần đàn guitar điệu một hồi có la văn vĩ lập tức liền đứng dậy đi phòng riêng nghỉ chưa thất cầm một cái đàn guitar đi ra cố chi nam tiếp nhận có chút cảm khái có tiền này cảm xúc liền không giống nhau hắn còn muốn đến rồi giấy bút thời gian sau này tất cả mọi người đều không có lên tiếng hạ an ca cũng chỉ là yên lặng nhị cố m a n t ử thật lòng dáng vẻ đều là lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực được rồi là tốt rồi lúc này mới bao lâu phút thứ hai mươi không tới chứ n h â m dung cả người đều đã t ê dần có chút hoảng sợ tiếp nhận bản thảo mấy phút sau nàng càng thêm mất cảm giác xem quỷ như thế nhìn cố chi nam lẩm bẩm nói nguyên lai người theo người sự t r ê n h l ệ n h có thể lớn như vậy cố chi nam biết này một ca khúc hoàn toàn hoàn hảo đánh trúng nội tâm của nàng nàng quá yêu thích thói quen thất tình la văn vĩ cũng thật lòng nhìn mấy phút trực tiếp vô tay ta liền biết tiểu tử ngươi hữu hi nhờ ngươi đầu này đúng là bảo ha ha cố chi nam xoa bóp một cái có chút chướng đau đầu tựa ở chủ nhà đại nhân trên bà vai h ấ p trên người nàng mùi vị rất thư thái hắn thực nghĩ ra hai thủ còn có một thủ yên hà nhưng cũng không thể một lần đem để đều giao xong xuôi thế nào cũng phải giữ lại một ít hạ an ca đưa tay giúp hắn triển khai mi tâm n h â m dung hưng phấn thử nói chuyện một hồi hát vài câu trên mặt ý cười cũng lại không ngừng được bài hát này quá thích hợp ta quả thực đo ni đóng d ạ y yêu chết ngươi cố chi nam n h â m dung muốn cho cố chi nam một cái ôm một cái có thể người ta tiểu tình nhân dính cùng một khối người được yêu người ta có an ca ngươi sau đó nhiều giúp đỡ điểm an ca là được la văn vĩ đem tiêu cảnh diễm sự tình nói rồi một hồi sau đó không chắc còn có hắn người dù sao an ca tướng mạo cùng thực lực ở nơi nào chúng ta cũng không tốt vẫn nói vì lẽ đó liền cần nghệ nhân bên trong có năng lực nói chuyện n h ậ m dung chân mày c a o lại nghiêm túc nói vương triều chính là bị loại này mặt trắng bại hoại xem ta gặp được hắn không xử hắn an ca yên tâm đi sau này ta cháo ngươi ngữ yên đến rồi cũng không sợ nàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực thanh thanh thản, thản. có hoàn mỹ giải bài thi cố chi nam n ồ i tiếp hạ an ca trở lại nàng phòng thu âm cố chi nam ngươi thị thực làm ả không làm đem giấy chứng nhận cho ta ta giúp ngươi đồng thời làm tự nhiên giải trí nói với ta mới vừa trở lại phòng thu âm trinh mộng ánh liền tiến lên đón đàng hoàng trinh trọng xâm gì chứng nước pháp xuất ngoại thị thực a người cùng ăn ca t h ị cố chi nam không rõ vì sao hạ an ca hé miệng gõ một cái đầu của hắn tối hôm qua lại cảnh minh điện thoại nói ở nước pháp ba di liên hoa phim a lịt lệ t h ỉ n h c ả lẹt lấp thu được mấy hạng mục đề cử ca khúc chủ đề cũng là vì lẽ đó muốn xuất ngoại tham gia cố chi nam rơi vào thời gian dài trở mặc chương ba trăm tám mươi ba trở về trở về nhà chúng ta ba một nước pháp pa di liên hoan phim cố chi nam đầu góp lập tức một ít loạn ở trong ấn tượng của hắn hắn chỉ là ở kiếp trước thời điểm ngẫu nhiên nghe được nước pháp liên hoan phim can nhưng người ta ở c ă n chơi cũng không phải ở pa di a nghĩ cố chi nam lấy điện thoại di động ra hiện trường bắt đầu rồi b à i đủ mấy phút sau một bộ thì ra l à như vậy dáng vẻ vì lẽ đó này liên hoan phim còn giống như rất trang trọng cố chi nam nhìn trình mộng ánh nàng khẳng định hiểu được quá đây là có môi giới cơ bản thủ tục ngay lập tức so với nghệ nhân càng hiểu sự kiện trình mộng ánh có chút tiểu đắc ý thứ nói nước pháp pa di liên hoan、phim. hàng năm trung tuần tháng năm ở lãng mạn ba di cử hành toàn các nơi trên thế giới điện ảnh cũng có thể đưa tới tiến hành bình chọn cuối cùng sẽ chọn ra một phần ưu tú điện ảnh thông báo tham gia cũng chính là để danh thường cố chi nam vớt cầm suy nghĩ thờ ợt lớp có mấy hạng mục đ ể cử lại bàn tử đã nói ạ trinh mộng ánh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cố chi nam cố chi nam cũng có chút lúng túng hắn thẳng hắn một cái ta là quá bận quá bận biết chưa vì lẽ đó không có thời gian quan tâm hạ an ca cởi trộn một hồi cố chi nam đưa tay quắt một hồi nản núi ngọc tinh xảo cười cái gì người rất bận hạ an ca hoa đảo con mắt cũng có chút ý cười cố chi nam thật bận điệu tối hôm qua lúc ăn cơm cố man tử đem ở đoàn kịch sự tình đều nói xong hắn ở đoàn kịch thật giống như một cái thầy thuốc tâm lý như thế mỗi ngày m ò cá tuy rằng cũng hỗ trợ nhưng khẳng định không có hắn nói như vậy bận điệu trinh m n g ánh lấy ra chính mình ghi chép tiểu bản bản lại cảnh minh gọi điện thoại hỏi tiểu anh muốn ăn ca tỷ bức ảnh nói là pa di liên hoan phim bên kia công nhân viên muốn sau đó chúng ta liền hỏi một hồi chờ một chút bức ảnh làm sao liền muốn bức ảnh ta chủ nhà đại nhân trực tiếp thu h ồ h cố chi nam có chút mậu hắn là thật sự không hiểu những thứ đồ này trinh mậu ánh theo học một câu ta chủ nhà đại nhân. hai người này xưng hô chơi thật vui một cái cố m a n g tử một cái chủ nhà đại nhân nàng chua sót đề danh thường a an ca tỷ là tốt nhất điện ảnh âm nhạc thường đề danh chỉ có này một cái là biểu diễn người cùng nhạc sĩ cộng hưởng danh dự n g ư y i m à nhiều lạc tốt nhất biên kịch thưởng phim hay nhất thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng tốt nhất nhiếp ảnh thưởng có điều đều là đề danh thưởng trinh n g ọ c g ánh từng chuyện mà nói đi ra có chút bất đắc dĩ lại có chút chờ mong dáng vẻ cũng có khả năng là đi bồi chạy coi như đi ló mặt lạc có thể thu được đề danh thường cũng rất về báo hoa quốc điện ảnh ở ngoại quốc từ trước đến giờ rất khó ngầm đầu an ca tỉ âm nhạc t h ư ở n g cũng được n g ư ờ i bốn hạng mục đề cử cũng được này năm cái có thể thu được một cái lời nói liền có thể về nước thổi rất lâu đặc biệt an ca tỉ nếu như có thể thu hoạch thưởng biểu thị ngươi tiếng ca đã muốn phóng xạ s u ấ t ngoại quốc rồi hoa quốc ca sĩ có thể không mấy cái có thể như vậy nha đến thời điểm về nước trực tiếp trên một đường hạ an ca biểu hiện trên mặt không có bao lớn biến hóa chỉ là nàng vẫn không có xuất ngoại đây hơn nữa còn là củng cố man tử cùng đi ra ngoài cố chi nam nhưng là có chút trầm mặc lại hắn hiện tại chỉ muốn biết lại cảnh mình cho hắn cái gì trong hình đi hơn nữa Nước p hi hi hi. hạ á p t h an ca nhẹ nhàng gật đầu nàng không có ý kiến đến gì chỉ là có chút bất ngờ vốn là hảo hảo phát eo buôn một tháng đột nhiên biến thành xuất ngoại vẫn là củng cố man tử cùng đi nước pháp haji nghe nói nước pháp là kinh đô lãng mạn không biết là cái gì d á n g vẻ đây cô chi nam bên này mới ra đi một mặt khác tiêu cảnh diễm liền đến t r ì n h m ộ n g ánh lập tức có chút cảnh giác nàng biết tiêu cảnh diễm bị vương triều giải trí trừng phạt bởi vì một cái mới vừa gia nhập công ty ca sĩ bị trừng phạt này ở vương triều giải trí chưa từng xảy ra tiêu cảnh diễm là chính mình một người tới được hắn có môi giới đi nói chuyện đàm luận hắn hợp đồng ta thật sự rất muốn biết tại sao ngươi có thế để cho vương triều giải trí làm được mức độ này tiêu cảnh diễm không biết cô chi nam cũng ở hắn nhìn trinh mậu ánh phía sau ngồi hạ a ca cô bé này trên mặt lành l ạ n vẻ mặt để hắn có chút kinh ngạc hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng tối hôm qua quay về cố c h i nam tựa sát người là nàng an ca tỷ cũng không có để vương t r i ề u giải trí làm cái gì là n g ư ờ i làm quá mức hỏa t r ì n h m ộ n g ánh cười gằn tiêu cảnh diễm nhàn nhạt, nhạt nhìn trình m ộ n g ánh lại nhìn hạ an ca hít sâu vào một hơi làm việc lưu một đường có thể hay không giúp ta văn bài ta thông báo bị công ty ngừng rơi mất ta nghĩ một lần nữa tiếp ta có thể bảo đảm sau đó sẽ không lại q u ấ y dậy ngươi đại ra một cái công ty tốt xấu ta là tiền b ố i ngươi hạ an ca vẻ mặt có chút biến hóa nhưng trình mậu ánh nói trước không thể ngươi mỗi ngày quấn quýt lấy an ca tỷ thời điểm tại sao không nói h ợ p bị trừng phạt là lỗi của chúng ta nên ngươi tiêu cảnh diễm vẻ mặt khó coi ánh mắt có chút â m trầm hắn thật vất vả lên tới ngày hôm nay vị trí bản thân là muốn thẻ một hồi hợp đồng để vương t r i ề u giải trí coi trọng hắn đổi ký càng tốt hơn hợp đồng không nghĩ đến đi nhầm hạ an ca bước đi này mà hắn vẫn không có làm cái gì thậm chí sở căng đan đều không có xảo b ư ớ c x ú t ruột đối với mọi người đều không có chỗ tốt tiêu cảnh diễm cuối cùng sâu sắc nhìn hạ an ca một ánh mắt nói ra một câu nói này hạ an ca từ đầu đến cuối không nói gì ta thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn hắn ngươi có thể thử xem tiêu cảnh diễm phía sau truyền đến âm thanh hắ quay đầu lại một đôi ấn vào mí mắt con mắt màu đen mãn mang theo ánh mắt khinh thường nhìn hắn cố chi nam đi lên trước tiêu cảnh diễm có chút lưỡi bước cố chi nam nhưng trực tiếp đứng ở trước mặt hắn hắn còn cao hơn tiêu cảnh diễm một điểm lập tức khí chàng liền đi ra xử lý ngươi là vương t r i ệ u giải trí quyết định cố chi nam trong mắt sáng lấp lá ó cười gằn làm sao không xoay quanh ngươi không thích đứng bước sốt ruột thế nào tiêu cảnh diễm hơi thay đổi sắp mặt chỉ là đều ở một cái công ty ta thừa nhận chức là ta không đúng nhưng ta chịu đến trừng phạt chuyện này liền như vậy quên đi không được sao cố chi nam sâu sắc liếc mắt nhìn tiêu cảnh diễm ngưng tiến g nói nếu như hạ an ca chỉ là một cái mới vừa gia nhập vương triều người mới như vậy ngươi cái này cái gọi là tiền bối có thể cho đến áp bức quá nhiều rồi nàng đường phía sau như cũ sẽ bị ngươi phá hỏng ngươi không phải là đánh ý nghĩ như thế tới ăn vạ à ngươi chỉ là không nghĩ đến vương triều gặp tre chở nàng mà thôi nếu như vương triều không che chở nàng đây nàng phải làm sao tiêu cảnh diễm không nói lời nào ánh mắt có chút rụt rẻ cố chi nam lời nói đem hắn phá hỏng cúc đi vương triều nên xử lý như thế nào ngươi là vương triều sự tỉnh nhưng nếu như ngươi muốn chơi dơ ta chơi với ngươi giới giải trí mà phong s á t một người không phải rất bình thường ai trên người không điểm hắc liêu đúng không cố chi nam liếc mắt nhìn hắn trực tiếp tránh đi tiêu cảnh diễm sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là trực tiếp đi rồi hắn s á t thực hết cách rồi vương triều có thể đem hắn ăn gắt đ a o hạ an ca nhìn cố ma tử vừa n ã y khí thế của hắn thật là x o á i có thể n h a cố chi nam t r ì n h mộng anh khen ta lưu lại nói với la văn vĩ một hồi chỉ cần hắn ở vương triều một ngày hắn phải xúc lúc trước tinh quang hấu ngu dùng như thế nào hợp đồng ép bạn gái của ta ngày hôm nay vương triều liền như thế dùng hợp đồng ép hắn cố chi nam lạnh ngặt nói sau đó nhìn chủ nhà đại nhân đưa tay n g ắ t một hồi nàng có chút ngốc manh khuôn mặt thanh tú ta có đẹp trai hay không hạ an ca l ư ờ m hắn một cái không lên tiếng nếu như nói hắn x o á i không chắc hạ hê một ngày đây trước đây không bản lĩnh nhờ người ở tinh quang hấu ngu được bác ước sau đó sẽ không thế nhân đều là yêu thích dùng quyền thế ép người nay không phải không có lý cố chi nam nhẹ g i ọ n g nói hạ an ca sửng sốt chốc lát hoa đảo con mắt tràn đầy hào quang nàng cũng nhẹ nhàng đáp một tiếng ôn nhu đến cực điểm t r i n h m ộ n g anh hiếm thấy không nói gì chỉ là yên lặng ngồi ở một bên nhìn cố chi nam muốn kéo qua chủ nhà đại nhân tay nhỏ lại bị một cái ánh mắt g i t dọt lui hạ an ca xúc bắt tay cố man tử không đừng đắn cầm lấy liền vẫn vò đến vò đi tay đều đỏ thần thoại qua mấy ngày vương ngữ yên vết thương ở chân được rồi sau liền muốn bắt đầu nắm chặt phỉ xạ thị h ọ n vì lẽ đó lại bản tử cùng tư đồ hành vi không thể đi này rất bình thường a coi như tên mập đi tới cũng không có gì dùng ngươi là đạo diễn tác dụng của bọn họ là phụ tá linh thưởng vẫn là ngươi để d a n h cũng là ngươi trinh mộng ánh không cảm thấy đến k ỳ quái ngược lại là có chút cảnh giác ta cùng tiểu anh cũng sẽ không đi nói cách khác chỉ có ngươi cùng an ca tỉ đồng thời ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng ta an ca tỉ ồ、cố、chi nam đặc g ủ chăm sóc người mà hắn tối gặp ta chưa cho bức ảnh tên m ậ p hắn lại không chịu nói dùng ta tấm hình kia cố chi nam có chút buồn bực vẻ mặt kỳ quái hắn ở trên mạng tự nhận là đẹp trai nhất bức ảnh chính là hắn cái kia hai vạn ba hầu phục một lần là ở tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải tiếp chủ nhà đại nhân một lần là ở ca sĩ giấu mặt ngày nắng hợp sướng đều là nàng lại cảnh minh chỉ nói khẳng định là đẹp trai bức ảnh chỉ là ngữ khí để cố chi nam không khỏi có chút hoài nghi có điều vừa nghĩ tới chính mình có khả năng gặp x o á đến nước phát đi cố chi nam thì có một ít hài lòng đây chi ngộng ánh rời đi nguyễn anh đưa tới hai người bữa trưa nguyên bản la văn vĩ cùng la phong nói muốn mời khách. thuận tiện đem nhậm dung cũng gọi tới nhưng cố chi nam biết chủ nhà đại nhân không thích loại tình cảnh này liền khéo léo từ chối vì thế cái kia nhậm dung còn ở mới vừa thêm h ẹ chặt trên phát ra vài cái gào khóc vẻ mặt cố chi nam biểu thị có chút không nói gì ta chủ nhà đại nhân chuyện lớn như vậy hắn đều thờ ơ không động lòng nữ nhân ngươi là không có cơ hội chị ngộng ánh đi rồi mang theo hai người giấy chứng nhận đi công việc thị thực đi tới bọn họ số bảy xuất phát ngày hôm nay số hai chị ngộng ánh muốn khẩn cấp giải quyết thị thực hơn nữa còn muốn mua phiếu xem như là hai người lần thứ nhất du lịch rồi cố chi nam có chút dung này ngược lại là không nghĩ tới vừa nãy cùng lại cảnh mình cú điện thoại thời điểm cái tên mập mạp này k h ả k h ả cười khúc khích ngoài miệng nói gì đó đều nói tốt lấy cho ngươi cái thưởng vui đ ừ a một chút nhất định phải làm được gà bốn cái đề danh làm người ta bất ngờ nhất vẫn là hạ an ca cũng thu được âm nhạc đề danh thưởng cố chi nam có chút bất đắc dĩ lúc trước điền hắn tổng đạo diễn lại bàn tử liền vẫn ồn ào muốn bắt thưởng không nghĩ đến thật sự có có chút tài năng tiểu anh nói lại cảnh minh nói với nàng cái kia một bộ ma đô cũng đưa đi nước pháp à gì, nhưng không có thu được bất kỳ đề danh hạ an ca dùng bình tĩnh nhất ngữ khí đâm dao nếu như việt mân ở đây nhất định phải tức giận gần chết chủ nhà đại nhân tiếng anh thế nào cố chi nam đột nhiên hỏi hạ an ca đang muốn mặt sau đệm nhạc còn cần bao lâu hoàn thành nghe được cố man tử lời nói hơi nghi hoặc một chút nước pháp thuyết pháp ngữ không nói tiếng anh hạ an ca suy nghĩ một chút gật g ủ cũng nói nhưng bình thường là tiếng pháp cái kia chủ nhà đại nhân sẽ nói tiếng pháp á cố chi nam cười nói có chút chờ mong dáng vẻ hạ an ca gõ má hơi ửng hồng lắc đầu tiếng anh còn có thể một điểm tiếng pháp chưa từng học qua nàng đại học thời điểm tiếng anh còn rất tốt từng làm mấy lần phiên dịch kiêm chức công tác cố chi nam suy tư một chút có chút bất đắc dĩ Tà ta tiếng tay Anh timer, hay mơ, cố h Pháp ú n nước g ta tới đi m u n biến thành chi ê n dịch ca có c Hạ không đi. đúng An là ả m thấy gì, thể tử tốt、rồi. Ta gọi chỉ làm một cái tức thì ta theo chỉ chỉ phiên dịch khi chúng ta mang theo đi. Cố Chi đến đi. nàng cần cùng mang mang Nam có cái có cô cựu cái cơ Cố với rồi. gọi gì, là làm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định để cố chỉ cựu chuẩn bị một chút có thể tức thì phiên dịch cơ khí bị tự nhiên giải trí hiện tại toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu thần thoại cố chỉ cựu bên kia bảo là muốn phát triển tự nhiên giải trí cũng bận đữ lên bởi vì lại tuyển vào đến rồi mấy người đều là cố chỉ cựu phụ trách cố chi năm cũng không đi quản đúng là la văn vĩ bên này gọi người giúp viết ca cố chi nam muốn chính là số lượng chờ mặt sau đi ra hắn lại nhìn đề tài cho hai thủ then chốt ca khúc đi ra hắn dự định để nghiêm tăng lạc trần vũ trạch còn có mạnh hưng nghiệp ba người làm một cái tổ hợp đệm nhạc hai ngày nay gặp hoàn thành chúng ta có thể đem ca khúc thu lại lại đi đến thời điểm trở về vừa vặn là vương triều giải trí đưa ra tuyên bố thời gian hạ an ca nhẹ g i ọ n g nói môi hơi vung lên ta cùng a di nói rồi ta gặp cùng ngươi đồng thời hát nàng nói gặp ngay lập tức mua tới nghe cố chi nam cũng nợ nụ cười nhìn ngồi đến đoan trang chủ nhà đại nhân có chút buồn cười mặc đ ầ ngủ thời điểm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là ngồi xếp bằng nếu không chính là c o n chân hiện tại ở công ty xem cái nữ vương đại nhân hắn cũng có chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ cho chủ nhà đại nhân xem ra cũng là m u ố n thực hành vốn là không biết tuyển cái gì hiện tại lập tức mục tiêu liền sáng tỏ nghĩ tới đây hắn tiến lên q u ắ t một hồi chủ nhà đại nhân mũi biết ngươi muốn đi bận điệu đi thôi ta đi tìm la giám đốc u ố n g trà hạ an ca nhìn cố ma n tử nhẹ nhàng gật đầu buổi chiều đồng thời về căn hộ được la văn vĩ văn phòng một lần nữa nhìn thấy cô chi nam thời điểm hắn hơi kinh ngạc người phát tin tức ta thu được ta cùng lao hoác nói rồi tiêu cảnh diễm không lật nổi sóng gió hắn hợp đồng không đến kỳ lộ ra ánh sáng quan hệ của các ngươi lời nói trái với hắn hợp đồng quy định hắn yêu lộ ra ánh sáng lộ ra ánh sáng ta không để ý cố chi nam vung vung tay la văn vĩ bị môi ngươi là không để ý hiện tại vương triều giải trí coi hạ an ca là trọng điểm chế tạo bọn họ quan tâm à. bọn họ hiện tại cũng đang giúp hạ an ca chế tạo riêng ca khúc chỉ là cuối cùng chủ hy s o n g khẳng định hay là muốn cố chi nam đến một thủ tin tưởng hắn sẽ không từ chối chúc mừng ngươi còn có an ca ta đều biết rồi điện ảnh phở ớt lớp đưa đi nước pháp pa di thu hoạch đề danh a n c a nhưng là gần hai năm duy nhất một cái ở ngoại quốc liên h o à n phim thu hoạch đề danh ca sĩ nếu như thật thu hoạch thưởng tiếng t â m liền lớn la văn vĩ tự đáy lòng để bọn họ hài lòng bốn hạng mục đề cử có thể nắm một cái là được a n c a cũng là có thể thu được đề danh ra nước ngoài tăng lên một hồi nổi tiếng liền rất tốt thu hoạch thưởng loại này la văn vĩ thật không dám nói dù sao thu hoạch đề danh hoa quốc điện ảnh cũng không phải là không có cuối cùng bồi chạy cũng là rất nhiều hạ mặc kệ nó coi như ta cùng bạn gái đi nghỉ phép cũng được bình thường tâm là tốt rồi cố chi nam tự mình tự đi la văn vĩ b à n học ngồi xuống liền rút ra giấy bút hào hào rào ở phía trên viết la văn vĩ hơi nghi hoặc một chút tiến lên nhìn con mắt lóe dị thường ngươi lại viết ca lần này cho a i cố chi nam ở phía trên họa phổ lại điện tử rõ ràng chính là một ca khúc cho ta chính mình cố chi nam đ ứ n u môi tính toán hắn viết ca liền muốn cho các ngươi thôi chính mình ngươi muốn hát la văn vĩ chấn kinh rồi ngươi muốn ở tự nhiên giải trí xuất đạo tự nhiên giải trí ta quyết định ta nói không xuất đạo liền không xuất đạo đã nghĩ sướng một hồi vĩ la giám đốc giúp ta tìm một cái phòng t h u âm giúp ta giám sát một hồi hai ngày nay đem bài hát này đệm nhạc đổi ra ta thu lại sau đó đi nước pháp cố chi nam nết miệng cười nói la văn vĩ lường hắn một cái cầm lấy khúc phổ ngươi nói đơn giản hai ngày đổi ra còn muốn phối nhạc khí những này lại muốn kiểm tra vì lẽ đó ta tìm ngươi à đường đường vương triều giải trí âm nhạc giám đốc điểm ấy việc nhỏ có thể hiếm thấy cũng ngươi đúng không la văn vĩ có chút không nói gì tiểu tử ngươi lúc nhờ vả người nói chuyện làm ộ t câu hém hai quá một câu này không phải cùng la giám đốc học sao cố chi nam cười hát hát nói nhạc khí cái gì ta biết đại khái người giúp ta tổ tăng ca tử đi ra là được ta cần dùng gốc ta hai ngày nay vừa vặn nhàn rỗi tự mình giúp ngươi làm la văn vĩ tức giận nói hắn nhìn cố chi nam viết xuống bài hát này ánh mắt hơi khác thường cố chi nam mục đích đã rất rõ ràng hắn muốn cùng hạ an cả hai triệu lựa chọn nếu ngăn cản không được vậy hắn cũng giúp đỡ đi chỉ là có chút khổ bọn họ vương t r i ề u giải trí đại tiểu thư hắn loại này kẻ ra đời như thế nào khả năng không biết vương ngựa yên tâm tư gì chỉ là đáng tiếp đi được đó đến thời điểm làm tốt đóng gói một phần cho ta ta giao cho tự nhiên giải trí chờ ta trở lại liền tuyên bố cố chi nam khả nói la văn vĩ ha ha một tiếng vương triều giải trí bạch làm công chứ có điều cũng may nhậm dung ca khúc vấn đề cũng giải quyết còn nhiều ra một thủ là phong chủ thì xong vậy cũng là làm một cái an ủi cố chi nam ca khúc chất lượng trước sau như một thái quá đặc biệt hiện tại n ắ m ở la văn vĩ trong tay mày này chủ đề nhân vật địa điểm toàn phù hợp thật sự không ngăn được t r ự c nam chơi dậy sóng mạng đến thật sự thái quá được la văn vĩ cho phép hắn lập tức liền bắt đầu động thủ gọi người một điểm không hàng hồ cố chi nam cũng trực tiếp trở lại chủ nhà đại nhân phòng thu âm nàng chính đang phòng thu âm bên trong tiến hành nhạc khí thu âm thật lòng dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ bạc khoản ống tay háo tờ sợ đơn giản hào phóng đem nàng v ó c người tôn lên càng thêm hoà n mỹ thật giống ý thức được cái gì hạ an ca ngẩng đầu lên cửa sổ thủy tinh ở ngoài cố chi nam chính mang theo ý cười nhìn nàng sau đó cố chi nam liền nhìn thấy hắn trong lòng lập tức nhảy ngừng một màn hạ an ca h ờ n dỗi lường hắn một cái nỗi n ũ i rất là đáng yêu hắn luôn hãm trước đây còn cần giả bộ một chút hiện tại hắn đã không muốn lại che giấu một chút tâm ý hắn còn có rất nhiều chuyện lãng mạn muốn cùng chủ nhà đại nhân làm vì ngươi thiên thiên vạn vật lần trạng vạng hải phổ cao lầu đứng vững ánh nắng chiều biến mất không còn tăng nương theo có chút cảm giác mát mẻ gió m u ộ n cố chi nam nắm chủ nhà đại nhân tay nhỏ nguyễn anh ở phía sau dơ điện thoại di động giả trang t á n g â u ánh mắt nhưng thỉnh thoảng nhìn bọn họ nắm chặt tay mười tà cố chi nam ngắt một hồi chủ nhà đại nhân tay nàng nhẹ nhàng dựa vào cố man tử vai hai người đi rất chậm không mệt ta yêu thích công việc như vậy hạ an ca hoa đảo trong con ngươi cất giấu một chút hệ hoài nhưng nghĩ tới hiện tại có cố man tử hầu ở bên người liền có thể lấy thêm ra rất nhiều động lực cố chi nam cười cười đưa tay quát mũi của nàng đã nuôi thành quen thuộc tay không hết những người h ã i mộ yêu thích n g ư ờ i linh động hát trong máy mắt mà ta càng yêu thích n g ư ờ i huệ hoại nhưng loay ánh sáng hai mắt hạ an ca nù nù núi hừ nhẹ một tiếng thiệu giao ca ca nàng tiếng nhỏ như m ũ i kêu như thế âm thanh như gió m u ộ n như thế lướt qua cố chi nam lập tức có chút cứng đờ hắn quay đầu nhưng chỉ nhìn thấy túi đầu cất bước bóng người đáng yêu cố chi nam nhỏ giọng nói chỉ cảm thấy cảm thấy gió m u ộ n đều thoải mái hơn nhiều hôm nay ôn lu gió m u ộ n tất cả đều phải thuộc về công với thích cười ngươi hạ an ca túi đầu lập tức liền ra tóc bước chân cố chi nam vội vàng đuổi theo ra mặt vẫn là bạn muốn luyện Câu tối là nguyễn anh vẫn còn không tự biết chẳng qua là cảm thấy mặt sau đi lên sofa ngồi cố chi nam bước chân có chút bất ổn nguyễn anh biết hạ an ca muốn đi nước pháp a di ở trình mậu ánh sau khi trở lại liền lôi kéo nàng đồng thời ở trên ghế sofa nghiên cứu nổi lên nước pháp a di cái thành phố này hồi nào muốn hạ an ca giúp mang món đồ gì trở về cố chi nam có chút bất mãn chỉ muốn làm cho các nàng khiêm tốn một chút bởi vì đến cuối cùng khẳng định là chính mình nắm hạ an ca không để ý đến hai người này vai h ề chỉ là c ù n g cố man tử đứng ở trên ban công chúng gió tầng trên cao gió lớn hạ an ca mới vừa t ắ m xong cả người đều tỏa ra mùi thơm át nàng khoác một cái áo khoác liền như vậy cười tươi giỏi đứng cũng đã vượt qua bên ngoài tất cả đèn nghe ông đ ỏ quang ta nghĩ thúc thúc ca gì? hạ an ca nhỏ giọng nói hoa đào con mắt có không rõ ánh sáng cố chi nam lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm video bên kia chờ đợi một phút mới tiếp lên tiểu cố có chuyện gì tìm mụ mụ a không có chuyện gì liền bỏ xuống rồi ta chừng mấy ngày không cùng an ca t á n gẫu mấy ngày nay nàng phát ca sẽ không có như vậy bận điệu mẹ muốn nhìn một chút nàng trần như chuyển được sau cầm điện thoại di động ngồi ở trên ghế sofa ý cười không ngừng mở rộng ta mới là người con trai rồi ta an ca vẫn không có gà tới đây như thế sủng không giống ta xem qua quan hệ mẹ chồng nàng dâu a cố chi nam giả trang oán giận ngươi nói gì vậy ngươi cho rằng cũng giống như trong tivi như thế nha bà bà muốn đối với con dâu bãi cái này mặt bãi cái k i a mặt còn muốn đối nghịch trần như trợn mắt nói ta liền yêu thích an ca đứa nhỏ này ngươi nắm chặt điểm chạy ta cùng người gấp cố chi nam nhìn thấy đã phấn hồng cổ cùng gò má chủ nhà đại nhân bất đắc dĩ nói nặc người a di bà bà hình ảnh chuyển tới hạ an ca nàng ngập đ g ừ n g nói a di chào bữa tối nhỉ lại đang đồng thời rồi chi nam không phải ở đâu cái gì hoành điệp à c h â n như vui vẻ nói đến hải phổ nắm chặt sợ chạy cố chi nam âm thanh chuyển tới từ phía bên cạnh cái này ngược lại cũng đúng chuyện tốt sớm nên như vậy ha ha hạ an ca chừng cố man tử một ánh mắt hắn hử hử một tiếng không nói lời nào sau đó chính là trần như cùng hạ an ca dài đến hơn nửa canh giờ hỏi hàn đ â n cần cố chi nam mới biết hai người này dĩ nhiên có thể tán gẫu nhiều như vậy chủ nhà đại nhân cũng xem cái thì thầm lao như thế được rồi được rồi tiểu tình nhân gặp mặt muốn nhiều lời nói chuyện a di không hàn huyên với ngươi đi xong cái kia cái gì a di để hắn mang ngươi về nhà về nhà hạ an ca khẽ lẩm bẩm một hồi con mắt không tự giác nhìn về phía cô chi nam hắn thật lòng gật g ủ hạ an ca nợ nụ cười quay về trần như gật g ủ về nhà cái từ này rất tốt đẹp cũng rất chứ điện thoại bỏ xuống sau cố chi nam cười nắm bắt chủ nhà đại nhân hai bên v à má Nàng bất mãn bất bố bỏ, á chương mắt ba trăm tám mươi bốn ngạo kiều khoái mùa hè ban ngày minh chỉ đậu đỏ cố chi nam mang theo thu lại chuyên dụng mắt hay nghe bên trong du dương giai điệu hoàn toàn hoàn hảo là hắn trong ký ức giám vẽ mới nghe không biết khúc vừa ý tiếp tục nghe thoát ly đ ộ g thân cầu phòng thu ấm bên ngoài la văn vĩ trình ngọc ánh nguyễn anh thậm chí la phong đều ở còn có mấy cái điều chỉnh thử người từng cái từng cái ánh mắt phức tạp hai người này quá trắng trận không kiêng rẻ điều chỉnh thử công nhân viên cũng còn tốt không biết quan hệ của hai người chỉ là hiếu kỳ trong mắt bọn họ lành lạnh mỹ nhân sướng lên ngọt ngào ca khúc dĩ nhiên cũng là như vậy e m h a i bọn họ đối với hạ an ca lại nhiều một mặt khác lý giải hạ an ca nhìn thấy cố man tử mặt quỷ suýt chút nữa pha công trực tiếp quay đầu không nhìn hắn thế nhưng nụ cười trên mặt cũng rốt cuộc không ngừng được đi ra mỗi một câu ca từ thật giống đều tiến vào chát lơ xô cô la xưởng mặn mang theo vị ngọt có thể ngửi được giữa mùa hẹn định đêm hương ngươi mỉm cười cười bên cạnh màu xanh quả tranh vi đãng ác ác thu lại xong xuôi cố chi nam t h ở phào nhẹ nhõm em được viết trong bài ca của anh thu một ngày mới thu lại tốt thanh định nhưng là một lần quá xem ra chủ nhà đại nhân đối với thanh định này một thủ đặc thù bài hát dù con vẫn là ỷ lại a được rồi hai bài ca cũng thu lại xong xuôi thần thoại bên kia dự tính là cuối tháng la văn v ĩ hỏi hạ an ca sắp xếp hành trình vốn là tháng này là đẩy chính mình tháng trước tuyên bố album nhưng đi ra một cái nước pháp ba di liên h o a phim vương triều giải trí cũng là rất coi trọng thậm chí nói ra muốn phái một đoàn đội theo hạ an ca cùng cố chi nam quá khứ hạ an ca tự nhiên là không cần nghĩ cố chi nam càng thêm chẳng muốn muốn hai người đều từ chối la văn v i cũng có chút bất đắc dĩ hai người này sợ không phải thật sự ông đi nghỉ phép ý nghĩ đi nước pháp chơi vương ngữ yên chân v ừ a vặn hiện tại bắt đầu tiếp theo đập nắng cảnh đại khái là số m ộ ư ơ i năm như vậy phỉ xạ thị hỏn phim truyền hình bản muốn chậm một chút dự tính giữa tháng sáu vì lẽ đó bên kia không vội vã cố chi nam hồi đáp n à y đều là lại cảnh minh để cố chi cựu báo cáo tới được tình huống được rồi ta cùng tiểu anh mang an ca t h đi tìm thợ trang điểm chọn mang tới dự hợp quần áo an ca t h cho ta mượn vui đùa một chút t r i ngộng h ánh nhữ mày kéo hạ an ca tay nhỏ liền đi cố chi nam nhữ môi hạ an ca quay đầu lại nhìn cố ma n tử con mắt hơi khắc thường ngươi dự định ngày đó mặc quần áo gì cố chi nam trầm tư một chút có chút ý cười ta chỉ có một bộ hai vạn ba h phục mới mặc vào lẫn qua một lần ta dự định dẫn nó đi nó đối với ta ý nghĩa rất lớn ý nghĩa gì hạ an ca hấp h a i mắt hai bên gõ má không biết là vừa n ã y hát tạo thành quân hồng hay là bởi vì chờ mong cái này ý nghĩa treo chân thỏ trọn hạ an ca không muốn cùng hắn tranh luận thỏ vấn đề nàng cũng không t r è o chân cái kêu âu phục là rất đẹp vốn còn muốn cho hắn cũng đ ắ p một bộ xem ra hiện tại không cần hạ an ca trong lòng nghĩ lần này muốn làm sao phối hợp mới có thể với hắn thích hợp cố chi nam muốn đưa tay nắm một hồi nàng mặt hạ an ca cảnh giác lùi về sau hoa đào con mắt chừng mắt hắn trình mậu ộ ánh cùng nguyễn anh còn có hai cái la tính nhân viên chính rất hứng thú nhìn bọn họ đây đặc biệt trình mậu ộ ánh nghiến răng n g h i ế n lợi hàm răng mọi m ò n lợi hại bởi vì những ngày qua đều là cắn răng đi tới hạ an ca bị lôi đi, đi có chút không tình nguyện để trình mậu á n càng ăn vị lúc này mới cái nào cùng cái nào à thật giống như không thể rời bỏ như thế nếu như thật t á c h ra một quãng thời gian còn phải được rồi đừng chẳng á n n g ư ờ i ca vẫn không có thu lại ngày m ố t liền xuất phát la văn vĩ nhắc nhở cố chi nam ca khúc đệm nhạc đã hoàn thành rồi hiện tại sẽ chờ hắn đi thu lại xong xuôi cố chi nam gật cù vừa vặn thu lại xong xuôi để cố chỉ cựu trở về cầm lại tự nhiên giải trí dùng tự nhiên giải trí danh nghĩa phát biểu cùng chủ nhà đại nhân nói một hồi có chuyện muốn bận điệu cố chi nam cùng la văn vĩ đi tới một cái khác thu lại thất dòng dã một cái buổi chiều thời gian cố chi nam đều ở thu lại bài hát này nói thật là có chút độ khói cố chi nam cũng muốn thật lòng thu lại được hảo hảo cho chủ nhà đại nhân một niềm vui bất ngờ cũng không thể nàng vẫn luôn kỳ vọng công khai cũng là thông qua biện pháp của nàng đến công khai la văn vĩ cũng có chút kinh ngạc cố chi nam chăm chú trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn một chút xíu chính mình cho rằng tì vết hắn đều phải sửa đổi một hồi hạ an ca ở vương triều giải trí dưới lầu chờ cố man từ thời điểm nhìn thấy hắn nói chuyện đều không đúng không khỏi hơi nghi hoặc một chút người làm sao cố chi nam tiến lên kéo nó tay nhỏ ngắt một hồi hạ an ca có chút nổi giận nhưng không có dãy r u ộ nàng đều nhanh quen thuộc cùng l a giám đốc thảo luận một hồi âm nhạc tương quan tri thức đem cổ họng nói b ư ớ c lửa đều cố chi nam có chút t r ộ t dạ nói rằng hạ an ca hoài nghi nhìn hắn cố m a n từ ngoại trừ tham gia ca sĩ giấu mặt thời điểm thường thường tìm nàng học một hồi hát phát âm kỹ x ả o ở ngoài thật giống đều chưa từng nói qua nhạc lý tri thức n h ữ này g n hả tiểu anh đi mua đồ mộng a n h đi lấy chúng ta thị thực vì lẽ đó đêm nay chúng ta cơm tối mình làm hành cố chi nam cười lắc đầu một cái thực như vậy rất tốt chính là chứ không cần đi chạy thông báo có ca liền phát không ca ni liền luyện một chút ca xem cái nhân viên văn phòng như thế hạ an ca hé miệng từ bắt tay đổi thành ôn cố man tử cánh tay chân mệch một chút dựa vào một hồi cố chi nam nhìn nàng dáng vẻ không có vật trần chủ nhà đại nhân ra mặt thật m ỏ n g đi ngang qua một nhà tiệm bán hoa cố chi nam nhớ tới căn hộ bên trong cái kia một bó hoa hồng như cũ đi vào mua một bó hoa lần này là kỷ cố hoa hắn biểu lộ hoa hạ an ca nhìn cố man tử trực nam hành vi trong lòng có chút tiểu hài lòng ở bề ngoài nhưng là nhuốm à y lên căn hộ hoa hồng đều nứt khô còn mua vậy ta cầm lui hạ an ca lập tức bảo vệ kỷ cố hoa hoa đảo con mắt nhìn cố man tử một ánh mắt môi khe mí môi đều mua tiệm bán hoa lão bản mới không cho ngươi lùi ngạo t ê u quái rõ ràng liền rất muốn hạ an ca nhìn cố man tử một ánh mắt vung ra ôm cánh tay tay ôm hoa chính mình đi về phía trước cố chi nam cười khổ một tiếng vội vàng đuổi theo căn hộ bên trong cố chi nam đầu bếp hạ an ca có chút tiểu tâm t ì n h quật cường xào rau xanh chủ nhà đại nhân mang cái gì quần áo đi dự hợp pa di liên hoa phim cố chi nam cho chủ nhà đại nhân gấp món ăn nàng túi đầu ăn cơm nghe được cố man tử lợi nói ngẩm đầu lên không nói cho ngươi cố chi nam có chút không nói gì nay có cái gì thật giấu hắn sớm muộn biết đến a không nói cho ta ta đem ngươi bỏ vào nước pháp ngươi tìm người nước pháp nói chuyện yêu đương đi cố chi nam hung hát nói hạ an ca s ữ n g sở hoa đào con mắt nhìn hắn có chút đáng thương mùi vị vậy ta không đi hạ an ca càng nghĩ càng giận cuối cùng tức giận thu thập b á t đua chạy đến trên ghế s o f a ngồi sinh hờn rôi đi tới lại muốn đem nàng bỏ vào nước pháp a di còn muốn nàng tìm người nước pháp nói chuyện yêu đương cố chi nam bưng một ly nước nóng là chủ nhà đại nhân ly uống nhiều nước nóng ngôi g n cảm tạ không khác hạ an ca ngồi xếp bằng quay đầu không nhìn hắn hoa đào con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bàn đờ ra ai nha sai rồi mà cố chi nam cười khổ không được chủ nhà đại nhân giả vờ có vẻ tức giận có chút khó đỉnh hắn g ơ chăn r ử a vào một bên sofa ở trên cao nhìn xuống hạ an ca ngầm đầu hoa đào con mắt xem k h hắn ngươi muốn đem ta bỏ vào nước pháp ai nói cố chi nam h ả ta là cố trực nam ngươi nhất định là nhận lời người không biết xấu hổ hạ an ca cố nén cười vô tình nổ nước bọn vẻ mặt cũng rốt cuộc trang không được nghiêm túc cảm giác cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân vẻ mặt hòa hoãn lập tức thay đổi nghiêm túc mặt cùng với nàng đối diện hạ an ca không cam lòng yếu thế hai người một cái ngồi một cái bưng nước nóng rửa vào s o f a lẫn nhau biểu diễn t r ừ n g mắt bản lĩnh nguyễn anh đẩy cửa ra thời điểm nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt liền bị hai người này khí c h à n g khiếp sợ đến các ngươi đ â y là nguyễn anh cẩn thận từng ly từng tí một đóng kín cửa có chút sốt sắng hai người này sẽ không nháo mâu thuẫn chứ đừng lưu lại nắm mình khai đau a người an ca tỉ đang d ạ y ta dùng như thế nào ánh mắt r ế t đi chinh phục một người cố chi nam nghiêm túc nói hạ an ca quay đầu qua trước đưa tay năm quá cố man tử cái chén trong tay na đến một bên khác đi tới nguyễn anh cười ha ha có vẻ hơi lung túng nàng luôn cảm giác mình như là một cái bóng đèn lớn lúc này thật hy vọng c h í n h mộng lệnh ở đồng thời chia sẻ một chút ta trở về phòng rồi các ngươi tiếp tục luyện tiếp tục luyện nguyễn anh như một làn khói chạy về bên trong gian phòng hạ an ca nhìn cố man tử một ánh mắt căm giận đứng lên ngủ ngon ngủ ngon cố chi nam trực tiếp ngăn cản nàng hạ an ca sắc mặt từng đỏ thật giống biết rồi phải làm gì ngươi trước đây không phải như vậy nàng nghiêm túc nói vậy ta trước đây cũng không có bạn gái a cố chi nam cảm thấy đến b ộ t người hắn trước đây đọc thân cậu một cái có thể làm gì đối đầu lớn lối như vậy thấp không thấp Quên đi, người đi, dưới ở m á chương ba trăm tám mươi năm xuất phát liên hoan phim là chỉ đang thúc đẩy điện ảnh nghệ thuật phát triển tăng cao điện ảnh nghệ thuật trình độ khen thưởng có giá trị có sáng tạo tính ưu tú điện ảnh tác phẩm xúc tiến điện ảnh công tác người trong lúc đó giao du cùng hợp tác vì là phát triển điện ảnh m ẫ u dịch cung cấp nền tảng trọng yếu nghệ thuật hoạt động nước pháp pa di liên hoan phim ở trên quốc tế cũng là hưởng dự mỹ s ư n g liên hoan phim thắng được pa di liên hoan phim giải thưởng cũng không thể bảo đảm phim n h ự a thu được thương mại hoặc tính quyết định thành công nhưng mà nhưng có thể khai sáng sự nghiệp thành công khởi điểm bảo đảm đạo diễn ở lịch sử điện ảnh trên giữ lấy một vị trí vì là muốn nổi danh cùng với muốn trở thành liên hoan phim tay to người cung cấp một cái tính chất nhảy nhót nền tảng vì lẽ đó hàng năm liên hoan phim đều sẽ có vô số đạo diễn đổ số tới ý đồ để cho mình điện ảnh trúng cử một cái giải thưởng dù cho chỉ là bồi chạy lộ cao thị như thế nghĩ Trước bị tuyển làm ca khúc chủ đề cơn bị làm mùa hạ đề gió vì ị trí t điện ảnh đạo diễn vệ ảnh khang h cũng như thế mớn. Hoa Quốc có lượng lớn đạo diễn đều như mớn. thế Hoa lẽ ư như ợ n lớn diễn mớn. Bọn họ muốn nổi danh, muốn ở liên hoan phim chiếm một vị trí, muốn ở Hoa Quốc trong giới điện ảnh diện nói chuyện trong lúc phất tay đều có thể mang theo một ít phản ứng. g giới lúc l đạo đều đều Hoa theo phim chiếm Quốc thế họ phất thể một trí, tay một ít ở ở có vị Vì lẽ đó bọn họ liền cần tư lịch cần thành tựu thành tích là cân nhắc tư lịch tiêu chuẩn nhưng không phải duy nhất bởi vì trong lúc này còn có liên hoan phim loại này tồn tại một cái khác loại soạt tư lịch cùng thành tựu phó bản bọn họ hy vọng nắm giữ tìm kiếm giúp đỡ cùng chào hàng phim nhựa cơ hội bởi vì liên hoan phim gặp xu thế một ít đến từ các nơi trên thế giới người đầu tư đại lý cùng đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú người mà chỉ có ở liên hoan phim m ặ trên t có một bộ thu được để dành tư cách phim nhựa bọn họ mới có thể có tư bản đi đàm luận có tư bản đi tìm cầu dưới một bộ phim nhựa đầu tư cái này cũng là một cái thị trường một cái thị trường khổng lồ nhưng cần nhất định thực lực c ô chi nam cũng không biết lại cảnh minh đem phở ớt lớp đưa đi nước pháp bazi liên hoan phim tham gia liên hoan phim bất ngờ thu được tổng cộng năm hạng mục đề cử giải thưởng này ở hoa quốc mấy năm gần đây là gần như không t hắn thuộc về là vô tâm cắm l i ề u l i ề u t h à n h ấ m mà lộ cao thị này một ít phần lớn đạo diễn cũng ở điện ảnh chưa từng chiếu phim trước hưng thú trí hừng hực đem điện ảnh đưa đi liên hoan phim muốn soạn thưởng nhưng cuối cùng đều là thất bại tan tắc mà quay trở về vệ khang thì đạo diễn năm nay tháng hai điện ảnh mới khi đó phong nguyện thu được hai hạng mục đề cử điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn còn có hoa quốc tinh giải trí hai tên đạo diễn cũng bởi vì năm ngoái cuối năm cùng tết xuân đương điện ảnh thu được tổng cộng ba hạng để danh tư cách mà vương triều giải trí không đạo diễn thu được để danh thưởng thậm chí ngay cả điện ảnh cũng không có đ vương triệu giải trí là một cái chỉ vì chế tạo nghệ nhân ca sĩ cùng diễn viên công ty giải trí trọng điểm điểm vẫn là ở giới ca hát tiến lên thế nhưng hiện tại mới gia nhập hạ an ca dĩ nhiên theo cô chi nam đồng thời thu được liên hoan phim duy nhất âm nhạc t h ư ở n g đề danh điều này làm cho vương triệu giải trí có chút niềm vui bất ngờ mùi vị nếu như hạ an ca có thể thu được giải thưởng tự nhiên là tốt coi như không có thu được đi trên quốc tế mặt lộ vẻ cái mặt cũng tốt hơn không ít phải biết vương ngữ yên cũng chỉ là ở năm ngoái bồi tiếp hàng cầu truyền thông một cái đạo diễn đi s ư ợ thảm đỏ tư cách mới có thể ở quốc tế liên hoan phim trên lần đầu ló mặt mà truyền thông trên theo nước pháp paji liên hoan phim càng ngày càng áp sát cũng bắt đầu có chủ lưu truyền thông tiến hành đưa tin đặc biệt hàng cầu truyền thông cùng hoa quốc tinh giải trí những n à y có đạo diễn thu được để danh t h ư ở n g càng là trực tiếp trước tiên làm nóng một làn sóng mà tự nhiên giải trí bên này cố chỉ c ử u cũng cùng vương t r i ề u giải trí đặt thành rồi giao dịch tự nhiên giải trí cùng vương t r i ề u giải trí cũng bắt đầu liên hệ truyền thông tiến hành tạ o thế muốn cho hoa quốc bên trong nhiều người hiểu rõ một ít liên hoan phim tình huống nước pháp paji liên hoan phim khóa trước thu hoạch thưởng tác phẩm nhưng lại không có mấy bộ hoa quốc điện ảnh đang tiến hành nước pháp paji liên hoan phim hoa quốc thu hoạch để danh thường đạo diễn danh sá nào đó không khoa học khiếp sợ bộ truyền thông khiếp sợ có một cái không biết tên đạo diễn càng thu được bốn hạng mục đ ề cử thưởng cùng với tổng cộng hưởng vinh dự để danh thưởng mới lên cấp chiến sĩ thi đua ca sĩ hạ an ca thu được nước pháp pa di điện ảnh duy nhất tin lành nhất nhạc thưởng để danh thưởng gần ba năm tới nay lại một lần nữa thu được liên hoan phim âm nhạc giải thưởng để danh hạ an ca có thể thành công hay không đ o ạ t cờ bà i m víu vào người đàn ông kia lịch sử chiến tích là có hay không muốn ở liên hoan phim đại sát tứ phương vẫn là như năm rồi hoa quốc đạo diễn như thế cô quản bội chạy hoa quốc điện ảnh khi nào có thể chân chính đi ra biên giới không dựa vào phòng bán vé mà là dựa vào có ý nghĩa giải thưởng nội danh đạo diễn vệ khang thì thời gian qua đi hai năm lại một lần nữa thu được nước pháp t a di liên h o à n phim hai hạng mục đề cử hoa quốc tinh giải trí nội danh lâu năm đạo diễn tống h à n h thu hoạch nước pháp t a di liên h o à n phim hai hạng mục đề cử cổ s a o thu hoạch một hạng mục đề cử truyền thông đưa tin là tất nhiên nhưng có khả năng gợi ra náo động nhưng chỉ là ở giới giải trí từ bên trong cùng một ít điện ảnh người đam mê quan tâm chỉ có trước khi xuất phát một ngày tự nhiên giải trí cùng vương triều giải trí ấy bộ đều phát sinh tuyên truyền tin tức cố chi nam cùng hạ an ca những người hãi mộ mới biết hai người này dĩ nhiên thu hoạch đề danh ta đại trực nam lần thứ nhất làm đạo diễn liền thu hoạch để danh thưởng cái gì trực nam thu hoạch thưởng khiếp sợ nổi danh tác giả một con trực nam nhân viết tiểu thuyết thường thường bổ câu xúy đồng loại tác giả mười con phố do gió thu được oscar bổ câu vàng tử thưởng tình huống gì a đây là nước pháp ta di liên hoan phim bốn hạng mục đề cử này thật mẹ nó a vừa tới kết quả thế nào lý tiêu giao đã chết rồi sao đ ừ n g đua còn chưa có bắt đầu đây ta t r a xét một hồi số chín mới bắt đầu bàn bố ngày hôm nay mới số bảy chờ kết quả đi chờ kết quả đi trực nam cái này náo n ơ có sao nói vậy không phải thường thường yêu yêu đắt bù câu lời nói ta vẫn là hy vọng hắn có thể để hoa quốc điện ảnh tranh khẩu khí mặt trên cũng nói rồi hạ an ca thu được một hạng duy nhất âm nhạc thường đ ể danh có cái bình luận nơm nớp lo sợ nói rồi một hồi trong nháy mắt liền gây nên các cư dân mạng rộng rãi chú ý mà vương triều giải trí bên kia chính là trọng điểm tuyên bố hạ an ca đem theo cô chi nam cùng đi nước pháp paji tham gia liên hoa phim ta an ca lão bà thật mạnh a âm nhạc thường ẹ ở điện ảnh trên là đã ít lại càng ít cái gì à trước đây căn bản sẽ không có mặt sau cảm thấy đến một bộ phim không thể chỉ có nội dung vợ kịch cùng nhân vật biểu diễn n h ữ này âm thanh cũng là trọng yếu một câu vì lẽ đó gia nhập một cái âm nhạc giải thưởng ồ ồ ồ đây là trực nam cùng an ca kế ca sĩ giấu mặt sau lại một lần cùng không chứ có sao nói vậy bọn họ càng phía trước tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải trên ta thì có điểm cắn hai người này người đánh giám trực nam không rơi vào b ể tình cốt thép nào có nhũng dần này ta an ca là tiên tử tiên tử hiểu chứ chính là không nói chuyện yêu đương loại kia nhưng là tiên tử cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ thằng ngại danh xấu ta đạo tâm trên internet nhấc lên quá một trận kịch liệt thảo luận nhưng cuối cùng kết quả chưa hề đi ra thảo luận nội dung đều là đa dạng đều hiện thần thông chỉ có liên hoan phim cuối cùng trao giải kết quả đi ra mọi người mới có thể biết hoa q u ố c điện ảnh lần này biểu hiện mà mặc kệ trong nước làm sao thảo luận cố chi nam cũng không biết bởi vì hắn đã cùng chủ nhà đại nhân ngồi lên rồi đi hướng về pha di chuyến bay chương ba trăm tám mươi sáu vô căn cứ tổ hợp chuyến bay rất xa xỉ là thương vụ tòa quý c ố chi nam chạy ngủ nước nhưng ngẫm lại có thể để chủ nhà đại nhân an tâm đi ngủ hắn liền cảm thấy khép cắn răng cũng không phải không được mẹ c h â n như cùng cha c ố chi ở số sáu buổi tối đặc biệt cho mình đánh một cái video nghiêm túc nhắc không h ò a ái dễ gần căn dặn mình nhất định muốn chăm sóc con dâu của bọn họ phụ môn nếu như ở nước ngoài xảy ra sai sót trở lại chính là phu thế hỗn hợp đánh kép c ố chi nam cảm thấy đến hơi có chút khó định hắn quay đầu nhìn lên máy bay liền m ệ n dã rời chủ nhà đại nhân tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi rủ xuống hướng về một bên hô hấp đều đều cố chi nam không nhịn được đưa tay hung tợn dáng vẻ sau đó nhẹ nhàng ngắt một hồi so với trước đây mới quen thời điểm trong lúc lơ đãng đụng vào càng hiện ra có thịt khuôn mặt ân dưỡng rất tốt trắng trẻo nó nớt cố chi nam cảm giác đem mình ném đến bể bơi bên trong phao ba ngày cũng không có chủ nhà đại nhân mạch không ở quen thuộc hoàn cảnh ngủ hạ an ca bị như thế đụng vào c h ạ m lập tức liền híp lại con mắt nhìn cố man tử dáng vẻ có chút l ư ờ i biếng âm thanh còn mang theo một ít toa nước như thế cố man tử ngươi làm gì thế a ngươi trên mặt kem nền không lau sạch ta giúp ngươi lau khô giao tới ta chỉ trà sát sân môi hạ an ca hít sâu vào một hơi xem kẻ ngu si như thế nhìn cố man tử luận có một cái để mặt một hướng lên trời vẫn như cũ mỹ lệ vô biên bạn gái trong lòng áp lực cố chi nam lúc này chính là ý nghĩ như thế hạ an ca cảnh cáo một hồi cố man tử để hắn an phận thủ thưởng nàng tối hôm qua ngủ không ngon vẫn ở cha nước pháp p a di tương quan chú ý sự hạng còn có một chút thường dùng giao lưu nữ pháp cố man tử vô căn cứ nàng không muốn thật sự lạc lối p a di cố chi nam cùng hạ an ca đều chưa từng ra nước ngoài liên hoan phim là ở số chín khai mạc bọn họ số bảy quá khứ một ngày thời gian bay buổi tối sẽ tới ba di ngày mai có thời gian ròng rã một ngày quen thuộc cùng chuẩn bị đồng thời cũng có thể khỏe mạnh chơi trên một ngày chờ trao giải kết thúc bọn họ còn có thể chơi hai ngày lại trở về cùng trên máy bay còn có bọn họ chưa quen thuộc người quen vệ khăn thì người ta liền có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều dẫn theo một trợ lý còn có một cái phiên dịch m à cố chi nam ân dẫn theo một cái hạ a n c a chính hắn dẫn theo một bản tiếng anh khẩu ngữ đại toàn có vẻ như nghe nguyễn anh nói chủ nhà đại nhân dẫn theo tiếng pháp khẩu ngữ đại toàn quả thực trời đất tạo nên đầu sát một nhóm cố chi nam hung hăng từ chối cố chỉ cựu xin mời phiên dịch cùng đi ý nghĩ thêm một cái phiên dịch thêm một phần vé máy bay tiền tuy rằng cố chỉ cựu nói rồi có thể để cho hắn làm khoang phổ thông nhưng cố chi nam cảm thấy đến không cần nhân loại đều là đang học tập bên trong tiến bộ hắn liếc mắt nhìn trong tay tiếng anh khẩu nữ g đại toàn mới nhớ tới nước pháp là thuyết pháp nữ g hắn thở dài m ộ t hơi toàn thế giới đều nói hoa quốc nói nhiều được năm đó liền nên cho lão tần đ ư a một phần thế giới bản đồ cam mà hạ an ca cũng giống như vậy vương t r i ề u giải trí khi biết nàng thu hoạch để danh thưởng một khắc đó ngay ở tri kỷ sắp xếp nàng đi va di sự hạng từ đi theo nhân viên lại tới phiên、dịch. còn có trang phục có thể cuối cùng đều bị nàng từ chối đi nàng đều là nhắc tới mình có thể hành thú n h ổ còn có một cái cố chi n a m đây nếu như đại phí hoảng hốt cuối cùng nhưng chỉ là bồi chạy nhất định sẽ bị một ít truyền thông đem ra đại làm văn chương vương t r i ề u giải trí cũng nghĩ đến điểm này vì lẽ đó không có cách nào cũng chỉ có thể đáp ứng rồi hạ an ca một mình đi đến ý nghĩ chỉ là chi kỷ giúp nàng chuẩn bị kỹ càng nàng muốn trang phục phối hợp đồng thời thí trang một lần coi như người trời liền như vậy cố chi nam cùng hạ an ca hai người trực tiếp bước lên ba di lữ hành cố chi nam cũng cảm thấy lần này là đi ra từng trại tuy rằng cố chỉ cựu nói rồi nếu có thể thu được một cái giải thưởng lời nói đối với tự nhiên giải trí tăng lên là to lớn bởi vì đây là danh dự tương đương với đại thẻ đánh bạc sau đó tự nhiên giải trí xuất phẩm điện ảnh đều sẽ đánh tới một cái nhà mát nhưng cố chi nam liền bình thường tâm hắn liền ôm cùng chủ nhà đại nhân đi ra du lịch hai cái chưa từng thấy quen mặt người lập tức liền vượt quốc lữ hành ngẫm lại đều có chút tiểu h ứ n g phấn cùng cố chi nam tâm thái hoàn toàn khác nhau vệ khang thì ở phòng chợ nhìn thấy c ố chi nam thời điểm đó là một mặt kinh hỷ a hắn thậm chí còn cùng cố chi nam hỏi han ân cần một làn sóng cái gì tốt lâu không gặp trưởng thành nhanh chóng lúc trước liền xem ngươi không đơn giản còn có hạ an ca cũng là cái gì thiên hậu phong thái gia nhập vương triều khẳng định một bước lên trời văn nghệ người nói chuyện chính là e m h a i nghe cô chi nam xưng sở hạ an ca sắc mặt đ ỏ chót bởi vì vệ khang thì nói đều q u á e m h a i hạ an ca ra mặt mỏng chịu đựng không được mà vệ khang thì hàn huyên một làn sóng sau khi cuối cùng dò hỏi cô chi nam có hay không chuẩn bị thu hoạch thường cảm nghĩ cô chi nam có chút ngậu hắn là đi du lịch căn bản liền không nghĩ tới năm thưởng còn thu hoạch thường cảm nghĩ thật không thiện cô chi nam hoàn toàn hoàn hảo chưa từng có loại ý nghĩ này ý nghĩ của hắn chính là đem chủ nhà đại nhân hoàn hoàn chỉnh trình mang tới lại hoàn, hoàn chỉnh, chỉnh mang về. sau đó trần như nữ sĩ tha hắn này cái mặc nhỏ hắn liền vạn sự đại cát đi máy bay thời gian đều là buồn bực ngắn ngẩm vệ khang thì bên người có một mị nữ phiên dịch cùng trợ lý không có chuyện gì tâm sự tao văn nghệ phần tử m à đều là mang tao mang tao cố chi nam lý giải về phần hắn ngoại trừ nhìn ngủ say chủ nhà đại nhân giải b u ồ n dùng điện thoại di động ghi chép vài tờ hai người tự đập cuối cùng cũng chỉ có thể bồi tiếp nàng đồng thời tiến vào ngủ cấp độ sâu cố chi nam ở trên máy bay thời gian tự nhiên giải trí đoàn kịch cũng chính thức bắt đầu rồi cuối cùng phân kết sau giờ ngọ ít đi cô chi nam giám sát cho rằng có thể hung hăng một điểm lại cảnh minh bị tư đồ hành vi nắm lấy vận mệnh cổ đúng ăn dùng sức ăn ăn nhiều một chút phạm nhân tử hình còn có cuối cùng một món ăn đây ngươi lại bản tử đưa chợ sáng trước khẳng định đến hào hào nuôi dưỡng chờ chi nam trở về chính là ngươi lại bản tử giờ chết tư đồ hành vi cười lạnh nói nhìn ra lại cảnh minh trong lòng hốt hoảng h ắ n yên lặng thả xuống tràn đầy n u h ộ cơm cầm lấy chính mình giảm béo món ăn ta hỏi qua chi nam chính hắn để ta chọn vậy ta lâu tùy cơ a điểm, điểm dương dương điểm chúng ai làm dây béo điểm đến tấm kia chính là tấm kia mà lại cảnh minh nói lầm、bầm. trong lòng nghĩ đi cố chi nam tấm kia thành tú mặt đều là mang theo nụ cười ôn nhu hỏi mình n g ư ơ i hắn à có phải là muốn đi chợ sáng quải một hồi hả ta đ ê m nhìn trời tương hôm nay nghi dứt lợn cái gì thịt heo không đáng giá mẹ nó ta lại bản tử làm sao bây giờ cùng với hắn ở đoàn kịch thường thở dài lời nói năm ngoái ớt c â y xào thịt năm nay t h ì xào ớt c â y a sớm biết dưỡng cái gì heo a t r ồ n g rau đi lạc sau đó dưng dưng ăn bà phân hộ cơm n g ư ơ i cùng ta nói vô dụng à người đi theo chi nam giải thích đi thật sự có người hắn tối hôm qua nói với ta đẹp trai hơn đến nước ngoài đi tới lại cảnh minh bị tư đồ hành vĩ vừa nói như thế liền hắn ả càng ngày càng hoang mang cái kia cái gì ba di liên hoan phim cũng là kỳ hoa anh em liền phát loại hình này cũng có thể cầm chương dụng ả liền không nghiêm ngặt xét duyệt một hồi vô căn cứ cái gì quốc tế liên hoan phim phi người sắp chết hung hăng lớn mật nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm tám mươi bảy người hoa không lừa gạt người hoa lại cảnh minh thả ra nhân gian vạn sự phù vân một mảnh chỉ là không thể giảm béo đi theo yêu thích cô nương biểu lộ lại cảnh minh k h á thở dài một cái ta coi chi nam là huynh đệ hắn nhưng liệu mạng đưa ta lên chợ sáng đáng đ ợ i tư đồ hành vĩ tiếp tục bỏ đá xuống giếng cái gì chợ sáng một tiếng lanh lạnh thanh âm dễ nghe ở hai người đỉnh đầu vang lên vương ngữ yên nghi ngờ nói cố chi nam yêu thích đi chợ sáng có món gì ăn ngon sao có thịt heo tư đồ hành vĩ cười nói lại cảnh minh không nói gì vương ngữ yên càng nghi ngờ nàng nhỏ giọng nói cố chi nam cùng hạ an ca đi va di rồi trong lòng nàng biết đến chỉ là muốn hỏi một chút liền hỏi một chút đi tới sáng sớm máy bay buổi tối đến cái này sân bay làm cái gì lại cảnh minh đã quên hắn cũng chưa từng ra nước ngoài muốn xuất ngoại hắn cũng là muốn đi hoa anh đảo quốc không vì cái gì khác lại như cảm thụ một chút bên kia phong thổ chắt lơ re gỗ éo lệ sân bay vương ngữ yên thuật lại đạo nàng đi qua nước pháp a di thế nhưng đi chơi ta nghe ta công ty người nói hạ an ca không khiến người ta đi theo có môi giới cùng trợ lý cũng không có mang đây chi nam cũng là chúng ta nói cho hắn tìm người thông dịch hắn từ chối tư đồ hành vĩ lắc đầu mơ hồ có chút bận tâm hắn tối hôm qua còn hỏi ta mang một bản tiếng anh ta khẩu n ữ đại toàn có đủ hay không vương n ữ yên hơi dương ra miệm nhỏ nói không ra lời tiếng pháp nàng đúng là biết đ á n g t i ế c cố chi nam không mang theo chính mình đi nói cách khác hai người này là đều không có dẫn hắn người đi vương n g ự yên hơi buồn phiền đến hoảng nàng muốn đi la văn vĩ hai ngày nay vẫn nói với tự mình sự nghiệp làm trọng ưu tú người sẽ ở trên đường chờ nàng thực ưu tú người còn rất nhiều vương n g ự yên đối với lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cười cười che giấu trong lòng cảm giác mất mát thật hy vọng bọn họ có thể thu được giải thưởng đây chúng ta hoa quốc điện ảnh s á t thực cần một điểm khích lệ rồi lại cảnh minh gãi đầu một cái có chút chờ mong lại sợ sệt dán vẻ lúc trước cũng là ông đề tài cùng quay chụp phương thức khá là mới dĩnh sẽ đưa đi thử một hồi tâm thái không nghĩ đến có thể có nhiều như vậy đ ể danh không ổn công ban đầu ta thật nhiều cái ngày đêm không đi ngủ ở nơi nào tinh giản hy vọng chi nam có thể nắm thưởng trở về buông tha ta ta còn trẻ ta không muốn chết a cố chi nam muốn làm sao n g ư ơ i à hắn a tìm đường chết tư đồ hành vĩ cố nén cười ồ vương ngữ yên ngọt nào g n ở nụ cười nhìn thấy có môi giới đi ra bận điệu chào hỏi ta đi về nghỉ rồi kéo đại ra như vậy ít ngày phải cố gắng nỗ lực đ ư ợ c rồi lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ gật cụ vương ngự yên bước nhẹ nhàng bước chân trợ lại chính mình xe bảo mẫu từ khi nàng bị thương sau đó nàng có môi giới kim tinh liền thường trú ở đ o à n kịch mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ không biết ở đề phòng cái gì cô nương này có vẻ như đối với tri nam tư đồ hành vi còn chưa nói hết toàn lại cảnh minh tự mình biết hại ta muốn là nữ gặp gỡ tri nam này h i ể u sơ của m a ta cũng luôn hãm nhưng không có gì kết quả tốt lại cảnh minh nhún vai một cái tri nam yêu thích a n ca lại không phải một ngày hai ngày phỏng chừng nhìn thấy an ca thời điểm hắn ngay ở mưu tính vậy ngược hiệu được không đừng đùa tư đồ hành vi là cụ nhìn vương ngự yên đi xa bóng lưng nhẹ giọng nói sớm một chút nhận rõ sớm một chút kiềm chế nàng làm người không sai phương tâm tên phóng hỏa danh bất hư truyền ta lại bàn tử cùng cố chi nam không nói tại hoa đi cái k i a tướng mạo cũng là không hưởng hắn tại sao vậy chứ lại cảnh minh cảm khái v ặ ngàn phương tâm tên phóng hỏa đúng vậy ta nghe trộm hai lần hắn cùng an ca tán gâu hắn là phương tâm tên phóng hỏa cái này thật điệu a lại cảnh minh khả khả nói hắn có thể học được cố chi nam hai phần mười vén hạ an ca nữ thần biện pháp nhất định có thể đổi tới yêu thích người ha ha tư đồ hành vi không tự giác cho hắn so với một món giữa người có thể viết ra đông nhiên nhìn lại người k i ế t nhưng ở đèn đuốc giã rời nơi ngươi cũng trở thành phương tâm tên p h ó n g hỏa cam đả kích người mà này không phải hắn có thể viết ra loại này câu thơ hắn lại bản t ử đã sớm tạo khí mãn hoa quốc trong nước chính chăm chú đóng kịch nước ngoài máy bay vừa xuống đất nước pháp pa di chắt lơ re gỗ kéo lệ sân bay bởi vì sai giờ nguyên nhân cố chi nam cùng hạ an ca đến thời điểm nước pháp pa di địa phương thời gian là bốn h chiều cố chi nam cùng hạ an ca mỗi người một cái dương hành lý đều là tiểu cái loại kia bên trong liền hai bộ quần áo một bộ lệ phục một bộ nhàn nhã Vệ khăng thì mang theo phiên dịch cùng lý cùng cố Chi Hạ thời mang cùng cùng Nam cùng、hạ、An、ca、đồng thời đi đến trợ Ca Azi đi Cố lý bọn i thời đại biểu Chi loại ế đến thuyết t thành thị. thấy mặt một thì tính thật rất Nhưng khác pháp, mạnh. mạn bao b dung lãng là Nam còn cảm Cố có vậy sự họ lựa chọn ở tổ chức liên h o à n phim tháp phụ cận khách sạn và ở lựa chọn taxi quá khứ cố chi nam cùng hạ an ca một chiếc để bọn họ bất ngờ chính là tài xế xe taxi là người hoa đến nước pháp pa di công tác đồng thời đã định cư nhiều năm cố chi nam cùng hạ an ca liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau bên trong đôi mắt đọc được một tia kinh ngạc sắc thái mà tài xế xe taxi đại thúc thì càng k i n h diễm hắn ở pa di như vậy chút năm tóc vàng mắt xanh cô nương thực sự là nhìn ra quá nhiều rồi lần này dĩ nhiên có thể nhìn thấy đẹp đẽ như vậy hoa quốc tiểu cô nương hắn không khỏi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nhiều mấy lần hai người cũng không có đeo khẩu trang ở nước pháp không ai biết bọn hắn vì lẽ đó không nhất thiết phải thế hai vị là tình nhân chứ đến du lịch không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy hoa quốc đồng bào có thể sử dụng hoa quốc nói đến giao lưu cảm giác quá tốt rồi tài xế đại thúc lái xe không nhịn được lại lần nữa lên tiếng vấn đề là đại thúc ta theo ta bạn gái đi ra du lịch vẫn l u cố chi nam ạ nặn tới nặn h chủ nhà đại nhân tay nhỏ rước lấy nàng ai toán thu thủy trường là lần đầu tiên tới chứ tài xế đại thúc lại hỏi cố chi nam lập tức có chút cảnh giác xem loại này hỏi có phải là đi một chỗ nào đó lần thứ nhất chơi sợ không phải muốn bắt đầu ra tay chém khách vừa lúc ở chờ đèn xanh đèn đỏ tài xế đại thúc không đợi đến cô chi nam trả lời cái tia đẹp đẽ cô gái cũng không hề trả lời hắn chỉ nhìn thấy cô chi nam có chút cảnh giác dáng vẻ không khỏi cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i ha ha ha hai cái miệng nhỏ còn sợ ta loạn dẫn đường a yên tâm được rồi ta không phải loại người như vậy chỉ là muốn nói với các ngươi nếu như là lần đầu tiên tới không nên bị chém khách nước pháp ngoại trừ lãng mạn thực một vài vấn đề cũng rất loạn cô chi nam nhìn một chút chủ nhà đại nhân tài mở miệng nói rằng đại thúc ngươi vẫn là hoa quốc tịch hà đúng vậy ta xuất thân miêu hồng người hoa tài xế đại thúc nghĩ hoặc nhưng quốc tịch vấn đề hắn khẳng định là chính tông người hoa vậy ngươi nói người hoa không lừa gạt người hoa ta liền tin t ừ n g ngươi tài xế đại thúc sửng sốt một lúc mới phản ứng được không khỏi cười to người hoa không lừa gạt người hoa có thể chứ ta sẽ không lừa hai ngươi kha kha kha cố chi nam gãi gãi đầu hạ an ca hơi n h u y t khỏe môi lên lên cũng bị cố man tử chọc cười liền ở sau đó lộ trình quá lâu không có nhận được quá người hoa tài xế đại thúc mở ra lao việc nhà hình thức dọc theo đường đi đều ở cùng cố chi nam táng gấu hạ an ca chỉ là lặng, lặng nghe xe cuối cùng đứng ở cửa tiệp rượu cố chi nam thực hiện đổi được rồi ở rô trả tiền nắm hành lý xuống xe tài xế đại thúc nhật tính bắt chuyện hắn đều là chạy sân bay cùng tháp vệt p h è o phụ cận để lại phương thức liên lạc để cố chi nam bọn họ lúc trở về có thể liên hệ hắn y ưu đãi nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm tám mươi tám ta cố m ẫ đọc xuân thu bên trong c n rượu cố chi nam cùng hạ an ca hai người rất chăm chú dùng phiên dịch phần mềm cùng hạ an ca trên tay cái kêu bản khẩu ngữ đại toàn giao lưu sau đó phát hiện người ta trước khách sạn đài là sẽ nói tiếng anh vệ khang thì khởi đầu còn chưa tin tưởng cố chi nam cùng hạ an ca hai người một người một ngựa tổ đội liền đến Mãi đến tận một câu dẹt đến thời điểm. vệ khang thì có chút rợ là là khóc hầu như đều là rợ cười cố chi nam chính mình cũng là có một cái công ty nhỏ thân là công ty lao bản liền như thế đơn sơ còn có hạ an ca hắn biết đến nhưng là vương triều giải trí mới lên cấp hoa đán muốn xài đại tài nguyên bồi dưỡng điều này cũng yên tâm nàng một người cùng cố chi nam đi ra vệ khang thì năm ngoái là rất ít ở hàng cầu truyền thống hắn chăm chú với điện ảnh hiện tại cái này một bộ khi đó phong n g u y ệ t chính là hắn năm ngoái nửa năm sau kết quả vì lẽ đó hắn cũng không phải hiểu rất rõ cố trí nam cùng hạ an ca quan hệ chỉ cho là hợp tác bằng hữu quan hệ lần này tới tham gia một cái bốn hạng một cái một hạng kết bạn thảm đỏ đối tượng vệ khang thì chính mình cũng là có thảm đỏ đối tượng hàng cầu truyền thông sắp xếp một cái một đường nữ diễn viên lại đây cùng hắn đi thảm đỏ biểu hiện xem như là cho nữ diễn viên một cái ở trên quốc tế ló mặt cơ hội chỉ là nàng là ngày mai chuyến bay bởi vì còn có thông báo vì lẽ đó hẳn là buổi tối ngày mai mới sẽ tới vệ khang thì cũng vui vẻ chiếm được ở cho nàng đặt chửa cờ khách sạn gian phòng đi ra là được chỉ là vệ khang thì không nghĩ đến vẫn là cố chi nam một bộ phim liền làm bốn hạng mục đề cử tính cả âm nhạc thường đề danh người này xem như là năm hạng mục đề cử a cái này cần bao lứa tâm nhìn cố chi nam không có tim không có phởi dáng v ẻ một bộ ta là lại đây du lịch vệ khang thì thì có chút khó đ ỉ n h hắn làm đạo diễn như vậy chút năm cũng thu được mấy lần liên hoàn phim đề danh đến vậy đến rồi nhiều lần cùng một ít nước ngoài đạo diễn cũng là có chút giao tỉnh tuy rằng mỗi lần đều là buổi chạy du lịch nhưng cũng kết giao không ít bằng hữu vệ khang t h ì cũng là trước khi xuất phát hai ngày mới thông qua truyền thông hiểu rõ đến cô chi nam điện ảnh tổng cộng thu hoạch năm hạng mục để cử thưởng từ khi đó hắn liền không bình tĩnh ở phi cơ phòng chờ gặp phải cô chi nam thời điểm hắn hưng p h ấ n không thôi hung hăng lôi kéo cô chi nam thảo luận điện ảnh còn có hắn để danh tướng cô chi nam cái nào định những n à y chỉ là hung hăng gật đầu lắc đầu ạ ba ạ ba chi nam à, ngươi cũng không muốn khách khí với ta ngươi cùng hạ an ca biết điều lại đây nếu là có cái gì không thích ứng liền tìm ta ta ngay ở tầng bốn phương thức liên lạc ngươi cũng có cô chi nam cùng hạ an ca muốn theo khách sạn người phục vụ đi hướng về gian phòng của mình thời điểm vệ khang thì nhật tỉnh tới vô bờ vai của hắn người tự nhiên giải trí theo chúng ta hàng cầu truyền thông là hợp tác đồng bọn vì lẽ đó ta đến ba di trước cũng là chịu đến công ty giao phó đều ở tha hương chăm sóc lẫn nhau một hồi cảm tạo vệ đạo cố chi nam suýt chút nữa đem đạo đ ổ i thành ca suy nghĩ một chút chủ nhà đại nhân ở đây vẫn là quên y đi cố chi nam cùng hạ an ca gian phòng là đối với môn ở tại tầng bảy tầng trệ không cao nhưng hoàn cảnh rất thoải mái bởi vì cái gì đây bởi vì quý hai cái xa hoa đại đơn tràn g ậ p lãng mạn ba di khí t ứ c thậm chí từ trong cửa sổ xem cố chi nam bên này là tháp p ẹ o hạ ăn ca bên kia có thể nhìn thấy sông x ị n nước pháp thời gian đã là sáu giờ tối hơn nhiều cố chi nam vẫn không có chờ đi ra ngoài vang lên chủ nhà đại nhân cái kia tình yêu tâm môn hắn tâm môn liền bị g õ ra vệ khang thì mang theo trợ lý liền đứng ở ngoài cửa vệ đạo có việc à? cố chi nam nhìn trực tiếp thay đổi một thân tao khi có náo vệ khang thì cảm thấy đến có chút kỳ quái làm văn nghệ đều như vậy à? vệ khang thì cười hì hì như là hoàn toàn biến thành người khác như thế ở lại khách sạn có cái gì tốt ta dẫn ngươi đi kết giao một ít đến từ các nơi đạo diễn nhiều chỗ một số nhân mạch sau đó nói không chắc dùng đến trên cố chi nam trầm mặc một chút nhìn thấy cửa đối diện nhẹ nhàng sờ sờ mở ra một cái khe nhưng không có ai muốn đi r a o ý tứ vệ đạo ta đối với những n à y không có hứng thú công ty ta có một cái lại cảnh minh hắn hùng tài đại lược sau đó gặp thay thế ta ta hiện tại chỉ là thay thế hắn lại đây đi cái quá chẳng ta thực không hiểu đóng phim điện ảnh cố chi nam nghiêm túc nói chi nam a nhân sinh đắc ý cần tận h o a n a vệ khang thì nhưng là tiếp tục duy trì hắn cái kia tao khí nụ cười đi ra ngoài ăn cơm a ngươi không phải cũng không có ăn cơm vậy ta gọi lên hạ a k vệ khang thì vội và ngăn cản cố chi nam chúng ta không chỉ là đơn thuần thấy một hồi hãn đạo diễn kết giao bằng hữu a đúng không nước pháp phong thổ cũng phải trải nghiệm một hồi a hạ an ca cô nương này ta đem ta phiên dịch hô qua đến cùng với nàng ăn cơm là tốt rồi làm cái bạn hắn tiến lên nhỏ giọng mà có, có chút ó c hèn mọn cười nói hắn biết hạ an ca liền ở tại đối diện đối với cái này giới giải trí mới lên cấp ca sĩ hắn giải không nhiều duy nhất vẫn là ở cơn gió mùa hạ ca khúc thời điểm vì lẽ đó không kinh động là tốt nhất chuyện của nam nhân nói cho nữ nhân làm gì tóc vàng mát xanh không muốn trải nghiệm một hồi hưởng thụ nhân sinh a một ít người trưởng thành chuyện nên làm không giống trải nghiệm một hồi dị vực phong thải mẹ nó cố chi nam kinh ngạc không dám tin tưởng nhìn cẩn thận tỉ mỉ vệ khang thì những n à y văn nghệ phần tử tao lên đó là thật sự thái quá a hắn không thể giải thích được cảm giác được đối với trong môn phái tỏa ra một bầu không khí tăng tóc vô cùng mãnh liệt song đời vệ đạo người nghĩ ta là cái gì người ta cố mẫu người đọc xuân thu đối với chuyện như vậy hoàn toàn hoàn hảo không có hứng thú trong lòng ta ngóng t r o n g một phần nhiệt liệt lại hồn nhiên tình yêu a vệ khang thì hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam đột nhiên quanh thân tỏa g a dị thường chính phái khí tràng h ắ n có chút sửng sốt không nghĩ đến cố lao đệ dĩ nhiên là loại này chính phái nhân vật là lao ca dễ hiểu chẳng trách có thể viết ra tương tiến tự loại này thiên cổ tiên thơ vệ khang thì có chút xấu hổ v ô v ô cố chi n a m vai lao ca là đạo lý đối nhân xử thế thực nội tâm cũng rất chống cự luôn cảm thấy như vậy không được nhưng nhân sinh đều là khó tránh khỏi vẫn là n g ư ờ i loại tính cách này tốt ngươi thả ngươi hả rắm ngươi lời mới vừa nói thời điểm n g ụ nước đều sắp chảy ra cố chi nam nội tâm vô tình nổ nước bọn lần sau lần sau lão ca liền đem năm ngoái nhận thức tóc vàng em gái toàn xóa cũng không tiếp tục liên hệ ngươi xóa trước có thể hay không giao cho ta ngươi nắm bắt không được để cho ta tới tàn g c ấ u cố chi nam muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu vệ đạo không cần phải để ý đến ta ta coi như là đến du lịch mà thôi ta thực đối với liên hoan phim không nhiều làm n h ớ n u n g bình thường tâm là tốt rồi vệ khang thì gật g ù cố chi nam tuy rằng một tiếng hót lên làm kinh người thu được bốn hạng mục đề cử nhưng tóm lại là tân đạo diễn thu hoạch thưởng s á t suất vẫn có hạn vậy ta liền đi qua có chuyện lời nói sẽ liên lạc lại là tốt rồi cố chi nam gật g ù vệ khang thì mang theo trợ lý đi rồi cảm giác cái kia trợ lý lúc đi ánh mắt quay đầu lại đều là sùng bái quá cao thượng nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm tám mươi chín ta một người sợ sệt người đi xa cố chi nam đóng ký chính mình môn đi đến đối diện mở ra khâu cửa đi ăn cơm cố chi nam dám đánh cam đoan chủ nhà đại nhân tuyệt đối ngay ở sau cửa vừa nay đối thoại nội dung sợ không phải tất cả đều thu vào trong t hai thậm chí ghét bỏ qua cánh cửa nghe không quá rõ ràng chính mình lặng lẽ mở ra một cái khe hạ an ca dựa lưng môn nghe thấy cố man tử lời nói biểu hiện trên mặt hờ hững nàng xoay người mở cửa cả người cười tươi rói đứng ở cố man tử trước mặt tóc vàng mắt xanh không t h í c rõ ràng là rất hờ hững n ư ớ khí có thể cố chi nam làm sao nghe ra một cỗ quả tranh ngụy vị hắn tiến lên kéo chủ nhà đại nhân tay ta yêu thích đen như mực tóc cùng này một đôi đẹp đẽ hoa đào con mắt hạ an ca hé miệng nhìn cố ma tử ánh mắt hoài nghi ta vừa nãy nhìn thấy ngươi thật giống như rất muốn đi không có chuyện gì ngươi đi đi ta ở khách sạn ăn cơm là được nàng muốn tránh ra cố man từ tay chính mình đi khách sạn nhà hàng ăn cơm sau đó trở về đi ngủ chỉ là vẻ mặt làm sao đều hòa hoan không tới cố chi nam có chút dợ khóc dợ cười hắn đưa tay quắt một hồi chủ nhà đại nhân mũi mỹ nữ có tính khí rất bình thường hoa hờ mà mang điểm đâm rất bình thường được rồi đi ăn cơm ồ、oh. hạ an ca bị lôi kéo bị động đi đến dị quốc phong tỉnh gió nhẹ phơ phất chỉ là nàng dù sao cũng hơi mất tập trung cố chi nam hả ngươi thật sự không thích tóc vàng mắt xanh mỹ nữ yêu thích ca nam nhân bản saka ta muốn là nói không thích mới rất kỳ quái cố chi nam cười nói hắn lôi kéo chủ nhà đại nhân tay nhẹ nhàng lay động mỹ nữ ai cũng yêu thích nhưng yêu thích cũng có thể là thưởng thức lòng thích cái đẹp mọi người đều có hắn lúc nói lời này n ữ khí nhẹ nhàng không do dự bất định hạ an ca là liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố man tử con mắt nghe được hắn nói như vậy hạ an ca gật cù ta yêu thích ngươi thành thực ta yêu thích con mắt của ngươi hạ an ca lường hắn một cái tâm tình lập tức tốt lắm rồi lôi kéo hắn tay thản nhiên đi ở trên đường a di buổi tối lẫn nhau so sánh hoa quốc tới nói khá là yên tĩnh hạ an ca nù n ú m g n i khá là đáng tiếc vẻ mặt không có hâm lại thịt không tốt cố chi nam cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i chủ nhà đại nhân cân nhắc một cái quốc gia có được hay không tiêu chuẩn là có hay không hâm lại thịt à an ca suy nghĩ một chút tôi m o n cũng được thế nhưng ngươi sẽ không làm a di làm ăn ngon giỏi quá cố chi nam nở nụ cười chủ nhà đại nhân chắt đuôi ngựa nhỏ nhanh nhẹn một cái hàng xóm nữ thần dáng vẻ lôi kéo cố man tử đi ở ba di chiến thần quảng trường phía dưới ngựa đầu chính là tháp phèo hai người cầm phiên dịch t r í n năm mút đi ra quảng trường trực tiếp ở phụ cận phố kinh doanh trên mua vừa đi vừa ăn đi tới cái nào ăn được cái nào trước k i a cố chi nam là muốn đi đến tháp phèo nhà hàng ăn cơm nhưng hạ an ca muốn dạo chơi một hồi t h á p phèo đám người quá nhiều rồi hạ an ca không thích như vậy náo nhiệt đám người rộn rộn rằng ràng liền hai người liền do hạ an ca dẫn đầu trực tiếp tiếng anh thăm dò không được liền lên phiên dịch phần mềm Hạ An chú nơi đó. Nơi đó chúng a a tiếng n t r n ta n g thường vào lưu, ở khách â m ảo n n à sạn có vẻ như thuộc về minh tinh khách sạn ta nghe vệ khang thì đạo diễn nói tới tham gia liên hoan phim đạo diễn cùng đi thảm đỏ minh tinh đều là vào ở nhà này khách sạn chẳng trách như vậy trích quý hạ an ca ngáp một cái ngày hôm nay ở chuyến bay mặt trên ngủ không thoải mái hiện tại ăn no lại mệt r ã rời hơn nữa nước pháp đổ vật nàng ăn không quen nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hoa cúc được cái gì ăn đều có cố man tử ta mệt nàng ôm cố man tử cánh tay là một cái đ i ể n hình phương đông mỹ nữ nàng trước sau hấp dẫn đầu đường trên mấy người ánh mắt cố chi nam gật ngủ biết nàng ngày hôm nay đều là ở cường chống đỡ cái kia trở về đi thôi、ừ. trở lại khách sạn cố chi nam cùng hạ an ca phân biệt trở lại gian phòng của mình sau năm phút cố chi nam cửa bị go văng lên hắn hơi nghi hoặc một chút vệ khang thì cái này văn nghệ đại thúc sẽ không còn muốn đến mê hoặc chính mình chứ này có thể không tốt mở cửa cố chi nam càng thêm kinh ngạc hạ an ca lôi kéo dương hành lý hoa đ à o con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam ánh mắt có chút không tự nhiên nàng nhỏ giọng nói rằng ta một người sợ sệt cố chi nam vẫn không có tránh ra thân thể đây hạ an ca liền nghiêng người lưu tím ảo lưu lại một cái dương hành lý ở bên ngoài cố chi nam vừa nhìn hắn cửa đối diện đóng thật kỹ cố chi nam không thể làm gì khác hơn là cầm lấy dương hành lý trở về phòng đóng ký cửa trong phòng hạ an ca đánh giá cố man tử gian phòng cùng với nàng bên kia như thế chỉ là phía bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy tháp phèo buổi tối tháp phèo vẫn là rất ư ớ m nhìn cố man tử thật rào hoạt cho nàng xem buổi tối đen thủi lùi x u ố n g xỉn chính mình liền xem tháp phèo chủ nhà đại nhân sợ cái gì cố chi nam đi đến chủ nhà đại nhân trước mặt nàng dựa vào s o n g gian phòng chỉ có một tấm rừng lớn hạ an ca sắc mặt lập tức trở nên quân hồng nàng là sau khi trở lại phòng có chút sợ sệt lại chịu đến vệ khang thì nói với cố man tử không tự giác đã nghĩ hắn vạn nhất thật sự đi ra ngoài học cái xấu làm sao bây giờ nàng muốn thay a di nhìn một chút cố man tử liên liên trực tiếp nhấc lên hành lý của chính mình dương mở cửa quá khứ gõ cửa hạ an ca không nói gì chỉ là hoa đảo con mắt không dám nhìn cố ma tử cố chi nam cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i vừa định nói chuyện cửa lại v ă n g lên cố chi nam cảm thấy đến có chút thái quá hạ an ca càng là một cái giật mình bản năng phản ứng trực tiếp co lại trên giường cất giấu cố đạo vệ ca để ta gọi ngài cùng hạ an ca cùng đi ra ngoài ăn khuya đây mở cửa sau là vệ khang thì trợ lý hắn có chút kỳ quái hạ an ca tiểu thư cửa phòng gõ không phản ứng có phản ứng mới quái đản cố chi nam ánh mắt liếc trộm bên trong dấu ở trong chăn bóng người nếu như cái này trợ lý biết chủ nhà đại nhân hiện tại ở đâu ngày mai vệ khang thì liền vô địch c h ấ n kinh rồi nàng nên đi ngủ chúng ta mới vừa ở bên ngoài ăn cơm trở về ngày hôm nay mệt mỏi một ngày muốn nghỉ sớm một chút đây cố chi nam cười nói p h i ê n p h ứ c giúp ta cùng vệ đạo diễn nói một chút ta nghỉ ngơi hạ an ca cũng đừng tức ngày mai cùng nhau ăn đ i ể m tâm đi trợ lý không có đa nghi gật ngủ được rồi cố đạo ta giúp ngài truyền cáo một lần nữa đóng kín cửa trở lại bên giường hạ an ca lộ ra cái đầu sắc mặt trợn bỏ bừng ta muốn đi tắm rửa cố chi nam bị chủ nhà đại nhân chạy tới bên cửa sổ xem tháp kẹo chỉ có thể nghe thấy nàng ở phía sau tất sổ soạt tốt thu thập quần áo sau đó cửa phòng tắm liền bị g i ă m lên cố chi nam quay đầu ngồi ở trên ghế sofa n g h e bên trong tí tách tí tách xả nước thành rơi vào suy nghĩ có cú nói cái gì tới n g h e này tắm rửa thành có thể dưới ba bát cơm nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm chín mươi ngươi thực có thể không cần để ý đến ta mỹ nhân tắm rửa hạ an ca cẩn thận dò xét cái đầu nhỏ đi ra ngoài bị nhật khí chưng khuôn mặt bỏ k hồi n bàn trên mặt m ở lâu chưa từng nghe thấy một câu nói cố chi nam cười cận nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ trong trắng lộ hồng da thịt mới vừa tắm song dáng vẻ thật sự rất giữa nhìn hạ an ca hiện tại cũng không biết được phải làm sao chỉ là con mắt vẫn chưa từng rời đi cố man từ mặt cố chi nam tiến lên hai bước kéo tay của nàng hạ an ca theo sau lưng mai cho đến bị h ắ n theo ấ n ngồi ở trên ghế sofa chờ ta một chút cố chi nam đi đến một bên ngăn tủ tìm ra máy xấy tóc khách sạn quý chỗ tốt chính là đồ vật cũng tốt cầm rõ ràng cảm xúc đều tốt trên rất nhiều máy xấy tóc cố chi nam đi đến hạ an c a phía sau nàng chính ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sofa nhìn thấy cô chi nam lại đây hoa đào con mắt có một vẻ sắc mặt vui mừng n g qua tóc không cần mỗi ngày tẩy ra ngoài ở bên ngoài nếu như nơi này không có máy xấy tóc đây cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân trắng non trong suốt cổ nhẹ nhàng kéo dài nàng bàn ở trên đầu khăn mặt d à i ở bả vai nàng trên hòa hoan do nóng thổi từng vệ sởi tóc quán rượu này thật giống là cấp năm sẽ không thiếu máy s ấ y tóc hạ an ca nhu nhu trả lời là sợ ta đi ra ngoài tìm tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ cố chi nam cười nói hạ an ca không cần nhìn cũng biết cố man tử hiện tại biểu cảm trên gương mặt khẳng định là rất đáng ghét nàng hé miệng làm ra vẻ chấn định không có ta nói rồi ta một người ở gian phòng có chút sợ sệt lớn như vậy gian phòng bọn họ sống loại này đại đơn bình thường mở ra đến đặt ở trong nước cũng có thể làm hai phòng t c hạ liêu thêm hoàn cảnh h vào n mở t ánh đèn, Hạ an ca đúng chút n g là có chút sợ sệt. sợ Sợ Sợ quỷ. ư biểu hiện dị thường dị ngoan cả người lảo đà lảo đảo dáng vẻ đều do cố mang từ thổi tóc động tác quá mềm nhẹ xem thôi miên như thế cố chi nam không cười h khỏe hừ một tiếng. đ c r cười, cười quắt một hồi nàng núi ngọc tinh xảo cầm quần áo tiến vào phòng tám trong này pha lê còn mang theo một ít hạt nước thật giống đang kể ra vừa nãy nhìn thấy hình dáng gì cảnh tượng cố chi nam còn nhìn thấy chỉnh tệ bày ra ở một bên quần áo nhất thời có chút mạo máu núi kích động nguyên lai thật sự lớn như vậy này kẻ ngu si cố chi nam có chút dợ khóc dợ cười chủ nhà đại nhân đối với hắn càng ngày càng thả ra để phòng là chuyện tốt ngẫm lại trước đây quần áo đều là cất dấu tự mình rửa nàng căn bản liền không biết nàng đối với cô chi nam lớn bao nhiêu sức m ệ n hoặc h hạ an ca hiện tại trong lòng cũng thấp thỏm bất an nàng là nhất thời kích động liền đến hiện tại bị cố man tử động viên tâm tình liền bắt đầu có chút hoang mang hạ an ca như thế nào đi nữa giấy trắng cũng biết nam nữ đồng thời ở một cái khách sạn gian phòng tối sẽ phát sinh cái gì huống hồ vẫn luôn có đang nghe nguyên anh cùng trình bậm ánh tán gẫu một ít loại đề tài này chỉ là nàng hiện tại trong lòng sợ chính là cố man tử lưu lại thật sự muốn đối với nàng làm cái gì lời nói nàng nên làm cái gì bây giờ nước à n đến nhanh, n g cảm thấy h quá n nàng có thể cự tuyệt cố man mà. Bọn họ cùng nhau vẫn g là mà. có cự cố thể tuyệt tử t họ chưa i trải nhiều, trải tháng, tình rất tình không qua qua sự nhiều, trải qua sự ũ n còn có rất nhiều, nghị man nay an tình bằng thẳng. Nước g có cố cho việc ca rất tử tới tâm từ từ hạ làm, pháp vào tháng năm đặc biệt buổi tối như cũng rất mát có thể cố chi nam nhưng xông tới một cái nước lạnh tắm rửa run lên một cái lấy mái tóc lượng nước lau khô ăn mặc quần áo đi ra ngoài trên giường không có nhìn thấy chủ nhà đại nhân tung tích cố chi nam hơi nghi hoặc một chút chờ hắn đi đến trên ghế xô p a thời điểm ghế xã lòn dài trên quận mình một bóng người trên người chỉ che kín mỏng manh t h ẳ n lông cố chi nam đi đến bên người nàng ngồi sùng xuống, xuống nhìn chủ nhà đại nhân lông mi thỉnh thoảng động đậy cả người xem cái lười biến miêu thật sự ở s o f a ngủ sợ ta ăn ngươi hả? cố chi nam có chút bất đắc dĩ thở dài chủ nhà đại nhân không chỉ là sợ người xa lạ trong lòng nàng cũng vẫn còn có chút rủ rẻ thêm vào nuôi thành ngạo kiểu tính cách tạo thành nàng hiện tại xoắn suýt dáng vẻ cố chi nam tiến lên mềm nhẹ ôm lấy chủ nhà đại nhân thân thể mềm mại nàng nhẹ a một tiếng thật giống bị cắt đứt thư thích giấc ngủ rất bất mãn đem chủ nhà đại nhân đặt ở ấm áp trên giường cố chi nam cho nàng che lên chăn ngồi ở bên giường lẳng nhìn nàng thật giống cảm thấy đến chính diện chính mình thiên thân nghiêng ngủ cố chi nam lập tức liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được trăm thời gian áo ngủ n g n ngang nửa bên vai đẹp hơi lộ ra trung gian mơ hồ trắng loá như tuyết cam rõ ràng trong lòng mình chỉ sợ muốn chết còn muốn lại đây làm ta tâm thái thật sự có ngươi hạ a n ca cố chi nam muốn đưa tay dùng sức nắm một cái chủ nhà đại nhân mặt nhưng vẫn là thở dài hắn lại không phải cái gì bá tổng làm sao cũng tới chơi này một màn kịch mã đổi trước xem những người đô thị sảng văn tiểu thuyết bá tổng tiểu t u y ế t lúc này đã sớm a đi đến cố chi nam không khỏi đỡ chán cố chi nam có chút nóng trong những người vương bác khí vừa ra ba tập liền ngủ một cô gái sàng văn n g ắ m lại chính mình trước đây đuổi theo xem thời điểm y ý, ý quá cảm thấy e rằng so với thoải mái nhưng lời nói như vậy hắn cũng không gặp được chủ nhà đại nhân nàng loại tính cách này khẳng định đối với mình kính sợ tránh xa thậm chí càng càng lạnh lùng đô thị sàng văn bên trong s á o lộ đối với chủ nhà đại nhân khẳng định vô dụng nhìn hồi lâu cố chi nam cắn răng đem chăn một lần nữa kéo lên đi mang theo thảm lông trở lại trên ghế s o f h a yên lặng đưa cái này c ự u nhớ rồi chờ sau này nhất định phải chủ nhà đại nhân gấp đội xin trả hạ an ca chỉ cảm thấy này ngủ một giấc ngủ đến mức rất thoải mái nàng không phải là không có ngủ qua sofa nhưng cảm giác lần này sofa đặc biệt nhẫn dưỡng muốn cùng cố man tử nói một chút để hắn đi hỏi một chút mua một bộ trở lại mới được tỉnh rồi bên hai âm thanh truyền đến hạ an ca mở mắt xoa xoa con mắt cố man tử đứng ở bên cạnh một mặt tu t á n người nào đó tối hôm qua chiếm ta giường ngủ thẳng tự nhiên tỉnh ta thật đáng thương hạ an ca một giật mình đột nhiên ngồi dậy đến mới phát hiện mình ở trên giường chẳng trách mềm như vậy ta ngươi nàng có chút lý không rõ ràng ngủ như vậy chết ta muốn là người xấu ô m đi đều không ai biết chương ố c i Nam có chút bất đắc h bất dĩ. sớm liền nóng ba trăm chín mươi một thật tốt cố chi nam gật ngủ không có một chút nào hoài nghi đúng là vấn đề của ngươi h á n tiến lên đem chủ nhà đại nhân ôm trở về trên giường lại đi cầm nàn g dép nửa giờ vệ khang thì đạo diễn mời chúng ta đi ăn niềm tâm sau đó buổi chiều hắn mang chúng ta đi làm quen một chút liên hoan phim hội trường bên ngoài nhà có đã tham gia tay giả đời liền không cần tự chúng ta tìm tòi hắn cũng giúp chúng ta đăng ký hạ an ca ngơ ngác nhìn cố ma tử hồi lâu không nói gì cố chi nam không thể làm gì khác hơn là túi đầu bẹp một hồi nàng nhỏ nhỏ l n g đây còn muốn ngủ tiếp vậy ngươi ngủ ngon t a ra ngoài chơi không không có hạ an ca mặt đỏ sốt u ruột bận bịu bỏ dậy mặc dép đi hành lý của chính mình dương tìm quần áo cũng không để ý không được cố chi nam n n hạ an g ngoại đến quần áo ngoại trừ dự hợp ca rửa cười cười, mặt, mặt đội thật quần áo đi ra nhìn thấy cố man tử còn nhìn mình chằm chằm dương hành lý xem vội vã đi đến xây lên đến đừng xem rồi hạ an ca chừng cố man tử một ánh mắt có chút nổi giận tại sao đem cây c h ầ m cũng mang đến cố chi nam hiếu kỳ nhìn chủ nhà đại nhân nàng đắp kín dương hành lý ngập ngừng nói phối quần áo ồ cố chi nam càng tò mò ra sao quần áo ở trong dương hành lý à ta xem một chút thôi tối mai ngươi liền có thể nhìn thấy hạ an ca nói rằng nàng đã đổi được rồi một cái thích hợp t i ể u pháp phong cách hẹp bở phong màu đ e n b á y nếu như không phải ở lại cố chi nam bên người tất nhiên là cực cao lạnh phong độ hẹp hòi ta đều cho ngươi biết ta mặc cái gì suốt một chút tịch rồi ngươi cũng không cần đoán hạ an ca thu thập một hồi tóc của chính mình nhu thuận khoác trên vai trên ngày hôm nay không có buộc đuôi ngựa nữ thần phạm kéo đầy nàng tiến lên kéo cố man tử cánh tay hai người đi ra phía ngoài cố chi nam xin lỗi cố chi nam có chút không hiểu tại sao còn nói xin lỗi ta hạ an ca nói đến một nửa nói không được nàng cũng không biết muốn nói thế nào cố chi nam túi đầu nhìn nàng thật giống có chút mất mát dáng vẻ không khỏi có chút ý cười chủ nhà đại nhân tư tưởng là không chính xác cần cải chính nếu như là trình mộng á n h mang xấu kiến nghị trở lại khai trừ nàng hạ an ca lắc đầu không phải cái kia không là được chớ để ở trong lòng thời gian còn dài cố chi nam cười nói đi ăn cơm hạ an ca ôm cố man tử tay càng chặt ta gặp quen thuộc ừ n vậy chúng ta liền như vậy đi gặp vệ khang thì đạo diễn chứ ngươi vui vẻ là được rồi a vệ khang thì nhìn thấy thân mật dắt cánh tay hai người là thật có chút không phản ứng kịp các ngươi đây là ta nói chúng ta là bằng hữu vệ đạo tin sao cố chi nam hỏi vệ khang thì suy nghĩ một chút lại nhìn hạ an ca ngồi hơi hạ thấp xuống đầu lắc đầu ta không tin cái kia không là được không công khai chuẩn bị công khai cố chi nam n ú n vai một cái cho chủ nhà đại nhân cầm một cái xăng í c này nước ngoài bữa sáng xác t h ự ăn không quen vẫn là bánh bao bánh quẹ thực sự vệ khang thì lập tức trong lòng ngàn vạn giống như tư vị xuyên qua hắn nhìn cố chi nam lại nhìn chị ở vừa nay c ư ờ i đánh một cái bắt chuyện hiện tại cúi đầu ăn đồ ăn hạ an ca có chút đông nhiên tỉnh nộ cảm giác chẳng trách còn ở đối diện cửa chẳng trách ngươi không muốn tóc vàng mắt xanh buổi tối ăn khuya cũng không ăn chỉ muốn muốn cái phương thức liên lạc vệ khang thì giàu dĩ nói rằng hạ an ca hơi ngưng lại cố chi nam vội vàng trả lời ngươi không nên nói bậy a ta đọc sách thánh hiển kha kha kha vệ khang thì sang sảng nợ nụ cười an ca đừng để ở trong lòng ta đùa d ẫ đây tiểu từ này có thể thành thật Cô Chi nam lau chán một cái chuyện cười, hãn, ngươi ngươi Nam bản lau một mở xì đây là sẽ chính ế t ta tin tưởng hắn. Hạ thản như nói, tay lút một thủ. người. Không hắn. An nhiên nói, nhỏ nhưng lén lút lên cô chi Nam bên hông, nhẹ nhàng sờ soạn một hồi, không sờ Chi Hạ hồi, hề h Cô sao, Ca độc Đây mò là chủ nhà đại nhân tin tưởng cố chi nam như đứng đóng lửa như ngồi đóng than buổi trưa vệ khang thì mang theo cô chi nam cùng hạ an ca đi tới liên hoan phim hội trường sớm quen thuộc một hồi hội trường bố trí liên hoan phim vào ngày mai chạm vạng đi kèm tháp phèo dưới hoàng hôn bắt đầu địa điểm ngay ở sông xín bên cạnh không thể không nói người nước pháp làm lãng mạn là thật sự có một tay lúc xế chiều vệ khang thì ngắn ngủi đảm nhiệm một hồi hướng dẫn du lịch mang theo cố chi nam cùng hạ an ca hai cái không xuất ngoại người du ngoạn một hồi tháp phèo bốn phía cảnh điểm chỉ là trong lúc hắn vẫn còn có chút không tin tưởng mãi đến tận nhìn thấy hạ an ca nụ cười trên mặt lúc vệ khang thì mới có chút tín p h ụ ở trong ấn tượng của hắn cô bé này tính cách hẳn là loại kia rất rõ ràng lạnh loại này xuất phát từ nội tâm nụ cười như ánh mặt trời có thể ở trên mặt nàng biểu hiện ra chỉ có rơi vào yêu đương có thể giải thích chạm vạng thời điểm vệ khang thì xin lỗi cáo tử hắn hẹn mấy cái đạo diễn ăn cơm mang theo phiên dịch cùng trợ lý đi rồi vốn là xin mời cố chi nam cùng hạ an ca nhưng cố chi nam cảm giác mình thật không hiểu đạo diễn những chuyện này nếu như lại cảnh minh ở còn có thể đi nói phét hắn liền không đi dình hữu khéo léo từ chối vệ k h ă n thì cố chi nam mang theo chủ nhà đại nhân đi trở về không còn người hướng dẫn cùng phiên dịch còn lại hai người bọn họ nói chỗ khó nghe đều là chỉ có thể a ba a ba phiên dịch bút không mang hai người biến thành trận g r ù trở lại cửa tiệm rượu thời điểm cố chi nam cùng hạ an ca hơi ngưng lại người bên kia cũng hơi ngưng lại toàn ra ngó hẹp việt mân đứng ở một bên ánh mắt ấm lánh nhìn cặp tay cánh tay hai người cũng thật là không biết xấu hổ chạy đến nước pháp liền không một chút nào ẩn giấu này không phải an ca à còn có tài tử cố chi nam ở vương triều giải trí xem ra không sai a việt mân cách thật xa liền quái g ọ đạo nàng là vừa tới theo hoa quốc tinh giải trí một vị một đường nữ tinh đến sửa t h ả g đỏ hoa quốc tinh giải trí đạo diễn sớm hai ngày l i ề n đến thấy hai người không nhìn thẳng chính mình việt mân không khỏi lớn tiếng lặp lại một lần cố chi nam cùng hạ an ca hơi nhúng m ẩ y dừng bước làm sao không quen biết tỷ tốt xấu ở công ty chờ quá tỷ tỷ không ít chăm sóc ngươi chứ không phải đại tỷ ngươi vị nào cố chi nam kỳ quái nhìn nàng nói chuyện kỳ kỳ q u á i quái mới t ừ trong viện thả ra a cố chi nam n g ư ơ i thiếu trang không quen biết ngươi là có chút bản lĩnh nhưng ngươi không phải vẫn có bản lĩnh cùng hoa quốc tinh giải trí đấu chờ ngươi cầm không ra đổ vật thời điểm ngươi xem vương triều cùng hàng cầu còn bảo vệ khó giữ được ngươi việt mân bị cố chi nam một câu nói phá vỡ lớn tiếng nói rằng ngươi quả nhiên cùng người khác không giống nhau người ta là người ngươi ngược lại tốt ngươi chạy đi thảo nguyên làm trâu ngựa cố chi nam miệt thị nói ma đôi nhờ ngươi vươn mình mà hạ an ca nhàn nhạt bồi thêm một câu ngươi việt mân nghiến răng n g n lợi cố chi nam ánh mắt sáng lên tinh chuẩn mà lại không mất tao nhã sợ ư thảm đỏ liền cẩn thận sợ ư thảm đỏ được rồi tú nhân vật gì cảm a lẽ nào ma đô thu hoạch thưởng cố chi nam cười nói ma đô không thu hoạch thưởng hạ an ca lạnh nhạt nói ta thu hoạch thưởng nha để danh thưởng tính là gì ngươi cho rằng ngươi thật có thể bắt việt mân khinh thường nói nàng chính là đến sợ ư thảm đỏ nhưng nhìn thấy hạ an ca sau không thể giải thích được khó chịu hạ an ca nhàn nhạt nhìn việt mân nở nụ cười nhưng là ngươi không có ngươi là cái vai phụ có điều ngươi là ma đô nhân vật chính giỏi quá cố chi nam khỏe mắt nhảy một cái giỏi quá hắn nhìn thật giống bị tức đến sung sướng đê mê việt mân không khỏi bị chủ nhà đại nhân c h ọ c cười n g ư ờ i cũng đừng nét mực tặng ngươi một câu tam quốc n ô n ngữ nói đ ạ s x bên trong ép ú cờ cờ sờ mẹ tạ cố chi nam nết miệng cười nói n g ư ờ i không được cố chi nam trực tiếp mang theo chủ nhà đại nhân đi rồi mọi người đi xa việt mân sắc mặt vẫn là một trận thanh hắn chính là cố chi nam rất thanh tú đẹp trai bên người xuất hiện một cái cao gầy bóng người là hoa quốc tinh giải trí nhất tuyến diễn viên đàm tuệ tuệ t h nói dỡn tài hoa ta nhận đẹp trai hắn không xử mới cá nhân kiến giải mã thôi ngươi không thích ta có thể không nói đàng tuệ hiển nhiên là không muốn cùng việt mân tranh luận n h ữ này g n nàng biết việt mân cùng cái kia hạ an ca có quan hệ mà cố chi nam cùng hạ an ca quan hệ vẫn ở vòng bên trong đều là không sáng láng tình huống chỉ có điều bây giờ nhìn lại nàng tự nhận là đã rất trong sáng ta nào dám tuệ tỷ là công ty nguyên lão diễn viên liên hoan phim đều đi tới thật nhiều cái đàng tuệ nhàn nhạt nhìn việt mân một ánh mắt nàng làm sao từ nữ nhân này trong lời nói ngửi được trào phúng ý vị nàng xác thực cũng là đến sự thảm đỏ nhưng không phải nàng bản ý là công ty sắp xếp xuất đạo mười mấy năm trong nước liên hoan phim giải thưởng nàng năm quá mấy cái nhưng nước ngoài để d a n h quá nhiều lần đều không có được toàn nguyện ngủ sớm ngày mai thảm đỏ đàm tuệ nhàn nhạt nói một câu mang theo phụ tá của chính mình rời khỏi việt mân nhàn nhạt liếc mắt nhìn đàm tuệ h ư một tiếng nàng không thích đàm tuệ bởi vì nàng cùng hạ an ca như thế đều là giả ra đến lành lạnh tính tình trong phòng hạ an ca bảy chân răng giảm bớt mệt mỏi nàng một cách tự nhiên ngồi ở cố man tử gian phòng trên giường nàng sẽ đem chúng ta ở đây tình huống nói cho trong nước phóng viên cố chi nam nói rằng há theo nàng hạ an ca bình tĩnh vô cùng vừa vặn ta số mười phát ca dùng cố man tử lời nói chính là đưa tới nhiệt độ n g ư ơ i thật là thông minh cái gì cũng làm cho n g ư ơ i học đi rồi cố chi nam ngồi ở trên ghế s o f a nhìn chủ nhà đại nhân có chút cười nhạo học đồ vật có chút nhanh nhưng có vẻ như đều không đúng cái gì tốt quen thuộc đêm nay vẫn chưa yên tâm ta trở lại ngủ ta không có không yên lòng ngươi ta là sợ sệt không trở lại chúng ta cùng ngủ hạ an ca nhưng là lắc đầu nói xong lời cuối cùng thời điểm ngữ khí đều nhỏ cố chi nam lý giải đồng thời ngủ cùng chủ nhà đại nhân lý giải đồng thời ngủ là cái gì dám vẻ hắn nằm ở trên giường thời điểm liền biết rồi hạ an ca nằm ở một bên cố chi nam nằm ở một bên hạ an ca bảng ngay ngắn chính nằm hoa đảo con mắt nhìn thẳng trần nhà như vậy có được hay không kiến nghị đi đem sofa ôm gối đem già phong tới t r u gian cố chi nam cười nói hạ an ca nín bỏ mặt lại không phải phim truyền hình ta mặc kệ liền như vậy ngủ bên kia là ngươi bên này là của ta được cố chi nam ngủ ngon hạ an ca đột nhiên tập hợp lại đây ôm lấy cố ma tử thân thể hướng phía dưới dù lại cả người kề sát ở trong lồng ngực của hắn liền như vậy không được núp đ í c h không phải vậy ngươi đi ngủ sofa ôn hương nhuẫn ngọc vào lòng còn muốn chấn định tự nhiên cố chi nam muốn cùng liều hạ huệ lấy kinh nghiệm Đệ nhị trời xế chiều. cố h i ề u c chi nam mặc thật chính mình hai và ba sắt vách hết rồi hai ngày gian phòng hạ an ca chính đang bên trong đội chính mình mang tới lễ phục cố chi nam là thật tò mò lều hai giờ vẫn không có thấy nàng đi ra chờ vệ khang thì đều điện thoại tới thúc giục cố chi nam không khỏi tiến lên gõ một cái môn bên trong không có phản ứng hắn còn muốn gõ cửa mở bắt đầu có động tĩnh cố chi nam không khỏi một trái tim nói ra tới môn tử từ, từ mở ra t ừ dưới hướng về trên trong n g á y mắt kính diễm cố chi nam thật giống nhìn thấy một cái từ đi ra từ trong tranh niên đại khuyên thành mỹ nhân một bộ màu đen s ư n xám mặt trên thêu các loại tươi đẹp tự hoạt đói hoa tiểu cao gót cùng mở bãi trắng non bắc trấn đũ trên mái tóc đẹp diện một cái cô chi nam không thể quen thuộc hơn được cây châm chính i ê n lặng x e n kẽ còn có một chút tiểu trang sức tô điểm cô chi nam có chút nhấc không nổi tay hắn nghĩ tới rồi trước ở bà ngoại trong nhà nhìn thấy bà ngoại khi còn trẻ dáng dấp hoa trang thật tốt chương ba trăm chín mươi hai mưa b ụ i ba di hạ an ca đi đến cô chi nam trước mặt phất phất tay cô chi nam có chút dại ra nhìn về phía nàng thật l à đẹp mắt là thật sự hạ an ca mỉm cười nợ nụ cười xem cố man từ phía trước nói nàng ở trước mặt hắn ngượng ngùng xoay một vòng ngực tấn công nông phòng thủ vóc người hiện l ộ hết trên đầu cây châm hoa nhỏ lay động lộ ra cổ điển mỹ giúp ta nhìn có hay không thì vết chính ta làm ta ở bên cạnh ngươi ta chính là to lớn nhất thì vết cố chi nam c ư ờ i khổ hắn kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ ôn n u nói hạ an ca tại sao có thể đẹp đẽ như vậy à cũng còn tốt bạn trai ngươi là ta nếu như người khác làm sao nhận được loại này s ắ c đẹp mê hoặc hạ an ca trong nháy mắt đỏ mặt nếu có thể vẫn hồng hồng gò má đi đến thảm đỏ nàng nhất định sẽ trong nháy mắt kinh diễn toàn bộ liên hoa phim không biết xấu hổ nàng nhỏi Cây trâm trên hoa nhỏ nhẹ lay Người lầy lọc lắc. làm yêu sắc sao sẽ ta quốc khắc không chế Hoa được. sần xám từ trước đến giờ không hưởng bất kỳ trang phục cố chi nam lôi kéo hạ an ca trực tiếp hướng về cửa chính quán rượu khẩu đi đến bên kia có tiếp đón xe vì sao lại muốn mặt sần s á m bởi vì a di nói bà ngoại rất yêu thích sần s á m ta đã nghĩ thử một chút hạ an ca nhỏ giọng nói nàng cầm bà ngoại cho cố man tử cây trâm đó là ông ngoại đưa cho nàng hạ an ca muốn chính thức mang một lần vì lẽ đó ở vương triều giải trí thời điểm nàng lơ đãng hỏi trần như nàng đi nước pháp liên hoan phim lời nói mặc cái gì đẹp đẽ kết quả trần như nói nàng cảm thấy đến hạ an ca mặc cái gì đều dễ nhìn sau đó nói đến nàng mụ mụ cũng chính là bà ngoại trước đây thường thường mặc sần s á m nàng liên để tiểu anh đi tìm một cái tiểu anh cùng trình m ộ n g ánh lập tức kinh ngạc đến ngây người hạ an ca vóc người tự không cần phải nói quả thực chính là một cái hoàn mỹ giá áo tử sau đó hạ an ca liền quyết định mang sần s á m quá khứ mang theo cây châm đổi cố man tử đi thảm đỏ tham gia liên hoan phim cố chi nam sau khi nghe xong ngắt một hồi chủ nhà đại nhân tay nhỏ vì sao lại yêu thích n g ư ờ i đây này không phải là lý do mà a n an ca chờ đợi đã lâu vệ khang thì nhìn thấy hạ an ca trong nháy mắt liền di bất động con mắt một cái miệng dương thật to h ậ t t bên cạnh hắn hàng cầu truyền thông một đường nữ tinh còn có trợ lý cùng phiên dịch cũng đều hình ảnh ngắt quáng vẻ mặt đây là cái kia dân quốc thời kỳ đi ra tuyệt đại mỹ nữ không ngừng bọn họ ở khách sạn cùng bên trong phòng khách người nước pháp cũng đều mãn mang theo hiếu kỳ cùng thưởng thức ánh mắt vẫn nhìn hạ an ca bọn họ chưa từng thấy s ư n xám càng chưa từng thấy mặc vào tới đây sao tinh xảo cô gái đây chính là phương đông mỹ ạ đừng xem ta cố chi nam t h u bạo hộ vợ d ư ỡ n lấy hạ an ca một cái thu thủy t r ư ờ n g vệ khang thì bất đắc dĩ nợ nụ cười chỉ thị bọn họ trên mặt khác một chiếc xe tuấn nam mỹ nhân đêm nay thảm đỏ trên liền do các ngươi đại biểu hoa quốc không chịu thua kém s á c thực rất g ớ nhìn ta sẽ không có như vậy vóc người đẩy lên tới đây dạng sườn xám vệ khang thì bên người nữ tinh có chút t ư ơ cao hạ an ca nhẹ giọng nói một câu c ả m tạ lại nghĩ tới sáng sớm hôm nay lúc thức dậy người kia nói ép hắn tay đều đã tê dần đáng ghét cố chi nam cùng hạ an ca tuổi không l ớ lắm hai mươi ba cùng hai mươi bốn tuổi tại đây dạng liên hoan phim thật không tính là lớn hơn nữa cố chi nam vẫn là đạo diễn thân phận đến là toàn trường trẻ trung nhất đạo diễn để danh bốn hạng hai mươi ba tuổi hoa quốc đạo diễn hắn đã sớm ở đêm nay liên hoan phim trên nổi danh chỉ là cố chi nam xưa nay không cùng vệ khang thì như thế đi ra ngoài kết giao đạo diễn cho tới căn bản không ai biết hắn dung mạo ra sao nước pháp a di liên hoan phim hiện trường sông xìn một bên dựng một cái đại hội tràng trang sức rất lãng mạn năm màu đèn nghe ông đỏ quang đầy đất hoa tươi một cái thật g i i thảm đỏ vẫn thông ở ngoài phía ngoài cùng phối hợp đột nhiên mông lung dưới lên mưa phùn đây chính là kinh đô lãng mạn, đi thảm đỏ thảm h p â nước đoạn vào buổi chiều 5 giờ bắt đầu, đi chỉnh cái trao giải phân đoạn sau đại vào hoàn trao khoảng hạn chỉnh phân tiếng. Cũng chính là buổi bắt chiều sau giờ cái giải khái thời giờ tối t r ờ thời n tan Nam gian n g trái thể tầm, gắt phải Chi có Cố đao. đem bấm ư pháp p a di liên hoan phim như vậy quốc tế liên hoan phim hoa quốc tự nhiên cũng là có phóng viên cùng thu được chính thức trực tiếp quyền hiện trường tuy rằng mông lung mưa phùn nhưng cũng tụ tập rất nhiều người có quan tâm chính mình thần tượng ở liên hoan phim trên cũng có là điện ảnh người đam mê lại đây tham quan càng nhiều chính là một ít du khách dù sao ngay ở tháp p h o phía dưới sông xìn một bên các ký giả đều canh giữ ở thảm đỏ trên từng cái từng cái hứng thú hừng hực muốn nhiều đập một ít thật bức ảnh trở lại đi h ả o h ả o đưa tin một phen sau đó đi sống phong túng không hưởng công lần này tiền công xuất ngoại mà trong nước mấy cái video trên bình đài cũng bắt đầu rồi trực tiếp bởi vì sai giờ nguyên nhân hoa quốc đã là ngày hôm sau h ư ớ n g đông nhưng vẫn là không chịu được một ít quan tâm điện ảnh người và các loại minh tinh những người h ái mộ quan tâm trực tiếp báo danh trực nam không nắm một hai thưởng trở về lại bù câu như vậy ít ngày ta nhất định phải đi làm thì hắn đồng ý có điều ta là tới xem an ca la bà đã lâu không thấy nàng già kính hạ an ca có cái dám đẹp đẽ khi nạp tia mới đẹp、đẽ. người ta quốc tế siêu sao đúng đúng nhà ta việt mân cũng so với hạ an ca đẹp đẽ người yêu thích ngươi nhưng ngươi làm thấp đi một cái cao nhất một người chính là ngươi không đúng cái gì việt mân còn có phân đây xác định không phải hát phân chứ mado mua vài tờ phiếu a ngươi không nói ta đều không biết đi sượt cái thảm đỏ cũng không cảm thấy ngại phát cái ấy bổ nói cái gì đi tham gia ba di liên hoan phim đây chính là các ngươi t h ậ t tượng Ồ.、Oh. ha ha ha thật sự phục r ồ i xem thật kỹ trực tiếp là được tất tất lại lại trên mạng cư dân mạng thảo luận hoành điếm bên trong lại cảnh minh rồi cùng tư đồ hành v ĩ bọn họ tụ tập cùng một chỗ vốn là là dự định đều ở trong phòng mình xem nhưng mọi người đều muốn tụ tập cùng một chỗ lại cảnh minh tùy tính liền mở ra khách sạn một căn phòng hội nghị kết quả người càng đến càng ngày cuối cùng liền vương ngự yên đều đến đến rồi mang theo nàng có môi giới cùng trợ lý ngoan ngoan ngồi ở một bên nhìn máy chiếu dưới liên hoan phim trực tiếp lưu niệm những người này vốn cũng muốn nhìn một chút nhưng lớn tuổi bị không được sai giờ chỉ có thể nghĩ ngày thứ hai xem tin tức a di trời mưa vương ngự yên nhìn trực tiếp bên trong cảnh tượng tựa như ảo mộng nàng nhẹ dọn g h ỉ non càng hiện ra l ã n mạ nàng cũng muốn đi nếu như không trẹo chân không chắc vương triều giải trí gặp liên hệ đi thảm đỏ nước ngoài đạo diễn hoặc là minh tinh làm cho nàng đi một vị trí trong hình không có nhìn thấy cô chi nam cùng hạ a n c a bọn họ nên ở phía sau c h ở vào sân trời mưa thật rất nhỏ như là buổi chiều vụ như thế để ánh đèn càng hiện ra mông lung nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm chín mươi ba liên hoan phim thảm đỏ hiện trường thảm đỏ đã bắt đầu rồi lục tục có người đi qua chỉ là mỗi một cái cũng phải đặc biệt chậm càng như là đặc biệt nghi thức như thế ở trong mắt bọn họ sau khi tiến bảo Trao giải nghi quốc tế đầu, minh tinh cùng hoa quốc minh tinh kém xa lắm vì lẽ đó việt mân những ngày nhân tài muốn ở trên quốc tế lộ cái mặt nếu có thể bị một ít quốc tế đại đạo diễn coi trọng tham diễn một vai chính là đại lưu lượng hoa q u ố c trực tiếp hình ảnh mặt trên theo ra trận nhân vật bắt đầu cũng là kịch liệt thảo luận một mảnh thức đêm các cư dân mạng hiển nhiên là càng ngao càng hưng phấn đến rồi đến rồi cái này là ai nội danh đại đạo diễn luca ta bên cạnh hắn bạn gái cũng là đại minh tinh đại minh tinh lệ ầ y vẫn là thật đẹp trai nha cái kia là tống hanh o đạo diễn chứ lao tuyển thủ lần trước thu hoạch thưởng có vẻ như là hai năm trước lần này lại r ế t trở lại bên cạnh hắn đàm tuệ vẫn là đẹp quá nha suất đạo mười mấy năm cảm giác hình dạng một điểm không thay đổi vẫn là hai mươi mấy tuổi nước ngoài minh tinh khuôn mặt đều tốt lập thể có hay không chúng ta phương đông mỹ nhân đi ra ép một hồi nha việt mân ra trận hoa、wow. châu quan g bảo khí chấp mủ con mắt của ta rồi bên người nàng cổ sao đạo diễn xem ra liền vô cùng bình thản không biết ta cho rằng nàng mới là nhân vật chính người ta đạo diễn đến sự thảm đỏ đây cái này tinh thần sáng láng kính mắt đại thúc là ai xem ra so với phía trước đều có tinh thần đó là vệ khang thì đạo diễn văn nghệ đạo diễn đây đ ề danh thật nhiều lần hắn bạn gái là cùng từ đẹp xem thật kỹ đoan trang tao nhã so với vừa nãy châu quan bảo khí người kia thật quá nhiều rồi lời nói năm nay chúng ta hoa quốc c h ú n g cử điện ảnh thật thiếu a tá ném nào có cái gì biện pháp phim thương mại nên có phim thương mại giác nộ a ai cũng là kiếm tiền là tốt rồi muốn như vậy hư danh làm gì đúng không hoa quốc điện ảnh khó ra mặt lạc từng cái từng cái nhân vật xuất hiện các cư dân mạng cũng đang thảo luận hơn nữa mỗi người ở thảm đỏ trên rừng lại thời gian đều rất dài cô chi nam bị sắp xếp vệ khang thì sau mấy vị thuộc về khá là m ắ t sau hiện trường công nhân viên nhìn thấy cô chi nam cùng bên người hạ an ca đặc biệt hạ an ca hóa trang đều có chút kinh ngạc loại này trang phục bọn họ không phải là không có từng thấy trước cũng có người xuyên loại này loại hình quần áo đến đi thảm đỏ tham gia liên hoa phim có thể xem hạ an ca như vậy có thể hoàn mỹ làm nổi bật lên đến nhưng là cái thứ nhất bọn họ không khỏi mỗi một người đều giơ ngón tay cái lên không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi đến chúng ta cố chi nam dối ra cánh tay hạ an ca nhẹ nhàng kéo thân thể hơi dựa vào hắn quá lâu không có xuyên cao gót vẫn là tiểu cao gót hạ an ca không quen đi chấm một chút hạ an ca nhỏ giọng nhắc nhở nàng sợ cố man tử không thích ở màn ảnh trước ló mặt vẹo một hồi liền chạy tới ta làn váy có chút cao dày cao gót đi không vui hơn nữa bãi quá nhanh gặp lộ ra cố chi nam lập tức cảnh giác gật gù chủ nhà đại nhân sườn s á m mở bãi mãi đến tận đầu gối đến bắp đùi một điểm thuộc về khá là huyền ước hình xẻ t à ở m ặ c vào giày cao gót s ắ p thực đi không vui theo công nhân viên đội ngũ chỉ thị hai người từ từ đi ra chờ đợi khu trực tiếp hướng về thảm đỏ khu đi đến thời gian đã là sáu giờ tối pa di cảnh đêm đi kèm mưa bụi như là đặt mình trong m ộ n g ảo đô thị cố chi nam một thân âu phục màu đen đặc vẫn là tiếng t r u n g ca khúc mới bảng hóa trang liền đầu hình đều chưa từng thay đổi duy nhất biến chính là trên cổ tay có thêm một cái dây bình an cả người lộ ra một cỗ thanh tú văn nghệ phạm thêm vào cố chi nam vốn là cao to qua thời gian này hắn cũng dài một chút thịt không có trước đây như vậy ngủ vì lẽ đó có vẻ kiên cường tấn hứng dật hạ an ca từ màu đen ngân hà lễ phục biến thành trung hòa vẻ đẹp màu đen s ừ n s á m mặt trên sinh ra rất nhiều s ạ c sỡ đói hoa màu đen mái tóc tô điểm hoa quốc chuyên môn đồ trang sức một cái sen kẽ làm chủ đề cây châm dạng người rực rỡ tăng thêm linh động hai người trong đêm đen đi ra như là tinh linh bình thường sự xuất hiện của bọn họ trong nháy mắt hấp dẫn một hiệp ánh mắt bất kể là phóng viên vẫn là đứng bên ngoài đám người đều bị hạ an ca trang phục kinh diếm đến từ, từ càng ngày càng nhiều hiện trường mọi người nhìn chằm chằm đi vào thảm đỏ hai người ánh mắt t này một đôi nam nữ trẻ tuổi lập tức hấp dẫn liên h o à n phim màn ảnh nay hoàn mỹ thân hình mang theo độc nhất đông phương huyện ước thanh tú khí chất hạ an ca ngày hôm nay hóa trang lại mang theo một tia ê q u y ế n rũ lần này liền đem huyện ước cùng quyến rũ hai loại khí chất đều biểu đạt ra đến lấy rồi cũng khó trách cô chi nam kim thiên hạ đi có thể xem đốc đây quả thật là là khó đỉnh so với tối hôm qua cánh tay bị một cái nào đó không thành thật bộ phận áp bức còn khó hơn đỉnh bước lên thảm đỏ một khắc đó cô chi nam liền nhất định theo chủ nhà đại nhân trở thành thảm đỏ trên đẹp nhất chàng trai toàn trường phóng viên theo cái trước người ra trận màn ảnh một lần nữa trở lại thảm đỏ khởi điểm thời điểm rơi vào ngắn mùi thất thần đặc biệt hoa quốc các ký giả màn ảnh trực tiếp hình ảnh cũng ngay lập tức trở lại hoa quốc bên trong màn ảnh do xa tới gần mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng c ô chi nam cùng hạ anca chi nam cùng anca ra trận mẹ nó anca ta yêu hoành điếm bên trong quán rượu tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông đội ngũ người phần lớn đều tụ ở bên trong phòng hợp lại cảnh minh liếc mắt là đã nhìn ra cô chi nam cái này đưa mau vẫn là cái kia một thân quen thuộc hai vạn ba h phục nhìn qua tinh thần xa láng mà làm cho tất cả mọi người rơi vào d ạ ả i g a chính là hạ anca hôn hợp trung hòa vẻ đẹp sườn s á m ở trên người nàng được hoàn mỹ bày ra sườn s á m giản lược lại cô động thiết kế bó sát người cắt đem phương đông nữ giới ôn nhu đường con hoàn mỹ lộ ra đi ra thêm vào sườn s á m tính đa dạng không cần tuổi có thể có không giống nhau xuyên pháp cũng có thể thể h i ệ n mỗi cái giai đoạn phong hòa tuyệt đại ô ô ô nàng xem thật kỹ anca tỉ mặt sườn s á m quả thực chính là thuấn s á t tất cả tồn tại hải phủ căn hộ bên trong trinh mộng ánh ôm nguyễn a n gào, gào gào khóc nguyễn a n ghét bỏ vỗ bỏ trình mộng ánh móng vớt nhưng là mình cũng con m cố lao sư cũng rất tuân tụ à bọn họ vẫn là như thế như vậy xứng cùng khi đó như thế hoành điếm lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có người khác đều xem xứ sở hồi lâu chưa có nói ra nói mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh diễm h i ệ n nhiên không nghĩ đến hạ an ca sẽ ở liên hoan phim thân trên phát hiện hoa quốc văn hóa vẻ đẹp vô cùng nhỏ nhuyễn vương ngữ yên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nụ cười đẹp đẽ hạ an ca nàng kề sát cô chi nam một thân phong hoa tuyệt đại sườn xám làm cho nàng trở thành toàn trường rung động nhất thị giác tiêu điểm nàng đã nghe được hiện trường đ ắ n người bạo phát kêu gọi cùng tiếng vô tay nương theo mưa phùn mờ mịt cái này ba di buổi tối càng lộ vẻ lắm m ạ n thật ta ố t t đều cười đến vui vẻ như vậy mà mạng lưới nền tảng trực tiếp trên các cư dân mạng cũng trong nháy mắt vỡ tổ đây là c ố chi nam cùng hạ an ca mẹ nó lối ăn mặc này xem thật kỹ a a a a ta chết rồi ta an ca lão bà quá đẹp đẽ ô ô ô không ngủn công ta thức đêm quan sát đây chúng ta hoa quốc s ơ n s á m đẹp quá A. ta trực tiếp tuyên bố hạ an ca là liên hoan phim trên nhất làm cho người kinh diễm nữ minh tình trực nam trực nam ta yêu đắt lão công h ắ n à thật hâm mộ trực nam cái này n g á o ngơ bên người vẫn luôn là hạ an ca loại này thế tử này thân sườn s á m ta quả thực không chống lại chúng ta hoa quốc sườn s á m quá đẹp đẹp ô ồ ồ hàm xúc huyện ước cùng cái tia từng tia một quyến rũ toàn làm cho nàng b ạ t bí đây chính là chúng ta phương đông mỹ nhân phong hoa tuyệt đại phía trước ai nói hoa quốc không có có thể đánh đến đến đến đi ra phẩm một hồi tế liêu phong bên trong bãi tân hà trong mưa riêu xưa nay thuộc nữ phạm đại mỹ mấy sườn s á m thật gớt thật gớt là thật thật gớt ta hiện trường thảm đỏ cố chi nam cảm thụ đám người xung q u n h kinh diễm chương ứ việc c trong lòng đã u ẩ n sẵn sàng, n bị h n vẫn còn không Nhanh nhắc g có chút bị không được. bị ư mới không ba trăm chín mươi bốn cố chi nam ngươi xong đời rồi chủ nhà đại nhân này một thân sườn s á m làm cho người ta cảm giác thật sự quá kinh diễm trên trời mưa b ụ i giải rác buổi chiều ánh đèn m ô n g lung hắn nhìn hơi lung lay cây c h â m hoa nhỏ môi k h ẽ nhúc đ í c h có giống hay không ở đi hôn lễ hiện trường hạ an cao ý cười dừng lại như là quyến dụ khinh thường như thế nhìn cố man tử một ánh mắt tương tự nho n h ọ thanh mới không phải đây ai muốn gả cho ngươi hôn lễ hiện trường mới không phải như vậy huống hổ cũng ít rất nhiều người à. há đều đồng thời đi ngủ còn chưa kết hôn à hạ an ca khuôn mặt thanh tú đ ô n g nhiên đỏ ửng nàng dùng sức nắm bắt cố man tử cánh tay t á n răng nói người nói b ậ y chỉ là ngủ ở trên giường là nằm n h ò i trên người ta chứ ký cố chi nam cánh tay trong nháy mắt bị nắm đau nhức hắn hút một ngụm hơi lạnh vẻ mặt nhưng còn muốn trang mỉm cười nhất thời có chút không k ị m được mà hạ an ca mặt ngoài mang theo hờ hứng mỉm cười trên tay cường độ không giảm nàng muốn đem cố man tử cánh tay nạt gãy để hắn sáng sớm thời điểm nói cái gì tay tê hai người này các biểu hiện nhỏ cũng bị đập đi vào nhất thời trên mạng lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận ta cố công tử làm sao cảm giác rất thống khổ a cảm động a thấy thế nào lên như là gian nan bỏ ra nụ cười các ngươi xem an ca cũng là tổng cảm giác một c ố cao lanh khí tức hơn nữa tiếu lý tàn g đao hai người này vừa nãy dễ bàn cái gì có phải là ta cố công tử đắc tội an ca ô ô ta thật hâm mộ hắn dĩ nhiên có thể chọc ta lão bà tức giận không chịu đựng được liền đi ngủ ngươi đặt làm cái gì mộng lời nói hai người này đến cùng quan hệ gì hai ngày nay vẫn ở một ít truyền thông cùng t i ế p ngợi mặt trên nói cái gì lộ ra ánh sáng hai người này thực tế đã là tình nhân rất lâu d i ấ u diếm phan rất lâu hạ an ca ở tinh quang hấu ngu đến thời điểm liền giúp cô chi nam điện ảnh thu lại hiện tại thu hoạch đ ể danh thưởng ca khúc cô đơn cô đơn vẫn tốt người quản hắn nhiều như vậy truyền thông có thể tin không đầu ngươi nói cái tây bữa bọn họ nếu như cùng nhau ta là thật vui vẻ ta t ử tiếng trung ca khúc mới bảng lễ trao giải đổi tới hiện tại hạ an ca một thân sườn s á m trang đi nước pháp ta di liên hoan phim t h n g đỏ từ nàng ra trận một k h ắ c đó liền thu được các cư dân mạng nhiệt liệt vây đỡ vương triều giải trí cũng không có nhàn rỗi hiệu quả tốt như vậy đương nhiên phải hào hào lẫn lộn một phen liên ngăn ngắn nửa giờ sau vậy bô hốt x ệ ập trên liền xuất hiện hạ an ca cùng cố chi nam ở thảm đỏ trên biểu hiện thậm chí dẫn ra một chút hoa quốc bởi bồ bọn họ nhìn thấy hạ an ca hóa trang thích hợp sáng mắt lên hoa quốc phóng viên màn ảnh sẽ không có rời khỏi hai người cố chi nam hạ an ca đ ừ n g một hồi trụ t â m hình thôi chúng ta thả lại trong nước đưa tin có một cái hoa quốc phóng viên mở miệng thì có hắn hoa quốc phóng viên theo mở miệng cố chi nam quay đầu thảm đỏ hai bên đều là phóng viên bọn họ muốn nắm giữ một tay tin tức người nhà ai truyền thông cố chi nam mở miệng hoa quốc thanh niên báo a người phóng viên kia sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam sẽ hỏi có thể cố chi nam dừng bước hạ an ca ngoan ngoan đứng ở một bên hai người mặt hướng màn ảnh mỉm cười một cái kiên cường dáng người một cái đoan t r a n g trang nhã lại lộ ra một điểm cười đến rũ người phóng viên kia vội vàng liền theo ấn màn c h ậ m cố lên nha chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi hảo hảo đưa tin cố chi nam chỉ là cười gật gù không để ý thêm không cố lên đều là chọn xong một lát sau cố chi nam liền tiếp tục đi về phía trước cố chi nam cố chi nam chúng ta cũng bên này cũng ngừng một hồi a một mặt khác phóng viên cũng mở miệng âm thanh cấp tiết lộ ra mừng rỡ như đ i ê n cố chi nam chưa bao giờ ở truyền thông trên phối hợp quá a ngươi lại là nhà ai u cờ cờ ta là u cờ cờ truyền thông cáo tử H -h -h -h -h. đừng chạy nha cố chi nam t vắng bước nhanh hơn chỉ lo bọn họ xếp tới chính mặt tại sao không cho bọn họ đập hạ an ca không hiểu hơi nghi hoặc một chút u cờ cờ khiếp sợ bộ cách thiên hạ to lớn phổ ngày hôm nay cho bọn họ vô tới ngày mai chúng ta hải tử đều có cố chi nam thắp giọng nói rằng hạ an ca có chút khiếp sợ miệm nhỏ nha hình chữ quả thật có chút thái quá chẳng trách cố man tử trốn như thế t h a m đỏ phân k u ố i hai cái bồi bàn như thế công nhân viên thân sĩ dẫn dắt cố chi nam hai người đi hướng về vị trí của mình ở vệ khang thì bên cạnh cũng là biên giới vị trí vệ khang thì ở trong nước nổi danh cũng thu được không ít đề danh thưởng nhưng làm sao chân chính nắm thưởng số lần vẫn là không cơ bản thuộc về buổi chạy hộ chuyên nghiệp vì lẽ đó liên hoan phim tổ chức chính thức là sẽ không coi trọng cùng vệ khang thì như thế hoa quốc đạo diễn một đồng lớn nhưng này không chút nào ảnh hưởng bọn họ điện báo hành tiết mặt trên giả mạo người quen có mấy người đề danh thưởng thu hoạch một đống nhưng hàng năm buổi chạy hàng năm tình nguyện không vì cái gì khác chỉ vì tìm vật may vệ khang thì ngậm lấy ý cởi dơ ngón tay cái lên hiển nhiên cố chi nam cùng hạ an ca s á c thực kinh d i ễ m toàn trường nhân viên so với phía trước ra trận mấy cái quốc tế đạo diễn cùng minh tinh đều còn muốn được quan tâm mà hết thể này đều phải thuộc về công với hạ an ca hoa quốc sần s á m bao hàm hoa quốc phương đông vẻ đẹp phong hoa cố chi nam quét đến cái tia việt mân con mắt buốc lửa như thế hiển nhiên bên ngoài phản ứng nàng c ũ n g biết chủ nhà đại nhân sần s á m trang t r ị u đến rộng rãi quan tâm hiện tại ngồi ở chỗ này cũng có rất đúng ánh mắt nhìn về phía nơi này ghế là cách ra thu hoạch thưởng nhân viên cùng bạn gái đều ở một bên một mặt khác là được mời đến đây tham gia nhân viên đặc điểm là có tiền đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú cũng chính là tìm kiếm đầu tư hàng đầu mục tiêu mỹ danh gọi là đôi bên cùng có lợi thực hiện cộng thắng toàn bộ hội trường đều vang nhàn nhạt tiếng đàn dương cầm thật giống mỗi một cái cảnh tượng như vậy nhất định phải là khúc dương cầm mới đủ bức cách hạ an ca ngồi ở trên ghế tay nhỏ thu dọn một hồi sườn xám xẻ t à nàng có chút không quen phía trước trình m ộ n g ánh còn muốn lừa nàng mở ra bắp đùi dễ cái xoa cuối cùng thương nghị qua đi mở ra bắp đùi đến trên đầu gối trước một điểm hiện tại ngồi xuống trắng non bắp đùi liền hiện lộ ra tổng cảm giác quanh thân rất nhiều ánh mắt đều nhìn chính mình n cố chi nam đang mớn coi như như vậy mưa b ụ i như thế càng hiện ra lãng mạn nhưng liền như vậy ngồi sẽ không cảm thấy c h ị u hạ vẫn là người nước pháp liền yêu thích cái trò này cảm giác quần áo bị lôi một hồi hắn quay đầu chủ nhà đại nhân nhìn mình nho nhỏ thanh nói rằng chân có chút lạnh ta không tin ta sờ sờ hạ an ca lường hắn một cái trường hợp nào đều không đứng đắn cố chi nam ăn cười chậm rãi c h ở i chính mình tây trang màu đen lưu lại một cái áo sơ mi màu trắng càng hiện ra hắn kiên cường vóc người hắn đem âu phục nắp đến chủ nhà đại nhân trên đùi nhỏ giọng nói ra trận xong xuôi còn có mười phút bắt đầu tám giờ liền có thể tan t ậ m rồi Ừm. hạ an ca đối với mình nắm thưởng hoàn toàn không có biện pháp nàng s á t suất cao là bội chạy củng cố man tử đồng thời lại đây du lịch đi cái thảm đỏ liền rất tốt cho tới cô chi nam hắn đã bắt đầu mệt ra rời tối hôm qua liếu hạ huệ đến tự nhiên ngủ sáng sớm hôm nay lên tay đều bị ép đã tê dần mà kẻ cầm đầu ngủ đó là một cái hương t i ê n tĩnh mưa b u ổ i dưới một trận khí thế giản dỗ âm nhạc vang lên dựng trên sân khấu một người dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ nước ngoài cô gái vì là đêm nay liên hoan phim hiến hát mở màn ca khúc là mạ tị nạ ta thật thích nàng sướng ca a vừa nay đi thảm đỏ thời điểm bỏ qua a a a vợ của ta đến cùng ai là lão bà của ngươi ta nhớ được ngươi cái này ai đi đàm tuệ ngươi gọi hạ an ca ngươi gọi hạ hiệu vi ngươi cũng gọi ngươi c ủ a ta l ã o tử tình nguyện s g b biểu diễn xong xuôi hiện trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt chủ nhà đại nhân cũng theo vô tay nàng rất hỏa cố chi nam hơi nghi hoặc một chút hắn không quan tâm quá những này nhưng xem hiện trường nhân hòa ngoài sân khán giả phản ứng có v ẻ n h ư thuộc về đại minh tình a rất hỏa ta rất yêu thích nàng hát hạ an ca gật ngủ、Ồ. m ạ tín n biểu diễn xong xuôi xuống hiện trường du dương tiếng đàn dương cầm tiếp tục vang lên mà nương theo tiếng đàn dương cầm giai điệu hai cái người chủ trì từ sân khấu hai bên chậm rãi đi tới tốt chủ trì hiện trường đều là nam nữ các một cái này rất hợp lý bọn họ nói cô chi nam cùng hạ an ca hoàn toàn nghe không h i ể u tiếng pháp bắt đầu rồi thao thao bất tuyệt giới thiệu cô chi nam trực tiếp bị trầm mặc hạ an ca cũng còn tốt biết đây là giới thiệu quá trình ngược lại mặt sau nếu như thu hoạch thưởng màn ảnh lớn gặp hình ảnh nát quáng bức ảnh người ta cũng sẽ thét lên、tên. không đến nổi ngay cả thu hoạch thưởng cũng không biết tuy rằng không cái gì hy vọng nhưng hạ an ca vẫn là rất chăm chú đang ng chủ yếu là giúp cố man t ừ nghe hai cái người chủ trì nói xong một đống lớn lời nói hiện trường lại vỗ tay cố chi nam bị hạ an ca hơi lung lay một chút mất cảm giác vỗ tay vừa vặn hiện tại trên trời mưa b ụ i đ ộ t n h i ê ngừng n cố chi nam có chút hoài nghi đây là không phải liên hoan phim chính thức mời hoa quốc thần bí đông phương lực lượng lại đây thi pháp không phải vậy như thế khả năng trùng hợp như vậy chính thức bắt đầu liền ngừng trao giải chính thức bắt đầu từng cái từng cái giải thưởng bị bắt đầu mở màn người chủ trì đến âm thanh nối liền không dứt hiện trường gây nên một trận lại một trận tiếng vỗ tay màn ảnh gặp thỉnh phẳng đạo qua chỗ ngồi người chính là càng tốt hơn bắt được vẻ mặt của bọn họ làm cho đến cô chi nam cùng hạ an ca thời điểm màn ảnh còn hết sức dừng lại một lúc bởi vì cái kia mỹ lệ phương đông nữ hải đêm nay hấp dẫn ánh mắt rất nhiều nàng đáng giá có càng dài một điểm màn ảnh màn ảnh cho đến hai người thời điểm trong nước màn đạn đ ố n g nhiên lại nhiều lên đặc biệt nhìn thấy cô chi nam thật giống một mặt phờ phạc g á n g v ẻ bọn họ không bình tĩnh hàng n à y nay ngủ cùng hoa quốc ca khúc mới bảng trao giải khi đó như thế hắn quần áo tại sao che ở an ca trên người thân sĩ a thân sĩ hiểu không đêm tối khuya k h o t lại trời mưa vẫn không có che mưa rất lạnh ta mặc kệ mau đem tới ta muốn xem ta an ca lão bà bạch hoa hoa chân lao sắp phê ta đi trực nam ấy bồ hỏi một chút âu phục có bán hay không ta muốn a n ca b ắ p đ u ổ i nguyên vị cho hoa quốc ban cái thường đi thời gian đã đi đến bảy giờ trao giải quá trình so với cô chi nam dự đoán muốn chậm này còn phải nhờ có mặt trên hai cái người chủ trì như vậy gặp bà bá liền tiếng trung đều sẽ không nói trả lại đi làm người chủ trì cũng không sợ nói ra ngoài cười chết người cố chi nam trong lòng n ổ nước bọn mà ngay ở hắn nổ nước bọn thời điểm hiện trường bắt đầu vang lên nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng la trên màn ảnh lớn cũng bắt đầu nhảy lên từng cái từng cái điện ảnh hình ảnh cố chi nam còn nhìn thấy a lịt lệ thỉnh cạ lấp điện ảnh bề ngoài hắn có chút hiểu rõ m ố i tình đầu thu được là bốn hạng mục đề cử đây là bên trong một hạng là tốt nhất nhất ảnh thưởng thật giống nhìn ra cố man tử nghĩ hoặc hạ an ca nhắc nhở chủ nhà đại nhân làm sao biết cố chi nam kinh ngạc phía trên kia là tiếng anh cùng tiếng pháp ta gặp xem tiếng anh ồ châu bò ta yêu chết ngươi hạ an ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn hừ hừ một hồi hiển nhiên có chút tiểu hài lòng cố chi nam còn nhìn thấy vệ khang thì khi đó phong n g u y ệ t cùng một cái hoa quốc đạo diễn tác phẩm vệ khang thì nhìn cố chi nam một ánh mắt trong mắt đấu trí kéo đầy cố chi nam trực tiếp đẹp trai không nói gì ngươi xem ta có ích lợi、gì. anh em b g ồ i chạy ngươi muốn xem mặt trên xuất hiện phim ngoại quốc với bọn hắn đánh tới à? có tật xấu ngắn gọn điện ảnh đoạn ngắn truyền phát tin xong xuôi từng cái từng cái nhân vật ảnh chân dung nhảy ra ngoài ở qua lại nhảy lên à nghĩ mới sần hiệu quả không sai lấp lóe cũng rất nhanh chỉ là cố chi nam trong lòng đột nhiên liền cảm giác không đúng hạ an ca khẽ n h ế t miệng nhỏ cũng rơi vào trầm mặc nàng cảm thấy đến hơi nhỏ lúng túng hiện tại ngắn ngủi ảnh chân dung nhảy lên cuối cùng chỉ nhảy ra một tấm hình mặt trên nam nhân ngồi chồm hôm trên mặt đất ngậm một cọc cỏ ánh mắt buồn bực ngắn ngẩm ngoại trừ một khuôn mặt đặc biệt chủ nhà đại nhân bưng miệng nhỏ biệt vai run dày dữ dội cố chi nam ngươi xong rồi cố chi nam tê liệt ngồi trên ghế hắn thu hoạch t h ư ở n g tốt nhất nhiếp ảnh thưởng nhưng vương thức ra trận rất hắn ả không đúng hắn không có xoáy đến nước pháp a di mà là sẽ trở thành người khác tiêu điểm chuyện cười lại cảnh minh lại bản tử lao tử cùng ngươi không đội trời chung chương ba trăm chín mươi lăm thu hoạch t h ư ở n g hiện trường người toàn bộ rơi vào trầm mặc tất cả tìm cái này thu hoạch t h ư ở n g người cái này hoa quốc tiểu tử liền ngay cả công nhân viên cũng đang tìm cố chi nam bóng người muốn đem ánh đèn chiếu đến trên người hắn vệ khang thì ánh mắt lập tức liền g i i ra sau đó có chút cứng ngắc quay đầu hắn nhìn cố chi nam vẻ mặt trong lúc nhất thời trong lòng bách vị tạp t r u ẩ n hắn bị thua lại một lần nữa quen thuộc tin tức tốt là lần này là hoa quốc điện ảnh thu h o ạ n g t h ư ờ n g vẫn là chính mình khá là yêu thích mới lên cấp hậu bối nhưng là hắn tại sao có thể lớn lối như vậy vệ khang thì không khỏi nghĩ lên cố chi nam tương t i ế n cửu nhân sinh dũng cảm thái độ hắn có chút khâm phục người ở chỗ này ai mà không nhân vật có máu mặt giao cho liên hoan phim bức ảnh hận không thể cùng ảnh kết hôn như thế chính thức mỹ lệ nhưng hắn vệ khang thì phát hiện mình có chút không nhìn thấu cố chi nam a đây là người nào a tại sao ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất ăn c ỏ a còn có thể làm như vậy ạ đây là a l ị ệ h lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp đạo diễn cố chi nam người giang hồ gọi yêu yêu đắt thánh thủ cố trực nam hắn thu ảnh thưởng tốt nhất nhiếp ảnh thưởng trực nam thảo ha ha ha ha mẹ nó hắn tại sao có thể như thế điều a có lý tiêu giao phóng đẳng bất kham mùi vị ha ha ha cười chết ta ta di thảo đầu thần cố trực nam châu b ò quá độ một cái tốt nhất nhiếp ảnh thưởng a các ngươi quan tâm điểm là không phải là sai a này nha lại không phải đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim hay nhất cũng không phải cuối cùng a di kim thưởng trực n a m là thật sự làm a trong nước cư dân mạng môn trong nháy mắt vỡ tổ vốn là yên lặng trực tiếp hình ảnh màn đạn trong nháy mắt bay lên đồng thời càng ngày càng nhiều người tiến vào hoành điếm màn ảnh cho đến trên màn ảnh lớn tất cả mọi người đều căng thẳng một nhóm tư đồ hành vi cũng là con mắt nhìn chằm chằm nhiếp ảnh thưởng đây chính là hắn hiện tại muốn lấy được chứng minh a di liên hoan phim nhiếp ảnh thưởng chỉ là bắt đầu nếu để danh vậy tại sao không thể là phở ở lớp làm hình ảnh hình ảnh n g t q u n g cố chi nam bức ảnh nhảy ra thời điểm bọn họ trở mặc mỗi một người đều không dám tin tưởng đây là c ố chi nam đồng thời bọn họ thật sự thu hoạch thưởng lại cảnh minh lập tức tê liệt ngồi trên đế sắc mặt sợ hãi mà màn ảnh lúc này vừa vặn tìm tới c ố chi nam bên người hạ an ca cũng không cẩn thận vào kính một hồi nàng bưng miệng nhỏ vai run run nhận rất khổ cực hai người một cái p a di một cái hoành điếm tất cả đều tê liệt ngồi trên đế không giống chính là một cái mặt ngoài xa chết l é n lút đã đang suy nghĩ là tự mình động thủ vẫn là mời chuyên nghiệp giết lợi đội một cái đang suy nghĩ nếu không ngày mai đi ra ngoài trốn một chút đi trong thời gian ngắn sợ là muốn xảy ra vấn đề rồi ha ha ha cô chi nam này bức ảnh vương ngữ yên vẻ mặt cùng hạ an ca như thế chỉ là nàng không ở màn ảnh dưới sửng sốt một lát sau khóc trực tiếp mở ra lớn vô hạn cười hình thức bên trong phòng hợp người đều hoặc nhiều hoặc ít nợ nụ cười xem hiện tại chi nam vẻ mặt ngày mai thần thoại ngươi đi đi tư đồ hành vi lạnh nhạt nói che lấp kích động trong lòng nắm thưởng thực sự không được ngươi tìm cái lao ngồi m ấ y tháng ta giúp ngươi văn n à i ta cảm thấy đến chỗ đó bây giờ đối với ngươi an toàn nhất lại cảnh minh trên mặt vừa mới bắt đầu nụ cười hoàn toàn không có hắn vẻ mặt đau khổ tốt xấu là thu hoạch thường a ngươi xem hiện trường nhiều kích động a ngươi xác định là thu hoạch thường kích động mà không phải ngậm thảo bức ảnh lại cảnh minh nghĩ đến cố chi nam sau khi trở lại dáng vẻ châm thuốc tay đều run dậy trải qua tư đồ hành vi giải thích người ở chỗ này mới biết là lại cảnh minh tê tác tự nhiên giải trí người mỗi một người đều giơ ngón tay cái lên đồng thời dùng ánh mắt thương hại nhìn lại cảnh minh lại đạo n g ư ờ i bảo trọng a mạnh hưng nghiệp vỗ vỗ lại cảnh minh v a i vương ngữ yên cười đến run dậy cả người nước mắt đều bật cười trực tiếp trong hình cố chi nam cứng ngắc đứng d ậ y ở một đám kỳ quái ánh mắt nhìn kỹ đi tới sân khấu sự tình tại sao đột nhiên phát triển trở thành như vậy hắn muốn cho chủ nhà đại nhân đi đến giút bình lĩnh thế nhưng nàng điên cuồng lắc đầu thật lòng nói một câu ta có thể là cố chi nam bạn gái nhưng ta không muốn xa chết lời này nói từng người phi a từng người phi cố chi nam ú ũ oán nói câu rước lấy chủ nhà đại nhân trừng mắt có thể hiện thực hay là muốn đối mặt hắn đi đến chính giữa sân khấu ở hai cái người chủ trì trên trúc giới có vẻ đặc biệt đặc thù a di liên hoan phim đã đến mấy năm không có hoa quốc mặt đứng lên sân khấu cho tới hai cái người chủ trì trong khoảng thời gian ngắn có chút không thi chứng nhưng nghề nghiệp tố nuôi dưỡng ở bọn họ rất nhanh liền nói tới nói là tiếng pháp cố chi nam xem hai người vẻ mặt đại thể ý tứ chính là hướng mình chúc mừng chứ hắn viễn vọng một ánh mắt chủ nhà đại nhân nàng ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ thật là đẹp mắt cảm tạ cảm tạ cố chi nam chỉ được như vậy đáp lại nói không phải tiếng pháp cũng không phải tiếng anh mà là hoa quốc ngữ đường hoàng gia d á n g hai cái người chủ trì sửng sốt bên sân người cũng sửng sốt hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam sẽ trực tiếp dùng tiếng t r u n g nói chuyện nước pháp p a di liên hoan phim đã rất lâu không có người hoa đi đến l ĩ n h t h ư ở n g trong lúc nhất thời hai cái người chủ trì rơi vào nghề nghiệp nguy cơ bọn họ sẽ không nói hoa quốc ngữ ngài sẽ nói tiếng anh à tiếng anh ngài có thể sử dụng tiếng anh trả lời à tiếng anh hai cái người chủ trì hỏi lên hai câu này cố chi nam vẫn là hiểu được hắn g ậ t đầu ta chỉ có thể một điểm tiếng anh tiếng anh hắn rất thành thực hắn thật sự chỉ có thể một điểm cầu nữ hơn nữa hiện tại đã dùng một nửa hai cái người chủ trì càng t r o n váng cũng may nước pháp ta di liên hoan phim vẫn có chính thức phiên dịch vừa vặn cũng hiểu hoa quốc nữ g vệ khang thì thở phào nhẹ nhõm hoa quốc điện ảnh đi không xuất ngoại môn bởi vì thương mại hóa nghiêm trọng vì lẽ đó liên hoan phim trên hoa quốc đạo diễn rất không được coi trọng cái này cũng là chính hắn mang phiên dịch nguyên nhân ngoại trừ bình thường cùng một ít đạo diễn giao lưu tác dụng to lớn nhất chính là nếu như thật sự thu hoạch thưởng hắn tiếng pháp không được tiếng anh tay mơ có thể đi đến chính là tiếng trung sau đó phiên dịch có phiên dịch giao lưu liền đơn giản cố chi nam từ nam người chủ trì trong tay tiếp nhận một cái màu trắng bạc tiểu cút là cái nho nhỏ người cút cũng rất nhỏ đại khái chủ nhà đại nhân bàn tay nhỏ bé lớn như vậy nhà chợ nhỏ góc còn ném một cái cái gì giải kim khúc c ú t đây người chủ trì để cố chi nam nói một chút thu hoạch thưởng c ả m nghĩ phiên dịch phiên dịch cho c ố chi nam cố chi nam gãi đầu một cái nhìn người phía dưới mỗi người vẻ mặt không giống nhau hiển nhiên không nghĩ tới cố chi nam gặp thu hoạch thưởng càng nhiều nhưng là người này rõ ràng là một nhân tài tại sao thả như thế một tấm hình đi đến mịp rộ phồn ở tay cố chi nam suy nghĩ một chút có thể thu được cái này tốt nhất nhất ảnh thưởng ta rất vui vẻ nhưng ta cũng không phải cái này giải thưởng tốt nhất người đoàn giải nó nên ta đoàn đội bên trong mỗi người cũng có thể là một người tên là tư đồ hành vĩ người bọn họ trả giá rất nhiều ta chỉ là một cái đại l ĩ n h người cảm tạ bọn họ nhất trí trả giá trở lại liền đem c ú t cho các ngươi cố chi nam b a y về màn ảnh n ế t miệng nợ nụ cười tự tin ônu tư đồ hành v ĩ cách màn hình cũng có thể cảm giác được cố chi nam chân thành tự nhiên giải trí người cũng đều có thể cảm nhận được hắn lắc đầu một cái nợ nụ cười tiểu từ này vì lẽ đó hắn mới c a n nguyện từ bỏ hiện hữu tất cả với hắn a chương ba trăm chín mươi sáu âm nhạc thường cố chi nam sau khi nói xong phiên dịch phiên dịch ra phía dưới tiếng vỗ tay vang lên cố chi nam liền xuống đi tới lại bị người chủ trì kéo hắn vẻ mặt quái dị quay về phiên dịch bợ lạ bợ lạ một đống người phía dưới nhất thời sao động lên hiển nhiên cũng đang thảo luận phiên dịch cố nén c ư ờ i đối với cố chi nam giải thích cố chi nam tiên sinh người chủ trì muốn hỏi n g à i một vấn đề cuối cùng cũng là hiện trường người muốn biết nhất vấn đề nhẫm vì sao lại lựa chọn như vậy một tấm hình làm liên hoan phim trao giải bức ảnh đây cố chi nam sửng sốt hạ an ca khỏe miệng c ẽ n h nếp kèm chế ý cười bởi vì hắn bị hố hắn không khỏi nhìn về phía màn ảnh con mắt màu đen tàng mãn sắc khí cố chi nam biết lại cảnh minh cái này heo tặc khẳng định đang xem trực tiếp hắn muốn hắn chết lại cảnh minh nhìn thấy cái ánh mắt này không tự giác đứng lên lùi về sau hai bước u ố n g luất nước miếng tư đồ hành vi để lại lại cảnh minh bay nhìn thoáng chút đời sau chú ý một chút lại cảnh minh cái c h á n đã chảy mồ hôi này tư đồ c ầ u tặc ở trung tâm cố chi nam tiên sinh phiên dịch hô một tiếng a cố chi nam phản ứng lại khỏe miệng có chút co giật lại có chút bất đ lúc trước hắn liền không nên nghĩ đi công viên tìm nhà sĩ, cái gì đánh g i ấ m đều không có ta cảm thấy chúng ta nên muốn đổi mới không nên theo trước đây bước chân vì lẽ đó ta không có truy tìm đại chúng mà là dùng tấm hình này hắn biểu đạt ta ngay lúc đó thích ý cố chi nam đàng hoàng trịnh trọng nói h ư u nói vợ ư n g trong lòng chảy như đ i â n tạo để ta đi xuống đi ta hắn ả nhanh biên không xuống đi tới phiên dịch đem đoạn văn này phiên dịch cho người chủ trì hắn sửng sốt một chút còn nói một câu nhưng là liên hoan phim xưa nay đều là như vậy à cố chi nam nghe được phiên dịch nói thời điểm nhớ tới đến một câu nói ngươi tấn ca nói xưa nay như vậy thì đúng ạ phiên dịch sửng sốt ngơ ngác phiên dịch cho tất cả mọi người nghe nhất thời bên sân người đều sửng sốt xưa nay như vậy thì đúng à cái này hoa quốc tiểu tử dùng chính mình hơi làm quái bức ảnh nói cho cái này liên hoa phim hắn thu hoạch thưởng vậy cái này bức ảnh chính là đúng vậy châu bò đào ránh trực nam một bộ lao tử thế ngoại cao nhân dáng dấp ta suýt chút nữa liền tin quỷ lôi quỷ lôi nhưng là thật hắn ả soái trực nam nói không sai à. liên hoan phim bản thân liền không quy định nhất định phải lệ phục bức ảnh là vẫn luôn là như vậy làm nhưng lại là như vậy chính là đúng rồi bản thân liền là tùy ý nguyện cho bức ảnh liên hoan phim cũng tiếp thu không phải sao bất kể nói thế nào trực nam châu bò tự nhiên giải trí châu bò hoa quốc điện ảnh trên lĩnh thưởng đài rồi h à hê cái gì một cái nhiếp ảnh thưởng mà thôi nói thật thật không trọng yếu như vậy người là quý lâu không lên nổi thực sự không được ngươi đem chân đánh gậy chứ không thu hoạch thưởng ngươi nói hoa quốc điện ảnh không được thu hoạch thưởng ngươi nói không p h â n lượng âm dưng ơ người chớ cùng người như thế lôi trực tiếp cho địa chỉ trốn trên mạng diện làm cái gì anh hùng bà phím lao tử chú ý ngươi rất lâu vừa nãy liền vẫn nói ta an ca láo bà bất kể nói thế nào hoa quốc cuối cùng cũng coi như là có một cái giải thưởng đến mấy năm đều hy vọng mặt sau trở lại mấy cái trực nam ta c ũ n g phấn ở liên hoan phim nói hoa quốc ngữ trực tiếp để người ta tìm phiên dịch ha ha ha cố chi nam cầm c ú t xuống hy vọng câu trả lời này có thể cứu vãn điểm hình tượng hắn không muốn lấy sau ở hoa quốc đều mang khẩu trang ra ngoài a chúc mừng đi ngang qua vệ khang thì thời điểm hắn thật lòng nói một câu cảm tạ ngươi thế hoa quốc điện ảnh tìm về điểm bộ mặt cố chi nam không biết nên nói cái gì chỉ là thật lòng gật gật đầu vệ khang thì người như vậy đối với điện ảnh thái độ thật sự không phải hắn có thể so với p hạ o n nghỉ đông g đ i giả nhân t r an g ca á i mặt quỷ, q u nàng y đầu không nhìn cũng ố mang mà, âm cầm an ca đồng chí. Bên hai đến thanh âm nhạc nhạc, hạ an ca ta Ha ha, ha ha.、Hạ、an ca đồng Bên chuyển đến nhạt nhạt, Không không tử. rất Cười chí. che có, có cười. c vui đùi lấy vẻ hạ hạ hồ phụ. bắp ở học ngữ khí của hắn a một hồi cố chi nam sừng sốt một chút giờ khóc giờ cười lại cho nàng học được cảm giác chủ nhà đại nhân hiện tại đem mình quen thuộc toàn học đi tới hạ an ca từ nhỏ đến lớn dám chăm chú tiếp xúc người đều không mấy cái thân mật nhất tiếp xúc chính là cố man tử thật giống như giấy trắng đồ hội cố man tử chính là k u ô n Cố c hạ i an ca ngẩng i i ả t h ư đầu nhìn một ánh mắt cố chi nam lần này liền chăm chú rồi này một hạng là chủ nhà đại nhân duy nhất để danh giải thưởng vào danh sách tác phẩm dĩ nhiên có mười mấy bộ hình ảnh không ngừng ngày lên thờ ợt lớp hình ảnh xuất hiện mấy lần mãi đến tận nhân vật bức ảnh đi ra hình ảnh hình ảnh n g ắ t quãng cô chi nam vẻ mặt thoáng qua mừng rỡ hắn quay đầu hạ an ca cũng không dám tin tưởng nhìn trên màn ảnh lớn bức ảnh nàng đưa tay bấm một cái cố man tử khuôn mặt cô chi nam trực tiếp đẹp trai không nói gì có cô chi nam tiền lệ ánh đèn rất nhanh sẽ cho đến hạ an ca ánh đèn đánh vào người trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt việt mân cái ghê nắm cả các hưởng con mắt giống như là muốn b ú t lửa còn lại hoa quốc đến nữ minh tinh ánh mắt thức ao cũng có đố kỵ các nàng nhìn về phía cô chi nam trong mắt sắc thái không rõ ca là hắn viết hạ an ca chống cầm ánh mắt một đôi tự mang mê hoặc thuộc tính hoa đảo con mắt thật giống muốn xuyên thấu qua màn ảnh đánh thẳng nội tâm đây là một tấm n ử a người chiếu hạ an ca lãnh diễm khí chất triển lộ không thể nghi ngờ so sánh với đó cố chi nam càng xem cái h à m g phê t r ì n h m n g ánh nhìn thấy chính mình cho hạ an ca chọn bức ảnh xuất hiện thời điểm trực tiếp bay nào h đ è m nguyễn anh đánh gục ở trên ghế sofa c ư ờ i lớn a、ah、ha ha ha an ca tỷ thu hoạch thường rồi ta biết ta biết người đi ra ta muốn xem an ca tỷ lĩnh thường ha ha ha người xem cố chi nam vừa nãy lại nhìn an ca tỷ hiện tại cố chi nam không xứng ăn ca tỷ rồi trinh ngộng ánh vừa nãy nhìn một chút vậy bồ trên đã bắt đầu xuất hiện hạ an ca cùng cố chi nam thảm đỏ hiện trường bức ảnh bắt đầu có hạ an ca s ừ n s á m hiện thân tiêu đề cũng có cố chi nam thu hoạch t h ư ở n g bức ảnh tiêu đề nhưng hiện tại sắp thêm ra tới một người tin lành nhất nhạc t h ư ở n g thu hoạch t h ư ở n g người hạ an ca lần này hạ an ca trở về vương triều giải trí trực tiếp tuyên truyền tạo thế một làn sóng một đường ca sĩ lớn là thu hoạch t h ư ở n g hạ an ca có chút mấp anh cố chi nam đặt ngủ lên đi đi chấm một chút ồ hạ an ca đứng vậy đem quần áo cùng cúp trả lại cố ma tử đặt lên b ư c nhỏ từ hướng đi sân khấu phong hoa tuyệt đại hạ an ca hấp dẫn ánh mắt của mọi người bất luận nam nữ giờ khác này đều nhìn chằm chằm nàng đây là một cái đ i ệ n hình nguyện ước khí chất phương đông mỹ nhân nhưng là bức ảnh trong mắt của nàng nhưng là dị thường đẹp đẽ người nước ngoài nhìn quen màu sắc khác nhau con người giờ khác này nhìn thấy hạ an ca đôi t r ò n g mắt kia lập tức liền bị hấp dẫn lấy đứng ở trên sân khấu hạ an ca trong lòng có chút sốt sáng nàng cũng là lần thứ nhất đứng ở tha hương nơi đất khách quê người quốc tế lĩnh thưởng trên sân khấu người chủ trì vẫn mở bắt đầu ba bá đại thể vẫn là giới thiệu điện ảnh cùng ca khúc khi bọn họ nhìn thấy điện ảnh chính là vừa nay cô chi nam lĩnh thưởng cái tiêm ộ t bộ phim l bộ phim này chẳng phải là cầm hai cái thưởng bọn họ là người chủ trì cũng không biết đ ề danh giải thưởng cũng không biết thu hoạch thưởng ứng cử viên chỉ là phát sóng cùng phỏng vấn trên sân người cũng có chút bất ngờ lúc này mới cách ba cái giải thưởng lại có người hoa thu hoạch thưởng vẫn là toàn trường duy nhất âm nhạc thưởng bọn họ đối với cô bé này rất là hiếu kỳ rất nhiều nam nhân cũng đã dùng ánh mắt trân trọng đến xem cô bé này đem bọn họ cho r ằ n g phương đông nữ giới mị lực bày ra vô cùng nhuẩn n h u y n để bọn họ vẫn không rời mắt nổi hạ an ca nghe không hiểu tiếng pháp thế nhưng so với cô chi nam tức là nàng tiếng anh gặp nhiều lắm âm thanh xuyên thấu qua m ị p rổ phồn như lanh lảnh để quên như thế cố chi nam trong lòng tràn đầy tự hào cảm hắn là hàm phê nhưng hắn bạn gái là nữ thần lại đẹp đẽ lại chơi vui thỉnh thoảng còn yêu thích mặt đỏ yêu yêu như cũng là thu hoạch thường cảm nghĩ phân đoạn hạ an ca suy nghĩ một chút quyết định nói cho hai cái người chủ trì nàng muốn dùng tiếng c h u n g tới nói bởi vì cố man tử cũng là tiếng c h u n g nói có thể thu được tin lành nhất nhạc thường ta thật sự rất vui vẻ nhưng lại như cố chi nam tiên sinh nói như thế vinh dự là cộng hưởng vì lẽ đó này không phải ta một người thu được ta gặp cộng hưởng đi ra ngoài cuối cùng cảm tạ cố chi nam tiên sinh từ khúc ta cũng sẽ vẫn cùng vẫn n g sẽ ư ờ mà ở hoa quốc n g bên cao cười trong rất rất nhiều nữ minh tinh cũng đều quan tâm nhìn thấy một người mới chính thức xuất hiện ở giới giải trí cũng là một năm đã đứng ở quốc tế trên sân khấu các nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đặc biệt hoa quốc tinh giải trí lao bà đồng cách cách hàm răng cắn khanh khách hưởng nàng không thể đi ra quốc tế rất lớn nguyên nhân chính là không thể tại đây loại trường hợp thu được một hai giải thưởng nay dẫn đến nàng chỉ là ở đông nam á bên này hơi hơi n ổ i danh phải đi hướng về âu mỹ thị trường thứ mà nàng cần rất nhiều liên hoan phim thảm đỏ nàng đi rồi rất nhiều cũng từng có đ ề danh thưởng nhưng này là cần vô cùng phù hợp điện ảnh bản thân đ ô n nhạc vì lẽ đó đều không ngoại lệ nàng không tuyển chọn hạ an ca tiền đồ vô lượng đồng cách cách đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay có môi giới nói với nàng có người liên hệ nàng nói trong tay có cô chi nam cùng hạ an ca thân mật tấm hình có thể thực búa bọn họ cùng nhau hạ an ca phan đại đa số đều là không muốn nhìn thấy nàng nói chuyện yêu đương bởi vì nữ thần đều là cao cao tại thượng để bọn họ mang trong lòng ảo tưởng đ ồ n g cách cách tự nhiên biết cô chi nam cùng hạ an ca trong lúc đó không đơn giản quan hệ phía trước là bị vướng bởi cờ cờ tờ vờ đối với cô chi nam thiên vị không dám ra tay nhưng hiện tại sứ thanh hoa ảnh hưởng đã tiêu tan nàng tâm tư lại lung lay lên hay là có thể lợi dụng một chút vương ngữ yên ánh mắt phức tạp nàng không có ở liên hoan phim năm q u a khen ngược lại là ở đài loan năm quá ca khúc c m nhạc thưởng ý nghĩa không giống nhau h ạ an ca hiển nhiên càng thành công đón lấy công ty đang dùng cái này tạo thế nàng rất nhanh sẽ có thể đuổi theo bước chân của chính mình thật nhanh a hơn nữa nàng nói gặp đ ồ i tiếp cô chi nam đi thẳng xuống nay có tính hay không ám chỉ thông báo chính thức lại thu hoạch thưởng hạ a n ca ta lão bà ta lão bà thu hoạch thưởng mụ mụ ta lão bà thu hoạch thưởng đây cũng quá m á n h mới bao lâu a tin lành nhất n h c thưởng trực tiếp bắt thu hoạch thưởng cảm nghĩ đều nói xong đều xuống còn có thể có giả ngữ a hạ an ca nên là năm năm qua cái thứ nhất ở liên hoan phim trên thu hoạch thưởng ca sĩ chứ cũng là trẻ trung nhất một cái a a a ta lão bà a phấn cả đời a quá không chịu thua kém là trực nam điện ảnh cùng ca khúc được hoàn mỹ phù hợp ngươi không có nghe hạ an ca nói sao gặp bồi tiếp trực nam đi thẳng xuống đây là không phải biểu lộ thu hoạch thưởng cảm nghĩ trực tiếp biểu lộ không thể không thể ta an ca lão bà là ta đừng nhịn ảo giác đều ngươi nếu như lộ tử bảo hiểm được lợi người có thể hay không viết tên hạ an ca cũng coi như ngươi kính dân không tin tin vị không tin đồn ta không tin tưởng trực nam thiết cốt h é p chỉ yêu lưới đen cùng bộ câu nếu như hạ an ca xuyên lưới đen đây mẹ nó cam muốn nhìn hạ an ca trở lại chỗ ngồi cầm trong tay một cái tiểu c ú t có vẻ hơi không chân thực cố chi nam đã không chút nào che giấu một lần nữa đem âu phục c h e ở chủ nhà đại nhân trên đùi bốn phía ánh mắt càng ngày càng hơn nhiều như thế bạch bắt đùi chỉ có thể hắn xem sau này còn có thể sờ một chút đây hoàn hồn một cái thưởng m à thôi tương lai đi lấy gờ i a mi thưởng cố chi nam nhẹ giọng nói hạ an ca quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh cố ma tử không khỏi cười trộm há biết rồi ăn cỏ ma tử cố chi nam đột nhiên nhớ tới mình còn có ba hạng mục đề cử hắn có chút không hy vọng cái kêu bức ảnh lại lần nữa đi ra Mà t r ê nhưng màn n ả lớn lên liền lại còn đang nhảy còn cùng cuối cái trao giải kéo dài nhảy lên trao dài, h mấy t người người ở cố chi nam lại i ế c m nhận thức cái này từ đơn biên kịch đây là hắn để danh thưởng một trong thu được cái này để danh thưởng còn có hoa quốc tinh giải trí cổ xào đạo diễn nàng không tự giác nhìn về phía cố chi nam việt mân cũng như thế ánh mắt tấm lãnh hắn cũng có cái này thường để danh tốt nhất biên kịch một bộ phim liền lên tốt nhất biên kịch cả còn có hạ an ca ngồi ngay ngắn ở đó thật giống nhân vật chính như thế thỉnh thoảng đều có mấy đạo ánh mắt phong quá khứ việt mân còn nhìn thấy vài cái đại đạo diễn đều giống như đối với hạ an ca cảm thấy hứng thú ánh mắt vẫn đánh giá thu được tốt nhất biên kịch thường người là người chủ trì r ứ t tiếng một tấm ngậm dơm dạ bức ảnh một lần nữa hình ảnh ngắt quãng trên sân người trong nháy mắt không bình tĩnh lại là người trung quốc này hắn lại tới hai h ạ hắn đến cùng muốn làm gì năm nay pa di liên hoan phim như thế không có trình độ hạ ông trời a hắn có phải là có quan hệ gì a không chỉ có là minh tinh diễn viên môn liền ngay cả các đạo diễn cùng một ít biên kịch môn đều không bình tĩnh cố chi nam liền soạt hai thưởng ngươi lại ta thật phiền cố chi nam nhìn màn ảnh lớn bức ảnh s ắ t tâm lại một lần nữa sao động hắn muốn hiện tại liền dết về chấm dứt một đoạn này nghệ i duyên bất đắc dĩ đi đến trên sân khấu kéo ra một v ệ giả cười làm nhanh lên một chút ba cầu các ngươi cố chi nam nội tâm điên cùng g à o t h é t hắn xem cái kêu màn ảnh lớn bên trong hàng phê đã nghĩ đi đến một cước đặt bay mẹ nó hắn lại đi tới lại thu h o ạ thưởng tốt nhất biên kịch không thật xấu a phật lớp đạo diễn là hắn biên kịch là hắn trực nam vô địch rồi làm sao cảm giác không tình nguyện a cười cũng quá giả ha ha ha là bởi vì bức ảnh à? ta nghe tự nhiên giải trí vừa n ã y phát bê bù là phó đạo diễn lại cảnh minh làm việc chuyện tốt tất cả với tự nhiên giải trí không quan hệ để trực nam đoan có đầu nợ có chủ có thật không ta đi xem xem ha ha ha ta vừa nãy cũng nhìn thấy cười chết ta trực nam đến tự nhiên giải trí thật biết điều hiện trường cố chi nam lại lĩnh một cái cút tiếp tục giả cười phiên dịch vẫn để cho hắn nói thu hoạch thường cảm nghĩ đây còn phải nói cố chi nam có chút không nói gì vừa nãy không phải mới nói à có thể thu được cái này tốt nhất biên k ị c h thường ta rất vui vẻ nhưng ta cũng không phải cái này giải thưởng tốt nhất người đoạn giải nó nên ta đoàn đội bên trong mỗi người bọn họ trả giá rất nhiều ta chỉ là một cái đại l ĩ n h người cảm tạ bọn họ nhất trí trả giá trở lại liền đem cúp cho các ngươi phiên dịch phiên dịch ra đi sau đó hai cái người chủ trì cùng người phía dưới đều cảm giác lời này giống như đã từng quen biết cảm giác bọn họ suy nghĩ một chút này không phải vừa nãy mới nói quả à liền sửa lại một chút này hoa quốc đạo diễn vừa nãy là không phải đã nói một đoạn này nói đây cũng quá q u a loa làm sao sẽ đem giải thưởng cho người như thế t r ờ i ạ này quá bất hợp lý ô hát mi gột ai có thể nói cho ta có phải là đang nằm mơ ta nhất định còn ở khách sạn thư thích trên giường đi ngủ ta vẫn không có tỉnh liên hoan phim còn chưa có bắt đầu trong nước khán giả cũng t r ò n váng ta nghe qua một đoạn này nói ngay ở vừa nãy nghe quân một lời nói thắng nghe một lời nói hắn đây à không phải là vừa nãy tốt nhất nhiếp ảnh thu hoạch thường c à m g nghĩ cười lôi trực nam thức qua loa trực nam tại sao lại muốn nói vừa nãy không phải mới nói quá ạ thật phiên a các ngươi hai cái người chủ trì có chút há h ố c m ổ m đây là xóa giảm một điểm nhưng là cố chi nam đã c ú p cung cầm c ú t hùng hục xuống bọn họ không nói gì nhưng vẫn là vỗ tay lên chỉ là ít nhiều có chút khó đ ỉ n h nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm chín mươi tám kết thúc còn có t i ệ t tối lần này liên hoan phim giải thưởng một cái người hoa liền x o ạ t hai thưởng rực rỡ h à o quang hơn nữa duy nhất âm nhạc thưởng cũng là người hoa lấy đi cổ sao nhìn cố chi nam cầm cúc h u n hăng tiếp tục đi thời điểm trong mắt tràn đầy khâm phục bại bởi người nước ngoài hắn nhận nhưng cố chi nam hắn ở trong nước liền hiểu rõ quá chỉ v ố n một bộ phim hơn nữa hắn là một cái viết tiểu thuyết dựa vào cái gì trở lại chỗ ngồi cố chi nam cơ cơ trong tay cút chủ nhà đại nhân còn một tay một cái đây lần này liên hoan phim bọn họ có thể coi là cho hoa quốc kiếm đủ mặt muối sau đó chính là đạo diễn xuất sắc nhất lại là cố chi nam để danh giải thưởng cái này giải thưởng hàm kim lượng có thể không thấp vệ khang thì con mắt bùng nổ ra tinh quang nếu như cố chi nam lại một lần nữa thu h o ạ i thưởng sau này hoa quốc điện ảnh đi ra ngoài cũng dễ nói hoa quốc đạo diễn hiện nay vẫn chưa có người nào có thể ở nước pháp pa di liên hoan phim từng thu được loại này trọng lượng cấp giải thưởng nhưng đối với cái này giải thưởng có ý nghĩ quá nhiều người trên màn ảnh lớn xuất hiện cố chi nam bức ảnh đang nhảy nhót thời điểm trên sân ánh mắt của mọi người đều nhìn về cố chi nam n à y một cái hoa quốc tiểu từ nguyên bản là tối không nổi bật người vẫn không có bên cạnh hắn thu được â m nhạc thường bạn gái đến kinh nghiệm nhưng hiện tại hắn đã liền nắm hai cái giải thưởng bọn họ không thể không thận trọng đối xử không thể ở liên hoan phim trên bị một cái người hoa liền nắm ba thường đi lucas này giải thường nơi cơ hội to lớn nhất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 nhưng ba di liên h o à n phim trên hắn vẫn không có bắt được quá hàm kim lượng cao nhất đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim hay nhất thậm chí hắn còn muốn bắt được cái k i a cuối cùng giải thưởng lớn tốt nhất kim ảnh mạnh thưởng đó là ba năm mới ban b ố một lần giải thưởng mà năm nay vừa vặn là ước hẹn ba năm hắn tiêu nhà không hắn lưu cắt dã tâm chính là cái k i a một cái tràn đầy màu vàng t h á p sắt giải thưởng hắn duy trì bình tĩnh bước chân đi đến tiếp cút bắt đầu nói cả nghĩ ngươi không thu m n h thưởng đây mới là bình thường à cũng không thể một mình ta nắm xong xuôi thợt lớp có thể làm được bước đi này đã rất tốt cố chi nam không có vấn đề nói thậm chí có chút thu dung ừ m hạ an ca cũng gật g ù bọn họ gộp lại đã cầm ba cái thưởng rất được rồi hơn nữa cố man tử tốt nhất biên kịch thưởng hàm kim lượng còn rất cao không đúng vậy sẽ không tới như thế mặt sau a không thu hai thưởng đáng tiếc ca đáng tiếc cái gì nha trực nam đề danh bốn hạng cầm hai hạng liên hoan phim lại không phải hát làm này đã rất dài mặt thật à. đúng vậy năm rồi p a di liên hoan phim hoa quốc đều là đi bổ chạy năm nay cầm ba cái giải thưởng hẻ đúng đúng đúng nghiêu trong nước thức đêm quan sát khán giả đều quyết định có chút đáng tiếc nhưng sau đó vừa nghĩ cố chi năm đã cầm hai hạng hắn nhưng là một cái người mới đạo diễn a hơn nữa hạ an ca cũng cầm một cái âm nhạc thưởng a di liên hoan phim soạt ba cái giải thưởng này đã rất thỏa mãn mặt sau phim hay nhất thưởng cố chi nam cũng là đề danh vẫn như cũ không có lại hình ảnh ngắt quắng ở trên màn ảnh lớn thu hoạch thưởng chính là một cái đại đạo diễn bị rồng một cái lâu năm đạo diễn quay chụp điện ảnh tốt nhất phòng bán vé thật giống có mười mấy ước thuộc về thần tiên cấp bậc tất cả lại thật giống khôi phục lại năm rồi bình thường phát triển phim ngoại quốc tiết người nước ngoài bình thường lĩnh thưởng hoa quốc đạo diễn ngồi yên phía dưới yên làm nhìn trong mắt có ước a o đố kỵ cùng hy vọng có thể năm nay thật giống lại không giống nhau bọn họ nhìn về phía cô chi nam trong tay cút, lại nhìn hạ an ca trong tay cút. hoa quốc liền nắm ba thưởng phân lượng đều không thấp cô chi nam cùng hạ an ca khôi phục khán giả thân phận yên lặng nhìn chờ đợi lúc tan việc toàn bộ ở bề ngoài giải thưởng ban bố xong xuôi trên sân ánh đèn đột nhiên toàn bộ tối lại hạ an ca theo thói quen đã bắt cố man tử cánh tay màn ảnh lớn cũng tối s â m xuống toàn bộ liên hoan phim ánh sáng toàn bộ đều không có đợi được hơn hai mươi giây theo vừa nãy biểu diễn ca khúc mạ tị nạ tiếp gậy người chủ trì nàng thành âm vang dội chuyển ra nói chính là tiếng anh màn ảnh lớn dần sáng lớn lao điện ảnh tình cảnh xuất hiện cái này tiếp theo cái kia tổng cộng kéo dài năm phút đồng hồ xuất hiện bốn bộ điện ảnh màn ảnh dài so với bất luận cái nào trao giải điện ảnh màn ảnh đều môi trường tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chăm chăm màn ảnh lớn bọn họ biết đêm nay phần d ấ u giải thưởng lớn nhất hạng cũng là ba di liên hoan phim to lớn nhất giải thưởng cái kia một tòa màu vàng tháp s ắ t muốn nắm giữ chủ nhân hình ảnh hình ảnh ngắt quãng một người bức ảnh nhảy ra ngoài còn có tác phẩm của hắn lu cát đạo diễn cùng hắn ảo tưởng quốc gia mã tina hét to kích động sắc mặt đỏ chót chúc mừng lu cát đạo diễn thu được l u c a s kích động nhảy lên một cái mạnh mẽ vung vẩy một hồi n ắ m đ ấ m lớn tiếng kêu to cả người xem cái kích động hầu t ử xuất hiện hiện tượng p h ả n tổ sắc mặt đỏ bừng lên người nước ngoài chưa bao giờ che giấu tâm tình của chính mình l u c a s đ i ê n cồn g phát tiết chính mình vui sướng mà không có thu hoạch thưởng bị rồng có chút thủ rũ ngồi xuống hắn đã sắp năm mươi cái này thường hắn năm quá ảo tưởng quốc gia là năm ngoái năm trung thượng ánh phim khoa học viết tưởng mang theo rất tốt giáo dục ý nghĩa phòng bán v é cũng khá tốt lúc đó ở hoa quốc bên trong còn nhấc lên xem ảnh dạy sóng đáng tiếc khi đó tiểu cố còn ở mờ m ị làm một người cá ước muối hắn cũng mới xuyên việt đến không lâu lễ trao giải rất thịnh đại so với phía trước bất luận cái nào thường đều thịnh đại dù sao sự ba năm một lần giải thưởng lớn âm nhạc hoa tươi pháo hoa mỹ nhân còn có thuần kim thắp sắc ú cùng với lucas than thở khóc lóc thu hoạch thường c ả m nghĩ cố chi nam nghe không hiểu hạ an ca tiên nữ hồ đồ hai người mắt to chừng mắt nhỏ cuối cùng đều bị chính mình chọc cười bọn họ thật n ố c dĩ nhiên thật sự ai cũng không mang theo khiến cho hiện tại xem cộc lốc như thế nước pháp p a di liên hoan phim kết thúc để cố chi nam bất ngờ chính là vẫn còn có dạ hội thời gian ở ngay gần phòng hiến hội thời gian chín giờ bốn mươi tham gia liên hoan phim người đều thu được tiệc rượu tư cách nói là làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội biết nhau một hồi liên hoan phim chính thức ý định ban đầu là tốt đẹp cố chi nam cùng hạ an ca không tiện cự tuyệt chỉ có thể gật đầu bọn họ về khách sạn một chuyến đem cúc để tốt lại theo vệ khang thì cùng đi mà trong nước truyền thông cũng bắt đầu thức đêm biên soạn tin tức bài viết đêm nay cố chi nam liền nắm hai cái giải thưởng hạ an ca một cái cùng với thu được cuối cùng giải thưởng lucas những này có thể đều là tin tức lớn chờ ngày mai ở pháp cái gì nhiệt độ đều chiếm trước không tới c ô chi nam cùng hạ an ca không biết bọn họ ở trong nước nhiệt độ sẽ ở ngày thứ hai tăng lên trên đến toàn dân h o t x e ấp này bên trong gặp có liên hoan phim nhiệt độ nhưng càng nhiều chính là quan hệ của bọn họ trực tiếp bị nhiều mặt lộ ra ánh sáng nội danh tiểu thuyết tiên kiếm c ô chi nam cùng mới lên cấp thần tượng ca sĩ hạ an ca tình yêu nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm chín mươi chín tiệc tối tay cầm hai cái cút bên người theo ngoan ngoan chủ nhà đại nhân nếu như có thể đem tấm hình kia biến mất cố chi nam đêm nay thật sự xem như là khá là làm náo động nhân vật liên hoan phim tan cuộc thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy người bên cạnh quần ánh mắt tất cả đều nhìn lại ngoại trừ cái tia kim thưởng người đoạt được lucas chính là hắn cùng chủ nhà đại nhân hấp dẫn đến ánh mắt nhiều nhất hai cái người hoa cầm ba cái thưởng bên trong tốt nhất biên kịch thưởng hàm kim lượng cao nhất hơn nữa cố chi nam xem ra còn trẻ tuổi như thế ai lại là một năm đội chạy vệ khang thì thở dài đi ở cố chi nam bên người biểu hiện trên mặt lòng chua s ó t vừa bất đắc dĩ chân tâm chúc mừng a không phải vậy chúng ta hoa quốc đạo diễn lần này ba di hành lại là chạy hết rồi cảm t ạ vệ đạo cố chi nam cười cười loại này trên lệch cảm thực hắn có thể hiểu được hắn k qua cười cười, quay đầu lại lưu luyến nhìn một chút còn đang tỏa ra ánh sáng sân khấu sông xìn một bên tháp phèo dưới thật là là một loại thế nào lãng mạn nhưng hắn trước sau là khán giả cố chi nam đem một cái cúp giao cho chủ nhà đại nhân nàng ngoan ngoãn tiếp nhận không nói gì đây là nam nhân tán gấu đề tài nàng không tham dự nàng phải cố gắng làm cố man tử hiền nội trợ thực đơn giản chính là kịch bản thôi cố chi nam tiến lên đắp vệ khang thì vai cười nói vệ đạo vẫn nghiên cứu điện ảnh bản chất không chịu tiếp xúc phim thương mại ta hiểu rõ quá trong nước giống như ngươi vậy đạo diễn không mấy cái nhưng là trước sau c h ạ m không lên quốc tế sân khấu nha tiền đúng là không thiệt thòi đến nhưng có ý gì vệ khang thì nhét miệng cười cười có chút tay đắng nhưng là ta nhưng đồng ý tin tưởng vệ đạo trước sau có thể làm được chỉ là vấn đề thời gian cố chi nam nhét miệng cười nói vệ khang thì nhìn cố chi nam mặt trên mặt của hắn là nụ cười chân thành cẩn thận tỉ mỉ cố chi nam nhưng là buông tay ra nháy mắt mấy cái cười nói cố chi nam khoa tay một hồi ở vệ khang thì trong mắt hán khoa tay tay vừa vặn đỉnh ở tháp sát trên tất cả là cao như vậy ngang lại cảnh minh đã bị cố chi nam hoa đến tử vong danh sách tự nhiên giải trí cần nhân tài vệ khang thì không sai cố chi nam mang theo hạ an ca rời khỏi hẹn cẩn thận sau hai mươi phút cửa tiệm rượu cùng đi phòng hiến hội vệ khang thì cười cười trong lòng đối với cố chi nam hảo cảm lại tăng lên một cấp độ không tiêu không đội trước sau bình thường tâm là hắn ở cố chi nam cái tuổi này không đạt tới lúc trước hắn mới vào giang hồ kiếm chưa bội thỏa liền dương danh thế giới đ ị a ảnh hận không thể đem đầu đỉnh ở trên trời bước đi cố chi nam phần này tâm hắn so với không được không nghĩ đến đêm nay chủ nhà đại nhân dĩ nhiên nhận tâm vứt b ỏ ta chính mình lánh diễn vô cùng bỏ mặc bạn trai của mình làm hắn phê ta thật đau lòng trong phòng cố chi nam u oán nhìn chi kỵ để tốt cúp chủ nhà đại nhân hạ an ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn cố ma tử lui về phía sau hai bước phòng ngừa hắn tắc k h á i ngươi muốn cho ta g ú p ngươi lĩnh thưởng cố chi nam tiến lên nắm chủ nhà đại nhân gò má nàng m ô i đ ô lên cái nào còn có một chút cao lanh dáng vẻ hạ an ca hoa đảo con mắt nổi giận t r ừ n g mắt hắn ngựa k h i nhuễn y n u lại mơ hồ không rõ ngươi bắt nạt ta cố chi nam c ú i đầu chắc một hồi chủ nhà đại nhân hồng hào môi chủ nhà đại nhân ký tiểu bản bản a ngươi thật giống như không mang đến cố chi nam đã không cố gắng chắc hắn may mắn qua loa nhìn một chút lít nha lít nhít ba trang trở lại cho trần như nữ sĩ nhìn thấy không chết cũng lột ra hạ an ca hoa đảo con mắt tràn đầy ngượng ngủng xoa mình bị cố man từ nắm ửng hồng gò má vệ khang thì chờ hai người ở cửa thời điểm nhìn thấy c ố chi nam cùng hạ an ca đi tới từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng người chân làm sao mới vừa rồi còn đi khỏe mạnh a không có chuyện gì không có chuyện gì không cẩn thận đụng tới c ố chi nam ánh mắt không tự nhiên bên cạnh hạ an ca mặt lạnh không nói lời nào h ả thật không có chuyện gì không có chuyện gì cái nào cùng cái nào a c ố chi nam nết miệng cười cười trong tay không tự giác tìm tới một mặt khác tay nhỏ lại bị bỏ qua vệ khang thì sao có thể không biết hai người kia mờ ám ánh mắt hoài nghi nhìn hai người kia sao đây là cô chi nam sẽ không bị bạo lực gia đình chứ hạ an ca xem ra như vậy yên tĩnh một cô gái cũng sẽ bạo lực gia đình vệ khang thì rơi vào t r ầ m tư tiệc tối thiết lập tại tháp sông xin một bên khác vệ khang thì mang theo cô chi nam cùng hạ an ca xuyên qua alexander cầu tăng thế cô chi nam mặt sau mới biết cây cầu này gọi alexander cầu tăng thế được gọi là trên thế giới đẹp nhất k i ể u hoa lệ tao nhã xa xỉ là nước nga để ăn mừng nga pháp đồng minh đưa cho nước pháp hiện tại trở thành các đôi tình nhân đánh thẻ thắng địa đứng ở trên cầu có thể hoàn chỉnh nhìn thấy tháp phèo tượng nữ thần cùng với củ thị pho tượng tất cả những thứ này đều là khiến người ta hoàn chỉnh cảm thụ pa di tất cả lãng mạng thời gian mười hai tối vệ khang thì dẫn cô chi nam cùng hạ an ca đến liên hoan phim đãi tiệc khoản đái phòng n i ế n hội ở bồi bàn dẫn dắt đi bọn họ đi vào bên trong nói là tiết diệu nhưng ở cố chi nam nhìn bên này đến thì càng như làm vệ hình thức như thế thích ăn cái gì chính mình nắm không cái gì quy củ vàng sơn lộng lây trong phòng n i ế n hội đàn vi â lông đàn dương cầm âm thanh vang vọng ở cố chi nam bên h a i muôn hình muôn vẻ lui tới mọi người tự do trò chuyện đàm luận cái gì cố chi nam không hiểu vệ khang thì cũng có chính mình nước ngoài xã giao vòng hắn cùng cố chi nam bàn giao vài câu liền dẫn p i ê n dịch đi xã giao giao tiếp trên ê n gia cố chi nam không có xã giao vòng hạ an ca cũng không có bọn họ cũng không hiểu tiếng pháp tiếng anh tay mơ tùy tính chỉ vì ăn uống cố chi nam còn nhìn thấy cái kia việt mân theo hoa quốc tinh giải trí hai cái đạo diễn vừa nói vừa cười cùng mấy người trò chuyện không biết đạo nhân nhà nước ngoài đạo diễn nghe chưa từng nghe nói ma đô việt mân cũng chú ý tới cô chi nam cùng hạ an ca đến s ắ c mặt lập tức liền trở nên không dễ nhìn nàng rõ ràng cảm giác được hạ an ca xuất hiện lập tức hấp dẫn nơi này một nửa người ánh mắt đồng thời vô tình hay cố ý hướng về bọn họ bên kia dựa vào cố chi nam không thèm để ý những này nhìn ăn mặc sườn xám thể hiện rồi một thân hoàn mỹ khí chất chủ nhà đại、nhân. hắn nợ nụ cười ăn nhiều một chút ăn khuya thời gian ăn no chúng ta liền trở về đi ngủ ồ hạ an ca cầm một khối tiểu bánh gạ tổ cái miệng nhỏ ăn nghe được cố man tử lời nói cảm giác khuôn mặt nhỏ có chút k h ô nóng bọn họ ngủ một cái giường hơn nữa nàng ngủ còn rất thơm hai người vừa xuất hiện ở bên trong đại s ả n h liền hấp dẫn một chút người sự chú ý trước ở liên hoan phim không có từng có giao lưu hiện tại đều dựa vào tới từng cái từng cái đều cùng cố chi nam cùng hạ an ca chào hỏi đều là khá là thân thiện dù sao cố chi nam liền soạt hai thưởng hạ an ca quét một cái thưởng đều đáng giá bị khen nhưng cũng có một chút không có ý tốt mỗi một người đều muốn đến gần một hồi hạ an ca nói cố chi nam thoáng nghe không hiểu tiếng anh chỉ là bọn hắn trực tiếp đã nghĩ tiếp xúc chủ nhà đại nhân là cái gì ý tứ coi như anh em không tồn tại thôi hạ an ca lùi tới cố man t ử phía sau đưa tay cầm lấy hắn quần áo ánh mắt lãnh đạm nàng từ những người này trong lời nói nghe được có chút khá là đùa dỡn lời nói phương tây lời nói nam nhân đều là như vậy tương đối thằng bạch có thể nàng không thích hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được hiện tại xuất hiện trước mặt hai người không có gì hay ý đầu lĩnh nam nhân cao to kiên cường sắc mặt có chút hồng hiển nhiên không uống ý diệu Cô Chi cũng cao Nam đứng một M80 là to, t ở dưới c h n g cái nhìn của hắn hoa quốc chính là đóng phim điện ảnh đi mỏ tiền quốc gia chỉ là hạ an ca thưởng, dài đến quá kinh diễm hắn một buổi tối đều đang suy nghĩ nhận thức một hồi đồng thời dưới cái nhìn của hắn một ít phương đông phụ nữ đều là khá là mù quáng yêu thích phương tây nam nhân nữ nhân trước mắt nếu có thể cùng một đêm đêm xuân vậy cũng là vô cùng tốt nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm l u c a s xin chào có chuyện gì cố chi nam nhữ l ô n g m à y nhưng là trực tiếp dùng tiếng trung nói rằng khi mạng sửng sốt một chút h i ệ n nhiên một câu cũng nghe không hiểu bên cạnh hắn nam nhân đúng là sẽ nói vài câu tiếng trung chỉ là cũng không trôi chảy xin chào ta gọi m lần ngươi có thể nói tiếng anh sao không thể cố chi nam lắc đầu một cái chăm chú nói rằng các ngươi vì sao không thể nói hoa quốc nữ đều hắn à niên đại nào còn tưởng rằng nước ngoài l a o tự mang cảm giác yêu việt đây cố chi nam mặc kệ hắn từ trước đến giờ chủ trương bình đẳng ngươi điếu ta cũng điếu ta nghĩ ta ngày hôm nay có một chút may mắn nắm thưởng đồng thời còn có thể nhận thức một hồi này một vị mỹ lệ nữ sĩ t h i ế u anh khi mà n nghe không hiểu cố chi nam nói cũng không coi cố chi nam là một chuyện mục tiêu của hắn vẫn luôn là hạ an ca hắn nhìn cố chi nam phía sau hạ an ca dù tự nhận là rực rỡ nhất nụ cười nỗ lực bắt tù binh mỹ nhân phương tâm hạ an ca vừa định nhỏ giọng phiên dịch cho cố man thử nghe nhìn thấy hắn đưa tay ôm lấy hông của mình nói ra lời nói làm cho nàng có chút tiểu hài lòng hắn còn nói nghe không hiểu tiếng anh l ừ a gạt mình hai ngày nay vẫn cho hắn phiên dịch đáng ghét đây là bạn gái của ta ngươi may mắn tại đây không có tác dụng cố chi nam ánh mắt rất nhạt căn bản không đưa cái này u nai tị s tệ tè m i n h tinh để ở trong mắt người này đêm nay có vẻ như là thu được một cái không nặng không nhẹ vai phụ thưởng ngươi đặt may mắn ngươi mụ mụ cái chân này xông vào mũi phương tây tán gái pháp há mồm liền đến n hai ì n n thấy Cô Chi Cô m đến động tác cùng nghe không tác h ể u hoa quốc ngữ, hai người c ũ nam g b tinh có chút bất ngờ cố chi nam cũng có chút bất ngờ người đến là đêm nay đạo diễn xuất sắc nhất cùng kim thưởng người đọc được lucas một cái đại thuốc tuổi trung niên dáng dấp nam nhân khi màn một lần các ngươi làm gì l u c a s lại đây liền trực tiếp hỏi hai người kia hai người này đều ở hắn trong phim ảnh diễn quá nhân vật hai người lúng túng n ở nụ cười tại đây loại đại đạo diễn trước mặt bọn họ hoàn toàn không dám lô mãng l i ê n đến nhận thức một hồi nhận thức một hồi vị này mỹ lệ hoa quốc tiểu thư cùng vị này tân đạo diễn nói không chắc có cơ hội hợp tác vừa mới bắt đầu đầu lĩnh hi màn cười nói có vẻ rất tự nhiên hừng nhận thức một hồi cũng được đêm nay vị này tuổi trẻ đạo diễn nhưng là rực rỡ hào quang l u c a s gật đầu h i ệ n nhiên rất tán thành hi màn lời nói nhưng hắn nhìn hi màn mặt hơi nghi hoặc một chút ngươi thật giống như uống nhanh say rồi một điểm cồn mà thôi có lukas ở h i m ạ n chỉ có thể tạm thời từ bỏ đến gần hạ an ca ý nghĩ dưới cái nhìn của hắn độc thân hạ an ca có lẽ sẽ tốt hơn bắt đầu trước mắt hoa quốc nam nhân có chút khó chơi hắn thật giống không hiểu tiếng anh vậy chúng ta đi trước mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu thư chúng ta gặp gặp lại h i m ạ n trước khi đi còn không quên hướng về hạ an ca b ằ n g cái ánh mắt nhưng hạ an ca căn bản không nhìn hắn cố chi nam liếc mắt nhìn chằm chằm hỉ m ạ n đi xa phương hướng xin chào ta tên lucas bờ rằng chúng ta đêm nay nhìn thấy h i m ạ n đi rồi lucas dùng một cái lưu loát tiếng anh sau khi nói xong lại dùng sức xẻo tiếng chung nói rồi một lần người được ta gọi lucas rất cao hướng nhận thức ngươi chào ngài ta tiên c h i nam cố rất hân hạnh được biết ngài cố chi nam trực tiếp dùng tiếng anh hồi phục những n à y hắn vẫn là hiểu được đây là bạn gái của ta a n cá hạ ác nha lucas đối với cô chi nam đưa tay ra cố chi nam cũng đưa tay ra với hắn nắm một hồi rất hân hạnh được biết ngươi cố tiên sinh và mỹ lệ hạ tiểu thư ngươi là ta đã thấy đưa nhìn nhất hoa quốc nữ giới các ngươi rất xứng phía sau hắn nói cái gì cố chi nam không rõ siêu cương chỉ là nhìn thấy chủ nhà đại nhân vẻ mặt nên không phải cái gì nói xấu nói các ngươi rất xứng vệ khang thì mỹ nữ đúng lúc phiên dịch ra vệ khang thì cũng cười nói ngươi này tiếng anh lúc được lúc không a quá lâu chưa từng dùng đã quên cố chi nam có chút lúng túng nhặt lên đến khẳng định là có thể nhặt lên đến nhưng điều này cần một chút thời gian lucas đạo diễn muốn cùng ngươi biết một hồi hắn cảm thấy cho ngươi rất thú vị cũng rất có tài hoa hắn điều tra ngươi ở hoa quốc tư liệu hắn đối với chúng ta hoa quốc văn hóa cảm thấy rất hứng thú cũng nghe qua ngươi sứ thanh hoa vệ khang thì nói tiếp sau đó lại để cho phiên dịch dùng tiếng anh ở cùng lucas giao lưu cố chi nam cảm thấy rất kỳ quái lucas một cái đại đạo diễn cha hắn làm gì nơi này quá làm người khác chú ý đi bên cạnh chứ cố chi nam nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng nhẹ chút đầu phòng y ế n hội bên ngoài khu nhà nhỏ một cái khúc gỗ dựng kiểu âu đình nhỏ ố vàng ánh đèn còn có s o f a cùng bàn cố chi nam hơi kinh ngạc l i ề n tiệc rượu đều muốn cuốn vào trong ả cố chi nam cùng hạ an ca theo tiến vào đình nhìn thấy nữ ca sĩ kiêm diễn viên ạ diệu vi còn có ngày hôm nay nam diễn viên xuất sắc nhất bà cờ hai người nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca thời điểm cũng là ánh mắt sáng lên tiến lên bô bô chào hỏi khi biết được cố chi nam cùng hạ an ca quan hệ thời điểm bọn họ cũng phát sinh tự đấy lòng chúc phúc giữa người và người t r ê n l ệ n h tố chất chính là như thế thái quá cố chi nam có thể cảm giác được cái k i a m ặt c ờ xem chủ nhà đại nhân ánh mắt cũng là tỏa sáng nhưng không có xâm lược tính ánh mắt chỉ là lễ phép nhìn kỹ chốc l á t liền thu tầm mắt lại chỉ là cái đội hình này tìm chính mình làm gì cố chi nam có chút khó hiểu hắn dẫn chủ nhà đại nhân ngồi ở một bên trên ghế sofa lucas mang theo ý cười nói rồi một trận trải qua phiên dịch cố chi nam mới biết dĩ nhiên là muốn cho chính mình giúp hắn điện ảnh viết một ca khúc muốn mang một điểm trung quốc phòng tương tự với xứ thanh hoa loại kia hắn đã soái quên đi hắn đã thanh danh truyền xa đến nước ngoài đi tới ạ cố chi nam có chút không tin tưởng then chốt là anh em v i ế t chính là quốc ngữ ca các ngươi cũng sẽ không x ử à. thân ai cố n g ư ơ i ở hoa quốc rất nổi danh viết ra mỗi một bài ca đều là tinh phẩm đặc biệt sứ thanh hoa bài hát này mang theo nồng n ạ c hoa quốc phòng bài hát này triệt để đánh đ ộ n g ta vì lẽ đó ta muốn mời ngươi vì ta điện ảnh mới sáng tác một ca khúc ta gặp có thủ lao tương ứng l u c a s tâm tình ôn hòa mặt lộ vẻ chân thành mỉm cười cố chi nam hơi kinh ngạc l u c a s như vậy đạo diễn cần một ca khúc làm điện ảnh ca khúc chủ đề không phải từng phút giây mạ nơi nào cần hắm đến hắn đem mình chính mình đến nghi hoặc hỏi lên phiên dịch cho lukas sau hắn g ư ờ i khổ lắc đầu một cái cũng nói ra lời nói thật lukas xác thực tìm rất nhiều nước ngoài có tiếng nhạc sĩ cũng đã nếm thử một ít có tiếng nhạc khí nhạc sĩ nhưng kết quả cuối cùng đều không có đạt đến hắn trong lòng phù hợp điện ảnh chủ đề từ khúc cho nên nhìn thấy cô chi nam cũng coi như là ô m thử xem thái độ tìm một hồi dù sao thế giới lớn như vậy nói không chắc cô chi nam thì có thích hợp ca khúc chương bốn trăm l i một không còn chế cô chi nam nhìn vệ khang thì n à y l u c a s đạo diễn không phải cùng vệ khang thì trước như thế à. vệ khang thì lúc đó cũng thị phi muốn tìm một thủ phù hợp cuối cùng trình mậu ánh đem cơn gió mùa hạ đưa qua mới để hắn thỏa mãn xin lỗi lucas đạo diễn ta khả năng muốn cho người thất vọng rồi cố chi nam có chút bất đắc dĩ cười cười chính hắn bao nhiêu cân lượng trong lòng hắn nắm chắc người ta muốn chính là làm riêng điện ảnh ca khúc chủ đề hắn phải có cái năng lực này kiếp trước còn làm cái gì nô lệ công ty lucas vội vàng bắt đầu nói chuyện ngữ khí có chút cấp thiết vệ khang thì mỹ nữ phiên dịch phiên dịch cho cô chi nam nghe ý tứ chính là không vội vã còn có hơn một tháng thời gian điện ảnh không vội vã chiếu phim hơn nữa hắn muốn đem nội dung vợ kịch cho cô chi nam nói một lần cố chi nam có chút bất đắc dĩ người ta như vậy thành khẩn hắn có chút đau đầu nghe một chút đi lucas đạo diễn đã nói với ta lúc trước không thấy ngươi tìm tới ta ta cũng có chút kinh hoàng mặt sau giải thích ý đồ đến ta cảm thấy phải là chuyện tốt liền mang theo hắn tìm đến ngươi vệ khang thì có chút ý cười hắn rời đi cố chi nam sau khi đi tới phòng yến hội một bên khác gặp phải lucas đạo diễn đang cùng m ắ t khác đạo diễn đàm luận điện ảnh lucas nhìn thấy hắn liền nhiệt tình chào hỏi sau khi đem mình muốn tìm cố chi nam ý nghĩ nói ra còn đem mục đích cùng điện ảnh kịch bản đại khái nội dung vợ kịch nói một lần hắn hoàn toàn không sợ vệ khang thì gặp không có ý tốt bại lộ điện ảnh điện ảnh đã chuẩn bị phị xạ tị họn cố chi nam nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng yên lặng ngồi ở một bên cũng không nói lời nào cũng không ăn đồ vật được có thể nói một hồi nhưng ta thật sự thương mà không giúp được gì l u c a s cười gật g ù ngược lại cũng là cho hết thời gian hắn là cảm thấy đến cố chi nam đêm nay rất thú vị tấm kia linh thưởng bức ảnh để hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc vệ khang thì hồi tưởng một hồi vừa nãy cùng l u c a s trò chuyện lời nói nhớ lại kịch bản c ư ờ i cùng cố chi nam nói lên nay kịch bản còn rất thú vị giảng giải hai cái giai cấp không giống nhau sinh hoạt cấp độ hoàn toàn khác nhau người bởi vì do vận may run rủi sinh hoạt chung một chỗ lẫn nhau thay đổi ý nghĩ của đối phương thay đổi người của đối phương sinh. của đổi đối người một vị người da trang phú ông ở bại liệt sau lương cao tuyển mộ toàn chức bồi hộ mướn người một vị mới từ nhà tù đi ra thanh niên người da đen hai người cuối cùng kết xuống thâm hậu hữu nghị nó giảng giải chính là tình bạn c h ầ m rãi quen thuộc lý giải tín nhiệm bên trong có lệ có cười bộ phim này cũng giờ nào khắc nào cũng đang tiết lộ nó hạt nhân tư tưởng chân chính tôn trọng không phải đồng tình mà là bình đẳng đối xử cố chi nam đang nghe vệ khang thì nói đến một nửa thời điểm trong đầu liền xuất hiện một bộ phim tên gọi nó gọi những kẻ bên lề điện ảnh tên gọi là gì cố chi nam đánh gãy vệ khang thì lời nói hắn nói rằng không cách nào đ ụ n g vào cố chi nam trầm mặc hắn đại khái đã có thể biết mặt sau nội dung vợ kịch phát triển những kẻ bên lề hắn xem qua vài lần loại này ôn nhu điện ảnh là hắn kiếp trước duy nhất có thể an ủi thủ đoạn của chính mình một trong mà hiện tại vệ khang thì nói nội dung vợ kịch phát triển có rất lớn tương tự độ thế nào này kịch bản rất tuyệt chứ ta cảm thấy đến bộ phim này có thể để cho ta trùng kích vào một cái giải thưởng nhưng nó cần một thủ nêu ý chính ca khúc hoặc là một thủ từ khúc có thể ông trời tựa hồ không còn quan tâm ta vệ khang thì sau khi nói xong đình nhỏ bên trong rơi vào ngắn ngủi trầm mặc lucas không khỏi nói rằng t hắn i Chi hỏi hồi. n vẫn như khang nhìn Nam nghĩ dịch cũ hết chức trách. cao Cố chi nam hỏi một hồi. Có ý nghĩ à? Cố hết thì Vệ một Nam mày à? ý l c cái. đầu một cái. Ý g h ĩ là cũng ó có nói nhưng không có cụ hiện, hắn lung xin diễn, năng không người, xin vung vung tay, hắn hồi khả được giúp cụ Lucas Lucas c lỗi. lỗi. lay là đầu, ta tay, một rất đạo chỉ là tìm cố chi nam thử v ậ n may nghĩ nói không chắc hoa quốc văn hóa có thể đi ra một thủ hào t ừ khúc không sao có thể nhận thức các ngươi ta rất vui vẻ hừm xin lỗi cố chi nam đứng dậy mang theo chủ nhà đại nhân rời đi v ệ khang thì cũng có chút tay náy c ư ờ i cười ý nghĩ của hắn là tốt nghĩ nếu như cố chi nam thật sự có cái gì linh cảm có thể cùng lucas lớn như vậy đạo diễn liên lụy tuyến đối với cố chi nam sau đó đều có c h ỗ t ố t đáng tiếc lucas đạo diễn chúng ta tìm nhiều người như vậy đều không có thích hợp cái này hoa quốc xoáy ca khẳng định cũng cầm không ra đến nhà lẽ nào hắn còn có thể cùng thế giới cấp nhạc sĩ so với ạ a diệu vi vẫn luôn không nói gì chờ cố chi nam bọn họ đi xa mới mở miệng n g a khí dù sao cũng hơi nghi hoặc lucas cười, cười vẫn khi chứ ta cảm thấy đến đêm nay rất may mắn không phải ạ nghĩ lại may mắn một điểm đem điện ảnh từ khúc cũng định ra đến bất cờ đây đi nhà cầu đi tới h ả vậy chúng ta trở về đi thôi tìm lão bị rồng nói chuyện h i ế m l u c a s cười cười bất cờ cùng hạ hiệu vi đều là với hắn một cái công ty tới tham gia liên hoan phim tự nhiên là một nhóm buổi tối hát cùng trao giải cho hắn mạ tị nạ giả vị so với hạ hiệu vi phải lớn hơn liên hoan phim kết thúc a n vị máy bay rời đi magi nói là có thông báo hi cố bất cờ không nghĩ đến ở chỗ này phòng vệ sinh cũng có thể gặp được cố chi nam lập tức nhiệt tình đánh tới bắt chuyện cố chi nam chính đang bên ngoài chờ chủ nhà đại nhân đâu người nước pháp cũng không biết có phải là lãng mạn đến cùng đem nhà xí xây ở bên ngoài sân còn muốn đi một đoạn đường nhỏ khúc kính tính mịch hi cố chi nam cười cười cái này bắt cờ cho hắn ấn tượng không sai không cái gì cái giá ngươi ở, làm gì bắt cờ vừa đi vừa nói ta học được tiếng trung bắt cờ cười cười đi đến cố chi nam trước mặt vừa định nói chuyện con mắt t h o á nhìn g n hai người ánh mắt đều nhữ một hồi cố chi nam trực tiếp tránh đi hạ an ca nhìn thấy cố man tử lại đây lập tức chạy c h ậ m lại đây cố chi nam vội vàng tiếp được điên rồi này đường nhỏ khe hở lớn như vậy ngươi mặc cái gì hài m cố, cố chi nam cũng nhìn cái này rõ ràng say khớp nam nhân có thể ở một cái tiệc tối uống tới như vậy người này đầu góc chỉ định có chút tật h xấu mới vừa rồi còn muốn đối với chủ nhà đại nhân lôi kéo ta là xem cái này hoa quốc nữ nhân một người ở đây có chút cô đơn muốn tới đây chăm sóc một chút có cái gì không khi bạn nhìn bát cờ lại nhìn cố c h i nam tóc mày hắn m u ố n là muốn mượn cảm giác say đùa dẫn một chút cái này hoa quốc nữ nhân nhìn nàng phản ứng gì ai biết cố c h i nam đem chủ nhà đại nhân kéo ra phía sau bát cờ cũng có chút tóc mày chứ ở đoàn kịch thời điểm hắn liền không thích cái này thì bạn là người thường thường đùa dẫn cùng đoàn kịch hắn diễn viên hắn đều xem thường làm bạn hạ t i ể u thư ngài không sự đi hạ an ca lắc đầu một cái nghe bát cờ sứt s ẻ o tiếng trung nàng nhìn thấy người này tới liền trực tiếp hướng về cố man từ bên này chạy bát cờ nhìn thấy hạ an ca nghe hiểu được tự mình nói lời nói cười cận ngươi trước mặt mọi người đùa giỡn nữ giới thân là nam nhân thân sĩ phong độ đi đâu b ắt c ờ nhìn cái này say khước nam nhân trong mắt có c ủ n g cố chi nam như thế căm ghét khi mạn ở một hơi rượu xem thường vừa lung lay thân thể hướng đi sân một bên khác vừa nói nói không chắc các nàng còn tình nguyện ta đùa giỡn đây về phòng yến hội chờ ta cố chi nam quát một hồi chủ nhà đại nhân mũi nàng kéo cố man từ tay lắc đầu đồng thời trở lại nghe lời không phải vậy đem ngươi bỏ vào ta gì ta sẽ không như thế nào hắn chỉ là nói một chút đạo lý ngươi trở lại ăn một chút gì cố chi nam chuyển qua thân thể nàng đẩy một cái hạ an ca đi m ấ y bước quay đầu lại cố chi nam chừng nàng một ánh mắt nàng mới chậm gì gì biến mất ở tầm mắt cố chi nam bất đắc dĩ nhìn chủ nhà đại nhân n ú t ở góc bóng người cũng lười đi lý cái kia hí man bước đi đã bất ổn như là bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống dáng vẻ hơn nữa đã đã rời xa phòng vệ sinh có thể coi phạm vi lúc này liền không khỏi không cảm khái một hồi sân này hoa cỏ sinh trường được lại cao lại tươi tốt cố chi nam trên dưới phải trái nhìn một vòng cố ngươi tìm cái gì quản chế há này không có quản chế ta đã tới hai lần bắt cờ dây hiệu thao một cái vô cùng s ứ c s ẻ o tiếng t r u n g nết miệng cười cợt ta giúp n g ư ơ i nhìn c ố chi nam cũng nết miệng nở nụ cười cho bạt cơ một cái ngon cái quả nhiên vẫn là nam nhân hiệu nam nhân chính đang nửa đường trên lay động hì m ạ n cảm giác cảnh tượng đều mơ hồ cổ tới hắn như là đang tung bay đầu góc trống rông thời điểm cảm giác thân thể đang bay hắn lập tức liền bị đạp đến trong vườn hoa hắn còn chưa kịp teo rên lại bị một c ư ớ c dâm đến cùng trên nửa tấm mặt rơi vào bị buổi tối mưa nhỏ ướt át trong đất bùn ngay lập tức hì m ạ n liền cảm giác trên người đã trúng vài chân thậm chí còn có bị cái gì vật nặng đánh đến trên lưng đau nhức b nhìn đã té x ỉ u rồi hì mạn ngay trước mặt cố chi nam cũng mạnh mẽ đạp một c ước cố chi nam x ả tiệt h hợp ngươi cả ta ngươi động c ư ớ c thôi hai người rời đi hiện trường mang theo nút ở góc trận mắt ngoác mồm chủ nhà đại nhân xa xa trong vườn hoa nằm một cái dưới thân bùn hì mạn sau đó không lâu b a cờ từ một bên lôi ra v ò i nước liền với ống nước vọt thẳng tẩy hì mạn trên người bùn cùng vết chân s ạ c h xanh xanh q u e n cửa q u e n mẹo chương bốn trăm linh hai nao qua vỡ cũng là đạo lý lớn cố chi nam ở một mặt khác rửa tay thuận tiện đem hài lau k h â giáo đây là vạt cờ dẫn bọn họ đến cố ma tử ngang đây chính là n g ư ờ i giảng đạo lý đối với có mấy người nắm đâm chính là to lớn nhất đạo lý cố chi nam cười cười thổi khô tay tiến lên nặn nặn chủ nhà đại nhân khuôn mặt non mềm nộn hiện tại không phải yên tĩnh sao nhưng là hạ an ca trong tròng mắt tràn đầy lo lắng cố chi nam lắc đầu ra hiệu chủ nhà đại nhân không cần lo lắng không q u ả n chế ai biết t i ê n trí sau mười mấy phút bắt cờ cũng quay về rồi so với một cái ố、okay、k thủ thế làm định n g ư ờ i nói tiếng anh ta nghe hiểu được hạ an ca hướng hắn cười cười bắt cờ hài lòng nợ nụ cười ta theo ấn cố nói đem hắn trên người vết chân trùng sạch sẽ cho hắn nhiều lần rửa sạch cái vườn hoa tắm rửa hắn tỉnh rồi ta nói với hắn uống say không cẩn thận quăng ngã để người ta vườn hoa ném hỏng phải bồi thường thông báo liên hoan phim chính thức nhân viên hỉ mạn làm người mọi người đều biết hắn không tin cũng không cách nào hiện tại đưa đi bệnh viện bị thương ngoài ra chính là cố khắc ở trên mặt hắn hải nhân dường như khó tẩy x ố n g tới một hồi lâu cố chi nam cho hắn điểm một c á i tán bắt cờ cười cười hoa quốc công phu được ta cũng muốn học cố chi nam một cước phi đạp hỉ mạn trực tiếp đem hắn hoa khô phố bên trong để bắt cờ xem cho váng xem cái sụp m ạ n bọn họ lúc đi m ặ t cờ liền nói hắn g i ú p hắn nhìn lại đạp mực cước bọn họ là một nhóm sau đó chủ động trở lại thanh lý hiện trường hắn không nghi ngờ cố chi nam cười nói hắn có chứng c ứ gì Mặt cờ nham hiểm nợ đủ cười không nghĩ đến cố cũng là tính tình trung tâm người ta đi hoa quốc đập nhớ chuyện xưa chúng ta cũng là bằng hữu chứ cố chi nam cố chi nam đưa tay ra mặt cờ n é t miệng cười cười đưa tay ra Mặt cờ sạp ta yêu thích tính cách của ngươi Mặt cờ không hề che giấu chút nào chính mình thưởng thức ta cũng như thế cố chi nam cười cười hạ an ca đưa tay gõ một cái cố m a n từ đầu có chút đại hờn h gia không quen nói thế nào liền làm sao nghe còn hy mãn g chính mình uống hôn mê ai sẽ tin hắn đây chính hắn nói không chắc đều tin chính mình dù sao hắn là thật không có ký ức một lần nữa đứng ở trong phòng yến hội không có con ruồi Tinh thần thoải mái. cố chi nam nhìn trực tiếp lôi kéo chủ nhà đại nhân tới đến đàn dương cầm phụ cận nơi này ngồi một người chính đang đàn dương cầm việt mân ở một bên nhìn nhà trắng trợn không dầu dầu diếm diếm việt mân nhìn thấy hai người lôi kéo tay ánh mắt t r e o tức nhìn hạ an ca càng nhiều nhưng là đố kỵ đố kỵ nàng bây giờ có được tất cả mới một canh giờ không gặp n g ư ờ i ngu xuẩn vẫn là như vậy giàu có sức sáng tạo cố chi nam nết miệng nở nụ cười nơi này có quản chế bắt cờ nhắc nhở cố chi nam cùng hạ an ca xem kẻ ngu si như thế nhìn về phía cái này đẹp trai tốt xấu là cái nam diễn viên xuất sắc nhất làm sao trong đầu tỉnh nghị có hay không quản chế đây không quản chế cũng không thể động thủ a văn minh xã hội trước tiên cần phải muốn tìm cái không ai địa phương thì như sân phía ngoài việt mân biết cố chi nam miệng pháo c ô n phu chỉ là cười lạnh nói n g ư ơ i nói những thứ vô dụng này hạ an ca năm thưởng muốn thừa cơ trên một đường n g ư ơ i khả năng cần nhìn một chút trong nước tin tức mới lên cấp thần tượng ca sĩ hạ an ca sở căng đan bạn trai thực búa cố chi nam nghi hoặc hắn đây à còn dùng sở căng đan n g ư ơ i trực tiếp đúa a ta nhận đầu óc n g ư ơ i nếu như không được liền t r h n g dễ cái dây ăn pèn thời khắc rõ ràng chính mình định vị sợ thẳng người hạ an ca hé miệng cố man tử nói chuyện có thể t ứ c chết cá nhân nàng trước đây t ừ n g thử đặc biệt đừng núp ních lại động bẻ gậy ngươi chân người chàng cái gì bình tĩnh việt mân lớn tiếng nói tâm tình có chút kích động các ngươi đã sớm cùng nhau lúc trước nàng liệu lĩnh giúp ngươi sướng ca khúc chủ đề trái với công ty quy định vương triều giải trí cũng có người có các n g ư ơ i thân thiết bức ảnh đêm nay liền giao cho truyền thông trước đây cũng sẽ đồng thời giao cho truyền thông ngươi rửa không sạch hạ an ca trang thanh thuần thanh nữ hiện tại công khai tình yêu nàng phan còn có thể sẽ không chống đỡ nàng đây ta còn suy nghĩ an ca còn ở tình quang hẫu ngu thời điểm các ngươi liền nên công bố đây hợp các ngươi cũng không c h u y ê n n g h i ệ p à. cố chi nam nở nụ cười lôi kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ cơ cơ chủ nhà đại nhân phan chi không ủng hộ là chuyện của bọn họ cố chi nam trước đây cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng hiện tại nghĩ thông suốt những người ái mộ mãi mãi cũng hy vọng thần tượng là cái hoàn mỹ người nhưng nhân vô hoàn nhân minh tinh làm sao liền không thể công khai nói chuyện yêu đương không cần tạo nhân vật thiết lập không cần xào s ở c ă n g đan cũng không cần sắp xếp chính phủ liền bình thường nói chuyện yêu đương không được cả ta là trái với tinh quang hấu ngu cái gọi là hợp đồng quy định nhưng v i ệ t trường đình là giải quyết thế nào ngươi nên so với ta rõ ràng hạ an ca lãnh đạo nhìn việt mân non nửa còn trong tay việt trường đình hắn chỉ cần lợi ích người trẻ tuổi k i ê m tốn một chút đi lần này thu hoạch thưởng không có nghĩa là mặt sau còn có thể thu hoạch thưởng Hoa quốc tinh giải trí cổ s a o lên tiếng, c ố chi nam cùng công ty có quan hệ hắn l á biết đến ban đầu hay làm u ố n từ một cái phá ca sĩ giấu mặt bắt đầu. Ai cũng không hề nghĩ rằng một tiểu nhân vật ép b u ộ c hoa quốc tinh giải trí xin lỗi cùng cái kia đồng giám đốc xin lỗi sau khi càng diễn càng liệt vậy n g ư ơ i mặt sau có thể thu được thường sao c ố chi nam ngọc cổ cổ sao bị đ ổ i yên tĩnh biệt mặt đỏ chót cố cỡ.、Cổ. bên này sung sướng đối tuyến tiểu kịch trường bên kia lucas đi tìm đến rồi hắc ta nói người đi đâu đây nghe nói cái kia hi mặn uống rượu xây rồi đảo loạn bên ngoài vườn hoa làm một thân thương vẫn là người tốt bụng phát hiện l u c a s tới chính là linh hồn đặt câu hỏi bắc cờ gật gù vô cùng tự nhiên đúng đấy ta khá là yêu thích làm việc tốt ha ha phía trước ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy người này say khước vì lẽ đó uống rượu say vẫn là không nên chạy loạn l u c a s không có hoài nghi quay đầu nhìn cố chi nam cố đáng tiếc chúng ta không có cơ hội hợp tác chủ nhà đại nhân ở bên người nhỏ giọng phiên dịch cố chi nam mới rõ ràng hắn cười cận nghiêm túc nói có lẽ sẽ có đúng không bắc cờ cử? bắc cờ sừng sốt một chút hợp tác đ ả n người mà vậy hắn nam hiểu trước kia ngồi ở đàn dương cầm trên minh tinh nhìn thấy lukas lại đây cũng lên chào hỏi không có ngồi nữa xuống y tứ cố chi nam liền đợi một hồi thuận thế ngồi xuống l u c a s có chút ngạc nhiên đồng thời tới được ạ hiệu vi cũng có chút hiếu kỳ hắn muốn đàn dương cầm à không biết cố rất có hứng thú b ắt cờ c ư ờ i hh t nói ạ hiệu vi lường hắn một cái nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn Đề đứng cử. Chương Ca cố chi lạc Hạ nhìn. người ngày sáng. An nam bên người làng lạc nhìn. Việt Mân một Việt buổi ở dễ cố chi nam còn kém cho nàng dựng nó g n giữa hắn đột nhiên lý giải vặt cờ nói nơi này nếu như không quản chế không ai là tốt rồi muốn nghe cái gì cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng hiếu kỳ nhìn ngồi ở đàn dương cầm trên cố ma tử ngươi gặp đạn cái gì từ khúc ta liền nói chuyện gì từ khúc thực ta cũng không biết cố chi nam có chút ý cười hắn thật sự không biết học đúng là học được rất nhiều nhưng muốn đạn thời điểm thật giống như không ra được một con chim hạ an ca lường hắn một cái có chút đẹp đẽ cố chi nam cười ha hà hấp dẫn quanh thân người vây xem chủ yếu là lu cắt đạo diễn ở hơn nữa ngồi ở đàn dương cầm trên dĩ nhiên là một cái người hoa bọn họ nhận ra người này đêm nay cầm hai cái thưởng tấm hình kia càng là vô cùng hung hăng cố chi nam không có đạn quá những kẻ bên lề bên trong khúc dương cầm nhưng nếu như lucas muốn một thủ ca khúc chủ đề lời nói h i ệ n nhiên cái kia thủ khúc dương cầm là thích hợp nhất so với bất kỳ ca khúc chủ đề cũng muốn giỏi hơn cố chi nam hít sâu vào một hơi đầu tiên phải tìm được đàn dương cầm cảm giác mới có thể đem giai điệu tìm trở về tốt xấu trước đây vì trang bị là chăm chú học được nếu như không phải mặt sau vì sinh hoạt làm nô lệ công ty không chắc hắn như vậy học rộng tài cao đi làm cái lao sư đều được ngón tay điểm nhẹ tiếng đàn dương cầm di động t r u y ề n ra Cố Chi n a một thử m chuỗi ú t âm, s a đó đ nhìn chủ nhà chủ tiết tấu nhẹ nhàng âm thanh chuyên gia cố chi nam ngón tay nhảy lên từng cái từng cái âm phụ thật giống hoạt bát hải tử như thế sôi nổi với hạ an ca trong đầu nàng có chút sửng sốt u quanh thân người cũng có chút hiếu kỳ này tiết tấu ung dung vui vẻ để bọn họ không tự giác đến gần lucas cùng hạt cờ ạ i ự u vì ba người cũng mang theo ý cười n à y khúc dương cầm bọn họ chưa từng nghe tới người ở chỗ này không ai nghe qua nhưng không ảnh hưởng bọn họ thưởng thức thật giống cả đêm không vui đều theo này tiết tấu trôi qua việt mân có chút trận mắt mất mồm không tự giác lùi về sau hai bước nàng nhìn khác nào như là chúng tinh cùng nguyệt hai người trong lòng như là ngăn chặn như thế một cái ngồi ở đàn dương cầm trên thỏa thích tùy ý hắn tài hoa một cái yên lặng đứng ở bên cạnh chỉ là nhìn chính là tốt nhất làm nền nó tên gọi là gì cố chi nam tiếng đàn dương cầm lạc bốn phía lập tức bạo phát tiếng vỗ tay liên tiếp đây là đưa cho người trung quốc này lễ vật hắn dùng một t h ủ bọn họ chưa từng nghe thấy khúc dương cầm chậm lại toàn bộ phòng yến hội trái tim tất cả mọi người lý áp lực ngay h ẹ lúc nhỏ ta trước đây rất yêu thích dùng nó đến giảm sức ép cố chi nam cười cười hoạt động một chút ngón tay hắn cảm giác cảm giác đang nóng hơn nữa trong đầu bởi vì này một thủ ngày h ẹ lúc nhỏ xuất hiện những kẻ bên lề chủ đề khúc dương cầm cũng từ từ hiện lên ký ức hắn chỉ cần biết đàn dương cầm trên cái kia nút nhấn là có thể chính xác đem nó biểu diễn đi ra là được cái này cũng là tại sao muốn trước tiên hâm lại ngón tay quen thuộc nút nhấn quen thuộc tiếng đàn thả lòng tâm tình tiếng vô tay hạ xuống lukas đi lên trước muốn tán th nhưng là hắn nhưng nhìn thấy cô chi nam không có muốn ý đứng lên hắn một lần nữa lấy tay phóng tới đàn dương cầm kiện trên hắn còn muốn đạn lần này là cái gì từ khúc lukashi hoán bước chân bất kể là ai chỉ cần hắn khuôn mặt t ú c m ồ a đối xử một chuyện vậy hắn chính là thần thánh hiện tại cô chi nam chính là một cái nghệ sĩ dương cầm không ai có thể quay dối hắn cùng đàn dương cầm c ộ n g hưởng bọn họ chỉ cần yên lặng nghe hắn mang đến âm thanh là được cô chi nam ngón tay hạ xuống cái thứ nhất âm phủ xuất hiện có vẻ rất đột n g ộ t nhưng hắn không có dừng lại mà là chiếu trong đầu ký ức tiếp tục tìm sung cái thứ hai âm phủ đàn dương cầm không viết viết ca giai điệu nhớ kỹ đều sẽ đi ra đàn dương cầm cẩn t h ủ pháp vì lẽ đó hắn phải chăm chỉ rất nhiều lưu cắt sừng sốt một chút cô chi nam bài này từ khúc giai điệu từ mới ra đến hắn liền không thể giải thích được cảm thấy đến thoải mái hắn không khỏi càng cao mãi đến tận đi đến cô chi nam một bên k h á c đ ứng vẻ mặt nghiêm túc nghe cô chi nam biểu diễn người chung quanh ánh mắt cũng thay đổi bài này từ khúc bọn họ cũng chưa từng nghe tới lẫn nhau so sánh bài thứ nhất thông dung này một hàng đầu biểu đạt tình cảm rõ ràng có thêm thật nhiều hơn nữa tiết tấu chầm chậm bên trong lại đột nhiên tăng nhanh thật giống như cảm tình hương t h c làm cố chi nam nói tới bên trong kinh đ i ể n nhất cái kia một đoạn tiểu đoạn thời điểm hắn lập tức thật giống như cá g ặ p nước ngón tay hạ xuống đều là hồi ức l u c a s đã dạy ra trong đầu của hắn không khỏi đem đã đập tốt điện ảnh tiểu đoạn đem ra đại vào này một thủ tứ khúc sau đó sắc mặt đỏ chót n à y tứ khúc với hắn điện ảnh không cách nào đụng vào quả thực hoàn mỹ phù hợp hắn liền nói đêm nay là hắn may mắn đêm cố chi nam còn ở đạn tạm thời che đậy ngoại giới tất cả tín hiệu xem hoàn mỹ bày ra này một thủ tứ khúc một ngày buổi sáng không phải đã chuẩn bị hừng đông mà cũng coi như là phù hợp ngón tay dừng lại âm p h tiếng dung ngừng lại cố chi nam phun ra một ngụm c h ọ c khí cơ cơ đầu đối với chủ nhà đại nhân nợ nụ cười yêu thích cả mẹ ta hạ an ca không nói có thích hay không chỉ là tiến lên dùng tay nhỏ giúp hắn xoa xoa cái chán đổ mồ hôi hắn quá chăm chú rồi chăm chú đến nàng tiếng hít thở đều nhỏ đi một chút cố chi nam cầm lấy tay của nàng khẽ hôn hạ an ca bỗng nhiên bỏ mặt mặt mặt t h ế nhưng không mệt ta rất mạnh hạ an ca lập tức xem một con đà điệu như thế cố chi nam đứng lên đem nàng lôi lại đây nàng chôn vào cố chi nam trong lồng ngực không n ú c ních mà lúc này mọi người mới phản ứng lại bọn thực họ chìm đắm ở khúc dương cầm bên trong quá lâu nhìn thấy ôm nhau hai người tiếng vô tay như sấm ầm ầm vang lên bọn họ chân thành c h ú c phúc hai người kia cũng đưa cho cô chi nam hai thủ đánh động lòng người khúc dương cầm đặc biệt cuối cùng một thủ bất kể là cảm tình phóng thích vẫn là cảm giác tiết tấu đều cực kỳ phong phú cô chi nam ở trong đám người tìm tới dại gia việt mân ánh mắt hở h ữ g chỉ liếc mắt nhìn hắn liền xem về trong lồng ngực đà điều hắn ở mặt người trước hiện lộ ra chính là vì lấp kín mấy người miệng hạ an ca muôn người chú ý tương lai gặp ánh sáng và trượng có thể cô chi nam trước sau gặp đứng ở nàng bên cạnh người việt mân thật giống cảm giác được cô chi nam ánh mắt nàng có chút né bạch nàng hạ an ca tình yêu thật có thể ảnh hưởng an ca đến n có yêu à. Việt、mân、trong lòng lần thứ nhất Mân lòng lần cho â n chính nhìn thẳng vấn đề này. Nàng c h đề tới nay đều mù quáng cho rằng giới giải trí định lý một minh tinh ở tinh đổ ngày càng tăng nếu như bị phát hiện yêu đ ư ơ n g gặp nghiêm trọng gây nên phan bất mãn bọn họ cho rằng nữ thần hoàn mỹ luận bị đánh vỡ gặp biến thành đen trực tiếp bôi đen có thể các nàng vẫn luôn quên cố chi nam người này hào quang của hắn quá lấp lánh rượu một cái tài hoa hơn người nam nhân là hạ an ca bạn trai đây kết quả lại sẽ là hình dáng gì việt mân đã không dám nghĩ tới có thể nàng cũng ngăn cản không được hiện tại trong nước phòng trừng đã sớm suốt đêm tuyên bố lộ ra ánh sáng tin tức cầm lấy cô chi nam cùng hạ an ca này một làn sóng liên hoan phim nhiệt độ lộ ra ánh sáng nhiệt độ gặp càng thêm l i ề m tin ê có thể như quả là hiệu quả ngược cái kia toàn hoa quốc đều sẽ biết quan hệ của bọn họ cố này đây là cái gì từ khúc lucas không đành lòng đánh vỡ ôm nhau hai người hắn sẽ bị tù tít cùng ý d ộ trách phạt nhưng hắn trong lòng muốn biết đã khắt chế không được có thể nói cho ta à c â u ngươi hắn nói đây là cái gì từ khúc trong lồng ngực truyền đến chủ nhà đại nhân mềm mại ngữ khí cô chi nam vui vẻ t i ể u phiên dịch thật xứng trước cố chi nam nhớ ẹ giọng vô vội chủ nhà đại nhân vô chủ đại đầu m i đúng Lucas tới ngày buổi sáng. Tiếng Anh. Nhanh nhất chương buổi m k h ô này g phỏng động phỏng Chương người sai Nam tiểu thuyết, xin mời phỏng vấn. Điện thoại di động xin mời xinh Chi tới đọc Đề đẹp. cử. Cố thuyết, rất nhớ vấn. vấn. n một thủ từ khúc tiếng anh nói thế nào hắn trực tiếp nói cho lucas đạo diễn sau đó bổ sung thêm nếu như không chê lời nói ta nghĩ bài này từ khúc nên rất phù hợp ngại không cách nào đụng vào điện ảnh hạ an ca ngẩng đầu lên gò má hai bên đỏ chót chừng cố man tử một ánh mắt sau đó đối với lucas đạo diễn nhẹ dọc p h i ê n dịch lucas đạo diễn sau khi nghe xong mừng rỡ như điên muốn tiến lên cầm lấy cô chi nam tay m a h n ắ m lại nhìn thấy người ta tiểu tình nhân t i ế p như vậy gần cuối cùng chỉ có thể hài lòng đ ạ p mạnh chân ta muốn nó chính là nó quá may mắn quá may mắn bất cờ cùng hạ diệu vi cũng tới trước nhìn mừng như điên lucas có chút bất đắc dĩ cố ngươi thực sự là thiên tài bất cờ mạnh mẽ trang bị biểu hiện lộ ra chính mình tiếng t r u n g trình độ z、yes. z、yes. bất cờ s ừ n g sốt một chút cười ha ha vì lẽ đó hắn mới nói cô chi nam thú vị đây là cái gì từ khúc vốn là đã chuẩn bị rời đi bị dòng đạo diễn đứng ở một bên yên tĩnh nghe xong hai thủ tứ khúc cũng bị cố chi nam cuối cùng một thủ tứ khúc ý cảnh b ắ t bí không k h ỏ i lại đây tò mò hỏi bị dòng đạo diễn n à y từ khúc gọi một ngày b u ổ i sáng nó chính là ta điện ảnh trung cực vương bài ta gặp lấy nó đánh bại ngươi trở thành lần tiếp theo vẹn nhìn sứ liên hoan phim thậm chí tượng vàng oscar chủ nhân lu các đạo diễn đã bắt đầu hung hăng một ngày b u ổ i sáng từ khúc rất tiếc hay là cái này hoa quốc tiểu từ sáng ta cả bị dòng nhìn cố chi nam lại nhìn bên cạnh hắn đẹp đẽ hạ a ca thoáng con nếp nhăn trên mặt lộ da nụ cười là bị dòng đạo diễn hắn gọi cố chi nam bên người mỹ lệ nữ sĩ gọi hạ an ca bọn họ là phu thế quan hệ bắt cờ trực tiếp nhảy qua bước đi cho hai người linh chứng hạ an ca lại đi cố man tử bên người lại gần một điểm rất êm hay bị dòng đạo diễn đối với cố chi nam đưa tay ra rất hân hạnh được biết n g ư ờ i cố chi nam tiên sinh cố chi nam vội vàng đưa tay ra với hắn nắm một hồi hy vọng chúng ta mặt sau cũng có thể có cơ hội hợp tác một hồi tuổi trẻ đạo diễn còn có vị tiểu thư xinh đẹp này nếu như ta điện ảnh có yêu cầu hoa quốc nữ giới ta gặp hy vọng ngươi đến thăm diễn bị dòng đưa tay phía sau trợ lý đưa lên một tấm danh thiếp hắn năm quá lại đưa cho cố chi nam cố chi nam tiếp nhận mặt trên là bị rồng phương thức liên lạc cố chi nam không phản ứng lại l i ề n nhìn thấy chủ nhà đại nhân từ hắn âu phục trong túi tiền lấy ra một tờ danh thiếp như thế hai tay đưa cho bị rồng cố chi nam sửng sốt bị rồng không khỏi nợ nụ cười mỹ lệ nữ sĩ không chỉ có là bề ngoài trên mỹ lệ nàng còn có thể trở thành là chồng mình hiền nội trợ n g ư ờ i rất xinh đẹp từ giữa m à ở ngoài cảm tạng n à i hạ an ca cho bị rồng một cái nụ cười bị rồng nhìn về phía còn ở mừng như liên lucas ta rất chờ mong chúng ta điện ảnh tranh tài hậu bối tiểu tử ta lúc nào có danh thiếp hạ an ca lường hắn một cái nhỏ giọng nói cố chỉ cựu hỏi ta có cần hay không chuẩn bị một ít ngươi danh thiếp hắn nói ngươi khẳng định không lớn liền trưng cầu ta ý kiến ta để hắn lớn sau đó giấu ở ta hầu phục ừng hoa nha cố chi nam cảm thấy bất ngờ có vợ như thế còn cầu mong gì tiệc r ư ợ u đã tiếp cận kết thúc lục tục tan cuộc hưng ơ phấn lưu các lôi kéo cô chi nam đi hướng về bên cạnh phòng cà phê muốn cho cô chi nam đem từ khúc viết xuống đến đem hợp đồng ký tên hắn mới gặp h n tâm không phải vậy hắn đêm nay đều không đi ngủ được viết hiệu nhạc truyện như vậy hạ an ca am hiểu nhất một bên đang đánh ấn hợp đồng một bên hạ an ca bỏ ra mười mấy phút đem hoàn chỉnh điệu nhạc viết đi ra lại giao do cô chi nam kiểm tra nói là kiểm tra thực chính là quá một ánh mắt cô chi nam vô điều kiện tin tưởng chủ nhà đại nhân hợp đồng ký rất thuận lợi chỉ lấy đi quyền sử dụng bản quyền là cô chi nam đồng thời sử dụng phí lên đến hơn hai triệu thậm chí mặt sau còn có thể có một ít tiền thưởng cô chi nam lúc này cảm động dối tinh dối mù hắn muốn hỏi một chút lucas vẫn cần không cần cái gì hắn tận lực đang ngẫm nghĩ có chuyện gì trực tiếp đánh thẻ trên là tốt rồi khéo léo từ chối lucas muốn đưa cô chi nam cùng hạ an ca về khách sạn yêu cầu hai người quyết định đi bộ trở lại biết được cố chi nam hai người ngày mốt máy bay về hoa quốc bắt cờ cùng hạ dịu vi hẹn bọn họ ngày mai cùng nhau chơi lửa lucas muốn đến ngày mai máy bay về hollywood điện ảnh ca khúc chủ để có hắn muốn chạy trở về đem điện ảnh đọc xong một k h ắ c cũng chờ không được chỉ nói rồi cố chi nam cùng hạ an ca nếu như đi hollywood phát triển hoặc là đi united states hắn nhất định sẽ h ả o h ả o chiêu đãi cố chi nam đúng là không đáng kể tiền đúng chỗ là được hắn lôi kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ đón ba di h n g đông đi tới về khách sạt đường đi tới alexander cầu tam thế một cái â phục một cái sườn xám lung lay tay đi rất c h ậ m bọn họ không chú ý tới chính là bên cầu một cái ôm máy chụp hình nam nhân rất hứng thú nhìn này một đôi tình nhân gồm chính mình nhận dấu lên không có đi phá hoại người ta hẹn họ thế nhưng trong tay máy chụp hình nhưng g i lặng lẽ nhấc lên chương này rất ngắn độc thân cầu số đặc biệt không đề nghị quan sát chúc mọi người đều thoát đơn thoát không thoải mái ta không nói ta không ca cực m ệ n h sinh hoạt là từ đó gặp phải đều đi gặp phải đi nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm linh năm yêu địa bạt ánh nắng ban mai sương mai còn quá sớm cố chi nam nhìn tượng nữ thần phản chiếu ở dưới ánh trăng sống xỉn hắn thư thái n ở nụ cười không có ngươi ngày tốt cảnh đẹp có thể cùng ai nói cố chi nam ngươi xem hạ an ca đột nhiên ở một bên hô cố chi nam không khỏi nhìn sang nàng chính đang bên cầu củ t ị t p h ò tượng dưới vé ra khoa tay cách xa nhau không xa chỉ lạc không dấu vết nàng nhưng cao hứng nói ta đem cố chi nam viết ở trên mặt này lạc cố chi nam sủng lịch n ở nụ cười tiến lên học nàng dáng vẻ chỉ lạc tên hạ an ca ở cố chi nam bên cạnh hạ xuống con mắt không nhìn thấy trong lòng cũng đã vô cùng rõ ràng nở r ộ vô số l o á hoa tên của ngươi viết xuống đến rõ ràng chỉ có mấy cm e nhưng xuyên qua ta tại đây cái thế giới sở hữu thời gian chủ nhà đại nhân hiện tại biết ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu hả cố chi nam đưa tay v ố t chủ nhà đại nhân trên đầu cây châm gió nhẹ đung đưa nó cũng đung đưa cố chi nam chỉ có thể lừa người hạ an ca lung túng phản bác cố man tử rõ ràng là năm ngoái mới gặp phải nàng có thể trên mặt của nàng nhưng không ngừng được nụ cười tràn ra cố chi nam lộ ra một vệ nụ cười ngầm đầu nhìn tháp p ẹ o đưa tay kéo qua chủ nhà đại nhân hai người vô cùng tới gần thậm chí hô hấp đều có thể lẫn nhau cảm nhận được có thể gặp phải thật sự rất may mắn chúng ta rất may mắn thế giới này rất nhiều người có người thích mà không được có người được không quý trọng có người cùng nhau lẫn nhau hoài nghi đến cuối cùng mất đi liền hoài niệm nhớ n u n g đ ạ nghĩ thấy gặp lại lại biến thành hối hận đầy mắt đều là tiếc nuối vì lẽ đó ta muốn cùng chủ nhà đại nhân vẫn yêu nhau ta chỉ nói một lần yêu đ ư ơ n g ta chỉ cần ngươi hạ an ca bị cố man tử bàn tay lớn xuyên qua hai bên gò má thẳng tới vành hai sau gò má trong nháy mắt k h ô nóng giọng nói của nàng nhuyễn nhu vô cùng vạn nhất kiên trì phân cối là ngươi đây đúng đấy bởi vì là ngươi đây là ta nghĩ như tình yêu muốn cùng chủ nhà đại nhân thực hiện cố chi nam cười cười g ò má lại tới gần một điểm hạ an ca g ò má đã hừng hực một mảnh cố chi nam dán vào trán của nàng âm thanh n h ẹ cùng biểu đạt yêu thương tiếng anh rất nhiều đa số người nhưng đều yêu thích dùng y rất dịu ta nghĩ tại đây đại biểu lãng mạn ba di đối với chủ nhà đại nhân nói à luật hạ v ẹ luật ư ị u vẫn yêu ngươi trước sau như một đây là ta giáo viên tiếng anh dạy ta ép đấy họ mẩn giấu thật nhiều năm đừng hỏi tại sao không phải tiếng pháp giáo viên tiếng anh không giáo lần sau lại nói hạ an ca g ò má hừng hồng hồng đến nóng lên nàng lúng túng ngữ khí mềm mại vẫn ở hướng đi ngươi không tao mày không nghi ngờ không nghe được a cố chi nam trực tiếp ngăn chặn nàng còn muốn nói chuyện miệng hắn chỉ muốn lại một lần nữa làm cho nàng rung chân chiều nay hà tịch nộ này người tốt hạ an ca lần này ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại nàng đã không dám nhìn thẳng cố ma tử rời môi dưới ánh trăng đặc biệt tươi đẹp cố chi nam bung hai tay ra chủ nhà đại nhân dựa vào lan c a n hơi thở dốc nàng tràn đầy ý xấu hổ hoa đảo con mắt nhìn cố ma tử cố chi nam con ngơi ư ônu n lui về phía sau hai bước như là một cái hết sức ônu thân sĩ tay phải ở giữa không trung đi vòng hai vòng tay trái sau lưng chân trái tiến lên một bước kho người vươn tay phải ra t hạ ngạo kiểu nữ sĩ cùng kiểu sĩ m an một khúc, cho cái mặt mũi. khúc, cho Chi cái Cố a tay m ngần đầu, phải ca nàng. Không An hổ. Hạ biết xấu ca phi một hồi nhưng nhanh chóng đem mặt vào đ ầ n qua một buổi tối g i à y cao gót thoát đơn giản trực tiếp chân trần đạp ở trên cầu trắng nón chân răng tặng lại xúc cảm lạnh lạnh rất thoải mái hạ an ca mang theo giày cao gót hư nhẹ một tiếng bước bước nhỏ từ tiến lên lấy tay phóng tới cố man tử trong tay cố chi nam nắm chặt này một cái tay đứng thẳng người hạ an ca tới gần cố man tử một cái chân sau này nít lên xem như là đẹp đẽ đắp lễ cố chi nam cười cười lôi kéo nàng đi về phía trước n h ó n chân lên nhấc lên quần một bên để ta tay nhẹ nhàng k h o á t lên người kiên vũ bộ phiên thiên hô hấp nhập nhạc yêu địa m ặ n d nhiều n g ọ t cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân chạy chậm ở ngang qua sông xìn t r ê n cầu phần cuối chính là tháp cùng trong sáng mặt trăng tất cả đều vì lãng mạn hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên nhẹ nhàng lên đến hắn cũng theo nhẹ nhàng một hồi chắn non chân răng rơi xuống đất nàng lại nhẹ nhàng đếm lấy ba trăm hai mươi mốt đứng thẳng chân răng ở cố chi nam khiên phủ dưới đi ra một đường thẳng thật giống ở đi cầu độc một như thế nụ cười trên mặt dân đùng nàng đem giày cao góp dao cho cố chi nam nhấc theo c hãng cố, nhẹ nhẹ. Không không man cố man tử. Cố Chi Nam tử. Chi thứ nhất r o đấy đại lòng nhìn thấy như An như nhà nhân. thấy thức Hạ an ca, như vậy thức chủ vậy Ca, biết bắt đầu từ bây giờ hạ an ca mới là khi còn bé nên trưởng thành hạ an ca hoặc bắt ánh mặt trời không giấu được tâm tình không phải bên ngoài cái kia cao lãnh hạ an ca cũng không phải mới lên cấp muôn người chú ý nữ ca sĩ cũng chỉ là hắn chủ nhà đại nhân nàng đẹp quá mỹ đến hắn không rời nổi con mắt cố chi nam nâng cao thủ hạ an ca liền ở hắn dưới tay mềm nhẹ xoay chuyển hơi quét một vòng hoa cây châm đung đưa phát sinh đinh linh âm thanh có vẻ tốt đẹp lại m ộ n g ảo cố chi nam hơi hơi kéo trở về chủ nhà đại nhân liền trở lại trong lồng ngực của hắn hắn hẹp ôm lấy nàng e o làm cho nàng kể sát chính mình hạ an ca để trần chân đạp ở hắn dày trên hai tay ôm lấy cố man tử cái cổ lót lên đạp ở cố man tử hài trên chân răng miệng cưỡng đặt đến hai người nhìn thẳng sau đó một cái chân n i t lên ôm lấy cái cổ tay tiếp x ư c hôn cố man tử một hồi ý cười ôn u cố chi nam cười sợi chủ nhà đại nhân mũi nàng nỗ lực ngựa ra sau nhưng là hưởng công vô ích cố chi nam lại đánh lén n à n g n ô i cố chi nam hai tay ôm lấy chủ nhà đại nhân e o n h ấ c theo dạy cao gót cố chi nam khỏe miệng k h ẽ n hết hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vàng ôm lấy cố ma tử hai tay ôm cái cổ ánh mắt nổi giận hạ an ca bị cố chi nam ôm lên hắn nâng cái mông c ủ a nàng hạ an ca hai tay chống đỡ ở cố chi nam vai chân hoàn toàn rời đi mặt đất hạ an ca lần này xem như là thật sự cao hơn hắn hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau nữ cao nam ải hạ an ca ánh mắt nổi giận ở trên cao nhìn xuống chừng mắt cố ma tử ngươi xem cao hơn ta cố chi nam cười cười ngầm đầu chính là cùng mặt trăng cùng tháp sắt đều bằng nhau chủ nhà đại nhân cái k i a một vện đỏ bừng gò má sâu sắc cấn đến trong đầu hừ, hừ. hạ h an ca tới gần túi đầu dán vào c h á n của hắn ôm cổ của hắn ngự a khí mềm mại c ả m tạ cố man tử x i n mời ta khiêu vũ ta thật vui vẻ hạ an ca chủ động s ư ợ t mũi của hắn nụ cười sán g lạc ó chút làm luôn ý vị lần này ta sẽ nói không k h á c h khí cố chi nam cười nói nhẹ nhàng đem nàng để dưới đất hạ an ca một lần nữa đạp ở trên đất chắp tay sau l ư n g ý cười từ từ nếu như ngày mai chúng ta muốn truyền tin vậy ta muốn thừa dị p bây giờ đối với ngươi nói một câu lần thứ nhất gặp mặt quá vội vàng muốn chính thức một điểm cố chi nam sửa lại một chút y phục của chính mình một con khác n h ấ t theo giày cao gót mở miệng cười xin chào ta tên cô chi nam rất hân hạnh được biết muốn trở thành bạn trai ngươi ở nhà chợ nhỏ nhìn thấy cái này cho thấy chứa cao lanh thực nội tâm đối với cái gì đều sợ hai đến không được túng bao nữ hải hắn đã nghĩ từ từ nói một câu ngươi tốt ngươi thật là đó sự bắt đầu cũng là hắn lại bắt đầu lại từ đầu hạ an ca ngọc cổ nháy mắt một cái xin chào ta tên hạ an ca đã là cố man tử bạn gái rất hân hạnh được biết ngươi rất hân hạnh được biết ngươi cố chi nam cùng hạ an ca đồng thời nói ra câu nói này hai người s ừ n g sốt một chút cố chi nam than nhẹ tức tiến lên đưa tay sùng đ ị c h ánh mắt làm sao đều không giấu được hắn uốn lượn ngón tay ở chủ nhà đại nhân chót mũi rơi xuống hạ an ca cũng ngồi động tác giống nhau trong mắt yêu thương từ từ ngón tay hút hối lượn thân cao ngửa đầu ở cố man t ử chót mũi rơi xuống một k h ắ c vĩnh hằng ánh trăng rơi ra tháp kẹo chạy x u ô i sông xỉn cầu tam thế cùng với bên cạnh tượng nữ thần còn có cụ t h xem đều chứng kiến hai người trong lòng n g đồng ý lợi thể hạ an ca nhà trong nhu cũng n An g Hạ Ca không có dây ruộng chỉ là nhẹ nhàng hô hấp cố man t ừ mùi là thư thái mùi vị đáp ứng ta trở lại nhất định phải hào hào dựa chân thật à đen thui cố chi nam một tay lôi kéo chân c h â n người nào đó một tay nhấc theo nàng g i à y cao gót không khỏi cười nói hạ an ca cúi đầu liếc mắt nhìn chân n ú c n í c h một chút rõ ràng liền rất chẳng a hả vậy ngươi ngủ sofa cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng bước nhỏ từ bước nhẹ nhàng chìm đắm ở chính mình sung sướng bên trong thỉnh thoảng nhẹ nhẹ một hồi nếu như trên đất có đá vụn tình cảnh đó nhất định rất cứ nhìn đáng tiếc giỏi quá còn biết đổi khách làm chủ hạ an ca đi ở hai bước hai người tay kéo nàng thay đổi tay kéo đang lùi lại đi cố chi nam có chút bất đắc dĩ gặp nã g t r ư ờ n vó có cố chi nam cố chi nam trầm m ặ t một chút nhẹ giọng mở miệng chủ nhà đại nhân có thể vẫn nắm giữ cố chi nam thế nhưng cũng phải ỉ lại chính mình thật à hạ an ca suy nghĩ một chút nhẹ nhàng gật đầu đổi trở về sóng vai nhẹ chạy bộ nhưng là ta gặp càng ngày càng ỉ lại ngươi ngươi có hay không chê t a phiền lượng cơm ăn của ta gặp càng tốt càng tốt tại sao bởi vì chủ nhà đại nhân khá là ăn với cơm ồ hạ an ca dựa vào cố man tử vai đưa tay ở trên trời khoa tay hai c á i tuyến nối liền cùng nhau cố chi nam cười nói mối tình đầu trong phim ảnh hạ an ca lắc đầu lại gật đầu cũng là ta mối tình đầu hạ an ca đổi thành ôn cố man tử cánh tay ta mối tình đầu hiểu không hiểu rõ cố chi nam nhìn ngẩng đầu chăm chú nhìn mình chủ nhà đại nhân hắn học nàng dáng vẻ nô nỗ mũi cũng là của ta bọn họ đi trên đường đã rời đi cầu tam thế sắp tiến vào khách sạn thời điểm một cái thở hồng hộc nam nhân ngăn cản đường đi của bọn họ chương bốn trăm linh sáu ta thấy núi xanh thật quyến rũ ba một cố chi nam cùng hạ an ca kỳ quái nhìn cái này nước ngoài nam nhân hạ an ca hướng về cố chi nam bên người ních lại gần để trần chân r ă n g t r ắ n g non ngón chân lộn xộn có chuyện gì không cố chi nam con mắt liếc về chủ nhà đại nhân dáng vẻ có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là hỏi trước một hồi cái này không lưng thở dốc nước ngoài nam nhân quần áo thể dục cầm một cái camera thở lợi hại ngươi các ngươi khỏe ai mẹ thở không ra hơi thở đạo hắn đập quá mê ly bất chi bất giác cố chi nam bọn họ đã thật giống muốn đi vào khách sạn đừng đến thời điểm không tìm được người ta ta tên hoài nẹ dù kẻ là một tên nhiếp ảnh gia yêu thích quay trụp trên thế giới này tất cả mê người sự vật chi kỷ tiểu phiên dịch tức thì phiên dịch cố chi nam n ặ n n ặ n chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ hắn vô chúng ta bức ảnh hạ an ca cuối cùng kinh ngạc hô một câu lắc cố man t ử cánh tay giậm một cái chân khuôn mặt nhỏ vừa nhữ hắn nói hắn vừa nãy vỗ chúng ta ở trên cầu sở hữu quá trình cố chi nam ngồi sổn người xuống đem giày cao góp thả xuống nhấc chân、Ồ. hạ an ca ngoan ngoãn để cố man tử đem giày xuyên về trên chân khuôn mặt nhỏ có chút khô nóng dù sao có người đang xem hơn nữa hắn lại muốn g ơ lên camera cẩn thận đau bụng kinh cố chi nam một bên giúp nàng xuyên về giày vừa nói hạ an ca dương miệng nhỏ không dám tin tưởng nhìn cố man tử đứng lên người làm sao b ạ i đu trong sách đều có nói chủ nhà đại nhân mỗi lần không đều là đau bụng kinh tính toán thời gian cũng là mấy ngày nay chứ cơm miệng hạ an ca che hắn miệng sắc mặt khô nóng người thật phiền a nào có người ngay ở trước mặt người khác diện nói cô gái kinh kỳ hơn nữa cố man tử hiểu rõ như vậy rõ ràng thiếu anh nói với ngươi ta từ lần trước vẫn nhớ đến hiện tại a chủ nhà đại nhân buông tay ra cố chi nam một lần nữa thu được nói chuyện quyền cười cợt ấn tượng có chút thâm lúc đó nhìn thấy chủ nhà đại nhân khó chịu như vậy không thể quyết được liền tiểu ký một hồi hạ an ca giật giật mũi ô cố man tử cánh tay nhỏ giọng nói hiện tại không có trước đây khó chịu như vậy vậy thì tốt cố chi nam gật đầu oai n ẹ hơi nghi hoặc một chút nhìn hai người kia cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì ngươi bức ảnh cái gì mục đĩ cố chi nam hỏi hạ an ca che miệng cười t r ộ n bị cố man tử điểm một cái mũi hắn nói rồi hắn gặp tiếng anh chính là quên đến hơi nhiều ghi chép ta yêu thích ghi chép tốt đẹp người và sự v ư t vật ai nẹ hiện tại đã thở trực khí thức liền có chút hưng phấn phải nói đồng thời đem đeo trên cổ kame ra gỡ xuống mở ra một tấm hình xoay chuyển kame ra đưa về phía cố chi nam bên này cố chi nam nghi hoặc nhưng vẫn là tiến lên quan sát sau đó liền không rời nổi con mắt hắn đưa tay đem kame ra năm quá hạ an ca cũng rướn cổ lên muốn nhìn cố chi nam bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hạ thấp kame ra trong máy ảnh diện rõ ràng là cô chi nam cùng hạ an ca ở trên cầu lẫn nhau hoa m u i đ o ạ ngắn trên cầu tháp sát mặt trăng cùng người toàn bộ đều bị cái này gọi bãi nẹ người ghi chép hơn nữa quay chụp cực kỳ rõ ràng cùng duy mỹ hắn cùng chủ nhà đại nhân biểu cảm trên gương mặt đều tinh chuẩn đ i vào cười rất hạnh phúc này ca mê ra không rẻ chứ cô chi nam không khỏi ngẩng đầu nhìn cái này nước ngoài đẹp trai một ánh mắt hắn nhìn thấy cô chi nam n g ầ g đầu nếp miệng cười cười, lại bắt đầu nói chuyện còn có ta chụp mấy bước đây hắn nói còn có hạ an ca ngập ngừng nói nay bức ảnh đập rất tốt nhưng là nàng vừa nghĩ tới vừa nãy cùng cố man tử ở trên cầu chơi hôn nhau thời điểm bị người dơ ca mê ra vẫn đập nàng thì có chút khó tiếp thu sắc mặt b à bừng chủ nhà đại nhân thực có thể lý giải vì là chụp ảnh cưới trước làm nóng người chuẩn bị hơn nữa ngươi xem rất tự nhiên không có một chút nào diện dấu vết cố chi nam nhẹ dọn nói hắn biết bên người ngạo kiểu thỏ đang suy nghĩ gì bởi vì tay của nàng nắm cố chi nam cánh tay đau đớn hạ an ca khuôn mặt nhỏ càng đỏ cảm giác từ vành thai mãi cho đến gò má nàng dùng tay nắm một hồi vành thai có chút nóng tay chụp ảnh、cưới. hạ an ca không khỏi nhìn cố man tử một ánh mắt hắn đã nghĩ đến kết hôn đi tới à. tiếp tục đi xuống phiên c ố chi nam đem hạ an ca ôm lấy đến hai người dán vào cái chán sượt mũi bức ảnh hạ an ca để trần chân răng l ó t c ố chi nam hải lương thân hắn cảnh tượng cũng đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó còn có bọn họ ban đầu ôm ở đồng thời nói lặng lẽ nói cảnh tượng cũng bị đập thành bức ảnh c ố chi nam có chút bất ngờ tiếp tục phiên một cái video nhảy ra ngoài hắn càng bất ngờ còn thu video thế giới này máy quay phim có thể thực hiện một bên video một bên chụp ảnh ạ cô chi nam còn tưởng rằng chỉ có điện thoại di động có thể khoa học kỹ thuật thật kỳ diệu hạ an ca hiển nhiên so với c ô chi nam càng tò mò mở ra nhìn biết rồi hiếu kỳ nha không hiếu kỳ muốn nhìn n g ư ơ i một chút xấu không xấu ngạo kêu i quái c ô chi nam bị môi nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở ra nhạc phát sóng video thả sau đó hai người thì có chút c h ố mắt n g o ắ n mồm video từ bọn họ bước vào alexander cầu tam thế bắt đầu liền bắt đầu mãi cho đến bọn họ dắt tay đi ra cầu tam thế mới kết thúc nói cách khác từ hạ an ca viết tay không giấu vết tên bắt đầu đến nàng tay trong tay lùi về sau dáng v ẽ tất cả bên trong hạ an ca con n g ư ơ i hiện ra sắc khí ai nẹ đột cảm bầu không khí một trận băng lạnh có chút cảm thán có phải là hừng đông khí trời nguyên nhân dù sao hiện tại đã là hừng đông một giờ hơn nhiều xóa hạ an ca cắn răng bạc ngón tay dùng sức nắm cố chi nam cánh tay đau đớn hắn m í mắt nhảy một cái người trụm trộm chúng ta lại nói cho chúng ta nguyên nhân là cái gì cố chi nam lựa chọn hỏi trước rõ ràng hạ an ca ánh mắt không quen phiên dịch ai nẹ cười hì hì g ã i đầu một cái hắn là cái nghiệp dư ham muốn nhiếp ảnh ra vô cùng yêu quý quay trụm đi đến nước pháp nửa tháng vận muốn vô một cái điều này tên kinh đô lãng mạn dưới tình yêu Thế h n n ư vì lẽ đó hắn mới toàn bộ hành trình ghi chép lại ở cuối cùng cố chi nam cùng hạ an ca phải đi về thời điểm hắn mới vội vội vàng vàng từ trong trạng thái diện đi ra đuổi theo hai người giải thích lý đổi đến ta nghĩ đem bức ảnh cầm tham gia một cái tuyến trên nhiếp ảnh triển cái này nhiếp ảnh triển tiếp thu toàn thế giới bức ảnh tiến hành giá triển đồng thời gặp có thẩm định cùng bỏ phiếu ta nghĩ nắm này vài tờ bức ảnh đi tham gia vì lẽ đó khẩn cầu các ngươi đồng ý bài mẹ không người rất thành khẩn hắn là một cái thành khẩn người nếu như cố chi nam cùng hạ an ca không chịu hắn gặp dựa theo yêu cầu của bọn họ đem sở hữu ghi chép bức ảnh xóa đi cố chi nam hạ an ca lôi một hồi cố chi nam tay háo con mắt đặc biệt loài sáng nàng không muốn xa chết đặc biệt nàng còn để trần chân ra đây cố chi nam tự nhiên hiểu chính mình bạn gái ý tứ hắn cho chủ nhà đại nhân một cái an tâm mỉm cười quay về bài mẹ cười nói bức ảnh có thể lấy cho ngươi đi tham gia cái gì tuyến trên nhất ảnh triển nhưng ta cũng phải một phần mặt khác video ta mới phiên dịch cho h ắ n nghe cố ma tử ai nha cố chi nam bị đau ôm chân nhảy đến một bên thật tác đ ộ ợ c a trực tiếp một cước liền đến hoa người mưu s á ta t giải cao góp vẹn hạ an ca tiến lên đỡ hắn phồng lên miệng muốn bức ảnh thì thôi muốn video làm gì nhà ta chủ nhà đại nhân cười vui vẻ như vậy lại không phải vẫn luôn có thể như thế không b u ồ n không lo ta nhất định phải bảo tồn a ta mặc kệ người đá đều đá nói với hắn bức ảnh có thể cầm tham gia nhiếp ảnh triển video cho ta hắn bên kia xóa đi cố chi nam xoa bắt chân này một cước thực cũng không đau nếu như không giả bộ một chút video này không bắt được đến ta không hạ an ca chừng mắt hắn khuôn mặt nhỏ nhưng là một mặt x o a n suýt vậy ta đi đến nắm phiên dịch bút cô chi nam hừ hừ nói ai nẹ một mặt kinh ngạc nhìn hai người này người hoa đặt liếc mắt đưa tỉnh muốn giơ tay thử lại đập một tấm hình lại sợ cái kia một mặt băng xương cô gái cho hắn một cái ánh mắt g i ế t hắn nói bức ảnh có thể cho ngươi nhưng hắn muốn dành trước video cũng phải sau đó ngươi bên kia muốn đem video xóa hạ an ca mặt lạnh bất đắc dĩ phiên dịch trên tay nắm cô chi nam cánh tay đau đớn ai nẹ lại hỉ vội vàng gật đầu có thể có thể ta vậy thì làm đi khách sạn trong đại s ả n h đi cố chi nam nhìn người này liền muốn bắt ba lô bắt đầu dùng sổ tay thao tác liền vội và nói hạ an ca tiếp tục phồng lên miệng phiên dịch rõ ràng không muốn nhưng còn muốn giúp cố man t ử phiên dịch nàng có chút o á t n ư nằm cố chi nam quần áo đều biến hình khách sạn trong đại s ả n h trên ghế sofa cố chi nam nhìn đạo đến điện thoại di động của mình bên trong bức ảnh cùng video trong lòng thỏa mãn đến không được ai n ẹ còn ở ngay trước mặt bọn họ đem video trực tiếp xóa rơi mất cũng v ô n g ự c bảo đảm tuyệt đối có chuẩn bị phân có thể hay không biết tên của các ngươi ta sẽ ở n h i p ảnh triển ghi chú rõ hai vị tên nếu có thể thu h o ạ thường hai vị sẽ ở nhiếp ảnh d ư ớ i nội danh ai nẹ kích động nói cầm trong tay một cái liên tiếp máy vi tính sách tay hội bản cúng bút máy vi tính sách tay mặt trên chính là hắn cùng chủ nhà đại nhân tiên kiếm động tác tầm hình kia hắn đã nghĩ tới đây một tổ bức ảnh nên gọi tên gì tên đặc biệt cố chi nam cùng hạ an ca cuối cùng động tác vậy hẳn là là bọn họ biểu đạt yêu thương một loại động tác tốt nhất yêu thương ai nẹ trong lòng yên lặng định ra rồi danh t ự này cố chi nam tiếp nhận ở phía trên viết tên của chính mình máy vi tính lập tức tức thì biểu hiện ở bức ảnh phía dưới ký tên thôi nội danh ác cố chi nam rụ rỗ từng bước rụ rỗ chủ nhà đại nhân ngươi không phải là không muốn nổi danh à hạ an ca con mắt kỳ quái tổng cảm giác cố man tử không đúng cùng ngươi liền không sợ a huống hồ có thể nổi danh đi nơi nào tuyến trên nhiếp ảnh triển phòng chừng đều hoa quốc cũng không có ai biết ồ hạ an ca tiếp nhận hội bản ở cố man tử tên bên cạnh ký xuống tên của chính mình bà n ẹ hưng phấn vỗ tay cố chi nam nhưng với hắn cười cười bức ảnh chân dung quyền trao quyền ba tháng cho ngươi tham gia xong cái kia cái gì tuyến trên nhiếp ảnh triển sau đó liền muốn liên hệ ta ta xem tình huống quyết định có muốn hay không xóa đi hay n à hạ an ca sửng sốt một chút nói cho bà mẹ nghe h o à i nẹ nghe âm thanh này êm thai hoa quốc nữ hài lời nói biết là nam nhân trước mặt nói hắn suy nghĩ một chút gật đầu nhiếp ảnh triển đã bắt đầu rồi hắn đêm nay liền sẽ trở lại tiến hành tải lên dự thi nhiếp ảnh triển kéo dài nửa tháng mà thôi coi như mặt sau thu hoạch thường muốn biến thành thực thể bức ảnh thời gian cũng được rồi vậy được cảm tạ ngươi đêm nay giúp chúng ta ghi chép này tốt đẹp thời khắc trực tiếp để lại cái này h o à i nẹ phương thức liên lạc nhìn hắn hưng phấn đi xa cố chi nam lại đã trúng một cái chống n ạ i chết ai nha rất dễ nhìn cố chi nam đem điện thoại di động cho chủ nhà đại nhân xem nàng nhìn mình long long o á n hận nắm q u á điện thoại di động đạp đạp đạp tiến vào trong thang máy lâu đi tới cố chi nam vội vàng đuổi theo hắn còn muốn đem video trở về chuyển cho tự nhiên giải trí đây cái này oải nẹ quả thực chính là ông trời đưa tới gối hắn đang lo quăng ca khúc không có gì cường độ đây lần này được rồi phục vụ chọn gói liền ca khúc địa ngoài đều có yêu người mười phút yêu yêu biến đ á t hạ an ca lại một lần nữa hoàn chỉnh xem xong video tay nhỏ liền muốn điểm cắt bỏ cố chi nam vẫn ở bên người bảo vệ tay mắt lãnh l ẹ trực tiếp liền bật lại cố chi nam không có tức hay không tắm rửa đi ngủ ngăn cố chi nam vô vôi chủ nhà đại nhân đầu bị nàng vỗ bỏ ngươi không thể cho người khác xem ta khẳng định a n g ư ơ i x i n thể ta phát bốn ta nhất định sẽ không trực tiếp làm cho người ta xem cố chi nam mắt trận trắng lên trong lòng điên cuồng nổ nước bọt đàn hồi hạ an ca luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng nhìn cố man tử vẻ mặt vẫn là khe khẽ gật đầu đêm nay tiếng nước c h ả y vẫn như cũ cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt dự tính một hồi hoa quốc bên kia thời gian cho thái giao đánh tới quốc tế đừng dài bên kia rất nhanh sẽ tiếp nghe hiển nhiên dậy rất sớm chi nam không phải vậy、đây. cố chi nam có chút không nói gì điện thoại di động của ta gọi điện thoại còn có thể là ai không phải người nước pháp bên kia hừng đông mới vừa xoát thưởng ngươi cùng an ca sự t ì n h liền bị buộc đi ra các ngươi ở nước pháp bức ảnh cùng ở vương triều bên trong bức ảnh cùng với trước đây thu lại ca khúc chủ đề ở bên ngoài bức ảnh thái giao có vẻ hơi bất đắc dĩ vừa bất thức chỉ cựu thống kê một hồi mười lăm nhà truyền thông có tám nhà là cùng hoa quốc tinh giải trí còn có hoa tinh truyền thông có quan hệ thật hẳn à bồn ô n bên kia tức giận đập một cái b à n h i ệ n nhiên ngay ở trong công ty bọn họ muốn đem an ca s u thế bóc tát biết động không được ngươi ngươi không ở vòng bên trong nhưng an ca hiện tại muốn ở vương triều trên một đường bọn họ lộ ra ánh sáng quan hệ lại giả tạo một ít tin tức bôi đen dùng dư luận áp lực đến để an ca được ảnh hưởng hiện tại chính là nói an ca có bạn trai nhưng ở bên ngoài trang cái gì thanh thuần ngọc nữ muốn phá tan nàng nhân vật giả thiết nói cái gì ẩn giấu vẫn coi nàng vì là nữ thần phan đồng thời thuận thế chửi bới n g ư ờ i còn có ở bịa đặt ở tinh quang hấu ngu một ít có lẽ có sự tình thái giao có chút kích động hắn đã hòa vào tự nhiên giải trí tự nhiên biết hạ an ca đối với tự nhiên giải trí ý nghĩa cố chi nam nhữ nhữ mày một cái bạn trai mà thôi ảnh hưởng rất lớn à đại a các ngươi mới vừa thu h o ạ thưởng xu thế rất mạnh bên này vừa ra tới lập tức chính là đ ầ đề vậy bộ danh sách tìm kiếm nhiều trang tất cả đều là các ngươi h o t x e ấp con rồi đều chen không tiến bảo nói thế nào chê khen nửa nọ nửa kia thái giao nói rằng có rất nhiều không rõ hát tử vẫn ở mang tiết h ấu p h ỏ n g c h ừ n g có thể ảnh hưởng đến mấy người minh tinh sợ nhất dư luận áp lực dư luận áp lực gặp mất đi rất nhiều vốn nên là có cơ hội cố chi nam trầm mặt một chút thái giao bên kia thử dò xét nói nếu không ngươi phát cái n g i bù giả ý chứng minh một hồi các ngươi thực chính là nhất thời không chịu nhận nàng có bạn trai h u ố n hồ nàng liên tục hai tháng phát ca hiện tại lại quét một cái âm nhạc thường trên một đường l à thoát h o a nàng những người h ái mộ tự nhiên cung nhật. c ố c h i nam nhìn lâu tóc đi ra chủ nhà đại nhân, xinh đẹp khả nhân, hơi nước làm cho nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, hắn nợ nụ cười. không cần thiết, phía ta bên này cho ngươi một cái video cùng một tấm hình, n g ư ơ i đem ra bỏ vào bong bóng tỏ tình bên trong, m u ố n tốc độ nhanh nhất, sau đó đi liên hệ hoa quốc c ô n nhạc, ta muốn p h á t ca. Thái g i a o h á miệng, hắn nghe qua bong bóng tỏ tình, vẫn cho là là c ố c h i nam đem ra lén lút cho hạ a ca. Hoa quốc c ô n h ạ c bên kia xét duyệt cũng cần thời gian a. vậy trước tiên phát bù, hoa quốc c ô n h ạ c bên kia trực tiếp không thu bỏ phí tuyến. Cochi không thu phí người này ca chất lượng không thu phí thái giao là một cái âm nhạc phó tổng giám có chút khó đỉnh bạch hoa hoa b ạ c a sứ thanh hoa ta đều có thể cho cờ cờ tờ vờ miễn phí này tại sao không được cố chi nam nhưng là trực tiếp quyết đoán nói hoa c ố c thời gian buổi chiều có thể đi ra à? thái giao gật đầu cố chi nam đều quyết định chúng ta hắn còn có thể nói cái gì không thu phí s á c thực thiệt thòi thế nhưng lưu lượng phí cũng có thể kiếm không ít ta tận lực hiện tại liền triệu tập các anh em ngươi đem vật liệu phát tới được nha thái ca thuận tiện nói với lại bản tử một hồi để hắn rửa sạch sẽ cái cổ bức ảnh ta rất yêu thích thái giao thương hại tưởng tượng một hồi ngày hôm nay muốn phỉ xạ tỉ hòn điện ảnh lại bà tử hắn là nên n hài lòng hay là nên n thu thập bọc hành lý đi phương xa cúc điện thoại cố chi nam đưa đến máy vi tính sách tay dùng h ẹ c h ặ t văn kiện truyền đạt phương thức phân phát thái giao văn kiện rất lớn muốn nhận rất lâu làm sao hạ an ca chính cẩn thận từng ly từng tí một để tốt cây trâm nhìn thấy cố chi nam cúc điện thoại không khỏi hỏi không có chuyện gì à? cố chi nam cười cười, văn kiện còn đang truyền đạt nước ngoài truyền đạt có chút t r ư ở chúng ta bã bảng hoa quốc hosse đều ở mối quan hệ của chúng ta hạ an ca hưởng thụ cố man tử thổi tóc phục vụ nhẹm ở mi vậy chúng ta chính mình thừa nhận chứ ta cảm giác bọn họ rất mệt ngày hôm nay b ị đặt cái này ngày mai phỉ bán cái kia viết không xong văn trường rất nhiều minh tinh đều bị truyền thông làm tinh thần hợp cực nàng n g n g đầu ăn một cái nhiệt phong nha một tiếng vớt mắt ngóc rồi nói chuyện yêu đương đem cao lãnh đảm luận đi rồi người cũng đảm luận choáng váng cố chi nam bất đắc dĩ đi đến trước mặt nhìn nàng người cũng muốn rất mở hạ an ca vỏ thật con mắt mở mắt nhìn thấy cố ma tử hơi mím i ệ n g ta không sợ ta có cô chi nam còn có a di nàng nói ta muốn là không muốn hát ca liền đi ninh nam nàng nuôi ta cố chi nam bị trọc cười nắm tay của nàng cười nói lấy thân phận gì đi cố chi nam bạn gái sau đó thì sao hạ an ca hấp h a i mắt có chút để đẽ sau đó chờ cố chi nam chờ ngươi một bước lại một bước đem tên của ta phong tới nhà ngươi sổ hộ khẩu thật biết vén ta muốn không phải cái trực nam sớm thua ở ngươi rơi váy cố chi nam tìm một hồi chủ nhà đại nhân mũi sắc mặt nàng quân hồng đứng dậy trốn đến một bên thu thập hành lý đi tới cố chi nam trở lại sofa văn kiện đã t h u y ể n qua rất hiển nhiên bên kia cũng xem xong gửi qua đến vô số im lặng tuyệt đối sau đó chính là một câu ta chính là không nạn hắn hoàn toàn không dám tin tưởng hạ an ca cao như vậy lạnh một người cùng với cố chi nam sau có thể thả ra như thế h o ặ c bắt một mặt hơn nữa nàng còn chủ động hôn cố chi nam hắn thái giao lúc tuổi còn trẻ làm sao sẽ không có quá loại này tình yêu lao thiên ra ra a hắn quyết định không muốn chính mình hưởng thụ loại này quá trình thái giao trực tiếp bưng sổ tay chạy như thế đi tới thu lại thất sau đó ở lại tự nhiên giải trí người tất cả đều châm mặc cố chỉ c ử u cũng giống như vậy hắn có chút đỡ chán lần này được rồi chi nam ca muốn chơi lớn có điều môi hắn nhưng là vung lên ngày hôm nay liền xin nhờ các vị tự nhiên giải trí phải cho những n à y dư luận một niềm vui bất ngờ truyền thông tạo thế là rất nhanh có hắc tử tôn lên dưới từng phút giây có thể đem n g ư ờ i hắc thành một khối than thế nhưng tan cuộc như thế rất nhanh mà hiện tại tự nhiên giải trí muốn cùng toàn hoa q u ố c chia sẻ này một làn sóng cơm chó một cái đều chạy không thoát cố chi nam trầm tư một chút cũng rất tốt đoán từ việt mân trong miệng đã biết rồi quan hệ của bọn họ đã bị lộ ra ánh sáng cũng không phải bất ngờ chỉ là không nghĩ đến theo sát thời sự hơn nữa vương triều bên kia cố chi nam cũng không cần nghĩ có thể ở vương triều ghi chép hắn cùng chủ nhà đại nhân bức ảnh chỉ có một cái tiêu cảnh diễm chẳng trách cái kia hai ngày cái này ngáo ngơ bóng người cùng có môi giới thay phiên xuất hiện thực sự là trâu ngựa tô điểm sinh hoạt thông minh này nên là đi hoa quốc tinh giải trí nói điều kiện xong bị đẩy ra sử dụng như thương đều còn nhạc ca cố chi nam nở nụ cười hạ an ca đúng là nhạc tự tại nàng đã sớm không muốn ẩ n giấu hoa quốc bên trong cố chi nam cùng hạ an ca hotse up ở sáng ngày thứ hai trực tiếp chiếm lấy hotse up toàn thế một con con r ồ i đều chen không tiến vào trong nước có bao nhiêu nhà truyền thông đều chen không có cùng với cái k i a một tấm vô cùng làm quái bức ảnh hạ an ca sườn s á m hiện thân thảm đỏ hoa q u ố c thanh niên báo càng là sáng sớm liền đem quay trục cố chi nam cùng hạ an ca bức ảnh thả đi đến chính diện hd nổi danh tác gia cố chi nam x ử nữ làm a l ị t lệ t h ỉ n h cạ l ẹ t lớp thu hoạch pa di liên hoan phim hai hạng giải thưởng lớn hoa q u ố c điện ảnh thời gian qua đi nhiều năm lại một lần nữa thu hoạch pa di liên hoan phim giải thưởng hoa q u ố c điện ảnh cuộc t h ở i tuổi trẻ ngôi sao mới tương lai thiên hậu xuất đạo một năm liền quang minh thu hoạch pa di liên hoan phim âm nhạc giải thưởng hết sức hung hăng cố chi nam pa di ăn cỏ đồ trước nay ch lại có người lấy loại hình này đi thu hoạch thưởng hắn thu hoạch thưởng thu hoạch thưởng bức ảnh nhưng là liên h o à n phim loại này không thu hoạch thưởng khẳng định không có gì hay đưa tin thế nhưng một thu hoạch thưởng liền không giống nhau thêm vào vương triều vô tình hay cố ý để hợp tác truyền thông đưa tin bản thân có nhất định nhiệt độ ở trước hết sẽ ở còn chưa là đơn giản nhưng rất nhiều mọi người không nghĩ tới chính là a di liên h o à n phim thu hoạch thưởng sau không lâu theo cùng đi ra đến đưa tin chính là cố chi nam cùng hạ an ca quan hệ trực tiếp bị tuyên bố hơn nữa đa dạng hóa đa nguyên hóa nhiều thái quá hóa nội danh mới lên cấp ca sĩ hạ an ca càng từ lâu rơi vào bệ tình Tiết một i n trọng tức phút mang ngươi hiểu rõ cố tính tác giả cùng họ hạ nữ tinh tình cảm con đường cố chi nam cơ bản là trước đây thấy cái kia tàu điện mầm bên trong lão ra ra vẻ mặt xem xong những này tiêu đề đảng gọi thẳng vnm l i ê n hắn à b á c lưu lượng hoàn toàn không muốn điểm mấu c h ố tôi t h vương t r i ề u giải trí cũng c o i c h ú t mộng vương ứng thịnh là biết cố chi nam p h ỏ n g chừng muốn cùng hạ an ca hướng về công chúng ngạ bài chỉ là không nghĩ đến vẫn có truyền thông đi ra ă n vạn hắn công ty giải trí cùng với giới cờ nghệ nhân đều ô m g ăn dưa xem cuộc vui không chê náo nhiệt đại thái độ trong bóng tối cổ động một ít f a n đi kích động tiết đ ấu thậm chí một ít minh tinh trực tiếp liền tham dự an dưa tinh quang hấu ngu trước cùng hạ an ca một cái công ty các minh tinh mỗi một người đều đi ra nói trước đây hạ an ca ở trong công ty thời điểm liền trong bóng tối cùng cố chi nam quan hệ vượt qua hợp tác người quan hệ nhưng có một cái ngoại lệ, vậy thì là khúc nàng lần này kiên quyết không tham gia đồng thời trực tiếp từ có môi giới cầm trong tay trở về h i bù quyền không chế trực tiếp khóa h ộ i bù lần này làm cho nàng trực tiếp đắc tội rồi hiện tại tinh quang hữu ngu cao tầng nàng có thể hay không biến thành cái thứ hai trước đây hạ an ca liên minh c h í không biết nhưng khúc đảo vũ khẳng định không có cái thứ hai cố chi nam có thể làm cho nàng gặp phải hạ tất cũng là bởi vì ngươi nhu nhược vì lẽ đó ngươi bỏ mất rất nhiều khúc đảo vũ lạnh nhạt nói sau đó có chút vui cười cố chi nam có thể vì hạ an ca trực tiếp chọn hoa q u c tinh giải trí nhưng ngươi chỉ có thể núp trong bóng tối cho nàng giao có điều cũng còn tốt nàng quáo gốc ai đối với nàng thật nàng sẽ không có phòng bị là các ngươi làm cho nàng gặp phải cố chi nam thật tốt liên minh trí hơi ngưng lại sắc mặt trở nên dị thường khó coi hắn trầm m ặ t hồi lâu đứng lên ta gặp giúp ngươi nói một điểm lời hay nhưng ngươi eo bung khẳng định không còn khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đi coi như nghỉ không đáng kể rồi không vui hát cũng vô vị khúc đào vũ vung vung tay ngồi ở trên ghế s o f a một cái tay chống mặt ngón tay con mắt có chút hổng nàng thật may mắn ta thật hâm mộ cố chi nam ngẩng đầu nhìn chủ nhà đại nhân nàng có vẻ rất bình tĩnh cũng xem xong những người tiêu để chỉ là nhẹ nhàng nói một câu Ẩn hạ ô n năm, an n ca con t i gái. Chi vẫn con là Cố Nam khuôn mặt từng đỏ nay bức ảnh cũng còn tốt không nhìn thấy nàng để trần chân rằng không phải vậy chắc là phải bị cởi chết chờ đã phối cái này đi rất hạng súc cố chi nam đưa vào s o n g xuôi chính mình nam quá chủ nhà đại nhân điện thoại di động đưa vào một đoạn hạ an ca chăm chú niệm hai người hoa đào con mắt có chút hào quang h ử m ta phát ra nàng trực tiếp cố mang tử xoa bóp tải lên không mấy dây liền trực tiếp xuất hiện ở gầy bồ tiến lên cố chi nam cười cười một bên đệ xuống tải lên từng cái một bên nhẹ giọng nói ta thấy núi xanh thật quyến rũ hạ an ca ngựa cổ cười khẽ liêu núi xanh thấy ta ứng như thế hai cái gầy bồ đồng nhất tấm hình trực tiếp xuất hiện ở hoa quốc sáng sớm nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn Đề cố ử Chương man tử Người làm sao? từ a nam mang muốn đầu Cố cố vương đến nhìn thấy cũng chết. chi cười khổ, thấy trụ tử t lắp trước đến giờ không đừng đắn hạ an ca quen thuộc nàng có chút ý cười cặp kia mê hoặc hoa đảo con mắt nhìn cố chi nam ta phan gọi ta xưng hô có một cái ngươi bỏ qua cho nhà ta chú ý cái gì ta cũng không ít theo gọi a cố chi nam cười trộm hắn trước đây không ít theo những người p a n gọi vừa nghĩ tới chủ nhà đại nhân cao như vậy lạnh hình tượng hắn cứ gọi có thể hưng phấn an ca l ã o bà hạ an ca kéo chăn tre khuất nửa tấm mặt chỉ lộ ra một đôi mắt ngượng ngùng đáng yêu không biết xấu hổ cố chi nam thư thái n ở nụ cười ngủ đi cải ký rồi c h ư a mai chúng ta trở lại sáng sớm nói với bặt cờ một tiếng há cố chi nam ngươi nói ẩn hôn ba năm là con gái vẫn là nhi tử cố chi nam cư c h ú tiến lên cánh tay chống đỡ ở hai bên hạ an ca căng lại chăn lộ ra con mắt có chút sốt sáng nhìn càng t i ế p càng gần thanh tú khuôn mặt ảo tưởng ta không biết nhưng chủ nhà đại nhân nếu như muốn Ta ta t cô buồn buồn không không chi nam ánh mắt ngưng lại kéo dài chăn cặp kia hoa đào con mắt lướt xuống một giọt phóng ánh cô chi nam có chút đau lòng ngồi ở bên giường nhẹ nhàng giúp nàng lau nhỏ giọng nói không có cái kia cha mẹ gặp vứt bỏ con của chính mình tuy rằng rất không tưởng tượng phim truyền hình như vậy nói nhưng khả năng thật sự có nỗi khổ tâm trong lòng đi hạ an ca không nói gì chỉ là nghiêng người sang cắn ngôi con mắt hưởng hào nàng vẫn quá rất cẩn thận cẩn thận đến trước lo lắng đã lâu đã lâu cố man tử cha mẹ gặp xem thường nàng cố man tử sinh nhật đi tìm hắn lần đó thật sự tiêu hết nàng sở hữu dũng khí kết quả thật sự rất tốt t i ê n trí hào hào ngủ ngủ một giấc ngày mai cho ngươi một cái kinh hỉ có ta ở có ba mẹ ta ở còn có hạ cô tiểu khê không sợ cố chi nam sờ sờ đầu của nàng bám thân hôn một hồi ngoan ồ hạ an ca một trái tim trong nháy mắt liền yên ổn ngẫm lại vừa nay chính mình dám vẻ trực tiếp kéo chăn tre lại mặt cố chi nam bất đắc dĩ nhưng không có quáy giày nữa nàng chủ nhà đại nhân cần yên tĩnh một chút hiện tại đã hơn hai giờ sáng không nữa ngủ liền trời đã sáng ngủ mơ hồ cảm giác một mặt khác chui vào một bóng người hạ an ca không mở mắt chỉ là nhẹ nhàng nghỉ non cố mang tử ờ quen thuộc v ớ i bất đắc dĩ âm thanh hạ an ca không tự giác hướng về bên kia lại gần một hồi ngủ ngon ngạo kiêu thỏ cố chi nam nhẹ giọng nói chủ nhà đại nhân tay nhỏ r ố i tới ôm cánh tay của hắn không phải thỏ hạ an ca nhẹ giọng nghỉ non một câu ôm chặt cánh tay đều đều tiếng hít thở truyền ra cố chi nam quay đầu có chút ý cười vậy thì là ngạo kiểu rồi hạ an ca từng bước một thoát ly hắn lúc trước nhận thức phạm chủ biến thành hắn một lần nữa nhận thức lên rằng dấp thật khó cho ngươi trước đây cường chống đỡ khổ cực như vậy có điều sau đó không cần cố chi nam nhẹ thở vào một hơi đã trực tiếp thông báo chính thức mặc kệ thế nào hắn đều ở bọn họ phát v ấ y b ù đã qua một c a n h giờ lẫn nhau so sánh trong nước rất náo nhiệt chứ nhưng cố chi nam muốn sai rồi hoa quốc giới giải trí cùng vẫy b ù cũng bù náo nhiệt bởi vì đã vỡ tổ đầu tiên phát hiện cố chi nam vẫy b ù chính là một ít vội vàng đi học sinh viên đại học cùng nhân viên văn phòng bọn họ sáng sớm liền yêu thích xoạt xoạt bù nhìn thấy cô chi nam hừng đông ở ba di liên hoan phim liền x o ạ t hai thưởng đồng thời thu hoạch thưởng hình ảnh lại như vậy làm cái hình ảnh bọn họ cười choáng váng tiên kiếm đã ngừng có t r ư ơ n g mới ba ngày từ xin nghỉ một ngày yêu yêu đắt đến cuối cùng lại xin mời một ngày yêu yêu đắt bọn họ hận nghĩ rằng bởi vì tiên kiếm nội dung vợ kịch đã đi tới cuối cùng bên trong nhân vật tính cách từng cái từng cái xoay ngược lại biến hóa đều báo trước mặt sau nội dung vợ kịch không bình thản có thể trực nam cái này ngáo ngơ viết tối thông thuận vĩnh viễn là hắn à ngày hôm nay xin nghỉ một ngày yêu yêu đắt nhìn thấy mặt trên nhiều như vậy truyền thông tin tức đầu đề tin tức còn có giải trí báo đều đang nói trực nam cùng hạ an ca là tình nhân quan hệ đồng thời còn có bức ảnh chứng cứ những cố chi nam đó những người h ái mộ đặc biệt tiên kiếm những người h ái mộ từng cái từng cái con mắt tỏa sáng hắn đ ây mẹ nó chứ thật đuổi theo bọn họ nhưng là từ tiếng trung ca khúc mới bảng sau khi liền ngầm thừa nhận hạ an ca là triệu linh nhi nguyên hình trực nam tuy rằng không xứng lý tiêu giao nhưng lại như chính mình cái k i ê u a bất hiếu nhi tử như thế hy vọng hắn làm chút gì đại sự trước mắt không phải là đại sự đem dối ca hát mới lên cấp hoa đán ca sĩ hạ an cà phao tới tay nhưng cũng có rất nhiều f a n nhìn thấy sau khi không dám tin tưởng đặc biệt một ít truyền thông cố ý mang tiết tấu để bọn họ sản sinh hoài nghi minh tinh nhân vật thiết lập đều là chế tạo lẽ nào hạ an ca cao lãnh nhân vật thiết lập đều là chế tạo ra đến thực sau l ư n g thật sự ẩn hôn nàng dọc theo đường đi ca khúc đóng gói đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị đóng gói mới phát hành bọn họ rơi vào giấy ruộng cũng đi hạ an ca b ở y bồ bên kia soạt bình luận ý đồ thu được đáp lại vậy bố mặt trên liên quan với cô chi nam hạ an ca hai người đơn độc tiếp mời tiêu để liền xuất hiện một đồng lớn lại có thêm hai người bọn họ cùng nhau hot sệ ập tiêu để trực tiếp chiếm cứ hot sệ ập còn lại chính là liên hoan phim cũng là liên quan với hai người m ớ i ngày cố chi nam cùng hạ an ca h ấ y bồ h o t s ệ ập chen những người ý đồ làm điểm s ở căng đan minh tinh một hơi đều thở không ra đây ngay ở vương t r i ề u giải trí đang xoắn suýt hạ an ca eo bun có muốn hay không chậm lại mấy ngày tuyên bố thời điểm cố chi nam cùng hạ an ca h ấ y bồ chương mới trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người vẫn không có điểm đi vào vầy bồ đây liền gây nên kịch liệt thảo luận bọn họ cho rằng cố chi nam cùng hạ an ca dù sao cũng nên là muốn bắt đầu công quan làm sáng tỏ dù sao hạ an ca chính ở vào sự nghiệp hừng hực ngày càng tăng lần này ba di liên hoan phim thu hoạch thường trở về còn có ca khúc tuyên bố vương t r i ề u giải trí tạo thế trên một đường là ván đã đóng thuyền đến sự tỉnh hơn nữa cố chi nam vẫn luôn thuộc về biên giới người hắn không ở giang hồ giang hồ nhưng khắp nơi có hắn truyền thuyết hắn còn chính mình khởi đầu một cái công ty giải trí trước mắt xảy ra chuyện như vậy công ty phát triển cũng sẽ thu được ảnh hưởng nên là muốn làm sáng tỏ nhưng từ vừa mới bắt đầu theo tới tiên kiếm f a n không giống nhau bọn họ phân bố ở cố chi nam cùng hạ an ca f a n chồng bên trong đều chỉ có một cái nguyện vọng vậy thì là cái kia ở cầu thang phía dưới xem cái vương tử như thế chờ đợi công chúa bức ảnh nếu có thể trở thành hiện thực đó chính là bọn họ cho rằng hiện thực bản lý tiêu giao cùng triệu linh nhi vì lẽ đó hai người v h ấ y b ù một khi chương mới lập tức thì có một nhóm người được tin tức pa di sai giờ là hừng đông chứ thật vội vã tẩy trắng a không thể chờ đợi được nữa chứ không nghĩ đến thu hoạch thưởng giải quyết xong bị b u ộ c đi ra không giấu được lạc nào có cái gì thanh thuần ngọc nữ nguyên lai、like、hết thể đều là sớm có dự ngưu lạc truyền thông dư luận cũng không nhỏ không tẩy trắng thu hoạch thưởng có tác dụng đâu ta ngược lại muốn xem xem hạ an ca công quan đoàn đội làm sao tẩy đây là một ít khá là cực đoan người quái vợ nhưng cũng có một chút khá là trung lập p a n có cái nhìn của chính mình minh tinh liền không thể nói chuyện yêu đương sao hơi bị quá mức với h ạ khắc minh tinh cũng là người huống hồ hạ an ca bản thân cũng không có bán cái gì thanh thuần ngọc nữ nhân vật giả thiết là các ngươi giả tưởng xem một chút đi coi như thật nói chuyện yêu đương vậy cũng là người ta tự do người ta cũng không sợ ảnh hưởng sự nghiệp các ngươi đặt làm cái gì thái giám minh tinh nói chuyện yêu đương bình thường không phải rất nhiều người đều n ắ m cái này xào sờ căng đan sao có cái gì kỳ quái hạ an ca hiện tại thuộc về sự nghiệp tăng lên trên nàng lần này trở về tiếp theo đợt này nhiệt độ nhất định có thể cái trước giai đoạn nhưng lúc này bão yêu đương liền ảnh hưởng rất lớn sau khi chính là khá là cùng nhệt i ủng hộ phấn đa số lấy tiên kiếm phan dẫn đầu ta nói đơn giản một câu lý tiêu giao muốn cùng với triệu linh nhi có cái gì không đúng ta không muốn thừa nhận nhưng hạ an ca s á c thực chính là trong lòng ta triệu linh nhi còn trực nam cậu t ặ g hắn nếu như không đức trương hắn chính là ta lý tiêu giao ta cố trực nam không xứng với hạ an ca sao hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là nổi danh tiểu thuyết tác gia chi tiếng trung giải kim khúc nhạc sĩ chi ca sĩ giấu mặt vua không ngai số một giai biên kịch thưởng người đoạt được số một giai n h i p ảnh thưởng người đoạt được chi tự nhiên giải trí lao bản chi hắn ả giáo tại sát thủ thi nhân chi yêu yêu đắt bổ câu tinh cố trực nam ta cảm thấy đến trên lầu nói rất đúng tuy rằng rất dài nhưng trực nam cái này ngáo ngơ chính là nhiều như vậy danh hiệu không có cách nào bố câu tinh khẳng định là không xứng ta an ca l a bà nhưng cố công tử liền không giống nhau ta cố công tử thế vô s o n g đáng tiếc hắn à cố công tử không kéo dài a yêu yêu đắt ba ngày càng một ngày bô câu một ngày cuối tháng liền đến một làn sóng đại chương mới này ai chịu nổi a nhưng là chờ bọn hắn chân chính về mặt ý nghĩa điểm đi vào thời điểm nhìn thấy hai người ấy bù trên lời nói lại phối hợp cái k i a m ộ t tấm lực sát thương h ì n khổ bọn họ trở mặc nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm linh tám giải quyết thế nào ta thấy núi xanh thật quyến rũ liêu núi xanh thấy ta ứng như thế hai người tràn đầy ý cười đứng ở paji alexander cầu tam thế bối cảnh là tháp p h ả cùng ánh trăng trong sáng lẫn nhau h o a m g n i sở hữu nhìn thấy này một tấm hình người đều nổ tung mẹ nó ý tứ gì a ta an ca lão bà cũng phát ra trực nam cũng phát ra hai câu thơ này sợ không phải trực nam nghĩ tới cho phát vê đ ú t nợ mờ q u a n thông báo chính thức này xem như là thông báo chính thức sao trực tiếp là bài liền không có chút nào mang trang tin tức lớn tin tức lớn ta hiện tại hai bên lợi bụi nhảy loạn n à y một cái bức ảnh đi ra quen thuộc tiên kiếm những người hái mộ lập tức an vị không được hắn đây ả không phải là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi chuyên môn động tác ta liền biết ta liền biết trực nam cầu tặc n à y còn chưa là thông báo chính thức đến đến đến các ngươi nói với ta ta an ca lão bà tại sao cùng nam nhân khác cười vui vẻ như vậy ô ô ồ ta t h ầ t đốc ta cho rằng nàng đi b à di là nắm thưởng làm loại này làm thứ này này không phải là tiêu giao cùng linh nhi các anh em ta muốn yên tĩnh một chút ta lão bà theo người chạy t r ự cầu Nam cùng sống thành lý tiêu giao. Ta đau đây. Ta nghĩ đau hắn.、Ta、an ta cho rằng ta chờ đến chính là công quan làm sáng tỏ, cũng không định đến, bọn họ dĩ nhiên giao. Ta đau Ta đau Ta ca a. Ta ta làm cuối cho chờ c tiêu sự. tỏ, thật họ là lý đây. dĩ trực nam h ắ n tử vừa mới bắt đầu mục đích khẳng định chính là ta an ca lão bà đáng thương ta an ca lão bà như vậy n ố c tấm hình này để ta trong lòng linh n h i từ nay về sau có thực thể hình tượng nhưng là ta thật khó chịu cố trực nam đoạt vợ mối thủ không đội trời c h u n g cố trực nam đoạt vợ mối thủ không đội trời c h u n g mang thiên thiên trong lúc nhất thời cố chi nam v ầ bù phía dưới nhắn lại nhiều nhất dĩ nhiên đều là chỉnh tề như một đoạt vợ mối thủ không đội trời chung sinh thời phải giết trực nam cướp an ca đời này tất chu cố trực nam các truyền thông cũng c h o n g váng từng cái từng cái nhìn cố chi nam cùng hạ an ca hồi bù rơi vào trờ mặc bọn họ không nghĩ đến chính là hai người kia cứng như vậy trực tiếp liền thông báo chính thức cái kia hai câu thơ ý tứ rất hàm s ú c có thể này bức ảnh hoàn toàn không hàm s ú c ca n à y đều cái gì vẻ mặt động tác gì bọn họ đều từ những người đọc tiên kiếm thư hữu nơi nào biết được đây là tiên kiếm nhân vật chính lý tiêu giao cùng triệu linh nhi chuyên môn yêu thương động tác trầm mặc qua đi chính là điên cùng đăng lại cùng làm văn trực tiếp thiêu đốt đại não ca lo gì thế tất yếu chiếm trước ngày hôm nay giải trí đầu đề này nhiệt độ nghịch t h i ê n rồi ai nhanh ai ăn đại phân bánh gà tổ mà hoa quốc tinh giải trí người bên kia cũng bối rối đồng cách cách bọn họ hoàn toàn không dám t ý tưởng cố chi nam cùng hạ an ca dĩ nhiên lựa chọn chính diện cứng rắn hắn chẳng lẽ không sợ hạ an ca bị dư luận đẻ xu hạ hạ an ca hiện tại cái này loại xu thế một điểm bất lợi cho phát triển đầu mâu đều có khả năng ảnh hưởng đến nàng huống hồ là bạn trai nhưng bọn họ thông báo chính thức một tấm hình đi ra trực tiếp nghiền ép bọn họ thu thập sở hữu bức ảnh để bọn họ gia tăng cường độ ta muốn để dư luận áp lực đẻ chết nàng đồng cách cách mặt l ệ n h không hiện ra có minh tinh trực tiếp thẳng thắn ý đồ dùng tình nhân đ ư ơ n g tẩy trắng nhưng cố chi nam không tính là người trong nghề nàng phải cho đến hai người này đủ lớn dư luận áp lực đem dư luận hướng về nghiêng về một phía xem cố chi nam lần này làm sao trở mình tại sao lại như vậy từ bỏ tiêu cảnh diễm ở biệt thự của chính mình nhìn nơi bù lại nhìn kéo dài phát triển dư luận cùng với truyền thông đưa tin đều đang nói hạ an ca cùng cố chi nam cố chi nam cùng hạ an ca ở vương triều giải trí sự tình đúng là hắn bán hắn không ưa cố chi nam miệt thị ánh mắt có thể hiện tại cố chi nam thao tác để hắn có chút xem không hiểu nếu như hạ an ca muốn từ bỏ lên cấp một đường cơ hội nàng cùng cố chi nam thông báo chính thức hay là đối với bọn họ tới nói là kết quả tốt nhất có môi giới phân tích nói phía sau của bọn họ có thể quang minh chính đại hiện tại liền nhìn nàng những người f a n tiếp thu lượng cùng với truyền thông cho đến áp lực có thể hay không đem nàng khoảng thời gian này ngăn chặn ngu xuẩn m ớ i đúng hạ an ca ưu thế đều không còn hắn giúp thế nào tiểu cảnh diễm cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem hắn lần này công bố muốn kết thúc như thế nào tự nhiên giải trí còn đang gia tăng chế tắc bong bóng tỏ tình đánh em vi nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca trực tiếp trước một bước thông báo chính thức có chút dở khóc dở cười bọn họ từ sáng sớm tiếp nhận video bắt đầu mỗi một tấm đều là cơm chó ta thật phiền a kiểm một cái tiểu tử vô lực nằm n h o à i trên bàn làm việc ta thật hâm mộ cố tổng a ngươi nhìn bọn họ còn ở gầy bộ tú một điểm không chăm sóc người ta cảm thụ ta yêu thích hạ an ca đã lâu nàng chính là trong lòng ta nữ thần thái giao c ù n g cố chỉ c u liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ được rồi nắm chặt đi an ca tỉ là tự nhiên giải trí tinh thần vị trí thanh xuất tử nhưng mà đã quên chi nam ca chỉ là không chịu được ngoại giới áp ý dư luận lựa chọn công khai các ngươi không phải đã sớm biết nhưng là ta thấy vẫn là thật là khó đỉnh ngươi xem mỗi một tấm đều là ân ái một cái khác tiểu họa vẻ mặt đau khổ chỉ mình thao tác màn hình cũng còn tốt là cố tổng đội người khác ta nhất định phải cho hắn sau nao s ắ c đến một hồi cố chỉ cựu nợ nụ cười hiện tại còn chỉ là bắt đầu đây cố chi nam đem dư luận áp lực kéo đến to lớn nhất sẽ chờ này một ca khúc đi ra triệt để lắng lại hoành điếm tự nhiên giải trí đoàn kịch còn k é m cái cuối cùng màn ảnh liền hoàn thành thần thoại nhưng là bọn họ hiện tại đều có chút vô lực quay trụ toàn viên không ở trạng thái vương ngữ yên càng là một điểm tinh thần đều không nhắc lên được đến bức ảnh nàng nhìn thấy không chỉ có nàng nhìn thấy t sự sự đây cũng quá lãng mạn ta cũng phải tìm người bạn gái làm động tác này mạnh hưng nghiệp con mắt tỏa sáng trần vũ t h ạ c h lường hắn một cái người có ý cảnh này ạ nói cách khác người có chi nam ca mị lượm ạ có thể tìm tới có an ca tỉ khí chất và khuôn mặt đẹp người ạ nghiêm tăng lạc vương ô tình phúng. Mạnh h trào ngữ h hoán i p vô Vương nhìn hai người miệng. một ánh mắt, quyết định Lại ngơi ngày phải muốn tỷ hòn mà. Vương ngữ yên âm thanh có chút miễn cưỡng cảm giác lại cảnh minh gật c g ủ cũng biết nàng tâm tư gì xe bảo mẫu bên trong vương ngữ yên một tay c h ố n g cằm ngó n tay không ngừng phóng to thu nhỏ tấm hình kia bên trong hai người cười dáng vẻ làm dáng vẻ sâu sắc khắc vào trong lòng nàng nàng ngây thơ cho rằng sẽ là diễn coi như không phải cũng không có như vậy thâm cảm tình dù sao hạ an ca là cái gì dạng người vương ngữ yên cũng coi như hiểu rõ nhưng là bây giờ nhìn đến nét cười của nàng động tác của nàng đôi t r ò n g mắt kia bên trong yêu thương vương ngữ yên hoặc rồi nàng thừa nhận chính mình đối với cố chi nam là thú vị cái này cầu trực nam từ tiếng trung ca khúc mới bảng bắt đầu liền gây nên sự chú ý của nàng lại tới hắn vẫn biểu hiện ở ca sĩ giấu mặt triển lộ không bỏ suất tài hoa hắn thật giống không cái gì sẽ không viết c a hạ bút thành văn tính cách phóng đáng bất kham rất s ư ớ n g hai người đều rất cứ nhìn vương ngữ yên đột nhiên nở nụ cười mặc dù có chút m i ệ n cưỡng nhưng là bọn họ muốn làm sao hoàn mỹ vượt qua lần này dư luận áp lực đây nàng muốn cho cha của chính mình gọi điện thoại làm cho nàng giúp đỡ nhanh nhắc chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm linh chín bong bóng tỏ tình hoa quốc bên trong dư luận kéo dài lên men cố chi nam cho thái giao phát v i d e o thời điểm hoa quốc mới vừa hướng đông mà hiện tại cũng đã buổi chiều cố chi nam cũng cùng hạ an ca bước lên đường về con đường bắt cờ cùng hạ diệu vi tự mình đưa đến sân bay trước kia bọn họ đối với cố chi nam muốn cùng hạ an ca sớm trở lại có chút tiếc đối nhưng biết được quan hệ của bọn họ ở trong nước bị ác ý thương tổn hai người đều tức giận rất hơn nữa là hết sức tức giận bởi vì c ố chi nam cho bọn hắn hai một ca khúc ở khách sạn đại s ả n h c ố chi nam lấy ra từ khúc cảo thời điểm không chỉ có hạ an ca kinh ngạc đến ngây người bắt cờ cùng ạ hiệu vi cũng kinh ngạc đến ngây người n g ư ơ i gà ta n g ư ơ i rõ ràng liền sẽ tiếng anh hạ an ca tức giận liền muốn động thủ nàng làm ba ngày phiên dịch a cố chi nam vội vã ổn định tâm tình của nàng ta sẽ không nói tiếng quảng đông cũng không ảnh hưởng ta sướng tiếng quảng đông ca a húng chi ta tiếng anh cấp bốn cấp bốn nhưng là ngươi viết ca cố chi nam có thể làm sao chẳng lẽ muốn nói với nàng những n à y ca hắn trước đây đều rất yêu thích nghe hơn nữa khả năng ghi nhớ của hắn càng ngày càng mạnh chủ nhà đại nhân sau đó tiến quân âu mỹ dưới ca hát ta cũng sẽ nỗ lực viết ca đưa cho ngươi ta lại không phải chú ý ngươi viết ca hạ an ca nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu t a một tiếng bắt cờ cùng hạ diệu vi chính thật lòng nhìn hí khúc c ả o tuy rằng này tiếng anh chữ viết có chút khó có thể nói đến lời nhưng tốt xấu là nhìn rõ ràng vê đốt e đổ tóc cạn đi mò bắt cờ cùng hạ diệu vi trong mắt tràn đầy vui sướng bài hát này thật sự rất tốt cố thật sự cho chúng ta đúng vậy có điều ta thu phí có thể không thấp này không phải miễn phí cố chi nam cười, cười. bài hát này hắn khá là yêu thích chính là hôn âm bản nhịp trống nhưng này cái bản đều là rất tốt không không có chuyện gì chúng ta muốn b ắt cờ kích động nắm cô chi nam tay hắn của họ cũng không tệ ạ diệu vi càng là như thế nhưng bọn họ đều thiếu h ọ o ca cái k i a diễn viên lại không muốn làm ca sĩ đây cố chi nam bài hát này sẽ là một cơ hội b ắt cờ cùng ạ diệu vi tống biệt cố chi nam bốn người lập tức liền trở thành bạn tốt như thế b ắt cờ còn nói sau đó lại muốn đi hoa quốc đi tìm cố chi nam cùng hạ an ca hy vọng bọn họ lần này có thể ngăn chặn dư luận phản ứng thật lớn máy bay vẫn không có cất cánh hạ an ca hơi kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến lần này gặp làm lớn như vậy hơn nữa có càng diễn càng liệt cảm giác minh tinh thật sự phiền phức ta lý giải ngươi ta thật là phiền phức cố chi nam xoa b ó p khuôn mặt nhỏ của nàng là bạn gái của ta liền không phiền phức ngoan ngoãn ngủ ngủ một giấc hết t h ể đều tốt cố chỉ cựu đã phát tới tin tức mv chế tác xong xuôi hoa quốc gâm nhạc bên kia biết được là cố chi nam muốn phát ca thông qua rất nhanh đến m u ộ n nhất hoa quốc thời gian buổi tối liền có thể online hoa quốc thời gian buổi chiều năm h khoảng cách cố chi nam cùng hạ an ca sáng sớm tám giờ tuyên bố bức ảnh đã qua chín giờ ngay ở các cư dân mạng đều cho rằng cố chi nam cùng hạ an ca thông báo chính thức sau khi vẫn không có biện pháp lắng lại lần này truyền thông cùng hắc tử còn có f a n dư luận áp lực thời điểm cố chi nam vậy bố lại một lần nữa c h ư ơ mới nội dung đơn giản n ổ tung hai ngày nay có lời đồn nói ta cùng hạ an ca nói chuyện yêu đương ta đến làm sáng tỏ một hồi này không phải lời đồn tình huống chính là như thế cái tình huống ý tứ chính là ý tứ như vậy trong thời gian ngắn giải thích không rõ đại gia rõ ràng là được sau đó sẽ cùng với nàng đồng thời dắt tay cộng sang chủ nghĩa xã hội phần mới cuối cùng xin mọi người miễn phí nghe một ca khúc em vi bản một điểm lễ vật nhỏ không được kính ý còn trên mạng không thật muôn luận chí giả thơi trí mời đến nắm bài hát này làm văn gửi đi xong xuôi quay đầu nhìn thấy thật sự muốn ngủ chủ nhà đại nhân cố chi nam điểm một cái mũi của nàng a hạ an ca nửa mở con mắt ngủ mơ hồ âm thanh ôn nhu khả nhân ngươi làm gì thế chúng ta ước định m g o tay về nước sau đó mặc kệ phát sinh cái gì ngươi cũng không thể không để ý tới ta cố chi nam vươn ngón tay lung lay một hồi ta tại sao phải không để ý tới ngươi hạ an ca không rõ nhưng vẫn là đưa tay ra cố chi nam hài lòng câu một hồi kéo qua tay của nàng nắm cố chi nam gậy bủ canh một tân tự nhiên giải trí h ẩ y bổ theo s á t sau dương phu hệ phụ phồng lên sơ hoan tiết hệ an ca xuất từ hoa quốc điện tịch sở từ chín ca đông hoàng thái nhất tiên bên trong an ca ngụ ý thanh x u ấ t từ nhưng mà cái này cũng là tự nhiên giải trí nguyên lý do đây là chúng ta cố tổng độc nhất lãng mạn không phải một ít tam lưu các truyền thông đem ra ác ý phỏng đoán căn nguyên mà tự nhiên giải trí cùng vương triều giải trí là thân thiện minh hữu quan hệ gặp vẫn do hạ an ca thành tựu liên hệ tiếp tục giữ vững cuối cùng là chúng ta cố tổng lời nói một ca khúc đưa cho đại gia đại gia cùng nỗ lực nha cố chỉ cựu ấn xuống chuyển đi ánh mắt trêu tức lần này hắn ngược lại muốn xem xem hoa quốc tinh giải trí lấy cái gì tiếp tục mới vừa ai cũng không nghĩ đến cố chi n a m sẽ trực tiếp phát ca vương triệu giải trí trong bóng tối được tự nhiên giải trí thụ ý cũng ngay lập tức chuyển đi với bồ giải thích lần này từ vương triệu giải trí bên trong truyền đến bức ảnh là một ít sâu mọt gây nên đã nghiêm túc xử lý đồng thời sẽ kéo dài cùng tự nhiên giải trí hợp tác sau đó chính là xem trò vui không chê chuyện lớn hàng cầu truyền thông trải qua những nhân viên này cấp tốc lên men cố chi năm b ả bộ nội dung ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ hồng phát tím an dưa còn trúng từng cái từng cái chản vào cố chi năm b ả bộ xem xong lên tiếng tức giận một nhóm đồng thời mở ra video ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể làm cái gì trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng người cái cầu tặc t r ự c nam thật sự nói chuyện yêu đương t r ự c nam cũng có mùa xuân hắn mùa xuân vẫn là hạ a k ta linh nhì a các cư dân mạng thảo luận video bắt đầu rồi lãng mạn l i n h lảnh mới đầu để bọn họ ý thức được này sẽ là một thủ tương đối nhẹ nhàng ca nhưng là đây là video a hình ảnh do ám chuyển lượng nương theo âm nhạc giai điệu kéo trái tim tất cả mọi người lý bong bóng tỏ tình chữ xuất hiện ở trong màn ảnh màu vàng tiểu chữ o n n u mà đẹp đẽ thái g i a o không có ngay lập tức liền đưa ra cô chi nam cùng hạ an ca hình ảnh là một cái hợp lệ âm nhạc giám đốc hắn cũng phải chào khán giả trong lòng vì lẽ đó hình ảnh vừa bắt đầu là hắn tìm người mua một đoạn vật liệu là pa di đường phố video sau đó từng bước một đến á m sông xì bên bên trái cà phê cô chi nam o n n u giọng nói vang lên tất cả mọi người mới bỗng nhiên t h ứ c tỉnh cô chi nam chỉ nói mv có thể không nói đây là hắn hta mẹ nó đây là vô số người ý nghĩ trong lòng cô chi nam hát cô chi nam lại hk t ừ ca sĩ giấu mặt bắt đầu yêu thích c ố chi nam hát cư dân mạng trong nháy mắt liền sở tạ theo c ố chi nam hát lên mỉm cười bay ở trên trời thời điểm video trong sáng sau đó nội dung để vạn cầu rơi vào trầm mặc bọn họ nhìn thấy hai cái ôm chặt cùng nhau người nói lặng lẽ nói nhìn thấy bọn họ lần thứ nhất h ôn môi bọn họ nhìn thấy thân sĩ đến cực điểm c ố chi nam xin mời cái kia tiên tử như thế nữ h à i đồng thời cùng múa cái kia chân trần nha tiên tử từng bước từng bước lấy tay phóng tới c ố chi nam trong tay sau đó bắt đầu rồi một đoạn bọn họ chưa bao giờ xem qua hạ an ca vũ đạo phiên thiên phong thái ý cười ô、nu. mãi đến tận hạ an ca để trần chân răng đạp ở cố chi nam hải trên lưng bọn họ lại thân đến đồng thời sau đó càng thêm để vạn cầu mất cảm giác tình cảnh đến rồi cố chi nam ôm lấy hạ an ca hai người vô cùng thâm tình tiếng nhạc tiếp tục chỉ là trước mắt điện thoại di động cùng máy vi tính đạn hóa thân vô số chưa đến cực điểm quả tranh bọn họ cho rằng như vậy liền xong xuôi nhưng không nghĩ đến không nghĩ đến thông báo chính thức bối cảnh đến rồi thái giao còn hết sức ở đây làm chậm lại một chút động tác toàn hoa quốc cư dân mạng đều chứng kiến này một hồi yêu đương cuối cùng quá trình cố chi nam cùng hạ an ca thật giống như tiên kiếm bên trong lý tiêu giao giống như triệu linh nhi tới gần lẫn nhau ý cười từ từ trong mắt chỉ có lẫn nhau sau đó đưa tay lẫn nhau tìm một hồi mũi thân ái yêu ngươi cha từ ngày đó trở đi ngọt ngào rất dễ dàng thân ái đừng tùy hứng con mắt của ngươi lại nói ta đồng ý cố chi nam âm thanh vang vọng ở các cư dân mạng màng thai bên trong trong video mỗi một cái tình cảnh đều khắc ở bọn họ trong vắng m ạ n ta thật muốn trốn nhưng trốn không thoát a a ta chết rồi ta chết rồi ta tâm đi ta tâm đây nó bay đi lao tử đêm nay đi ra ngoài cùng cậu ngủ ta hẳn ả ôm nó ngủ ngủ thẳng cuối năm nhìn thấy video cái thứ nhất hôn môi ta liền đoạt lấy trong nhà chó cơm chó hiện tại ăn hết rồi nhưng ta vẫn là đói bụng người đến bắt ta đào đến ta đào đôi mắt này ta thật chua a ô ô ô, ta quá hắn hà chua ta cũng không muốn xem nhưng là hắn hát ca h ẹ trực nam thật là ôn lu a bắt ta thất tinh long t u y ì n kiếm giết trực nam cướp an ca sân bay ta muốn đi sân bay ô ô ô trực nam thật xoáy a hắn à ta một cái n a m đều không chịu nổi an ca đơn thuần như vậy làm sao cho n a cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung ta diệp lương thần sinh thời tất phải rết Ô ô ô, hắn lên tiếng như thế lớn lối như vậy nhưng là hắn ca nhưng thật là ôn lu cố tiêu g i a o cùng hạ linh nhi ta đạo tâm phá hủy ta liền ăn một bữa cơm làm sao liền biến thành chó lương a lấy ta phương thiên hóa kích ta chu diệt trực nam cầu tặc ta nghĩ làm tàu tặc Ô ô ô, ta nghĩ làm tàu tặc không đội trời chung không đội trời chung ta cả người đều run dậy tối nay nhất định không yên ổn đêm nay nhất định vạn cầu trời mặc tiên kiếm khu bình luận sách trực tiếp cả màn hình bức ảnh sau đó tan vỡ trình n g k ê đánh cuộc thịt gọng kiến màu vàng dưới con mắt thường hồng Quyến dịu chuyện yêu Tiểu yến trừng ánh trong hình dàng Nam. nói đương cũng không yên ổn. Đỗ diêm ngơ ngác nhìn rũ một mắt Diêm Chi ý cười Cố đệ đệ, Đỗ vương i Chi lại một lần tiếng biết d e nghe o sao. Nam lần lần không chút Cố ca, có một một làm v ngữ yên đã trực tiếp chạy về hải phổ ở trên xe nhìn thấy một đoạn này video n g h e bài hát này chỉ là không ngừng về xem không ngừng nghe cuối cùng nụ cười s á n g lạn hắn vẫn là lần thứ nhất sướng như thế buồn nôn ca ngữ yên có môi giới kim t ỉ lo lắng nói làm sao rất êm hai a ha, video này đập cũng hào hào tự nhiên đến không thể soi mói nên không phải bọn họ b ả n ý ngay cả trời cao cũng đang giúp bọn họ vương ngữ yên ôn n u nhìn mang theo thai nghe tiếp tục một lần lại một lần nguyễn anh đã cùng t r ì n h mẫu m á n h tiến vào không giống chúc mừng hình thức một cái khua tay múa chân theo vỗ tay sướng một cái nghiến răng n g h i ế n lợi đặc biệt hạ ăn ca thân c ố chi nam thời điểm t r ì n h mẫu m á n h ô ô ô lên nàng thật là xinh đẹp ta thật yêu người yêu cái dám cẩn thận cố lao sư diễn người đoạn video này ta muốn bảo tồn vĩnh cửu quá đẹ ta tiêu g a o cùng linh nhĩ a kinh đô cơ cơ tờ vợ trong cao、Úc. lưu niệm lắc đầu bất đất g i nói chuyện yêu đương động tinh còn không nhỏ chỉnh nửa cái hoa quốc đều biết tiểu tử này thật biết làm việc này ca không sai video này tuổi trẻ chính là được sức sống mười phần trương khâu cũng lại cười nói tiểu tử này nói chuyện yêu đương đều có thể viết như vậy ca gọi hắn trở lại cái ca khúc chủ đề cho chúng ta qua mấy ngày người ta tiểu tình nhân chính chán ngắn đây n g ư ờ i làm cá nhân là bọn họ không làm người a n g ư ờ i xem một chút này dưới đáy bình luận tất cả đều là độc thân cầu chết trận trương khâu chỉ vào cố chi nam n g ư i b ổ phía dưới bình luận soạt nhanh chóng ha ha ha Tự nhiên giải trí. cố chi nam đoạt nữ thần mối hận không đội trời chung lại cảnh minh mạnh mẽ phát biểu câu này đêm nay bữa tối cố hạ bài cơm chó đều ăn chính mình lão bản xin mời không nên k h á c h khí lại cảnh minh n g n g đầu nhìn thấy toàn bộ công ty người đều vẻ mặt đưa đám đây cũng quá khó đội lên trần vũ c h ạ y cười khổ hắn nhìn ba lần lần lần chu tâm nhưng là chi nam ca thật sự cùng an ca tỷ rất xứng nha vân ấn biết tiến lặng chuyển đi đi ra ngoài nàng biết có mấy người không phải là mình có thể tóm lại đã thấy ra là tốt rồi làm mội mội cũng rất tốt bong bóng tỏ tình ở một cái giờ sau ôn la hoa q ố c c ô nhạc nhưng sau khi trầm mặc chính là điên cuồng đưa tin nay một phần nhiệt độ đã kéo không được ai tới đều kéo không được ai cũng không nghĩ đến cô chi nam trực tiếp dùng một ca khúc cừ rắn đồng thời nghiền thách thức mà sự tình kẻ cầm đầu chính buổi tiếp con nào đó thỏ hài lòng ăn máy bay món ăn lúc này bà thị tan không ngon hạ an ca n h ú ố m mày lên tổng cảm giác tỉnh ngủ sau khi có gì đó không đúng còn nói không ra là cái gì h ả không có chuyện gì về nhà để trần nữ sĩ làm cho ngươi vậy bù không vui liền không nên nhìn qua một thời gian ngắn lại nhìn xuống máy bay sau tiểu anh các nàng tin tức cũng không nên nhìn chúng ta trực tiếp về nhà chứ hạ an ca không rõ cố man tử thu rồi điện thoại di động của nàng nói phóng xạ lớn hiện tại còn nói những thứ này h ả c ẩ n nhắc chương bốn trăm mười đầu sắt trẻ trâu ban đầu dư luận áp lực đã muốn biến mất hầu như không còn đặc biệt từng cái từng cái các cư dân mạng điên quồng cờ l ạ c bong bóng tỏ tình đến mv xem nhiệt độ cung nhắn lại không ngừng tăng vọt Cố c hơn nữa g h cố chi nam không phải người trong nghề vì lẽ đó hoa quốc tinh giải trí năm cái này đến mở văn trường gợi ra dư luận truyền thông phát sóng trước sau đều sẽ là thiếu cân thiếu hay còn có ở tinh quang h â ngu thời điểm giả dối không có thật bịa đặt cũng là dẫn đến dẫn dắt dư luận thiên hướng trọng yếu mật khâu dựa theo hạ an ca ở giới giải trí những người ở bên trong thiết chính là một cái cao l ã n h phạm ca sĩ không dự hợp quá chính mình ca khúc mv tiết mục cũng chỉ là lại gia nhập thêm vương triệu giải trí sau đó đi lên mấy cái đồng thời chỉ là hát tiên kiếm phan tuy rằng đều đang nhạo báng trực nam đi phao hạ an ca nhưng thực cũng đều không quá ôm nhớ n u n g ở đa số người có khả năng tiếp xúc tình huống hạ an ca chính là cao l ã n h n ữ thần như là không có tạp nghiệm như thế chỉ vì hát này đột nhiên buộc đi ra yêu đương sự kiện hoàn toàn lật đổ bọn họ trước ý nghĩ hơn nữa mấy người cố ý dẫn dắt hạ an ca pa di thu hoạt tưởng mùi vị liền biến vị vì lẽ đó cô chi nam lúc trước liền lựa chọn dùng ca khúc đến công khai hắn không tiến vào giới giải trí nhưng cũng có thể cùng những n à y cư dân mạng giải thích một tin tức cô chi nam cũng là đ ỉ n h lưu hắn phối hạ an ca là hoàn toàn hoàn hảo xứng hơn nữa video cũng là hoàn toàn lật đổ hạ an ca ở cư dân mạng trước mặt hình tượng để bọn họ biết được yêu đương bên trong nữ thần mặt khác bọn họ sẽ không giống giới giải trí cầu huyết phi nghe yêu đương ngày hôm nay tuyên bố ngày mai q u a c h ớ n ngày mốt biệt ly cuối cùng dùng một thân hắc liêu tới kéo nhiệt độ cô chi nam chỉ muốn cùng chủ nhà đại nhân đồng thời cho cái này lung ta lung tung giới giải trí chuyển vào một điểm thanh lưu Thì như tắt như vùng c ơ mấy chó Cố Chi chủ có chút khó định. Cố Chi nam hiện tại Nghĩ nhìn nhà nhân. khó định. hiện nghĩ hống, rồi. trong, lại đại tại tới i đến bên Nam đang ngủ Nam muốn g sao say làm Là là, u khẳng định là không che giấu nổi. Chỉ là chủ nổi. nhà đại nhân là là giấu đại nhìn t sau khi, dựa khi, theo t í ngày h cách của n n à bảo bước thủ một tuần cất bước không để ý tới tốt tới không hắn chí, nghĩ người. Cũng còn tốt hắn cơ để ý l mang m nhà đại nhân về nhà. chủ đại về ấ ngày trước trần như liền cho điện thoại hai ngày nữa là bà ngoại sinh nhật nàng muốn gặp một hồi cố chi nam cố chi nam đáp ứng rồi bà ngoại s á t thực rất đáng yêu năm ngoái mới vừa xuyên về tới có chút không chịu nhận lựa chọn tự bế ở nhà chợ nhỏ là một người trẻ nam hiện tại sao cố chi nam ngắt một hồi vẫn n ắ m ôn lương tay nhỏ nàng nhúc ních một chút muốn rút về đi lại không biện pháp cuối cùng c h ỉ có thể nắm tay đ ầ u hình hoa q u ố c bên trong cơm chó đêm các cư dân mạng một làn sóng một làn sóng luân hãm nhưng vẫn là một làn sóng một làn sóng tràn và hoa q u ố c âm nhạc củng cố hạ hai người bởi b ù bong bóng tỏ tình chiếm lĩnh nửa cái lấy b ù hotsệ ấp nội dung tất cả đều là ca khúc cùng mv nội dung cố chi nam cùng hạ ăn ca video bị truyền thông ảnh chụp màn hình các loại phát sóng một ít hoàn toàn không biết ăn dưa còn chúng cũng bị kéo vào bên trong. thật giống như cô chi n à m cha mẹ hạ an ca hạ cô những người này nguyên bản cũng không biết trần như còn đang đợi hạ an ca ca khúc mới đây không nghĩ đến nhưng trước tiên trở đến từ nhà nhi t ử hướng về toàn hoa quốc biểu lộ ca khúc lão cố trần như gân cổ lên n ộ gọi đ ứ n g hô đêm tối khuya khoát cô chi bất đắc dĩ từ sân thượng đi vào chuyện gì bắt rửa sạch địa h ô m qua mới tha vừa n ã y thật sự liền hút n ư ợ cái c ta ở d i ớ i ai muốn để ý đến ngươi những n à y chuyện hư hỏng trần như l ư ờ n hắn một cái g ơ lên điện thoại di động tới thăm ngươi một chút nhà tiểu cố làm chuyện tốt cô chi bị môi không để ý tới vừa nãy giơ lên đến dép không phải là nghĩ như vậy hắn ngồi ở t r ầ n như bên người tiếp nhận điện thoại di động nhìn thấy cố chi nam gầy bộ nội dung cùng với an ca bị người phát hiện cái gì gọi là bị người phát hiện t r ầ n như làm dáng vô cố chi cánh tay một cái tát con trai nhà ta cùng với an ca làm sao những người này ăn no rừng mỡ không đồng ý ta cần bọn họ đồng ý ta chỉ cần an ca đồng ý nói rất đúng nói rất đúng cố chi một bên mở ra video vừa nói chính mình ý kiến giới giải trí tương đối loạn ta hiểu rõ quá một ít theo lý thuyết an ca hiện tại thuộc về sự nghiệp náo nhiệt thời điểm lúc trước mở video nàng không phải nói rất bận sao ta nhìn nàng người bù cũng có người nói năm nay muốn x u n g kích cái gì hạng nhất ca sĩ vì lẽ đó không thể ra cái gì s ở căng đan á những này sẽ bị đem ra lẫn lộn đồ vật cố chi nghe giai điệu sau đó cố chi nam âm thanh truyền ra hắn sửng sốt ngay lập tức để hắn n ế t miệng lên hình ảnh cái này tiếp theo cái kia đến cuối cùng hắn không thể không khích lệ một câu trung quy vẫn là không bằng ta có điều cũng coi như là khai thiếu chân như cờ trộm nàng hài lòng liền chẳng muốn vạch trần người này ngược lại công khai cũng được không công khai cũng được ang đều là chúng ta có lần dâu ta là cảm thấy đến công khai được nơi này con dâu đẹp đẽ như vậy ngươi còn nói giới giải trí như vậy loạn không chắc có cái gì nam minh tinh ghi nhớ đây hiểu con không ai bằng cha cố chi không lên tiếng chỉ là yên lặng dùng điện thoại di động lật lên ngày hôm nay xuất hiện các loại đồ ngược ngang mãi đến tận bị trần như đánh một cái tát hắn mới bất đắc gì nói con trai của ngươi làm như vậy chính là vì nói cho toàn bộ giới giải trí người hắn xứng với an ca à ta đại thể nhìn một chút tất cả đều là cố ý mang theo đến hiện tại yên tĩnh có vẻ như là cái gì cơm chó đêm cố chi lý tính phân tích trần như gật g ủ nụ cười trên mặt chính là tiêu không xuống đi ai nha trước đây nhìn thấy an ca tới cửa nhà ngươi tiểu cố đầu vóc chậm chạp hiện tại được rồi cũng không biết hai người này đến cái gì mức độ cháu của ta khi nào đi ra cố chi uống một hớp nước lạnh nhạt nói an ca thiếu hụt cảm giác an toàn ngươi không muốn biểu hiện như vậy nôn nóng gặp dọa đến nàng giống như ta bình thường là được ngươi xem con trai của ngươi phía trước vừa đi cô nương nhà liền hoảng rồi trần như yên t ĩ n h lại hồi tưởng một hồi nàng phía trước hành vi thật giống s á c thực quá mức nhiệt tình nếu như an ca cho rằng nàng sau lưng lại là mặt khác một bộ răng dốc vậy còn được ta liền đơn thuần yêu thích đứa nhỏ này à cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ sát thực đi vào trong lòng ta hoàn cảnh gây nên a ngươi nếu có thể tiếp tục giữ vững là được như vậy cũng không xấu cố chi cười nói phụ tử trong lúc đó đề tài đều là gặp so với mẹ con trong lúc đó thấu triệt mà vốn định đem hạ an ca eo bum sau này tha hai ngày vương triều giải trí cũng không kéo trực tiếp ở số tháng mười năm một không giờ tối thông qua hoa quốc âm nhạc tuyên bố loại này tiết điểm hạ an ca eo bum tuyên bố lập tức liền lại gây nên một làn sóng cường độ rất lớn quan tâm kinh đ i ể n nhất đầu sắt trẻ châu kinh điện câu chính là ta ngược lại muốn xem xem nay hai bài ca có thể hay không tiếp tục cho láo tử phá vỡ nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm mười một ngươi nhanh nghe là người âm thanh sau mười phút làn sóng thứ nhất mua nghe thử sau các cư dân mạng l ệ rơi l y mặt ta muốn đi chết một thủ bong bóng tỏ tình thì thôi này hai thủ trả lại hẳn h là hợp sướng hợp sướng ngươi biết không ta an ca lão bà sướng âm thanh để ta lại lật đổ nàng thật n g ọ t ta thật thích nghe ca nhìn video ta cũng muốn yêu đương ta quyết định làm g i thay đổi b ọ một lần chỉ tán gẫu một cái thói hư tật xấu c h ứ n năm còn lão bà đây đến Cùng lao ta ử niệm, n cố trực m bạn gái, hiện ạ an ca. Ta ngả b đi. à ta tạo, thời thời Ta Ta trực trời mất ta Trực thích Ta kia. nam nay nam họ không nhà chứ. không không chung. vĩnh không phải h luôn Luôn là lưới câu yêu. yêu vẫn nói cùng đen có có cố ở ở à. điểm điểm đi. đội i Đêm tại vừa nghĩ tới an ca ta liền một luồng l ử a giận vô hình sông lên đầu ta có thể đánh mười cái trực nam n h ắ không một trăm đánh ta hiện tại cũng không dám đi trực nam bị bù ta sợ hắn tiếp tục trang bị anh em muốn đi tiên kiếm khu bình luận sách trùng hắn đừng x u ố n g tới trang web nhỏ bị không được bại liệt khu bình luận sách giữ gìn đây xì nhục ta phương thức có rất nhiều loại hắn không phải cho ta nhét cơm chó nhét cơm chó bị lại ba loại không giống vị có thời gian nói chuyện yêu đương có thời gian viết khk có ca, thời gian hắn ải cho lão tử ăn cơm chó vừa hỏi hắn càng bất canh tân hắn hãy cùng lao tử nói yêu yêu đắt một ngày cam em được viết trong bài ca của anh cùng thanh định ở một buổi tối thời gian trong nhiệt độ tăng gọn thậm chí vượt qua vương triều giải trí dự đoán trị bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cô chi nam này một làn sóng tào thao tác sẽ đem nhiệt độ kéo đến loại độ cao này h i một ạ i chính lần khắp thế giới b、so、Vương Triều. Vương Triều nữa tỉnh xuống máy viết bay hạ an ca mang thật khẩu trang che điện kín vào tháng năm sáng sớm có chút mát mẻ hai người đều là một cái bạc khoản áo khoác Cố c hạ i lôi hai cái rỗi Nam dương hành lý, không rảnh nhà tay lý, kéo kéo chủ đ i đi nhân. Đừng loạn, chúng t an k h ô g ngoài, đi ra r t ự ca tiếp về Ninh về n m rồi. Ồ! Hạ An Ca lông mi chớp trong lòng nhưng có chút thấp vọng, lần trước cùng lần này thân phận là không giống nhau ngươi nói ngươi có chút khó truy muốn cho ta biết khó mà lui hạ an ca lỗ thai hơi động có chút kỳ quái nàng để sát vào ngồi nghiêm chỉnh cố ma tử nghi hoặc nói rằng ta thật giống nghe được ngươi h á t ca nhưng lại thật xa lạ cố chi nam trong nháy mắt một cái giật mình để hạ an ca càng kỳ quái nàng không khỏi nhìn về phía cách đó không xa cô bé kia lung lay chân đầy mặt các v ị sao mắt dáng vẻ con mắt vẫn đang nhìn chằm chằm điện thoại di động màn hình thân ái yêu ngươi từ ngày đó trở đi ngọt ngào rất dễ dàng lại là một câu ca tử tuy rằng ở mỹ nhưng hạ an ca vẫn là nghe thấy đây quả thật là chính là cố man tử âm thanh đây thật sự là ngươi âm thanh hạ an ca ngữ khí tăng cao hơn một chút có chút không dám tin tưởng ngươi nghe cố chi nam có chút cứng ngắc ý cười nhìn chủ nhà đại nhân lôi kéo nụ cười mày không ảo giác đều đến rồi dựa vào vai ngủ một hồi hoặc là đi ăn cái điểm tâm hạ an ca lắc đầu chứng cố man tử một ánh mắt ta ở trên máy bay ngủ đã lâu thật sự người âm thanh ta sẽ không nhận sai bị mạnh mẽ kéo đến một mặt khác nhà hàng bên ngoài hạ an ca lại nghe thấy một người thả lễ vật không cần chọn quý nhất chỉ cần chạm lá d ụ cố man tử n g ư ơ i nghe hạ an ca đối với cố man tử âm thanh thật sự quá sâu sắc n g ư ơ i có phải là phát ca bị không nhà ở đông đại nhân á n h mắt cố chi nam có chút trọn dạng ho khan một tiếng ảo giác ta phát ca làm gì ngốc rồi có thể hạ an ca không nghe nàng đưa tay ra điện thoại di động đưa ta ta nói với tiểu anh một hồi ta nói rồi cố chi nam cười nói không chê vào đâu được vậy ngươi đem điện thoại di động đưa ta ta kẻ nhạt chủ nhà đại nhân đây là không đúng ngươi nếu muốn một hồi hiện tại người a từ sáng đến t ố i không thể rời bỏ điện thoại di động lòng người t a b ả o cố chi nam nghiêm túc nói ngươi nghĩ một hồi cổ nhân người ta không có điện thoại di động nhiều tiêu g i a o tự tại chúng ta mấy ngày nay muốn thả ra nội tâm rời xa xã hội hiện đại h u n áo trở về tự nhiên t r ứ n g nam thật sự thật là lãng mạn a ta an ca thật đáng yêu a ta còn tưởng rằng nàng chỉ có thể cao lanh đây ta cắn chết bọn họ rồi bên cạnh đi ra nhà hàng hai cô bé cầm điện thoại di động trong mắt hiện ra hoa đào như thế ngự khí kích động phải gặp cố chi nam t h ị h tức thì cảm giác được chủ nhà đại nhân ánh mắt không đúng điện thoại di động cho ta hạ an ca k h ẽ m í môi môi dội ra tay nhỏ chúng ta chơi cái trò chơi xem ai có thể không chơi điện thoại di động cố chi nam nỗ lực cứu vớt lại bị chủ nhà đại nhân ánh mắt sâu sắc nhìn cho ta nhìn một chút nàng cắn răng b ạ c đã linh cảm đến không đúng cố man tử khẳng định có lấy nàng làm cái gì chuyện xấu hạ an ca vừa mới bắt đầu còn không rõ tiểu anh nói ta muốn khái đau chết còn có n mộng ánh cô trực nam đoạt vợ mối thủ không đội trời chung mãi đến tận nàng mở ra hiểu rõ về bồ che ngập bầu trời bong bóng tỏ tình tin tức hạ an ca mở ra đến xem sau khi cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đ ỏ lên cố chi nam thấy được chủ nhà đại nhân lộ ra vành thai cùng hốc mắt dưới đỏ chót một mảnh quá trình là yên tĩnh cũng là g i ả n vặt chờ hạ an ca yên tĩnh xem xong nghe xong ca ngẩng đầu lên thời điểm cố chi nam đã bày cứng ngắc mỉm cười co lại đi sang một bên kinh kinh hỉ cố chi nam hạ an ca cắn răng bạc đột ngạt tràn đầy nổi giận ca khúc thật sự rất t i ê m h a y nàng rất cảm động nhưng là nhưng là hắn đáp ứng chính mình không phát sinh cái k i a video hiện tại nửa cái hoa quốc người đều biết nàng để trần chân răng ở ba di tháp phía dưới cùng cố man tử khiêu vũ nàng còn nàng còn thân hơn cố man tử một lần lại một lần ngươi lừa người hạ an ca có vẻ hơi hoa n ớ t hoa đào con mắt mạnh mẽ chừng mắt hắn trong tròng mắt các loại tâm tình đều có suýt cố chi nam chỉ lo chủ nhà đại nhân gọi lờ tiếng kéo ra nụ cười ngươi xem như vậy không phải giải quyết vấn đề mà sờ căng đan làm sáng tỏ cố chi nam cũng xứng được với hạ an ca nhân khí rồi vậy ngươi phát ca là tốt rồi a hạ an ca đi đến đưa tay muốn đánh hắn suy nghĩ một chút thu về tay ta hình tượng toàn không có cùng ngươi ở ta di bức ảnh như thế hạ an ca hình tượng vốn là không nên là hạn chế cao lãnh nên vẫn là ánh mặt trời không chỉ có tiếng ca có thể chữa trị lòng người d á n g dấp cùng làm người như thế có thể chữa trị lòng người chất lượng tốt thần tượng cố chi nam nghiêm túc nói ta yêu thích như vậy hạ an ca hạ an ca nhìn cố man tử trong mắt ý vị không rõ cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn chúng ta n g ó tay không thể không để ý đến ta ngươi cũng xin thể không cho người khác xem video ta là phát bốn không phải xin thể hạ an ca đồng chí muốn phân rõ ràng khẩu âm ngươi hạ an ca ngực chập t r u n g bất định n ắ m đ ấ m n ắ m gắt gao cố chi nam liền như vậy hy nha nhìn nàng cũng không dám động chỉ l o động đậy liền nên đón bạo lực gia đình ta t ứ c rồi hạ an ca cuối cùng dầu dĩ nói rằng hoa đào con mắt nhưng có chút t oan ức ý vị cố chi nam cười khổ thở dài việc đã đến nước này nếu không ăn cơm trước ta xin mời hạ an ca nhìn cố man tử khuôn mặt tươi cười một ánh mắt ừng sau khi dọc theo đường đi đang dùng cơm sân bay nhà hàng ở không cố ấ phấn t trong trong. mặt thường theo Ta theo ta ta trở ta trở cánh ca có chúng chúng chính c máy quá, bên ninh nam sân bay bên An khuôn mặt nhỏ sẽ không có bình thường quá, vẫn luôn là mang theo quân hồng phấn hạ. Ta không nói ngày nay mình Hạ hạ. hôm bay. bay ba mẹ Ở lại. sẽ lẽ đó vì về, là chi nam cười nói hạ an ca không muốn nói chuyện với hắn nàng đã đem điện thoại di động đều im lặng trực tiếp mất tích nàng hiện tại thật hối hận nếu như xem cố man tử nói không động vào điện thoại di động nói không chắc mặt sau phát hiện thời điểm sẽ không giống như bây giờ xa chết hơn nữa trần như a di cũng biết t cố chi nam chính thao tác đánh xe bên hông đau đớn một hồi kéo tới hắn n h i n đầu vẫn trắng m i ệ n g tay nhỏ chính linh hắn thịt mềm xoay vòng tròn đây là ở hải phổ kỹ năng không làm lạy à vẫn là đang sốc lực rơi mất cố chi nam đau nhẹ răng trận mắt sau lưng mồ hôi lạnh đều sắp đi ra con tia tay nhỏ rụt trở lại còn nhẹ nhàng v g ỗ vỗ như là chuyện gì đều không có phát sinh hạ an ca ánh mắt nhìn thẳng phía trước một điểm vẻ mặt gợn sóng đều không có cũng không nói lời nào cố chi nam c ư ờ i t r ộ n kết quả như thế đã là hắn có thể tiếp thu kết quả tốt nhất nạo kêu chủ nhà tiểu tính tình trong hạnh phúc siêu thị nhỏ hạ an ca con mắt có chút tỏa sáng nhưng kiềm chế lại mãi đến tận bọ xuống xe tới gần đóng cửa trạng thái cố chi nam cùng hạ an ca có chút lốc hắn để chủ nhà đại nhân chờ một chút sắt vách cái kia hướng dẫn lao cố hút thuốc l a o đại ca đã không ở thay vào đó chính là cố chi nam gì cả cùng dượng hoan n g h ê n q u a n lâm muốn ăn chút gì không d ì cả không nhận ra mang khẩu trang c ố chi nam nhìn thấy đi vào người lập tức tiến lên liên tiếp d ì cả ta là chi nam cố chi nam kéo xuống khẩu trang nợ nụ cười d ì cả trần liên sửng sốt một chút trên mặt lập tức mừng như đ i ê n chi nam hải t ử cha hắn chi nam trở về bên trong chạy đến một cái có một chút mập người đàn ông trung niên nhìn thấy cố chi nam trên mặt lập tức lộ ra ý cười chi nam đã về rồi đến đến đến ngồi muốn ăn cái gì dượng hiện tại liền đi làm bọn họ điếm là cố chi nam trả thù lao mở đồng thời thanh minh không cần còn hai vợ chồng cảm động dối tinh dối mủ nhưng kiên trì chờ kiếm tiền sẽ từ từ còn hơn nữa cố chi nam dượng bản thân tay nghề liền không sai quán cơm nhỏ mở ở phụ cận cũng hấp dẫn rất nhiều không muốn làm cơm người mỗi ngày đều đến thăm an ca đây là ta gì cả cùng dượng cố chi nam nhẹ giọng hô một hồi hạ an ca từ phía sau hắn thò đầu ra có chút sốt sáng đi tới trước mặt hai người kéo xuống khẩu trang sắc mặt quân hồng nhưng vẫn là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào di cả dựa các ngươi khỏe ta tên hạ an ca là cố chi nam bạn gái lớn như vậy nàng vẫn là lần thứ nhất như vậy kêu người khác liền có chút căng thẳng tựa ở cố man t ử bên người cầm lấy cánh tay của hắn trần liên nhìn vóc người tỷ lệ hoà mỹ hơn nữa gương mặt chứng như là lao hồng hà hạ an ca lập tức con mắt sáng lên đến rồi thật tuấn cô nữa ư ơ a cùng chi nam trai tài gái sắc hạ an ca cúi đầu nhẹ giọng nói c à n t ặ trần liên xem càng vui vẻ cố chi nam cười cười chúng ta mới vừa ăn cơm trở về ba mẹ ta đây ngày hôm nay ở nhà thế à không phải em rể cùng mội mội đi nhập hàng nói là thuận tiện đi sắt vách thành thị chơi một hồi có lúc siêu thị mở ra ta giúp nhìn nhưng ngày hôm nay sớm chút thời điểm có chút bận điệu ta chưa hết đi đóng lại cố chi nam cười khổ về nhà cũng có thể chạy không ta này có hạnh phúc bên trong đồ dự bị chìa khóa trần liên vỗ đầu một cái đi vào bên trong thật giống ở lật lên túi sách không mấy phút liền cầm một chuỗi tương đối tinh xảo chìa khóa đi ra mội mội cho ta nói là đề phòng có lúc có thể dùng tới này không hiện tại dùng tới cố chi nam tiếp nhận cười cận vậy ta trước tiên mang an ca trở lại buổi tối gì cả cùng dượng lại đến đây chơi hành hành đi thôi đi thôi ở đây cũng không thiện hai n g ư ờ i đều là ngôi sao lớn thật tốt ta cố chi nam sự tình từ khi sứ thanh hoa qua đi đã không che giấu nổi huống h ồ ngày hôm qua bong bóng tỏ tình càng làm cho hắn những người biểu ca biểu tỷ môn đều trực tiếp rõ ràng mà không góp chết ăn một ngụm lớn c ơ m chó một cái truyền một cái đều biết cố chi nam có một ngôi sao lớn bạn gái dung nhan cực kỳ đ ẹ p đẽ trước bị cố chi nam giáo dục biểu đệ càng là trực tiếp ở lớp học gào thét đây là hắn biểu ca hạ an ca là hắn biểu tỷ sau đó đổi lấy đúng đúng đúng cố chi nam là biểu ca ngươi chúng ta là cha ngươi ngươi tại sao không nói hạ an ca cùng biểu ca ngươi hẩn hôn ba năm biểu đệ đẹp trai thở dài làm sao liên lạc không được cố chi nam bởi vì cố chi nam khi đó ở trên máy bay trong hạnh phúc tiểu khu hạ an ca dựa vào ký ức đi rất xa cố chi nam lôi kéo dương hành lý theo sau lưng chủ nhà đại nhân lại vẫn nhớ tới đi như thế nào hạ an ca liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói ta nhớ rằng bởi vì có người nói nàng có thể vẫn đến nàng nhớ đến về nhà chợ nhỏ con đường cũng nhớ tới về trong hạnh phúc đường ba đống tầng sáu sáu trăm linh một cố chi nam không thuần thục mở cửa bên trong dáng dấp đại nội tân đồ nội thất đầy đủ hết cho cha mẹ phát ra tin tức để bọn họ trở về đ ừ n g đi lung tung cố chi nam ở một bên tủ dày tìm tới hai đôi ở nhà dép hạ an ca nhìn quét một vòng nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sofa nhìn rỡ xuống khẩu trang thở ra một hơi có chút lười biếng dáng vẻ cố chi nam cười trộm cũng không bạch trần nàng chỉ là đem dương hành lý để qua một bên cũng theo ngồi ở trên ghế sofa chờ ta ba mẹ trở về cho chúng ta phân phối gian phòng hạ an ca không quan tâm hắn nữ quá thân thể dầu dĩ nói ta còn đang tức giận cố chi nam cố nén cười đồng thời cũng có chút đau lòng nàng tức giận đều sẽ nói ra là sợ chính mình không hiểu một con hồ ly ngã t r ồ n g vó sau đó bên cạnh có c h ỉ nạo kiểu thỏ cười nạo hắn ngươi có phải là dự định bắt cả đời a không đứng lên hồ ly chờ mình ô m vận may vù vù nói rằng đúng không nổi hạ an ca khỏe miệng hơi dâng ư lên n ữ khí nhuân n u nghe không hiểu xin lỗi sai rồi cố chi nam tiến lên kéo qua tay của nàng thực như vậy cũng rất tốt ta chân thực hạ an ca huống hồ sau đó ta cũng ở hạ an ca l ư ờ n hắn một cái vừa định nói chuyện khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến sắc ánh nắng chiều ánh sân thượng trần như hài lòng đẩy cửa ra đi vào đập vào mắt trước chính là cách đó không xa trên ghế sofa ôm hai người ánh mắt của nàng lập tức tỏa sáng c ố chi đóng kín cửa nhìn thấy tình cảnh này cũng có chút sửng sốt c ố chi nam quay đầu lại nhìn thấy trần như đối với hắn dùng sức chớp mắt sắc còn làm tiếng suỵt dáng vẻ lôi kéo c ố chi liền muốn tiên tiến nhà b ế p hắn có chút không nói gì đừng suỵt rồi đến đây đi an ca thân thể không thoải mái trần như cùng c ố chi sắc mặt thay đổi lập tức tiến tới vẻ mặt căng thẳng chương bốn trăm mười hai người một nhà an ca làm sao để ta nhìn trần như nhỏ giọng vừa sốt sang tới gần cố chi nhấc theo món ăn tiếng bước chân đều nhẹ đi nhiều cố chi nam ôm khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt chủ nhà đại nhân đưa tay triển khai lông mày của nàng mới vừa nhắm mắt ngủ chủ nhà đại nhân xem chỉ lười biếng nhỏ con sờ một chút liền động đậy thân thể nguyên sự đến rồi đau bụng kinh mỗi lần đều là không giống trình độ xem ra rất khó chịu mẹ có phương án giải quyết cả thật giống như chủ nhà đại nhân nói như thế nhưng hiện tại tốt lắm rồi không giống trước hắn nhìn thấy như thế làm người hoang mang trần như s ử n sốt một chút hiển nhiên không nghĩ đến con trai của chính mình gặp lấy như thế ôn hòa ngự khí nói ra nàng cười cận có là có thuốc đông y điều trị đi quá trình tương đối chậm、ừ. cố chi nam đem chủ nhà đại nhân để nhẹ đến trên ghế sofa trần như từ một bên lấy ra sofa thảm cho hắn giúp che lên cố chi nam nhìn một chút chủ nhà đại nhân tài quay đầu đối với trần như mở rộng vòng tay mỹ lệ trần nữ sĩ hồi lâu không gặp ôm một cái trần như nở nụ cười đưa tay cùng cố chi nam ôm một hồi nhỏ giọng nói rằng con trai ngoan hoan nên về nhà lần này làm không tệ mẹ thấy bố đều nhìn thấy ngày hôm nay đi ra ngoài nơi nào đều là ngươi hát ca đây có đúng không cái kia rất tốt hẳn là không con rồi cố chi nam thở phào nhẹ nhõm không chịu thua kém đi con dâu mang về nhà nói lại muốn đưa tay trà đạp một hồi chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ bị trần như cầm lấy tay kéo trở về nàng trợn mắt nói bình thường chính là như thế bắt nạt tăng h ca cố chi nam lưng mắt lạnh nhớ tới đến chủ nhà đại nhân tiểu bản bạn thật giống đặt ở hải phổ căn hộ không mang ra quốc tự nhiên cũng không thể xuất hiện ở đây không có a ta đã nói với người nhà nhà người con dâu hai chữ nhà người con dâu trần như mí mắt nhúc ních một chút n i ệ miệng lên chữ gì khó hống cố chi nam nhỏ giọng nói sau đó không tự giác nợ nụ cười nhưng là ta liền yêu thích nàng khó hống chủ nhà đại nhân liền tức giận đều muốn nói chính mình tức rồi là hắn cảm thấy đến giường như khó quá điểm bọn họ nợ ngươi ôn lu ta cho chờ an ca tỉnh rồi ta muốn hảo hảo hỏi một chút ngươi bình thường làm sao đối với nàng trần như ánh mắt hoài nghi chính mình nhi tử tính cách là cái gì dáng vẻ nàng biết nhưng đương sự người khẩu thuật đến càng thêm t r ắ n g ra ta đi ra ngoài giúp an ca mua ý đồ thuận tiện giúp đi tiệm thuốc đồng ý tử nhìn cảm tạ mẹ đi nhà bếp cùng cha ngươi rửa rau trần như đi ra ngoài hấp tấp trên mặt nhưng mang theo cực kỳ hạnh phúc ý cười sân thượng ánh nắng chiều vẫn còn cố chi nam chưa hề đem rèm cửa sổ thả xuống n g a đoạn tà dương tiến vào phòng khách rơi vào chủ nhà đại nhân che kín thảm lông đến trên người có vẻ cực kỳ nhu hòa hoàng hôn đẹp nhất thời điểm không phải là nó không còn trói mắt nhưng cũng nhanh lạc nhu hòa mà người mụ mụ đi ra ngoài hừng an ca không thoải mái mẹ đi ra ngoài mua đồ cố chi nam nhẹ đóng lại cửa p h ò n g b ế p nhưng để lại một cái khe cửa cố chi gật ngủ ném cho cố chi nam một ít phải xử lý món ăn dự định sau đó mang theo an ca hôn giới giải trí vì đê ô ta nhìn ca không sai có thể thấy an ca rất vui vẻ cố chi không có cùng cố chi nam hàn huyên cái gì phụ tử trong lúc đó đều là không dễ dàng nói muốn n i ệ m rất nhiều chuyện nhìn thấy mặt thời điểm cũng đã biểu đạt ra đến rồi cố chi nam lắc đầu một cái ta không hôn giới giải trí chỉ là công khai thanh minh một hồi nàng là bạn gái của ta ta xứng với nàng an ca là cái thuần túy ca sĩ liền để nàng hài lòng hát lúc nào mệt mỏi chúng ta liền về nhà công ty phát triển thực có ta không ta đều gần như những người ở bên trong đều là có chân tài thật học cố chi ừ một tiếng hắn là cái người bình thường thê tử cũng là cái người bình thường t a m cây tử đều cùng mình tinh những tồn tại này đ á p không lên quan hệ nhưng là con trai của bọn họ nhưng như là mở ra hai mạch nhâm đốc như thế dùng một câu hệ bổ trên bọn họ nghe được lời nói chính là tài hoa hơn người thiên tài khả năng là ẩn giấu ở trong huyết mạch đến huyết thống kích hoạt rồi cố chi cũng không biết tổ tiên có hay không đặc biệt c h â u b ò nhân vật nhưng dùng c h â n như lời nói tới nói chính là bị bị đều là tốt đẹp rất tốt đứa nhỏ này ta cùng mẹ ngươi đều là chân tâm yêu thích có thời gian chúng ta đi thấy một hồi an ca hạ cô cố chi biết hạ an ca lớn lên viện mồ côi ở nơi nào cũng biết hạ cô tồn tại là nên đi đi gặp một hồi tốt nhất đem hai đứa bé sự tỉnh định ra đến như vậy bọn họ mới xem như là thật sự an tâm cố chi nam ánh mắt có chút dị thường hào quang bất định cuối cùng cười cười các ngươi vui vẻ là được rồi bảy giờ tối sắc trời đã am trầm phòng khách cũng không có mở đèn hạ an ca mơ màng tỉnh lại có chút hoảng hốt nàng lần trước ngủ là ở về nước trên máy bay lần này ngủ dĩ nhiên ngay ở cố man tử trong nhà trên ghế sofa phòng khách âm u, chỉ có sân thượng bên ngoài có ánh sáng nhà bếp cùng phòng khách trong lúc đó còn cách một cái nhà hàng cố chi hai người ở bên trong làm cơm cố chi nam hạ an ca thăm dò tính nhỏ giọng hô một hồi lần này thật giống có chút quá đáng rõ ràng lần thứ nhất chính thức đến nhưng ngủ cái đại lại cảm thấy hạ an ca không biết thúc thúc ca gì gặp thấy thế nào chính mình hô một lần không có không có phản ứng đúng là cố chi bưng món ăn từ đi ra nhìn thấy cười tươi rói đứng ở phòng khách trên hạ an ca nhìn mình bên này vẻ mặt có chút hoang mang dáng vẻ trên mặt hắn lập tức đổi khuôn mặt tươi cười an ca tỉnh rồi chuẩn bị có thể ăn cơm thúc thúc thúc được hạ an ca lập tức nho nhỏ không người nói rằng khuôn mặt nhỏ nhưng có chút khó chịu lại tới nữa rồi ghê t ẩ m này mượt sự cố chi tự nhiên là nhìn thấy bận đ i ệ xua tay khách khí cái gì đều là người một nhà người một nhà hạ an ca nhìn cố chi nụ cười sắc mặt có một chút hồng khẽ gật đầu một cái dì của ngươi ở bên trong xào rau ta đi vào bưng món ăn là có thể ăn cơm cố chi đem đèn của phòng khách mở ra chừng một ánh mắt phòng ngủ hành lang bên kia đi vào hạ an ca n g h i hoặc xoay người chính là cố man tử lồng ngực tỉnh rồi ta nhưng l à ở trên máy bay ngủ hơn mười giờ người cố chi nam sờ sờ chủ nhà đại nhân c á i chán lại kéo tay của nàng càng thêm n vội hạ an ca chừng mắt cố man tử nhỏ giọng lại hoa nước nữ khí oán giận ngươi tại sao không gọi tình ta ngủ ngó tốt tại sao phải gọi tình ngươi nhưng là thúc thúc ca di sắp tới liền xem ta ở đi ngủ có vấn đề gì có vấn đề gì chính là có hạ an ca giàu dĩ đạo nàng muốn nói như vậy sẽ để bọn họ cảm giác mình lại cũng chỉ gặp đi ngủ cái kia chủ nhà đại nhân ngủ tiếp một hồi ta gọi cố chi nam c ư ờ i trộn hạ an ca đưa tay đến bên h ô n g hắn ánh mắt ngưng lại đã tê dần phòng ngươi là cái nào hạ an ca thu tay về có chút ngạc nhiên phòng ngủ a còn cần nghĩ ồ ồ cố chi nam học chủ nhà đại nhân âm thanh cười nói chúc mừng a ca khúc mới bảng vạn niên thanh lần này càng nhanh hơn hai bài ca đều tiến vào bảng danh sách thanh đ ị n h thứ ba em được viết trong bài ca của anh thứ năm một ngày thời gian hạ an ca hẽ miệng như đầu vong bóng tỏ tình đây miễn phí đầu bảng thời gian sử dụng không tới ba canh giờ cố chi nam vung vung tay không nói gì nói vậy bù tất cả đều là cái gì cố chi nam đoạt vợ mối thủ không đội trời c h u n g đợi này tất chu diệt ngươi xem chủ nhà đại nhân video hiệu quả thật tốt nha người câm miệng hạ an ca làm dáng lại muốn đậu thủ cố chi nam tay mắt lanh l ẹ trực tiếp đem nàng xoay một vòng trần như xuất hiện ở không xa một mặt ý cười hạ an ca trong nháy mắt biến thành nhăn nhó tiểu tức phụ nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm m ư ơ i ba nam chiêu mộ trên bàn cơm cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân bác có chút bất đắc dĩ các ngươi này bất công yêu có thể hay không phân một điểm cho ta hắn một bên giúp đỏ mặt ăn cơm chủ nhà đại nhân cắp ra món ăn vừa nói chân như lường hắn một cái người ta an ca thân thể không thoải mái đêm nay rất nhiều món ăn cũng không thể ăn ngươi cũng không thoải mái à làm phiền chân như lòng tràn đầy vui mừng nhìn chuyện này đối với tiểu tình nhân thấy thế nào làm sao s ư ớ n g hiện tại cũng được rồi thật giống là rất nhiều người đều biết con trai nhà ta cũng như thế một viên đẹp đẽ rau cải trắng bọn họ ngày hôm nay chỉ nghe thấy cô chi nam tiếng ca liền nghe nhiều lần lắm rồi đi mấy nhà liền gặp phải người trẻ tuổi ở nơi nào phát cái kia một ca khúc nhi t ử hát cái gì ca tới chân như suy nghĩ một chút nghe q u á nhiều lần nhưng không nhớ ra được tên cáo biệt trái đất p h ú c Cô chi nam một miếng cơm suýt chút nữa không ngừng lại vội vã che miệng bên người hạ an ca cũng là hạ thấp xuống cái đầu một cái tay che miệng có vẻ rất khổ cực bong bóng tỏ tình đó là bong bóng tỏ tình cáo biệt trái đất là quên đi cố chi nam bất đắc dĩ vô vội chủ nhà đại nhân phía sau lưng đừng cười cẩn thận nghe lại không cười hạ an ca mới sẽ không thừa nhận bong bóng tỏ tình là cố man tử chân chính về mặt ý nghĩa viết cho mình thông báo ca nàng thật sự rất yêu thích chính là cố man tử quá đáng ghét chân như cũng không nhịn được chính mình nợ nụ cười ai nha mẹ nhớ làm sao người trẻ tuổi lấy tên ta làm sao nhớ được hạ an ca thời gian qua đi nửa năm mới có cơ hội ăn được cố man tử mụ mụ làm món ăn ăn no sau lại bị chạy tới phòng khách ngồi cố chi nam cho nàng rót một chén nước nóng hạ an ca thật tự nhiên nha giỏi quá hạ an ca con ngươi xoay chuyển một hồi tinh xảo trên mặt có chút đẹp đẽ nhà ta trả tiền thuê nhà giao cái gì tiền thuê nhà trần như lúc này đi tới hơi nghi hoặc một chút an ca cùng a di nói một chút tiểu cố có hay không bắt nạt ngươi cố chi nam có chút cẩn thận nhìn chủ nhà đại nhân nàng dương lên c ằ m con mắt trêu tức nhìn mình nói chuyện muốn bằng lương tâm a người câm miệng trần như trận mắt nói không có hạ an ca nhẹ nhàng nói rằng hà nội đ với ta rất tốt tiểu bản bản không mang đến lần này buông tha ngươi trần như vớt hạ an ca tay nhỏ lành lạnh có chút đau lòng Azi mua c hạ o ngươi đông y gì lần sau, nguyệt sự đến trước sớm một tuần uống, chậm liền sẽ tốt hơn rất nhiều. gì, trước rãi một sớm một chậm chút thuốc tốt rất h sau y sự sẽ an ca náo loạn một cái đại mặt đỏ luôn cảm giác mình tình huống thành hiện tại cái này cái trong nhà trọng điểm thảo luận nội dung khổ h ả cố chi n a m hỏi thuốc đông y gì có thể không khổ chính mình nhi tử không phải rất thông minh sao há cái k i a phòng chừng có người muốn x o a n suýt cố chi n a m nhìn chủ nhà đại nhân sợ khổ chuyên gia hạ an ca có thể uống mới có quỷ không chắc muốn ngắt lấy miệng này quán ta gặp uống ngươi nói người hoa không lừa gạt người hoa không nói hạ an ca không để ý tới hắn nàng nhất định sẽ uống quá mức cùng tiểu anh cùng ngọc a n h nói một chút ép buộc nàng uống ngươi thái độ gì thái độ gì c h â n như phất tay liền muốn đánh cô chi nam cô chi nam bất đắc dĩ nàng sợ khổ ngươi là không biết không cho nói hạ an ca lường hắn một cái con mắt tràn đầy nổi giận cô chi nam muốn nói lại thôi quên đi một cái nhà đắc tội hai người phụ nữ nhất định không thật hạ tràng cô chi rất sớm nhìn tấu h ngồi ở một bên cũng không nói lời nào liền l ặ n g lặng xem cô chi nam biểu diễn hắn còn trẻ cần gian luyện không giống chính mình đã ổn như thái sơn cô chi nam bị chạy đi tắm rửa quê nhà quần áo toàn đưa đến dương hành lý liền chẳng muốn mở ra trần như lôi kéo hạ an ca làm cho nàng nói chuyện của chính mình cố chi cũng nghe tự tại cảm giác lại như nuôi một đứa con gái còn trong e o ngày mai mang an ca đi gặp ta mụ mụ nàng sinh nhật đây năm ngoái chi nam không trở về năm nay đặc biệt gọi hắn mang ngươi trở về cũng còn tốt hắn làm được trần như xoa bóp hạ an ca khuôn mặt nhỏ giống như là muốn bấm ra nước đến càng xem càng vui mừng so với lần trước nhìn thấy còn vui mừng hạ an ca có chút kinh ngạc cuối cùng cũng coi như biết cố man tử học từ a i vậy nắm mặt nhưng là nàng quay đầu đã nghĩ đến cố man tử không nói với nàng nàng có thể cái gì đều không có mang a đó là đưa nàng cây châm lão nhân nghe cố man tử đã nói là một cái có chi thức hiểu lễ nghĩa i người dùng để t r ư ớ c lời nói tới nói đại gia khuê tù đến nhưng là ta không mang lễ vật hạ an ca có chút lúng túng nàng lần đầu tiên tới cố man tử nhà cũng là dẫn theo dây bình a n cho cố man tử lần này lại đây vốn là muốn ở sân bay mua lễ vật có thể cố man tử không chịu liền ý tứ cũng không cho nàng biểu hiện ngươi không phải là lễ vật trần như cười nói nhẹ nhàng vỗ hạ an ca tay nhỏ ôn nu nói mẹ ta đem ta ba đưa nàng cây châm cho tri nam hắn cho ngươi ngươi chính là chúng ta có nồng dâu ta khi còn bé không thích đọc sách ngươi thúc thúc cũng như thế nhưng gặp đối với ngươi chi nam cũng là làm mẹ có thể thấy hắn là thật sự rất yêu thích ngươi hạ an ca cảm giác cổ họng bị ngăn chặn nói không ra lời nhưng này xong đẹp đẽ hoa đảo con mắt đã có chút thường hồng nàng nỗ lực bình phục một hồi tâm tình nhưng vẫn là mang theo một ít khóc n ư ớ c nở、ừ. nàng túi đầu ngữ khí mềm mại ta rất nghe lời ngươi này ngốc cố đương trần như có chút đau lòng kéo nàng đến trong lồng ngực vỗ nhẹ phía sau lưng ngươi xem ngươi nói cố chi bất đắc dĩ nhưng vẫn là cười nói có điều gì của ngươi nói không sai、ừ. hạ an ca t r ô n ở trần như trong lồng ngực tầng tầng hồi phục một câu cố chi nam lúc đi ra nhìn thấy chủ nhà đại nhân khuôn mặt hồng hồng con mắt đỏ ngầu làm sao hạ an ca lắc đầu một cái trên mặt nhưng tràn trề hài lòng ý cười nàng không thể tắm rửa nhưng vẫn là xoa xoa thân thể trước kia muốn đi qua chơi cố chi nam gì cả không hòa được hẹn cẩn thận ngày mai cùng đi bà ngoại bên kia cố chi nam là rất chờ mong bà ngoại hình tượng ở hắn nơi này thật giống như chỉ đường ngọn đèn sáng nàng thật giống biết cái gì lại thật giống không biết nhưng nàng đối với mình sắp thực không thể chê hắn thật giống như đứng ở hai con đường là bà ngoại cho hắn chỉ một hồi nhân sinh m à n g trung pi phải làm chính mình muốn làm sự tình yêu tự mình nghĩ yêu người không phụ năm tháng đúng rồi mẹ bà ngoại họ gì cố chi nam hoàn toàn không có ấn tượng nguyên cố chi nam cũng là vẫn bà ngoại bà ngoại gọi xưa nay không biết gọi tên gì hạ an ca cũng có chút hiếu kỳ vẫn là ăn mặc cố man tử rộng r i ống tay áo làm áo ngủ nhìn qua xinh đẹp khả nhân nói đến rất thú vị c h â n như cười cận rơi vào hồi ức người bà ngoại họ nam gọi sớm tối nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương bốn trăm mười bốn cố chi nam hạ an ca hơi kinh ngạc tên thật đẹp sau đó nàng nhìn về phía cố ma tử nam chi nam cố chi nam cũng có chút kinh ngạc nam chiêu mộ đúng vậy nam chiêu mộ nói đến ngoại công ta đúng là cái người có ăn học mẹ ta tên em hay đến ta chỗ này ông ngoại ngươi nói tốt n u ô i sống là được c h â n như có chút mỹ nhân thở dài nói đến tên của ngươi là ông ngoại ngươi cho ý kiến cha ngươi cân nhắc rất lâu mới quyết định dùng không phải chi túc thường nhạc do nam không lại còn sao hạ an ca nghi ngờ nói an ca còn nhớ nhỉ giỏi quá c h â n như cho hạ an ca thụ ngọc cái hạ an ca lập tức biến đà điều cố chi bị môi vâng nhưng lại không phải ông ngoại ngươi gọi trần thức cố bà ngoại nam t r ư ơ n mộ ngươi gọi cố chi nam cố chi nam Này, mẹ nó hợp tiên ta còn bị ông ngoại đem ra tú một làn sóng lân ái hạ an ca một tấm miệng nhỏ đã bế không lên nàng cầm lấy cố man tử cánh tay nhỏ giọng nổ nước bọn hoa cố chi nam không tự giác nhìn nàng một cái đưa tay giúp nàng đem miệng nhỏ khép lại một điểm không phù hợp cao lãnh nhân vật thiết lập trần như trắng cố chi một ánh mắt ngươi khí cái gì ngươi muốn không là họ cố thật không dễ như vậy để ta ba đồng ý hắn đã sớm nghĩ kỹ cố chi bị môi nhưng trên mặt như n g không có ý trách cứ ông ngoại ngươi tìm ta thương lượng khi đó ngươi sinh ra thân thể hắn đã rất hư nhược rồi nói chi nam chi túc t h ư ờ n g nhạc gió nam không lại còn để ta trở lại cha một chút quả thật không tệ sau đó mặt sau chúng ta mới phát hiện cố chi nam ông ngoại ngươi là thật tặc nói cái gì đó nói cái gì đó c h â n như vung lên lòng bàn tay liền muốn trực tiếp đậu thủ nhìn thấy hạ an ca ánh mắt lại nhịn không thể để cho con dâu đem này học được tương lai chi nam có đỉnh cố chi nam có chút đẹp trai không nói gì bà ngoại nói hắn xem ông ngoại hắn hiện tại có chút lý giải đây giống như là, là một loại ký thác ông ngoại ký thắc tình ý ở tên của hắn trên hơn nữa hắn khả năng xác thực cùng ông ngoại tính cách có chút tương tự chẳng trách khi còn bé anh em liền thâm bà ngoại sủng ái cùng quân mới quen biết như cố nhân quy thiên ngai minh nguyễn tân sớm tối tối tương tư yêu văn nhân nhà thơ lãng mạn tàng chính là thật sự thâm được rồi không còn sớm đêm nay an ca ngủ này gian phòng a di đều thu thập xong buổi tối có cái gì có thể trực tiếp gọi ta không có chuyện gì trần như dẫn hạ an ca đi tới một cái phòng ngủ thứ hai không gian cũng rất lớn thu thập rất ấm áp hiện nhiên trần như bình thường có thời gian liền đến quét dọn một chút hạ an ca muốn nói lại tôi vẫn là nhẹ nhàng gật đầu nàng nhìn lén một ánh mắt cố m a n tử phát hiện hắn mắt nhìn m u i mũi nhìn tim một mặt chính kinh trần như tự nhiên là sẽ không dám tin cô chi nam đã cùng hạ an ca cùng giường cùng gối hai người đều là t r ê n l ệ n h bước cuối cùng không ai quy định nhất định phải như vậy mới có thể ngủ chung vậy ngủ ngon cô chi nam phất tay một cái hạ an ca gật ngủ ngủ ngon thúc thúc a di ngủ ngon ôi đêm nay khẳng định ngủ một giấc ngon trần như vui vẻ nói đêm đó lan qua l ộ lại ngủ không được cô chi nam ngồi dậy đến gãi đầu một cái có chút ngổn ngang p h á hiện ra vấn đề của hắn cảm giác đây mới là bình thường a có thể đêm nay dĩ nhiên có chút mất ngủ cũng không biết chủ nhà đại nhân thế nào rồi nhìn nàng ngày hôm nay dáng vẻ có vẻ như không có gì đại sự quên đi hắn liền đi xem xem nhìn một chút thời gian ban đêm một mươi một giờ ba mươi phút cái điểm này nàng sẽ không có ngủ đi cố chi nam xuống giường mở cửa có chút há hốc mồm đồng thời khỏe miệng khẽ nhét lên hạ an ca ôm gối đứng ở ngoài cửa gian phòng ánh đèn chiếu dọi đi ra ngoài có chút xoắn suýt dáng vẻ nhìn thấy cửa mở lập tức không biết đã nói cái gì tân giường sợt ngủ không được cố chi nam liếc mắt nhìn đón chặt cha mẹ cửa phòng khẽ cười nói hạ an ca lắc đầu một cái ngẩng đầu nghiêm túc nói không sợ ngủ không được khả năng là giường nguyên nhân có đạo lý nếu không ngươi đi vào ta chỗ này thử xem cố chi nam vớt cầm chăm chú phân tích、ừ. hạ an ca trực tiếp ôm gối liền đi vào một điểm không hàng hồ nhìn thấy cố man tử trên giường cũng có gối hạ an ca trực tiếp đem ôm vào gối giao cho cố man tử lấy về chờ cố chi nam lúc trở lại nàng đã nằm ở trên giường nghiêng thân thể mặt hướng không phía bên kia cố chi nam đi đến đóng đèn lớn giữ lại một chiếc mở nhạt đèn ngủ đưa tay hạ an ca núp ở trong lồng ngực có thể ngủ hạ cố chi nam nhỏ giọng hỏi có thể hạ an ca gõ má hừng hồng nhưng thật lòng g ậ t ngủ nàng ngửa đầu hai người đối diện hạ an ca suy nghĩ một chút đầu tập hợp đi đến điểm một cái c ô man t ừ môi cấp tốc trở lại trong lồng ngực ngủ ngon cố chi nam cười cười đưa tay tắt đèn cảm thụ chủ nhà đại nhân nhiệt độ mất ngủ nguyên nhân tìm tới tự nhiên chính là mộng đẹp cố chi nam ôn n u nói câu có thể hay không chết lâu cố chi nam lần thứ nhất sâu sắc cảm nhận được chủ nhà đại nhân luyện ra c ấ t lực hắn bị một cước đạp đến sàn nhà sáng ngày thứ hai trần như gõ nhẹ môn không phản ứng Mở ra a hạ n c a cửa p h ò n g thời điểm k h ô n g nhìn t h ấ y người lập tức m một ắ t nhảy m cái. Nhẹ nhàng sờ sờ đ e mươi Cố Chi nam cửa phòng mở ra một cái phòng khe, nhìn thấy ở đồng thời ngủ say hai nam đồng ngủ n ra say mở một ôm g ở năm n h như điên. chính mình đi nhận thức một hồi cố chi nhìn kích động thê tử có chút bất đắc dĩ an ca hiện tại thân thể người nghĩ gì thế ta lại không nói hiện tại cả t r ầ n như l ư ờ n hắn một cái vui dạo dừng nói ta là cho rằng này hai hải t ử không thể nhanh như vậy phát triển ta đều chuẩn bị kỹ càng đánh trận chiến đến dài ngươi xem con trai của ngươi như vậy an ca đứa bé t i ế t như vậy xấu hổ x ấ u à nhưng là ta bây giờ nhìn thấy an ca ở con trai của ngươi gian phòng cố chi nợ nụ cười an tâm chuẩn bị bữa sáng được rồi bọn nhỏ sự tình không tới chúng ta bận tâm nhanh chuẩn bị bữa sáng còn muốn đi nhạc mẫu nơi đó đây ta chính là hài lòng mà trần như rên lên chính mình nhi t ử thông báo ca khúc làm bữa sáng vô cùng thích chí tiệm bán hoa hoa hồng tên viết sai hay cáo biệt trái đất gió thổi đến đúng nay cố chi mỹ mắt kinh hoàng muốn hám ổ m lại muốn nghĩ đến quên đi ngươi cáo biệt trái đất đi con trai của ngươi ca cho ngươi sướng ra bỏ ra cố chi nam bên trong gian phòng hạ an ca chậm rãi mở mắt nhúc ních một chút phát hiện bị cố man tử vương vắng ôm man tử hạ an ca đâm một hồi cố chi n a m mặt hắn chậm rãi mở mắt ra túi đầu chính là một hồi chủ nhà đại nhân cái chán sớm hạ an ca bưng cái chán lượm hắn một cái ngươi làm gì thế mau thả ta ra ta muốn trở lại về cái nào cố chi nam không khỏi bưng lòng tay ra cánh tay hạ an ca giấy rồi lên nhỏ g ọ n nói về ta ngủ gian phòng không phải vậy a di cùng thúc thúc nhìn thấy nếu như bị bọn họ nhìn thấy chính mình chạy tới cùng cố mang từ ngủ có thể hay không bị nói quá chủ động đêm đó cố chi nam kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ một cái kéo về trong lồng ngực tre lên chăn hạ an ca nổi giận nhìn hắn b u ô n g tay ta cha lên gặp so với ta mẹ sớm đại khái là sáng sớm bảy giờ hiện tại là tám giờ bọn họ sẽ ở tám h ba mươi gọi ta rời giường ă n cơm vì lẽ đó chủ nhà đại nhân hiện tại đi ra ngoài nhiều lắm chính là hai hai nhìn nhau không nói gì kiến nghị ngủ nhiều nửa giờ chờ bọn hắn gọi cố chi nam lạnh nhắn nói lại ôm chặt một chút hạ an ca chờ mặc cuối cùng đầu va vào một phát cố man từ cằm vậy ta cũng phải rời giường tốt như vậy lại nàng đã lựa chọn đối mặt hiện thực nhưng vẫn là không muốn để cho trần như lại đây trực tiếp nhìn thấy nàng muốn chủ động đi ra ngoài cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể bung tay hạ an ca một m lần nữa bỏ lên sau đó cửa phòng liền mở ra một cái đứng ở dưới giường ăn mặc đông dép một cái tựa ở đầu giường vừa định xuống giường trần như trên mặt mang theo ý cười tỉnh rồi sớm a mẹ a a di sớm một cái bình tĩnh cực kỳ một cái muốn một lần nữa lên giường tre lên chăn sớm a Màu mặt, lưu đi lại còn muốn ra rửa c ò ngươi muốn n ra o à i Biết rồi đây. mẹ. Chân n ý tứ sâu xa nhìn h l ừ a người đối mặt chủ nhà đại nhân mang theo sốt ruột chất vấn cố chi nam n ú n vai một cái ngày hôm nay là bà ngoại sinh nhật vì lẽ đó sớm không cần để ý những chi tiết này hắn lại đây kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ đi ra phía ngoài một cao một thấp một chiếc gương hai người hạ an ca vẻ mặt đau khổ đánh răng cố chi nam hướng tấm gương làm lộ nàng quay đầu không nhìn tới vừa nay đi ra ngoài thời điểm nàng nghe thấy a di cùng thúc thúc ở nhà hàng nhỏ g i n g nói cái gì dựa theo tiến độ này không chắc sang năm vào lúc này liền có thể ôm tô tử cái gì a ăn nhiều một chút ăn no chúng ta liền đi thăm nhà trần như cười nói không có trước thời gian trên sự tình h à i tử ra mặt mỏng không muốn để cho bọn họ có cái gì cố chi cũng giống như vậy thậm chí còn nghĩ nếu như thê tử l ấ m l ấ m liệt liệt tính cách muốn nói một chút hắn muốn ngăn cản bất ngờ bên trong kết quả hạ an ca túi đầu ăn cơm cũng không có chủ động để nàng muốn chạy trốn sớm biết tối hôm qua nên để cố man tử đi nàng ngủ gian phòng ngủ như vậy ban ngày a di liền sẽ phát hiện là cố man tử tìm nàng ai nha thật phiền cố chi nam hơi ngưng lại bên hông truyền đến một trận cảm giác đau hắn gấp gáp ho khan một tiếng túi đầu hút cháo luyện tập vẫn là cái gì hạ an ca thu về tay người không liên quan như thế chỉ là tại quá khứ trên đường nàng liền bình tĩnh không tới đây chính là lại đi cố man tử bà ngoại nhà thân thích của hắn có nhiều hay không cảm giác được chủ nhà đại nhân cảm giác căng thẳng cố chi nam nắm chặt tay của nàng không có chuyện gì chúng ta khách khí bà là tốt rồi cố chi nam cho nàng một cái giải sầu đ ủ cười nàng nhẹ nhàng gật đầu trở tay nắm chặt cố man tử tay một trái tim mới chậm rãi bình tĩnh c h â n như từ trong tiếng chiếu hậu nhìn thấy hạ an ca dáng vẻ cũng cười cận không có chuyện gì chi nam bà ngoại cùng an ca như thế đẹp đẽ nha này ngược lại là lời nói thật cố chi nam cười cười bà ngoại lúc tuổi còn trẻ bức ảnh hắn từng thấy thật sự rất cứa nhìn nam c h i ê u mộ vừa nghe chính là cái mỹ nhân hạ an ca nhỏ giọng nói hạ an ca vừa nghe liền biết rất nạo g kiều cố chi nam để sát vào nhỏ giọng nói hạ an ca lường hắn một cái trong tay dùng sức xếp chặt cố chi nam nhưng không hề bị lay động nàng liền quay đầu xem ngoài cửa sổ đi tới cố chi nam cùng hạ an ca từ khi bong bóng tỏ tình sau khi liền lại không một điểm tin tức hạ an ca ca khúc mới hừng hực liên hoan phim thu hoạch thưởng nhiệt độ chính cao lại cùng cố chi nam yêu đương quan hệ bị lộ ra ánh sáng đi ra theo đạo lý tới nói lúc này làm cái gì đều sẽ gây nên siêu cấp rộng rãi quan tâm nhưng nàng thật giống như biến mất rồi như thế cho tới cô chi nam các ký giả đã quen hắn vẫn luôn nhớ tới đến liền đi hãy bổ thả một cái thí nổ ngươi sau đó liền biến mất rồi có thể hay không trực nam mang ta an ca về nhà kết hôn thắng ngại danh làm ta tâm thái đúng không hai ngày thì đều không thả một cái cố trực nam ta hiện tại đã không xoắn suýt hắn đàm luận không nói chuyện yêu đương hắn à hắn ở tiên kiếm trên theo chúng ta thảo luận nổi lên nghệ thuật cái gì nghệ thuật ta cho rằng hắn không chương mới liền không đến xem chứng năm luận b ù câu tính nghệ thuật người cố hữu một b ù câu mà có mấy người thì lại gặp đối lập lâu một chút nghệ thuật b ù câu hoa thức b ù câu liên hoàn b ù câu b ù câu tinh xảo b ù câu tao nhã an ca cho hắn phao đi rồi tiên kiếm kéo dài t r e máy ta mỗi ngày nghe bong bóng tỏ tình chạy nước mắt cố chi nam mang theo hạ an ca trốn đi kết hôn tin tức từ trở thành mới nhất một cái hot xe ấp Tự n h i chung hiện tại hai n bên phan còn có rất nhiều rất nhiều cư dân mạng đều đang đổi kịch như thế đổi theo hai người kia tin tức mới nhất cố chi nam bong bóng tỏ tình là thật quá kinh diễm đem một đoạn này công khai mình tinh yêu đương lấy một cái thần tiên triển khai an dưa còn chúng thích gắn nhất qua cùng khái chính phủ trong lúc nhất thời cố chi nam bị đưa lên lấy bổ phải rết đầu bảng một trong mà nhân vật thiết lập do cao lanh cùng đáng yêu qua lại các hạ an ca cũng bị các cư dân mạng đưa lên tất cướp đối tượng cùng cố chi nam gì cả hội hợp ở bà ngoại nhà cửa quen thuộc cổng nhà cố chi nam cùng hạ an ca mang theo khẩu trang lúc này cũng đều hài xuống cố chi nam tới gần cửa cách thật xa liền nhìn thấy lâu ở ngoài ngồi nghỉ nơi bà ngoại nam chiếc mộ ánh mặt trời điểm điểm sưởi ở bên chân gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt nàng mặt lộ vẻ nhàn nhã vẻ mặt cũng không có phát hiện ngoài cửa lớn cố chi nam mọi người vào đi thôi không giống tết đến như thế hiện tại bên ngoài có ngừng xếp vị cố chi nam đại di phu cũng mua một chiếc xe cũ đến tiến hành thông thường nhà hàng v ậ n hàng cố chi nam g ậ t cụ nhưng là lấy ra cái kia h ộ p gỗ đ à n hương lấy ra cây trâm cắm ở chủ nhà đại nhân bản tốt trên tóc nhìn thấy bên trong ông già kia mà nàng chính là bà ngoại chính mình đi nhận thức một hồi a a hạ an ca vốn là căng thẳng hiện tại bị cố man tử đẩy nhẹ một bước đi ra ngoài nàng càng khẩn trương chương bốn trăm mười sáu đẹp đẽ cố chi cùng trần như cũng có chút kinh ngạc nhưng mặt sau cũng đều hóa thành ý cười như là biết nhi tự ý nghĩ đi thôi không sợ chúng ta ở phía sau đây trần như ôn nhu nói mẹ yêu thích chi nam không phải là không có lý do hắn thật sự cùng cha mình như thế dòng suy nghĩ đều là như vậy đặc b i ệ t hạ an ca nhìn trần như cùng cố chi lại nhìn cố ma tử còn có hắn đại di phu cùng gì cả đều là trên mặt mang theo ý cười nàng a n lòng không ít gật gù hạ an ca cất bước tiến vào cái này đại viện t h ẳ n g tắp hướng về cái k i a khuôn mặt hòa ái lao nhân đi đến chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút hai phút sau ta và cha ngươi bọn họ đi bên trong không biết có mấy người ở nhà ngươi cũng nhanh đi an ca nơi đó trần như dặn dò cố chi nam gật g chủ nhà đại nhân dáng vẻ dưới cái nhìn của hắn có chút đáng yêu nam t r i ê u mộ bà ngoại trước mặt hạ an ca b ư ớ c b ư ớ c nhỏ từ đến gần có chút sốt sáng lại thấp thỏm nàng liếc mắt nhìn bà ngoại thế mới biết cố man tử nói bà ngoại rất đẹp là cái gì ý tứ thật sự rất đoan trang trang nhã bà ngoại cũng ngần đầu con mắt mị một hồi nhìn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt tiểu cô nương thủy linh có thần đặc biệt đôi chòng mắt kia mang theo từng tia từng t i a mẹ hoặc mãi bà nội khỏe hạ an ca muốn gọi bà ngoại lời chưa kịp ra khỏi miệng lại túng bà ngoại nở nụ cười t i ể u cô nương này âm thanh cũng dễ nghe t i ể u cô nương tìm a y trong nhà hiện tại chỉ có ta một cái lao ra hỏa còn có hai cái lao nam n h â n n h à ta ta hạ an ca rảo ngón tay không biết nói cái gì từ nhỏ đến lớn không có như thế căng thẳng quá nàng không khỏi quay đầu lại nhìn quét một lần cuối cùng phát hiện cố man tử trốn ở cách đó không xa lều dưới rất hứng thú nhìn nàng đáng ghét hạ an ca quay đầu lại thời điểm mang theo trên đầu châm gái tóc hoa nhỏ linh linh ở ánh sáng dưới càng dễ thấy bà ngoại lúc này mới nhìn rõ ràng ánh mắt h i ế t lại theo cô nương này ánh mắt nhìn lại nhìn thấy cái kia có chút bóng người mơ hồ nàng nợ nụ cười này đứa nhỏ gốc hai tử có thể hay không tới gần một điểm ồ nha có t hạ ể h an ca bận bịu quay l ầ u lại tiến lên tới nơi này để bà ngoại nhìn rõ ràng một điểm bà ngoại hạ an ca hơi đỏ mặt ngoan ngoan ngồi trồn hôm xuống bà ngoại đưa tay vớt hạ an ca đầu tìm thấy cái kia cây t r ầ m cầm hạ xuống còn ôn n h u nói chi nam thành công rồi yêu thích à? yêu thích rất yêu thích hạ an ca nhỏ giọng nhưng rất kiên định nhìn thấy liền rất yêu thích yêu thích là tốt rồi tên gọi là gì hạ, Anca, mùa hè hạ an, toàn an ca hạ ngữ khí mềm mại giải thích xem tiểu hài tử bị điểm tên tên rất hay an ca an ca t i ể u như nói ngươi là cái ca sĩ bà ngoại vớt hạ an ca khuôn mặt trong mắt tràn đầy tự ái đây chính là cái k i a ngoại tôn yêu thích đối tượng thật biết tìm với hắn ông ngoại như thế đúng an ca là cái ca sĩ hạ an ca nhẹ chút đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bà ngoại chỉ lo nàng không vui có thể bà ngoại chỉ là cười gật đầu biết ca hát tốt rất tốt an ca hát rất ê m hai nhà làm cho nàng hiện tại hát cho bà ngoại nghe cố chi nam xuất hiện trực tiếp ngồi ở một mặt khác trên đất bà ngoại đưa tay ra gõ một cái đầu của hắn giả bộ tức giận xấu tiểu tử để cô gái chính mình tới cửa cũng không sợ dọa sợ người ta hạ an ca tâm tình không x u ấ t sắng nhìn cố man tử bị đánh khỏe miệng mỉm cười đánh thật hay n à y không phải muốn cho bà ngoại một niềm vui bất ngờ hạ hạ an ca ngươi ngoại tôn đối tượng cây trâm đưa cho nàng rồi bà ngoại gật gù nhìn từ hạ an ca trên đầu lấy xuống cây trâm trong mắt có chút hồi ức không đưa s a i bà ngoại rất yêu thích đáng ca nói xong nàng thật lòng đem cây trâm một lần nữa thả lại hạ an ca trên đầu lại nhìn hạ an ca dáng vẻ đẹp đẽ cảm tạ bà ngoại bà ngoại sờ sờ đầu của nàng so với chi nam đáng yêu hạ an ca đỏ mặt ngồi chồm hôm trên mặt đất nhìn đất xi măng cố chi nam đứng dậy lại đây kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ hai người đứng bên ngoài bà trước mặt đồng thời không người c ả m t ạ bà ngoại ta biết tên ta ý nghĩa ông ngoại thật lãng mạn có điều ta cũng rất lãng mạn hạ an ca kỳ quái nhìn cố ma tử hắn đang lừa cả người hắn căn bản không lãng mạn cố chi nam a ông ngoại ngươi thức cố đem ngươi ba ba l ừ a đây bà ngoại mắt mang ý cười nhìn mặt trước hai người hai cái tay nắm chặt cây châm l â y động loáng một cái thật nhiều năm cố chi nam để chủ nhà đại nhân bồi tiếp bà ngoại đi vào cho nàng chuyển ghế nhỏ ngồi chính mình đi vào thấy những người c ậ cả t i ế t ă n vật này một khi lớn hơn liền không có cách nào Coi ngay h ư bọn sau đó liền cầm điện thoại lên để cố chi nam những người biểu ca môn cách đến gần chạy về cố chi nam hiện tại độ cao là bọn họ bên này cao nhất người ta còn có cái minh tinh bạn gái những người biểu ca biểu tỷ môn nghe nói c ô chi nam dĩ nhiên trở về đều kinh ngạc đến không được ở sát về, về mau mau á v cố h h t à n chi nam đã sớm dự đoán đến gặp có kết quả như thế chỉ là cũng hết cách rồi không ký ba không còn gì để nói chỉ là bọn hắn cho là mình cùng chủ nhà đại nhân ký tên rất đăng giá thì có điểm thay quá chơi đùa tốt hơn một chút thời điểm hạ an ca mới một lần nữa cùng bà ngoại ngồi cùng một chỗ chỉ là lần này các nàng thay đổi địa phương xuất hiện ở bà ngoại gian phòng thư hương khi tức phả vào mặt cái này cũng là hạ an ca ý nghĩ nàng có chút lý giải tại sao cố man tử nói bà ngoại là cái t r í giả bà ngoại thật giống thật sự rất yêu thích hạ an ca lôi kéo nàng vẫn nói chuyện hạ an ca xem cái ngoan ngoan h ả i tử bà ngoại nói cái gì nàng nghe cái gì không p h i ề n c h á n đến cuối cùng bà ngoại muốn nghe hạ an ca nói một hồi chuyện xưa của chính mình nàng muốn nghe cái này có thể là nàng ngoại trừ đọc sách ở ngoài duy nhất có thể biết nhân sinh cố sự chương bốn trăm mười bảy yêu thích nàng cao lãnh n g o kiều cái kia an ca khi còn bé không vui h bà ngoại c u ố vớt nhẹ hạ an ca tinh xào khuôn mặt có chút đau tiếp thật tốt cô gái a hạ an ca cúi đầu không nói nàng cho rằng viện mồ côi chính là nàng nhà nhưng là hạ mụ mụ vừa đi tuy rằng hạ cô trở nên đối với nàng rất tốt tỉ mỉ chu đáo quan tâm có thể nàng vẫn cảm thấy ít đi cái gì nhìn thấy tiểu khê dáng vẻ nhìn thấy hạ cô thu dưỡng tiểu khê thật giống như hạ mụ mụ khi đó đem mình mang theo bên người gặp nghĩ nhưng là nàng t h ấ p giọng nói ngữ khí có chút hạ bà ngoại thương tiếp kéo qua thân thể nàng làm cho nàng ngồi càng ních lại gần mình v ố t tay của nàng nhẹ nhàng v ố t nhẹ nhưng mà cái gì có nhà rồi bà ngoại cười nói cố chi nam vừa vặn xuất hiện khắp nơi ngoài cửa trong tay ô m một ít xếp bản hạ an ca ngầm đầu nhìn bà ngoại lại nhìn có chút sốt sáng cố ma tử chỉ nghe bà ngoại cười nói hai người các người à ở tha hương thời điểm phải cố gắng ăn cơm không muốn sinh bệnh thì sẽ không như vậy nhớ nhà thế nhưng nhớ nhà liền mới về không muốn nôi n h ư quê từ trước xe ngựa rất chậm nhưng hiện tại không chậm có nhà cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ tâm trạng sáng tỏ ngạo kiêu thọ lại muốn khóc rồi ta không có hạ an ca lập tức liền thoáng đỏ mặt đứng lên đường hồng con mắt xấu hổ trứng mắt hắn muốn đánh hắn rất muốn bà ngoại ngươi xem một chút ngươi cái này ngoại tôn con dâu h u n g d ấ t nhà cố chi nam ý cười từ từ hạ an ca vội vã dừng lại thủ thế đứng ở một bên rào ngón tay bà ngoại xem hương khởi không khỏi thúc giục đánh hắn a bà ngoại cười trộm hạ an ca mặt đỏ một mảnh cố chi nam cười ha hà đem thư phóng tới trên bàn đáng gặp n g à y tốt thuận tụng thời nghi bà ngoại sinh nhật vui vẻ an ca là cái thứ nhất lễ vật đây là cái thứ hai ta chọn rất lâu trong này cũng có người ngoại tôn chính mình viết tiểu thuyết kém một quyển giám vẻ đến thời điểm ta viết xong không về được liền cứ gọi ta mẹ cho ngài đưa tới bà ngoại sinh nhật vui vẻ hạ an ca theo gọi nhưng chừng mắt cố man tử cái gì gọi là nàng là người đầu tiên lễ vật bà ngoại gật g ủ nhìn hai người này trong mắt không ngừng được ý cười dự định lúc nào kết hôn a cố chi nam sửng sốt hạ an ca mặt đỏ một mảnh không tự giác lôi kéo cố man tử quần áo chúng ta cùng nhau mới ba tháng không tới kết hôn lời nói cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng cùng chính mình liếc mắt nhìn nhau túi đầu chỉ là tay chăm chú nắm bắt chính mình có cáo ta tận lực sớm một chút đem an ca lừa gạt đi cục dân chính hắn nết miệng n ở nụ cười hạ an ca nội tâm dùng mình tay nắm càng chặt thực không cần lừa gạt nhưng cố chi nam trong lòng trước sau vẫn là không yên lòng yêu thích an ca cái gì ngay ở trước mặt bà ngoại nói một chút vừa n ã y an ca nói ngươi là thấy sắp nảy lòng tham đây bà ngoại gõ gõ cố chi nam đầu điểm này không tốt hạ an ca cười trộn h ư một tiếng gò má lại bị cố man từ nắm cố chi nam bất đắc dĩ nhìn này đôi hoa đảo con mắt buộc ra ánh sáng bung tay lại q u á t một hồi mũi của nàng mới nhìn bà ngoại yêu thích điểm rất nhiều à yêu thích nàng cao lanh ngạo kiểu tình cờ dương nhanh múa v ớ t tình cờ ngượng ngùng có thể người tại đây cái thế giới sở hữu bình thản vô vị tháng này g nàng là ta duy nhất ánh sáng hạ an ca một trái tim dầm nảy loạn nàng vẫn hỏi vẫn hỏi cố man tử đều không có chính diện trả lời nàng hiện tại biết rồi trong lòng xem nổ tung rất nhiều sán lạn pháo hoa nàng đưa tay nắm chặt cố man tử tay nhỏ giọng nói người cũng là ta ánh sáng vẫn luôn là ăn một mặt cơm chó bà ngoại nở nụ cười có chút bất đắc dĩ được rồi được rồi bà ngoại biết rồi chỉ là nàng con ngươi có chút mơ hồ n à y cảm giác thật sự rất kỳ diệu như là nhìn thấy trong ngày thường phong cảnh bà nội chúng ta đã về rồi chi nam biểu đệ hạ a ca cửa mấy người đẩy cửa vào cố chi nam q u a y đầu lại là chính mình những người biểu ca từng cái từng cái lập tức tiến tới gần vừa nói vừa cười dám vẻ hoàn toàn quên mất chuyện phía trước cố chi nam lễ phép đáp lại cùng chủ nhà đại nhân giới thiệu trở về là cho bà ngoại chúc mừng chứ đúng vậy bà ngoại ở đâu ta cùng an ca đi ra ngoài trước bà ngoại chúng ta đi ra ngoài trước rồi để biểu ca môn mồi cùng ngươi đi thôi bà ngoại cười nói Tôn n người. Người hạ i an ca gật vui cũng là rất đầu dựa vào bên tường đưa tay chống đỡ ánh mặt trời ánh mặt trời vẫn là từ khe hở xuyên thấu qua ta là lần thứ nhất cảm nhận được đây sau đó ngươi liền sẽ quen thuộc cố phu nhân hạ an ca một trái tim thuấn ngừng nàng không dám tin tưởng quay đầu cố man tử s i ế t chặt tay của nàng về nhà chợ nhỏ tìm ngươi là bà ngoại khai đạo ta trước đây luôn cảm giác mình không xứng với ngươi ngươi như vậy trói mắt coi như không có ta ngươi cũng sẽ nổi danh ta chỉ là chất xúc tác giúp ngươi sớm mà thôi gặp gỡ non nửa còn có tình yêu người muốn còn có nho nhỏ hắn quay đầu n é t miệng cười cận lại thở phào nhẹ nhõm rất vui mừng quay đầu lại ngươi vẫn còn ở đó ta cũng không muốn ở nhưng là ta tổng cảm giác cái kia trực nam là yêu thích ta hạ an ca nhỏ giọng nói bởi vì một câu cố phu nhân nết miệng lên nàng có vẻ đặc biệt mắt sáng h u ố hồ ta yêu thích lại không phải chỉ có tài hoa cố ma tử nữ nhân giác quan thứ sáu thật là đáng sợ cố chi nam không nhịn được nổ nước bọn ừ như là từ d ọ n g nuôi đi ra hạ an ca thu về tay chắp tay sau lưng d á n vào tường khinh thường nói không được ta gả cái phú hảo để hắn mua cho ta mấy bộ phòng ta thu thuế đời này coi như nhà giàu t h á i thái dáng dấp chi hung hăng dáng vẻ chi đáng yêu nàng thật giống chơi rõ ràng cố chi nam cười ha h a cười không ngừng được liền ngay cả đi ra rót nước trần như cũng kỳ quái nhìn con mình chuyện gì buồn cười như vậy hạ an ca bị hắn cười khuôn mặt nhỏ k h â nóng đưa tay liền muốn che hắn miệng cười lớn tiếng như vậy làm gì ai nha ngươi không cho cười cố chi nam cầm lấy tay của nàng cố nén cười nghiêm túc nói t h ự c không dám d i ấ u dến tại hạ hiện tại ở quê nhà cũng là ẩn dấu phú hào có muốn hay không suy tính một chút hát có thể kiếm vài đồng tiền a t a bao giữa ngươi làm chủ nhà thu thuế ung dung vui vẻ buổi tối theo ta mẹ nhảy nhảy nhảy quảng trường thỉnh thoảng giúp nàng hát c ả dạ phần mềm hống hai câu trong ngày thường duy trì được cao lãnh hình tượng ngày hôm nay thu bộ này ngày mai thu bộ kia hắn nhưng là biết trần như luôn muốn chủ nhà đại nhân giúp nàng hát hiện tại nàng hát c ả dạ phần mềm quả thực thuấn sắt cùng thế hệ a di mỗi một người đều kinh ngạc có thể suy tính một chút hạ an ca trợn mắt nói có chút quyến rũ hiện tại mới nói cái này trước đây tại sao không nói cố chi nam nhìn dáng dấp kia chủ nhà đại nhân không khỏi để sắt vào mặt ánh mắt cực nóng ta vừa n ã y ở bên trong ăn một cái rất ngọt đường muốn chia sẻ cho chủ nhà đại nhân hạ an ca nghe xong n ổ i vã che miệng bước chân nghiêng người lùi về sau cảnh giác vô cùng cố man tử đường khẳng định không phải cái gì chính kinh đường hơn nữa hiện tại cái này là cái gì trường hợp thọ lớn rồi chương bốn trăm m ư ơ i tám rất ngọt cố chi nam giơ tay lại có chút bất đắc dĩ lại đây ngươi xem ta như là người xấu á hạ an ca na thân thể đi ra bên ngoài che miệng thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng ngươi đã nói ngươi lại không phải người tốt lành gì hơn nữa ngươi là cái ma tử đến cùng vẫn là không yêu vậy ta đi qua cố chi nam giả trang có vẻ tức giận để hạ an ca dừng lại một chút có thể nàng lập tức lại phản ứng lại đứng lại hạ an ca nhìn thấy trần như lại đi ra vội v ắ chạy đến nàng bên kia trốn phía sau nàng ở bên ngoài xã chết một lần đi theo cố m a tử thân thích trước mặt lại lần nữa xã chết hạ an ca phân đến mức rất rõ ràng bị cố man tử bắt được khẳng định không có chuyện tốt lành gì làm sao an ca trần như hơi kinh ngạc nay vẫn là hạ an ca lần thứ nhất như thế hoạt bắt đây nàng nhìn cách đó không xa vông tay nhi tử ánh mắt kỳ quái ngươi bắt nạt t an ca không có không tin ngươi hỏi nàng cố chi nam không tin tưởng chủ nhà đại nhân dám nói với trần như con trai của ngươi muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới cưỡng hôn nàng nàng không nghe theo hạ an ca trừng mắt hắn gò má phấn h ồ n g nàng nhỏ giọng nói rằng ta nghĩ bồi a di đồng thời không với hắn đồng thời đợi hạ ta bên trong làm cơm đây một thân khói dầu vị ngươi này phiêu phiêu tiên tử đi vào làm gì đi theo chi nam chơi a di làm ngươi thích ăn món ăn ăn xong ta liền về nhà trần như đẩy hạ an ca một hồi trên mặt mang theo ý cười hạ an ca nhìn trần như lại nhìn xa xa ôm tay xem cuộc vui cố ma tử cuối cùng chỉ có thể ồ một tiếng được rồi không đùa ngươi lại đây ngồi không chạy loạn ngươi x i n thể hạ an ca vẫn là lại đây chỉ là yên lặng ngồi nhìn trong sân cùng bên ngoài t ỉ n h cờ lái qua mấy chiếc xe đếm số tự cố chi nam những người biểu ca môn từng cái từng cái đi ra biểu hiện rất tha thiết đặc biệt nhìn hạ an ca ngồi ở chỗ đó xem cái tiên tử bọn họ cũng nghe nhạc hạ an ca giới ca hát ngôi sao mới ca khúc đều là vô cùng tốt hơn nữa biết có chút vẫn là chính mình biểu đệ viết càng khoét khoang chỉ là không ai tin a trang không được so với liền rất phiền nhìn không ngừng lấy điện thoại di động chụp ảnh mấy vị bà con cố chi nam có chút buồn b ự c lường bọn họ một cái đừng ướt lại không phải chưa từng thấy có cái gì tốt đ ậ p hạ an ca k h o a n t h a i cũng không ngầm đầu vừa nay cô man tử nói với nàng quá bà ngoại bên này bà con khá là hư vinh cùng hiện thực nhưng tóm lại không có cái gì ý đồ xấu này nha chi nam biểu đệ a ngươi là không biết ngươi cùng hạ an ca tiếng tầm mấy ngày nay cái nào cái nào đều là hai ngươi tin tức ai biết các ngươi trở về cho bà ngoại sinh nhật đúng vậy ta cùng đơn vị người nói cô chi nam là ta biểu đệ hắn bây giờ nói bạn gái ta sau đó nhất định có thể nhìn thấy chân nhân bọn họ đều không tin cho chúng ta ký mấy cái tên thôi ta cầm đơn vị khoe khoang khoe khoang, khoang a đặc biệt trở về muốn ký tên chụp ảnh chung chụp ảnh chung một tấm đều không có chụp ảnh chung quá cô chi nam có chút không nói gì hợp trước đây không với các ngươi chụp ảnh chung quá thôi hắn trong trí nhớ rõ ràng liền nhớ tới trước đây là từng có đại chụp ảnh chung chụp ảnh chung thì thôi các người nếu như không nhớ nhà bên trong địa chỉ bại lộ tốt nhất không muốn đem vừa n ã y chụp ảnh bức ảnh phóng tới bể bù cố chi nam cuối cùng vẫn là cùng chủ nhà đại nhân cho bọn họ ký rồi mấy cái tên ai có thể nghĩ tới cái kia không có tiếng t â m gì biểu đệ lập tức thành đại danh nhân bọn họ trèo cao đều không với cao nổi muốn tán gấu à vẫn đứng không hàn huyên không hàn huyên các người tán gấu các người tán gấu mấy cái bà con mặt lộ vẻ lúng túng mỉm cười tán gấu cái rắm cố chi nam từ đầu đến chân không chê vào đâu được có thể tán gấu cái gì vẫn là bà ngoại tốt người đi rồi hạ an ca ngồi ở băng ghế nhỏ chân dài lung lay đáng tiếc ăn mặc quần chủ nhà đại nhân đối với quần áo n h ữ n g này xưa nay đều là hàng xóm nữ hài dáng vẻ chưa bao giờ mặc hở hàng chưa từng có cái gì tất chân b ả n thân quần cực ngắn cùng quần cực ngắn càng là hy thế khó gặp có vẻ như duy nhất một lần thấy nàng xuyên quần cực ngắn là hai người ở nhà chợ nhỏ bên trong nhưng một tuần không thấy được mấy lần mặt thời điểm đó là một cái ngẫu nhiên sau giờ ngọ đến nay không thể quên mất nói chuyện với ngươi đây ngươi nhìn cái gì hạ an ca nhìn đờ ra cố mang tử không cảm thấy ra tay gõ một cái chán của hắn cố chi nam mới phục hồi tinh thần lại ta là cảm thấy lấy sau ở nhà có thể nhiều mang mặc mát mẹ quần áo hạ an ca ánh mắt kỳ quái hắn đang nói cái gì ồ nha ta là nói ân không sai bà ngoại rất tốt ta rất yêu thích nàng có điều thích nhất nàng vẫn là ông ngoại cố chi nam phản ứng lại vội vã bắt đầu địa chuyện hạ an ca thu về ôm tiếng chầm nói kỳ kỳ quái quái, quái cố man tử khả khả ai ái hạ ngạo kiểu cơm miệng trên bàn cơm ánh mắt của mọi người đều nhìn hạ an ca nàng có chút sốt sáng cầm lấy cố man tử cánh tay không tha được rồi được rồi nhìn cái gì vậy minh tinh chưa từng xem an ca chính là cái phổ thông cô gái con trai của ta b ạ gái ta tương lai con ông â u có gì đ a n g xem trần như phất tay đánh tan các thân thích ánh mắt từng cái từng cái lúng túng vô cùng minh tinh là xem qua gần trong gang tấp sắc thực thực chưa từng xem hơn nữa trần như trong miệng phổ thông cô gái quả thực giết người c h ú tâm này toán phổ thông à. cái thêm mấy cái bà con ánh mắt đều không có ngừng quá tại sao cô chi nam có thể có loại năng lực này bọn họ sẽ không có ăn cơm b a ngoại nhẹ giọng mở miệng nhất thời trên sân người đều ngoan ngoan ăn cơm chỉ là mỗi một người đều nói thêm hai lời nói cô chi biết cô chi nam có giấy phép lái xe sau thấy vô cùng làm cản trạm cốc thanh nổi lên bù phía sự thực chứng minh bất kể là thân thích vẫn là bằng hữu địa vị bằng nhau thậm chí siêu trước thời điểm tất cả mọi người đều sẽ không tự giác khiêm tốn lên cố chi nam yên lặng lộ tôn một người khác túi đầu ăn tôn ăn nhiều một chút đều gầy không gầy hạ an ca không quên phản bác mỗi ngày nói gầy cho nàng cảm giác sai trên cân thời điểm liền một mặt kinh ngạc đặc biệt nguyễn anh câu nói kia hạ mập mạc hạ an ca là lần thứ nhất cảm thụ loại này thân thích cho trưởng bối sinh nhật bầu không khí tuy rằng cố man từ nói các thân thích mỗi người có suy nghĩ nhưng nàng có thể cảm giác được bọn họ đối ngoại bà đều là chất tâm cũng là bà ngoại tốt như vậy làm sao có khả năng gặp có bất hiếu nhi tử cùng con gái đây bọn họ nói lời hay từng cái từng cái trên mặt mang theo nụ cười bà ngoại trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạ an ca xem trên mặt cũng từ từ bị mang theo một cái linh động nụ cười nàng có chút xem s ứ n g sở nguyên lai、like、đây chính là người thân bầu không khí gò má đột nhiên bị ngắt một hồi nàng quay đầu cố m a n t ử chính một mặt chính kinh đưa tới nửa mảnh quýt hồng trong miệng hàm hồ há mồm rất ngọt thử một chút ồ hạ an ca mở ra miệng nhỏ cố m a n tử nhét vào đi vào nàng cắn phá ra một lùm sông thẳng sợ não ghen tùng trong nháy mắt ở nhũ đầu nổ tung hạ an ca khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhăn một đoàn lại quay đầu vừa nhìn cố man tử đã lẻ lưỡi sắc mặt như thế bị chua đến không được chương bốn trăm mười chín không phụ lòng ánh mặt trời làm sao làm sao trần như an vị ở bên cạnh nhìn thấy hạ an ca dáng v ẹ vội vàng ân cần nói hạ an ca che miệng lắc đầu nhẫn nhịn ghen tung đem quýt hồng ăn đi lại bưng lên ly nước q u á t lớn một cái nước mới đem nhũ đầu ghen tung tản mất hơn nửa nàng siết chặt nằm đấm nhìn về phía cố man tử ánh mắt tràn đầy sắc ý cố chi nam nuốt một ngụm nước bọn ngầm đầu nhìn trần nhà không dám cùng với đối diện này ai mua quýt hồng thật sự không phải nhằm có chuyện muốn cùng a di nói a t r ầ n như nhìn hạ an ca gõ má nói rằng a di ta không có chuyện gì vừa nãy bị sặc hạ an ca cười cười ý cười như gió xuân ấm áp há không có chuyện gì là tốt rồi a n cái quyết hồng ta ăn mấy cái còn rất ngọt r ầ n như cầm lấy một cái quyết hồng phóng tới hạ an ca trên tay hạ an ca sắc mặt một trận biến nào nghiêng đầu nhìn cố ma tử hắn vẻ mặt cũng có chút kỳ quái quen thuộc ngoài sân há muộm cố chi nam bị đầu đốt một mảnh hắn c ă n phá ra lần này là ngọt lừa ngơi là chó con ồ hạ an ca chính mình nếm trải một mảnh đúng là ngọt xấu cố chi nam thừa dịp c ầ m nghiêng đầu nhìn ngồi xổm ở trên ghế nhỏ ăn đồ ăn chủ nhà đại nhân có phúc c u n g hưởng có nạn c u n g chịu sau này ngươi hạ an ca chính là đại ca của ta ai muốn khi ngươi đại ca hạ an ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn tiếp tục bài quýt hồng ăn mậu mình nói thần thoại bên kia muốn thu lại hỏi ta lúc nào trở lại còn có vương triều giải trí bên kia xử trí cái kia tiêu cảnh diễm nhưng hoa quốc tinh giải trí tiếp nhận hắn hiện tại là tình quang h ô ngu người thần thoại ta biết chúng ta ngày mai sẽ đi còn cái kia tiêu cảnh diễm làm đầu gà không làm đôi phượng chứ đầu ó c có vấn đề mặc kệ cho ta ăn một miếng nhìn chủ nhà đại nhân một mảnh lại một mảnh phóng tới trong miệng c ố chi nam có chút thèm không hạ an ca lường hắn một cái người đi ăn chua hợp ta vừa nãy thử h ợ c tôi a hạ an ca suy nghĩ một chút vẫn là đưa cho hắn một mảnh ăn này một mảnh tối về t r ư ơ n g mới t i ê n kiếm ta muốn xem cáo tử c ố chi nam từ chối nói nghiêm túc nói quyết hồng ăn nhiều cũng không được lại ngọt cũng sẽ l y răng bồ c â u tinh hạ an ca liếc mắt nhìn hắn cắn quyết hồng thực cũng nhanh xong xuôi rồi muốn một lần cho các ngươi càng xong a không phải vậy các ngươi xem khó chịu mà cô chi nam cười, cười. lần này tiếp xong thần thoại tư đồ hành vi bên kia không có cái gì điện ảnh mới kịch bản lời nói cố chi nam suy nghĩ thêm cho một cái nhưng mình liền không đi tham gia hắn dự định về nhà chợ nhỏ đem tiên kiếm càng đi đến mãi cho đến xong xôi đi đây là cái thật hay đi có thể cải đi ra xem như là tự nhiên giải trí gốc gác một trong thực sự ngơi ư ý tưởng bên trong kết cục không được đúng không hạ an ca đột nhiên nhẹ giọng m ở miệng ừng cũng không tính đi xem như là một loại trưởng thành cố chi nam cười khẽ kết cục có thể cải nhưng hắn sẽ không sửa vậy chúng ta kết cục đây nàng chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cố man từ mặt nhìn cặp kia con mắt màu đen có chút thâm thúy không phù hợp hẳn cái tuổi này nên có suy nghĩ cố chi nam đứng dậy kéo chủ nhà đại nhân nàng ngẩng đầu lại che miệng sinh sống ở sướng vui đau buồn trong lúc đó vừa đi vừa nghỉ không biết sẽ gặp phải cái gì nhưng sau này có sự lựa chọn của ngươi bên trong ta đều gặp không chút do dự lựa chọn ngươi hạ an ca con mắt tỏa ra ánh sáng lung linh suy nghĩ một chút thả tay xuống nhắm mắt lại cảm động m ô i đang ở trước mắt cố chi nam nội tâm hơi động đến gần cảm thụ ngày hôm nay vẫn luôn muốn cảm thụ mềm mại trong sân dưới ánh mặt trời Ánh mặt trời cố t chi ư vậy, đ nam g ánh ngày mắt nay. Ngậy! h có chút, chút sắp bén hắn bị không được liền có chút ho k h a n nói biết rồi cảm tạ biểu ca cố chi nam xoay người lại lôi kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ hai người đồng thời trở lại bà ngoại gian phòng an ca làm sao mặt như thế hỏng bà ngoại nghi ngờ nói. Bên ngoài mặt trời lại. Cố nam trộn, an cánh tay của hắn tay nhỏ ở sau lưng dùng chi hạ trời sởi lại. cười mặt cầm tay tay sau sức ở lấy Cố ca của đưa i chi n nam cánh truyền đến từng trận cảm giác đau. hắn h Cố cảm tay đau, ờ i ngoại có chuyện gì? Không, muốn nhìn lại khổ. Không, chuyện nhìn chút h Bà muốn gì? có một i người. ngoại đưa Bà tay hạ an ca tiến lên bị bà ngoại lôi kéo ngồi xuống cố chi nam tự giác ngồi ở một mặt khác chúng ta có thời gian liền sẽ trở về hoặc là bà ngoại nhớ chúng ta liền nói ta liền mang an ca trở về cố chi nam nắm bà ngoại một cái tay lại cười nói hạ an ca gật đầu hắn không trở lại ta hãy cùng a di đồng thời đến đến cùng là cái túng hàng chính mình còn không dám đến cố chi nam cười t r ộ n bà ngoại cũng nở nụ cười c ư ờ i đặc biệt tự ái nàng đem cố chi nam cùng hạ an ca tay đặt ở cùng một chỗ nhẹ g i ọ n g nói thức điện tích không có lấy sai tên người đứa nhỏ này tính cách cái gì cũng giống như hắn quá giống còn có an ca tốt nhất thời gian ở trên đường muốn một đường hướng dương n h a quá khứ liền đi qua cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng nhẹ nhàng gật đầu xin mời tựa ở bà ngoại vai nếu như sớm một chút nhìn thấy bà ngoại là tốt rồi rồi đều do chi nam đứa nhỏ này quá trễ nên từ nhỏ đã đem hắn phóng tới lâm thành đi bà ngoại đưa tay sở sở hạ an ca mặt không ta nên sớm một chút nhảy sông sớm cái hai mươi năm cố chi nam trong lòng nổ nước bọn nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười cười mệnh số có thời gian thích hợp lời nói sớm chút kết hôn đi bà ngoại đến đến thời điểm đưa các ngươi một cái lễ vật m u ố n sớm chút ta bà ngoại ánh mắt rơi vào hồi ức thời gian đều là quá nhanh không bắt được rồi lại quá khó nàng đã đợi quá lâu bà ngoại hạ an ca một tiếng nhu ễ n n u vô cùng bà ngoại đem bà ngoại gọi tâm đều mềm lún nàng hai lòng xoa hạ an ca đầu thật biết lừa gạt một lừa gạt liền lừa gạt đến bà ngoại tâm khảm bên trong không phải gạt là chăm chú đoạt về đến cố chi nam ngụy biện nói hạ an ca nhìn cố man tử một ánh mắt không nói gì chỉ là cố chi nam rõ ràng cảm giác được một luồng nhàn n h ạ t ngạo yêu đ ớt tức nàng là chính mình đưa tới cửa mới không phải cố man tử truy bà ngoại lễ vật muốn kết hôn mới có cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân tay đứng ở trước cửa xe nàng ôn n u nhìn nhìn thấy trước đây bà ngoại gặp lại về đi đứng bắt nạt tăng ca ta nào dám a cố chi nam nói thầm nghe thấy bên người nhàn n h ạ t gử h ã n cũng gử lái xe chính là cố chi nam gây lái phụ là hạ an ca phía sau có chút mơ hồ cố chi Bị trộn mang ý cười trần như một nhà bốn chiếc tương lai còn có thể càng nhiều tương lai đều sẽ do phía trước hai người này thanh niên sáng tạo ra đến trần như có chút muốn khóc trước đây luôn ghi nhớ cố gắng thế nào cho cô chi nam tích góp một bộ nhà cưới cái la o bà có thể hiện tại dựa cả vào chính hắn mang về bạn gái cũng là như vậy ngoan ngoan nghe lời còn là một đại minh tinh an ca hát một bài cho a di nghe rõ à. hạ an ca quay đầu lại hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu ta có thể tự chọn ca à. đương nhiên có thể rồi hạ an ca yên tĩnh một hồi nhìn cố man tử chăm chú lái xe gò má nhớ tới cái kia nhà chợ nhỏ cái k i a nàng cùng cố man tử gặp gỡ địa phương nàng n ợ nụ cười khẽ hé đôi môi đỏ ngộng tiếng ca từ từ tháng bảy phong miên cưỡng liền mây đều b i ế n nóng c h â n như cười cố chi cũng nửa mở mở mắt có ý cười cố chi nam l ặ n g lặng nghe mãi đến tận chủ nhà đại nhân hát lên được khúc hắn cũng nhẹ g i ọ n g mở miệng cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới Rõ rõ ràng ràng nói ngươi yêu ta hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là ý cười vĩnh viễn nhớ tới chương bốn trăm hai mươi không muốn mất đi ánh nắng chiều sẽ không ngượng ngủ trừ phi là ở hoàng hôn ôm ấp hạ an ca híp lại con mắt đã ở cố man tử trong lồng ngực tỉnh rồi hát một bài liền mệt ngủ thật vô dụng cố chi n a m cười phía trước là cha mẹ đây là trong hạnh phúc bọn họ phải về nhà không có ta liền bị một hồi hạ an ca đỏ mặt g i ấ y r ụ a hạ xuống cố chi nam để nhẹ xuống nàng trần như cùng cố chi quay đầu lại nhìn thấy cũng đều n ở nụ cười mỗi ngày liền biết đ ầ u an ca người cái xấu tiểu tử trần như ngoài miệng nói trên mặt nhưng tràn đầy ý cười đáng yêu như thế nhất định phải đ ầ u a cố chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân mặt nàng v ố bỏ đi đến ôm lấy trần như cánh tay không để ý tới hắn đúng không để ý tới hắn cùng a di về nhà Ừ. trong phòng khách cố chi nam lâu tóc lại đây vò vò chủ nhà đại nhân tóc nàng ngày hôm nay tắm rửa sạch sẽ nhưng không thể gội đầu có điều tóc vẫn là trước sau như một thuận tiên nữ bổ trợ hạ an ca ôm trần như từ nhỏ siêu thị đem ra đồ ăn và tan cùng trần như xem tv hai cái chân dài để ở một bên cố chi choáng váng đầu đi ngủ sẽ không uống rượu học người ta c ụ n ly mẹ như ngươi vậy có nàng biến tên mập ngươi không muốn ghép bỏ cố chi nam ngồi ở chân dài bên cạnh nắm lên một cái chân liền bắt đầu rút v à chân cảm giác bạo được ngươi bông ra hạ an ca điện giật như thế kích hoạt rồi bắp thị ký ức khuôn mặt nhỏ khô nóng kinh hoàng trần như còn đang xem đây xem n g ư ơ i ngày hôm nay bước đi đều bất ổn cũng là mấy ngày nay yếu ớt quá không có nàng đúng là có chút không thoải mái nay đều bị cố man tử nhìn thấy để hắn vỏ vào đi ung dung một hồi huyết dịch cũng được ta cái này là mẹ đều không có loại đãi ngộ này đây trần như nhìn hai người này dáng vẽ khỏi nói trong lòng thật hài lòng chính mình nhi tử tiếp tục như vậy khai khiếu ngày mai ôm không lên tôn tử nàng đem cô chi tàng rượu thuốc còn ném còn có a an ca gầy bẹp mập cái gì ăn nhiều một chút、hút. có nghe hay không ăn nhiều một chút cố chi nam nhẹ nhàng giúp nàng lắc chân trần nhìn cái kia không an phận ngón chân lộn xộn có chút b u ồ n c ư ờ i n g ư ơ i đừng xem hạ an ca ôm đồ a n v ặ t chống đỡ mặt nàng còn không chịu nhận ở trần như trước mặt như vậy gương mặt nhanh hồng tấu h vậy ta xem nơi nào t h、oh. p ồ cố chi nam n ở nụ cười nhìn trần như mẹ ngươi xem hung vô cùng lại khó hống đi đi đi mẹ đi ngủ đi tới trần như trắng cố chi nam một ánh mắt tú ta cùng an ca ngày mai đi ra ngoài cố chi nam cầm lấy chủ nhà đại nhân một cái chân khác tiếp tục nhẹ nhàng giúp nàng bỏ nhỏ giọng nói trần như vừa nghe một lần nữa ngồi xuống ngồi ở hạ an ca bên người muốn đi ra ngoài rồi ừ m hạ an ca đột nhiên liền cảm thấy đồ ăn vặt không thơm nàng lần này đi về củng cố ma tử ít đi rất nhiều xa lạ cùng căng thẳng thậm chí sợ sệt đều không có chỉ có thân thiết chăm sóc thật tốt chính mình hào hào ăn cơm hào hào đi ngủ nhớ nhà sẽ trở lại a di cùng thúc thúc mãi mãi cũng ở mẹ ngươi không muốn thúc lệ đem nàng làm khóc lưu lại cố chi nam nhẹ ngắt một hồi chủ nhà đại nhân chân trần nàng nha một tiếng quả nhiên đem nước mắt biệt trở lại g i n dữ rút về chân nàng trừng mắt cố ma tử có chút ủy khót nói a di thực hắn ở bên ngoài vẫn bắt nà ta Ta c bản bản, hạ an ca á i tiểu nhìn bản, ắ thấy trần như a di cầm trổi lông gà đuổi theo cố man tử đánh hắn vòng quanh xô pha chạy liền bay chung quanh chính mình ở xô pha hạ an ca nợ nụ cười cười cười nước mắt vẫn là hạ xuống loại này cảm giác thật sự rất tốt nàng không muốn mất đi cho ngươi một cái cơ hội chính mình hống mẹ đi vào đi ngủ ngày mai dậy sớm cho các ngươi làm đốn phong phú trần như nhìn thấy hạ an ca b ụ n g mặt dáng dấp có chút đau lòng đứa nhỏ này quá cảm tính an ca ngủ ngon nha a di đúng xin lỗi hạ an ca có chút nước nở nàng liền nhìn nhìn liền không nhịn được xin lỗi cái gì sau đó trổi lông gà cho ngươi chính mình đánh hắn không sợ trần như đối với cô chi nam dựng cái ngon cái thật sự hãnh diện vì hắn cô chi nam cười cười cũng biết vừa nãy mẹ là diễn cái kia trổi lông gà một lần đều không có rơi xuống trên người chính là cảm thấy đến chủ nhà ân huệ lớn tự không được muốn sống r ư một hồi không sợ có nghe hay không cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa kéo dài chủ nhà đại nhân tay cặp kia hoa đào con mắt có chút t ư ở n g hồng nặng có chút đáng thương nhìn cố chi nam cuộc sống như thế rất tốt hạ an ca ngập ngừng nói rất yêu thích cố chi nam gật đầu giúp nàng lau nước mắt yêu thích liền vẫn nắm giữ cũng không tiếp tục mất đi hạ an ca dùng sức gật g ủ sau đó nhỏ giọng nói vậy chúng ta sau đó trả về nhà chợ nhỏ ạ về a tại sao không trở về bên kia cũng là nhà a ta qua mấy ngày liền trở về bên kia là ta linh cảm tội nguồn cố chi nam cười cười kéo chủ nhà đại nhân trở về phòng không thể không trở về sau đó hai bên đổi lại chủ, chủ nhà đại nhân ta đã nói với ngươi chúng ta về nơi này ở một thời gian ngắn ba mẹ phiền chúng ta chúng ta trở về nhà chợ nhỏ chờ bọn hắn nhắc tới chạy nữa trở về như vậy bọn họ thì sẽ không phiền chúng ta hạ an ca nghe cố man tử nói năng hùng hồn lời nói trong đôi mắt như là ẩn giấu các vì sao xấu cái này gọi là thông thạo nắm giữ ba mẹ kiên trì trị xấu cái gì cố chi nam kéo dài chăn chính mình nằm đi vào đi ngủ mệt mỏi quá hạ an ca cũng nằm đi vào thân thể không tự giác liền hướng cố man tử bên kia cmn sau đó một cái liền bị kéo qua đi tới ngủ ngon cố mang tử lại cho ta một ít thời gian hạ an ca tiếng nhỏ như m ũ i kêu nỉ non núp ở cố man tử trong lồng ngực mặt đỏ một mảnh đừng nghĩ những n à y ngoan ngoan đi ngủ ồ nửa đêm cố mang tử ngươi món đồ gì đẩy đến ta a n h a thật không thiện là điện thoại di động điện thoại di động đã quên lấy ra cố chi nam lúng túng thay đổi vị trí ừ m trong lồng ngực hạ an ca khuôn mặt nhỏ c ù n g nhiệt cảm giác nhiệt độ lên một lượt thang vài cái độ chương bốn trăm hai mươi mốt không phải vẫn ở h ậ xe ở cả hạ an ca mở mắt ra thời điểm ngẩng đầu cố chi nam chính cười tủm tỉm nhìn nàng sớm sớm hạ an ca khẽ rời đi thân thể xuống giường ăn mặc cố chi nam quần áo nàng vóc người có vẻ kiểu tiểu đáng yêu tối hôm qua đúng là a ân kh đã quên đi ồ hạ an ca nhỏ giọng đ á p lại quay lưng cố man tử thân thể gật ngủ dựa mặt như cũng là một cao một thấp hai người nhưng lạ kỳ yên tĩnh ánh mắt lẫn nhau đều có chút bỏ qua một bên hạ an ca quăng, quăng cố man tử quần áo hàng hồ nói xấu trần như cảm thấy đến có chút kỳ quái ngày hôm nay hai người kia phản ứng có chút t r ỉ đột nàng hô nhiều lần mới miễn cưỡng lại đây ngồi ăn cơm là cơm nước không lành miệng vị vẫn là mới sáng sớm không thích hợp ăn như vậy phong phú bữa cơm này nhưng là nàng cùng cố chi sớm hơn hai giờ lên làm tốt không lành miệng vị trần như quan tâm nói hai đứa bé vừa muốn đi ra n h ư bây giờ nàng bao nhiêu là có chút lo lắng không không có ăn thật ngon hạ an ca vội vã xua tay trong miệng lại bị nhét vào một viên tôm thịt mấy ngày nay mỗi ngày đều có yêu thịt ăn cố chi nam vô vô tay cười nói mẹ nàng có chút mơ hồ mà thôi lưu lại nhớ tới đem trào thuốc đồng ý cho ta Ta trợ ta thể một chút rất rất gạt tử một ánh mắt, túi giao An ca xoay Azi hoa lừa hoa. An ca mang nàng cũng ngươi chẳng Ngươi người không người hồi, nói nói cho cho. con do Chính có chuyển có chừng Hạ như khổ, khổ. Hạ ánh là lý. dự, cố được ầ u ăn cơm. đ rồi ta dựa theo chi nam lời giải thích đi phối một chút cây long nhãn ngọt ngào chán uống liền ăn mấy cái trong miệng chỉ có ngọt ngào trần như trắng con trai của chính mình một ánh mắt lúc nào có thể không đ ầ u ăn ca rõ ràng chính mình liền mặt sau ăn ca uống thuốc sau biện pháp đều muốn được rồi hạ an ca liếc cố man tử một ánh mắt trước ở nhà chợ nhỏ cũng là hạng yên lặng ăn cơm nhìn thấy chính mình nhìn hắn chừng chính mình một ánh mắt hạ an ca cúi đầu khoe miệng hơi dâng lên lượng cơm ăn lập tức liền lên đến rồi hào hào ăn cơm chăm sóc thật tốt chính mình không phải sợ mập không mập muốn a di cùng thúc thúc liền để chi nam mang ngươi trở về biết không cố chi chi c c xe trần như lôi kéo hạ an ca không ngừng dặn dò hạ an ca đánh c ụ t h ị t có chút cảm động được rồi mẹ nàng rất mạnh không ngươi nghĩ tới yếu ớt như vậy cố chi nam bất đắc dĩ ngươi cái đứa nhỏ ngốc biết cái gì không ai dựa vào cùng có người dựa vào có thể như thế ạ trần như trắng chính mình nhi tử một ánh mắt trước đây là trước đây hiện tại là hiện tại không giống nhau a di ta biết hạ an ca ôn nhu cười cười trần như giúp nàng lý một hồi sợi tóc cũng n ở nụ cười đi thôi chi nam chăm sóc tốt an ca cũng phải chăm sóc tốt chính mình cố chi nam gật gù lôi kéo chủ nhà đại nhân tiến vào chỗ ngồi phía sau cố chi đưa bọn họ đi sân bay bay thẳng kinh đô ngày hôm qua ở bà ngoại chuyện nơi đó trung quy vẫn bị những người bà con đưa lên trên mạng trong lúc nhất thời lại nôn náo đặc biệt cố chi nam ở sân cùng chủ nhà đại nhân chơi hôn nhau bức ảnh trực tiếp leo lên hot sợi nghe trần như nói sáng sớm hôm nay trời vừa sáng bà ngoại nhà phụ cận liền đến thật là nhiều người đều là một ít bản chấn cùng s á t vách chấn thanh niên muốn bẩn cố chi nam cùng hạ an ca một chuyến mười mười chuyến một trăm s á t vách mấy cái chấn người đều biết cố chi nam cùng hạ an ca xuất hiện ở đây mỗi một người đều muốn tới đây mở mang kiến thức một chút này một đôi tuấn nam mỹ nhân nhưng làm sao cố chi nam cùng hạ an ca đã rời khỏi vì thế cái kia mấy cái bà c ò n còn bị cậu cả môn cố sức chửi một trận bọn họ không hiểu cái gì về bù nhưng bây giờ trong nhà bị ngăn chặn tự nhiên hỏa khí đại hơn nữa cố chi nam nổi danh là chuyện tốt mọi người đều nói tốt nhất không muốn lộ ra gặp có phiến thức danh nhân hiệu ứng n à y mấy cái ngược lại tốt vì một điểm chính mình lòng hư vinh liền trực tiếp đem địa điểm c h ỉ ra mà cố chi nam cũng có chút bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động hắn là chẳng muốn xem những n à y chủ nhà đại nhân c à người l có lúc ấ y b ố nội dung đều là chỉnh mộng ánh phụ trách chúng ta lại tới hotse ấp hạ xuống quá hạ an ca nhưng có chút kỳ quái mấy ngày nay bọn họ thật giống trước sau chiếm cứ một cái hotse ấp vị trí đều do cố mang tử lần này khá cao thứ hai ồ hạ an ca gật cù không có lý bảng bao nhiêu đều được nàng không đáng kể ngược lại đã xa chết rồi như cố chi nam nói bọn họ lại tới hotse ấp hơn nữa rất nhiều rất nhiều cư dân mạng xuất hiện ở hắn lấy bồ phía dưới cùng tự nhiên giải trí lấy bồ phía dưới để hắn cho lời giải thích có phải là đem hạ an ca mang về linh chứng mang thai trở lại kết hôn nghi ngờ cô tính tác giả mang họ hạ nữ tinh về nhà sinh con khiếp sợ bọn họ càng mỗi ngày tú đưa ta an ca lão bà có thể có cái gì thuyết pháp cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể thời gian sử dụng cách mấy ngày gửi qua lấy bồ phát sinh một cái tin tức bình thường yêu đương quy trình không các ngươi nghĩ tới như vậy thái quá chúng ta rất phổ thông hai người đều rất phổ thông chính là đơn giản tình nhân không cần thiết gây nên nhiều như vậy quan tâm này một tin tức một phát đi ra ngoài các cư dân mạng trực tiếp liền rơi vào trầm mặc chúng ta rất phổ thông hắn đây là đang khoe khoan sao không biết vợ mỹ cố trực nam hắn còn giống như không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào cho cái địa điểm chúng ta một mình đấu ta thắng a n cả quy ta ta cũng đi đắc tội hắn ả lao nhiều người ngươi cái trực nam chồng cái này cái này liền gọi hoài biết tội còn phổ thông các anh em hắn nói an ca tướng mạo này phổ thông ta người đã tê dần hắn xem hơn nhiều liền phổ thông thằng ngại danh xấu ta đạo tâm chó này trực nam ở v ờ xeo l ẹ t trực nam ta đánh giá là bình thường ăn thì không ngon đến ta đến ta cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung chỉ vì gặp phải n g ư ờ i nhà hàng lão bản chức ở bong bóng tỏ tình lúc đi ra liền theo tuyên truyền một làn sóng nhà hàng cố chi nam lưu lại ngắn nhất thơ tình nhưng hiệu quả không lớn bởi vì bong bóng tỏ tình cùng hạ an ca đến tiếp sau ca khúc thực sự là nhấc lên quá to lớn nhiệt độ mà lần này hắn làm chuẩn bị đầy đủ trực tiếp đem nhà hàng bố trí thành cố chi nam cùng hạ an ca chủ đề nhà hàng còn đem bọn họ ở ta di tiên kiếm bức ảnh in ra kề sắt ở bên ngoài trong phòng ăn bố trí dị thường lãng mạng bong bóng tỏ tình em được viết trong bài ca của anh thanh định gặp gỡ trực tiếp định vì nhà hàng ca khúc chủ đề hắn làm những này đều cùng cố chi nam gửi qua h g i t r ạ t bảo là muốn nhờ vào đó tuyên truyền một hồi cố chi nam lưu lại tình yêu quan còn có thể có đối lập chia làm cố chi nam cảm thấy đến người này là kẻ hung hãn hắn xuyên thấu qua uy tin xem qua này hoàn toàn hoàn hảo chính là mình cùng chủ nhà đại nhân k h á c loại chủ đề quán có phía trước hứa hẹn cố chi nam không từ chối lục ngộ rất vui vẻ bởi vì bình thường xin mời cố chi nam cùng hạ ca lệ phí di chuyển là hắn không dám tưởng tượng mà hiện tại không cần cố chi nam cùng hạ an ca dự hợp chỉ cần bọn họ bức ảnh tiến hành một làn sóng tuyên truyền lục nộ đăng ký chỉ vì gặp phải n g ư ờ i bù cố chi nam không chuyển đi chỉ là đi điểm một cái tán trước kia chỉ ở mấy ngày ra trước bị con số nhỏ f a n biết được vong hồng nhà hàng lập tức liền bị cố chi nam những người h ái mộ lật xem đi ra sau đó thì có cư dân mạng phát hiện mấy ngày trước trải qua hot sệ ập ngắn nhất thơ tình tác giả là ai chương bốn trăm hai mươi hai việc đã đến nước này chỉ có thể đi ngủ chăm sóc tốt an ca chính mình cũng chú ý một chút cố chi nhìn lần nữa khôi phục cái bọc kín hai người trên mặt có chút ý cười hai cái minh tinh lập tức chỉ là chính mình nhi tử minh tinh t i n h chất có chút giả nghe an ca nói là sợ bị nhìn hắn thư ơ người n g nhìn thấy biết rồi ba thúc thúc gặp lại an ca gặp lại cố chi nam đ i ể g môi hai người đăng ký hạ an ca mới biết cố man tử ở chỉ vì gặp phải n g ư ờ i cái k i a nhà hàng lưu lại thơ tình bị phơi bày ra hơn nữa trên mạng tất cả đều là cái k i a nhà hàng rắn g dốc hắn làm sao đổi thành như vậy hạ an ca hơi kinh ngạc này không được nàng c ù n g cố man tử chủ đề quán hơn nữa tốt như vậy xấu hổ a nói với vương triều giải trí quá bên kia cho ý kiến là không tính đại nôn chính là chân dung quyền xem như là có tuyên truyền hiệu ứng vì lẽ đó cho phép cố chi nam cười cười dù sao chủ nhà đại nhân hiện tại là vương triệu giải trí cái kia s ư ở n g hay là muốn nói với vương triệu giải trí một hồi hạ an ca càng xem càng cảm thấy đến trên mặt k h ô nóng nàng cầm lấy cố man tử cánh tay mạnh mẽ ninh một hồi ăn mặc một cái bà cáo khoác cố chi nam t một tiếng đều do ngươi cố chi nam còn tưởng rằng chuyện này đã yết đi tới liền có chút bất đắc dĩ trầm mặc là phương pháp giải quyết tốt nhất cố chi nam lựa chọn giả chết việc đã đến n ư c này mới vừa cơm nước xong chỉ có thể đi ngủ máy bay là bay thẳng kinh đô nguyễn anh cùng trình mộng ánh rất sớm ngay ở kinh đô chờ đợi bị q u á i chạy đã lâu hạ an ca hai người những ngày qua tối quan tâm tự nhiên vẫn là c ố chi nam cùng hạ an ca tin tức từ khi hai người kia quan hệ công khai sau đó mọi cử động thu được truyền thông quan tâm nguyên lai、like、bọn họ buổi tối ngày hôm ấy đi tới cái này nhà hàng ăn cơm trình mộng ánh là mới vừa mới nhận được tin tức lập tức lập tức đi đến lấy bồ tìm tới chỉ vì gặp phải ngươi cũng nhìn thấy c ố chi nam lưu lại ngắn nhất thơ t ì n h nguyễn anh một bên cùng hiện bảo tồn ngày hôm qua bị đập xuống bức ảnh sắc mặt hưng phấn không thôi cảm giác a n ca tỉ bị cố lao sư an ca ngươi xem ngươi xem này trong hình e thẹt nhà、à. ta chết rồi người chết cái rắm t r ì n h m ộ ngậu ánh bỏ qua nguyễn anh b ắ t thủ đốt chán của nàng nàng sao có thể không biết hạ an ca ở cố chi nam bên người chính là một người khác như thế hôm nào ngươi an ca tỷ liền nói cho ngươi tiểu anh ta mang thai không hát ca xem ngươi làm sao bây giờ nguyễn anh trầm mặc sau một phút nghiêm túc nói ta muốn làm c ạ n mẹ trời sành a n h m ộ ngậu ánh đỡ chán có chút bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở ngoài phi trường trên đế ta cũng phải câu này sâu sắc vô lực lời nói trực tiếp đem nguyễn anh triệt để trọc ư ờ i ô cái bụng cười khanh khách cái liên tục cùng n g à i câu này thơ tình còn có cô chi nam lưu lại tình yêu quan chức kia liền lên quá một lần hot setup chỉ là lần trước vẫn không có thanh minh là ai viết là cái nặc danh người sử dụng mà hiện tại đến chế nhiệt độ cuối cùng đem nó dẫn theo đi đến các cư dân mạng biết là cô chi nam cùng hạ an ca hẹn hò nhã không hẹn hò địa phương sau khi từng cái từng cái vừa lúc vạn tấn quả tranh lúc đó ta ở đây a ta cùng bạn trai ở đây a a a nguyên lai、like、ta cách nam thần còn kém mấy cái thân vị mà lại gặp viết ca lại gặp viết tơ còn có thể đóng phim điện ảnh ta không ngăn được a chủ nghiệp bù câu tinh yêu yêu đát trong lòng mấy người trong lòng một người không điểm văn hóa thật xem không hiểu hắn đoạt vợ của ta còn dùng văn hóa xem thường ta làm người cho r ằ n g cố trực nam không vì là nổi danh không vì tiền chỉ muốn rót hạ an ca chán mỗi ngày ăn cơm chó hồng trần thế giới chỉ đến như thế bạn con lựa chọc nhắc không lão nạp đã coi nhẹ ta ngược lại không là có ước ao cái này cậu tặc pháo an ca bản lĩnh chính là hơi có chút hận đi ta nhìn bức ảnh trực nam khỏe miệng nhìn lại một chút t an a ca vẻ mặt mối thủ này kết định người thơ lão nạp rất yêu thích nhưng lão nạp chỉ muốn nói cho ngươi thả xuống an ca lập tức thành phật trước kia lần thứ nhất hotsea ở thời điểm hiện đại thi xã đã nghĩ đem bài thơ này nhét vào thi xã bên trong nhưng khổ nỗi vẫn không biết nguyên t á c giả là ai vì lẽ đó không có độc t h ủ hiện tại lần thứ hai lên hotsea thân phận của cố chi nam bạo lộ ra bọn họ trực tiếp liền liên hệ tự nhiên giải trí hy vọng có thể đem bài hát này nhét vào thi xã tiến hành bảo tồn cùng xuất bản cố, chỉ cùng cố chi ỉ nam báo cáo thời điểm cố chi nam đã ở kinh đô cố chi c u cũng xuất hiện ở kinh đô sân bay chờ đợi cố chi nam tự nhiên không có phản ứng dù sao người ta nói rồi mặt sau gặp trả thù lao trần dung quyền cố chi nam mới nhớ tới cái kia nói là cầm tham gia nhiếp ảnh triển nước ngoài tiểu ca p h ỏ n g chừng đã lành lạnh chứ cố chi nam nghĩ như vậy nhưng không có nghĩ đến bọn họ tổ này bức ảnh ở ngoại quốc cũng đang kéo dài lên men xếp hạng vẫn ở cạnh trước bỏ phiếu đợt người mấy cũng càng ngày càng nhiều thậm chí đã có người nước ngoài bắt đầu tìm kiếm hai người kia ở hiện thực thân phận cố chi nam cùng hạ an ca lưu lại thuần thuần hoa quốc ký tên nước ngoài các cư dân mạng trực tiếp tra được hoa quốc mới biết được cô gái là hoa quốc ca sĩ mà nam cái kia một chuỗi xuyến thật g i i bại đủ phiên dịch là xảy ra chuyện gì bọn họ có chút choáng nhưng không thể p h ủ định là cố chi nam cùng hạ an ca bình chọn bức ảnh càng thêm hừng hực lên thậm chí đến mặt sau hỏa ra n h ấ p ảnh triển vòng tròn an tâm cầm cố chi nam cho ca khúc tiến hành thu lại bạt cờ cùng hạ d i ệ u vi mặt sau cũng sẽ ở lơ đáng trong lúc đó phát hiện hai người bức ảnh sau đó trực tiếp chuyển tới mặt của m ì n h thư cũng gọi hai người là bằng hữu của bọn họ là một đôi trời sinh mà ở kinh đô sân bay cố chi nam cùng hạ an ca đi ra hàng cầu truyền thông phụ trách thần thoại ở vào giai đoạn kết thúc tiểu tuyết các nàng còn ở hoàng điếm tự nhiên giải trí ảnh bạn đã có thể bắt đầu cắt tập cùng đặc hiệu sự tỉnh cố chỉ cự xem cái xứng chức trợ lý báo cáo mấy ngày nay công tác tiến triển. cuối cùng còn có chút ý cười lại đạo để ta cùng chi nam ca nói đồng ý không nắm nửa năm tiền lương đổi một con đường sống cầu tát thành cố chi nam cười gằn hạ an ca bạn ở tiểu anh cùng ngậu ánh bên người nghe được cái này cũng hơi hé miệng nàng tự nhiên biết lại cảnh m ì n h vì sao lại như vậy chờ ta đi qua lại nói ngày hôm nay cái gì sắp xếp lời ngày hôm nay trước tiên cùng an ca tỷ đi hàng cầu truyền thông làm quen một chút mỹ lệ thần thoại hợp sướng còn có lệ ngàn năm an ca tỷ nhưng là tinh nguyện thần thoại c h í n h ta gặp cùng an ca tỷ nói rồi chi ngậu n h bất mặt nói nàng đang muốn báo cáo đây đều do tiểu anh cô nàng này vẫn mợ lạ cái liên tục cố chỉ cựu cười cười không để ý buổi chiều cờ cờ tờ vờ hẹn chi nam ca đi một chuyến cờ cờ tờ vờ nói là tiết mục sự tình còn có muốn cùng chi nam ca tự ôn chuyện cố chi nam mới không tin tưởng lưu niệm không thể khách khí như vậy khẳng định có mục đích gì hàng cầu truyền thông phái một chiếc cỡ lớn xe bảo mẫu tới đón đoàn người trực tiếp lên xe cố chỉ cựu cười cười mới đúng hạ an ca chính thức giới thiệu an ca tỉ ngơi ư được ta là chi nam ca trợ lý mặc dù là lần đầu gặp gỡ nhưng hẳn là sẽ không cảm thấy xa lạ hạ an ca lắc đầu sẽ không cảm tạ ngươi cố man tử ở nước pháp danh thiếp vấn đề nàng liền thông qua ngọc ánh biết được cái này gọi cố chỉ cựu người nghỉ ngơi một chút cố chi nam giúp chủ nhà đại nhân lấy xuống khẩu trang theo thói quen tìm một hồi mũi của nàng hạ an ca lường hắn một cái quay đầu nhìn lại nguyễn anh hiện ra cấp vì sao mắt chỉ ngọc ánh cẳng hắn r ă n g dê n một tiếng cố chỉ cựu cũng có chút rời ánh mắt chương bốn trăm hai mươi hai ta ở hàng câu truyền thông dưới trần thanh nhìn hồi lâu không thấy c ố chi nam còn có bên cạnh hắn hạ an ca hai người này mấy ngày nay mọi đưa hoa quốc giới giải trí nhiệt độ chiếm xong xuôi ngày hôm nay cũng không an vận lấy một thủ cái gì ngắn nhất thơ tình trần thanh phía trước không có chú ý tới nhưng lần này biết là cố chi nam viết đặc biệt quan tâm một hồi còn rất thú vị trần tổng giam cố chi nam chào hỏi mang theo đoàn người tiến lên nói chuyện yêu đương nửa cái hoa quốc đều biết vậy thì ngươi đi trần thanh cười nói cố chi nam trắng cái mắt kính này từ một ánh mắt nhìn bên cạnh túi đầu không nói chủ nhà đại nhân người này cố ý biết rõ có cái ra mặt mỏng người ở đệm nhạc chuẩn bị xong trước kia muốn đem a n ca giao cho vương triệu giải trí nhưng nghĩ các ngươi có một bài hát đôi sớm muộn muốn đồng thời thu lại liền đều đặt ở hàng cầu đi trần thanh mang theo một nhóm đi đến thu lại thất không có gì để nói nhiều trực tiếp thử âm hạ an ca đi vào thử âm tinh nguyện thần thoại hai ngày trước cố man tử thì có cho nàng hát qua nàng biết hát xem dáng dấp như vậy muốn ở tự nhiên giải trí xuất đạo nghe hạ an ca tinh khiết tiếng ca trần thanh con mắt hiếp lại rất hưởng thụ cố chi nam lắc đầu ánh mắt trước sau ở bên trong thử âm chủ nhà trên người đại nhân không xuất đạo vô vị hết bận những n à y ta trở lại an tâm viết tiểu thuyết đáng tiếc trần thanh cười cười cố chi nam tiếng ca cùng t à i hoa chính mình hát ca không mấy cái một đường gánh vác được thế công của hắn đáng tiếc cái gì chúng ta công ty muốn hát còn chưa là từng phút giây Cố Chi nam như mày. Ý của nhữ Nam mảy. Ý trần a là, nên hảo hảo thị t ư ngươi ờ n năm g g một mấy thể hồi, có sẽ là mấy năm gần đây thanh ố i n minh tinh. Trân g hực h t ánh mắt hừng hực tuy rằng cố chi nam không phải hàng cầu truyền thông nghệ nhân nhưng cố chi nam nếu như lựa chọn xuất đạo tình cảnh tuyệt đối lớn lao quên đi thôi ta còn cần thị trường cái gì ngươi đều nói rồi nói chuyện yêu đương nửa cái hoa quốc đều biết trần thanh đẹp trai không nói gì then chốt là cố chi nam nói cũng không sai muốn trách thì trách tên tiểu tử này thân phận hơi nhiều nghe nói ngày hôm nay ngắn nhất thơ tỉnh chính thức bị hiện đại thi xã thu nhận hắn lại thêm một người hiện đại thơ danh hiệu nếu như lúc trước dũng cảm cùng nhau có thể hay không không giống kết cục người có hay không cũng có thiên ngôn văn ngữ trôn ở t r ầ ờ n mặc trong ngậu. hạ an ca tiếng ca để phòng thu âm bên trong mỗi người đều cảm giác được một luồng nhàn nhạt, nhạt b i thương trần thanh có chút r ấ cao nhẹ giọng mở miệng ta muốn là tuổi trẻ cái mười tuổi ta cũng sẽ theo cư dân mạng đến một câu không đội trời chung cố chi nam quay đầu nhìn trần thanh k í n h mắt hắn hơi nghi hoặc một chút làm sao không k í n h mắt rất đẹp cố chi nam cười nói chàng trai trói sáng hạ an ca đi ra đến cố chi nam đi vào thử âm lệ ngàn năm cuối cùng mới là mỹ lệ thần thoại an ca hát rất tốt cảm giác như là hết sức vì ngươi tiếng nói viết ca khúc tiểu tử này yêu quá sâu trần thanh không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ ngôn ngữ hạ an ca đối với trần thanh ôn n u cười cười cảm tạ trần tổng giam cảm ơn cái gì đều là bằng hưu cái kia cái gì tiểu tử này thật mang ngươi về nhà linh chứng sợ ngươi chạy trần thanh rất hiếu k ỷ hắn là không tin nhưng trên mạng chuyển ra quá bất hợp lý hứng thú lên mới không phải trinh mộng ánh trừng một ánh mắt vị đại thúc này cảm giác cùng với cô chi nam đều không đứng đắn a trần thanh khà khà cười hai tiếng là không quá lễ phép chủ yếu vẫn là h ế u kỳ hạ an ca lôi một hồi trình m ộ n g á n h nhẹ g i ọ n g nói chỉ là về nhà thấy một cái người rất trọng yếu không có linh chứng ta cũng sẽ không chạy ồ nha ta liền biết ta liền biết không có chuyện gì không có chuyện gì nghe nhạc nghe nhạc trần thanh nghiêm chẳng nói quả nhiên khiếp sợ bộ liền hẳn ả là trò cười thiệt thòi hắn còn cùng la văn vĩ đánh cược một bữa cơm tiền không rồi cố chi nam không biết được bọn họ đang nói chuyện gì hắn chỉ là nghe lệ ngàn năm đ ê m nhạc thật giống trở lại trước đây học đều không lên vẫn cứ muốn truy kịch cảm giác thời gian nhớ lại năm xưa xuyên việt ngàn năm nước mắt chỉ có trong ngộng thấy được ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi dù cho một mặt c ố Chi n a mươi cố, cố h chi, chi nam tiếng à trường đạo chỉ là ôm hạ an ca nội tâm rung động chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng ta ở bốn mươi trần thanh khỏe miệng co giật nguyễn anh không tự giác lấy điện thoại di động ra đèn thờ lát liên tục chi ngộng ánh lòng đang nhỏ máu đây cũng quá buồn ô n trước tiên không nói có phải là tách ra liền hắn là ba phút thời gian muốn ngươi cố chỉ k i ể u yên lặng lùi tới một bên nguyên bản muốn báo cáo đi cờ cờ tờ vờ thời gian cũng dừng lại hai người tách ra sau hạ an ca mới phát hiện người chung quanh đủ loại không giống nhau ánh mắt nhất thời có chút thẻ t h ù n g co lại cố man từ phía sau không phải ta nói thì cài âm liền mấy phút cho hai ngươi chỉnh ra sinh ly tử biệt m g ụ y vị trần thanh đỡ chán còn có một thủ có muốn hay không nghỉ một chút không được chậm chút thời điểm còn muốn đi cờ cờ tờ vờ thử một lần tan ê n đi qua cố chi nam cười cười vững vàng tâm tình cuối cùng một thủ mỹ lệ thần thoại hai người đều phòng thu âm bên trong đệm nhạc vang lên lâu dài yêu thương lại lộ ra một luồng nhớ nhung mang theo tất cả mọi người tốt đẹp hồi ức tiếng ca vang lên trần thanh có chút ngơ ngẩn đây là thử âm vẫn là chính thức bắt đầu hắn có chút không hiểu nổi hiện tại liền thử âm đậu làm c u ố n vào trong à. yêu là trong lòng duy nhất bất biến mỹ lệ thần thoại ngoài sân người chờ mặc cố chi nam cùng hạ an ca cũng có chút bất ngờ bài hát này hai người bọn họ lúc ở nhà do cố chi nam ngẩng đầu lên hai người luyện qua một hai lần nhưng hiện tại ta cảm thấy thôi bài này không cần lại thu trần thanh cười nói hãn toàn bộ hành trình cùng đi nay ở hàng cầu truyền thông đã toán rất trọng yếu không có chuyện gì ta còn muốn đi cờ cờ tờ cờ cố chi nam cười cười quay về chủ nhà đại nhân cười nói để mộng ánh cùng tiểu anh mang đi khách sạn nghỉ ngơi đi phía ta bên này còn có một chút vương triều giải trí sắp xếp ngày mai vương triều giải trí sẽ phái người lại đây chúng ta mặt sau còn muốn ở kinh đô đ ợ i mấy ngày trinh ngậu a n h nói rằng hạ an ca trở về vương triều giải trí vận chuyển cũng bắt đầu rồi nàng đã xem như là một đường lưu lượng đương nhiên phải nhiều chạy lưu lại những n à y lưu lượng duy nhất s ở căng đan cũng bị cố chi nam xoay ngược lại hạ an ca hiện tại có thể nói là cùng cố chi nam c h ó i chặt hừng buổi tối cùng nhau ăn cơm à tốt nha đúng rồi tiểu anh hành lý của nàng trong dương có thuốc đồng ý làm sao làm đều viết rõ ràng ngươi định sẽ ở khách sạn kiểm tra một hồi đến thời điểm có nàng cố chi nam sờ sờ hạ an ca tóc bị nàng vô bỏ trận lên giận dữ nhìn loại kia hắn cười ha ha đối với nguyễn anh là một cái cố lên đắc thủ thế đi rồi cái gì thuốc đông y thì、hề? nguyễn anh có chút kỳ quái nhưng cố lạo sư nói rồi nàng khẳng định nghe theo an ca tỉ sợ khổ cố lạo sư sợ ngươi đổ đi ta chắc chắn sẽ không tuân tư trái pháp luật nếu như chính là an ca tỉ được ta sẽ chọn đứng ở cố chi nam bên này t r ì n h m ộ n gánh lạnh nhạt nói hạ an ca nhẹ nhàng thở dài chính mình g i u di đi ở phía trước